chương 1209 phong thủy luân chuyển chương 1209 phong thủy luân chuyển 51 huyện ủy bí thư mình quả thật không còn trẻ nữa năm đó còn là cái vừa chừng 20 tiểu tử trẻ tuổi giờ tí cũng đã từng là hăng hái bất quá nhiều năm quan trường kiếp sống cùng lục đục với nhau bao nhiêu hăng hái đều bị chôn cất ở thời gian đóng giấy lộn bên trong tại yến cường xem ra nếu như chính mình không có một cái nào cơ hội tốt mà nói đời này đoán chừng căng hết cỡ cũng chính là trước phó thí vị trí về hưu dưỡng lao đối với người bình thường tới nói cái này tất nhiên đã là nhón chân lên góp đều khó mà mức ngưỡng vọng. nhưng mà trải qua con trường nắm giữ quyền lực người chỉ sợ không có ai chê vứt bỏ trên tay quyền hạn quá lớn tung tung tiếng đập cửa rất nhanh liền cắt đứt tiến cường suy nghĩ nhìn thấy đẩy cửa ra tiến vào thư ký cùng tôn lỗi tiến cường trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu lộ tiểu tôn tới hồ dũng ngươi đi cho tôn cục trường rót chén trả tới nghe được Tiến cường lời nói thư ký hồ dũng cũng là xứng sở tiến bí thư thái độ này tựa hồ có chút quá nhiệt tình a di vẫn có thể có loại đáy ngộ này toàn huyện tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn một cái tay mà vị này tôn cục trưởng tại cố ninh huyện là cái tình huống gì hắn vẫn là rất rõ ràng bất quá hồ dung cũng không suy nghĩ nhiều lập tức liền ra văn phòng rất nhanh liền rót chén trả tới mà văn phòng bên trong chờ hồ dung kéo cửa lên rời đi về sau yến cường lúc này mới gọi tôn cường ngồi xuống tiểu tôn ta nghe nói ngươi cùng thị ủy đảo bí thư tương đối quen có phải hay không đột nhiên từ yến cường trong miệng nghe được đảo cầm tên tôn lỗi ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái yến bí thư kỳ thực cũng không tính quen thuộc chính là trước đó tại tỉnh ủy trường đảng huấn luyện thời điểm cùng qua ban nghe vậy yến cường lúc này mới nhớ tới trước mắt tôn lỗi mặc dù trẻ tuổi nhưng là năm đó đảm nhiệm phó huyện trưởng thời điểm xác thực đi tỉnh ủy trường đảng từng một lần lên khóa. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Tôn Lỗi còn có vận may này, vậy mà cùng Đảo Bí thư làm qua đồng học. Nhưng mà có như thế một cái tình huống vậy thì nói xuôi được. Xem ra lần này đi trường Đảng huấn luyện danh ngạch, chín phần 10 là Đảo Bí thư ở sau lưng dùng sức. Nghĩ tới đây, Yến Cường trong đầu cũng là cực nhanh mà bắt đầu chuyển động. Nếu là như vậy, cái kia Tôn Lỗi chưa hẳn liền có thể đông sơn phục hởi, dù sao chỉ là tham gia một cái sự cấp ban mà thôi. Trong lúc nhất thời, tiến cường biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng không còn trước đây, như vậy nhiệt tình đảo cẩm là thị ủy phó bí thư không giả. Nhưng mà quyết định một cái sự cấp cán bộ phân công vấn đề chỉ sợ còn phải mã bí thư đánh nhịp mới được văn phòng bên trong tôn lỗi mặc dù cũng không rõ ràng vì cái gì vị này yến bí thư biểu lộ qua trong dây lắt thì thay đổi cái dạng nhưng mà hắn vốn là cũng không đem hy vọng ký thác vào vị này trên thân vẫn luôn biểu hiện đúng quy đúng cụ. cho nên rất nhanh chờ yến cường đem tỉnh ủy trường đảng thông báo nhập học giao cho hắn đồng thời báo cho một phen thành phố bên trong an bài sau đó cũng không giữ lại tôn lỗi trò chuyện nhiều liền kết thúc lần nói chuyện này mà tôn lỗi đang cầm đến thông chi sau đó cứ việc hơi nghi hoặc một chút nhưng mà cũng không dám trì hoãn cùng ngày liền đi tỉnh ủy trường đảng bên kia báo xong đạo nhân học làm xếp lớp sáu một bên khác. Tình ủy văn phòng bên trong. Theo thời gian tiến vào năm tháng, Chu Dương an bài công việc cũng là lập tức liền có thêm. Tình ủy bên này lập tức liền muốn tổ chức đại biểu hội nghị tuyển cử đại biểu. Lần thứ nhất chủ quản loại công việc này, Chu Dương mặc dù không thể nói là quen thuộc, bất quá trước đó cũng trải qua mấy lần ngược lại là không có gì tốt tận lực đi chú ý nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính là như thế vừa không chú ý kết quả là xảy ra vấn đề. Bây giờ, văn phòng bên trong ra trầm mặt không nói lời nào Chu Dương bên ngoài. tỉnh ủy phó bí thư tiền trung lập thư ký trưởng vương tân huy cùng với bộ trưởng tổ chức ngưu thường thụy đều tại lão Nhu, ngươi nói một chút ta đến cùng là chuyện gì xảy ra ta lần nữa cường điệu chuyện này ngươi muốn đích thân nhìn chằm chằm ngươi liền cho ta chằm chằm ra một kết quả như vậy tới nghe được chu dương lời nói ngưu thường thụy cũng là sắc mặt khó coi hắn làm sao biết vậy mà lại xuất hiện vấn đề này lần này tại cơ sở báo đưa lên trong danh sách nguyên bản trong tỉnh một công việc công trạng vô cùng xuất sắc ba tám hồng kỳ thủ vậy mà không được tuyển hơn nữa xảy ra chuyện chính là chu bí thư vừa mới điều tra nghiên cứu qua cam tuyển thành phố cái này gọi là tổ chức gì kỷ luật còn nói gì tổ chức tính chất tính kỷ luật bí thư ta hoặc là ta để cho bọn hắn một lần nữa tổ chức lựa chọn một lần bình một tiếng văn phòng bên trong như thường thụy âm thanh vừa dứt chu dương lập tức liền đẫu nhiên đập bàn một cái nói vậy trọng tuyển người coi đây là chơi nhà tròi sao đây là cực kỳ nghiêm túc cực kỳ thần thánh sự tình ngươi trọng tuyển liền trọng tuyển sao người lão như là bộ trưởng tổ chức chẳng lẽ liền điểm ấy quy củ cũng không biết chu dương một trận cờ mắng trực tiếp liền đem như thường thụy mắng cái cầu hết lâm đầu cuối cùng vẫn bên cạnh phó bí thư tiền trung lập giải vây cho hàn bí thư việc này kỳ thực cũng chẳng trách lão như. tình huống cụ thể ta hiểu qua, cam tuyển bên kia tiêu vi dân đích thật là dựa theo việc làm yêu cầu chu đáo nhiệm vụ. nhưng mà tại cơ sở lựa chọn thời điểm không nắm chắc hảo tiền kỳ động viên việc làm, cuối cùng lựa chọn kết quả đi ra, tiêu vi dân cũng là trước tiên liền cùng trong tỉnh lấy được liên hệ. muốn ta xem chuyện này bây giờ cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. nghe vậy chu dương mặt đen lên cũng không có nói chuyện. nói thực ra phạm loại sai lầm cấp thấp này hắn là đích sắc không có dự liệu đến, trước đó tại đông hải cùng nằm giang, cá nhân hắn hai đội được tuyển đại biểu, cũng từng tham gia mỗi một giới cơ sở tuyển cử việc làm, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. bây giờ việc đã đến nước này. Hắn chính xác cũng không có biện pháp tốt hơn. Bất quá cái này Tiêu Vi Dân không thể để cho hắn tiếp tục tại thị ủy bí thư vị trí làm tiếp. Đơn giản chính là làm bừa bãi chuyện này, lao tiền ngươi tốt nhất xử lý một chút sau này việc làm. Lập tức liền là toàn tỉnh đại biểu hội nghị, hội nghị tổ chức phía trước nhất định phải làm hảo các hạng việc làm. Nếu như lại xuất hiện vấn đề này, chính ngươi tin tưởng kết quả. Mặt khác, Tiêu Vi Dân không thích hợp làm cam tuyển bí thư, lão như ngươi cầm một cái phương án đi lên. Lần tiếp theo thường ủy hội liền thảo luận chuyện này. Văn phòng bên trong, gặp Chu Dương tâm ý nghị quyết, ba người cũng chỉ đành lập tức gật đầu một cái đứng dậy rời đi văn phòng. Trong hành lang. tiền trung lập vừa ra khỏi cửa liền trục trục như thường thụy bả vai thở dài lao nhiêu một lần này sai lầm không phải chuyện nhỏ à nghe vậy như thường thụy gật đầu một cái cũng không nói cái gì đáy lòng cũng là thầm mắng câu tiêu vi dân tên ngu ngốc này chuyện lớn như vậy ngươi phạm sai lầm liền sai lầm đường đường một cái thị ủy bí thư ngươi hoặc là chính mình bí mật giải quyết đi hoặc là liền nghĩ biện pháp che đi qua hết lần này tới lần khác một gậy liền đâm đến trong tình tới đây không phải tự tìm cái chết sao việc làm nào có lái như vậy phát triển thành phố bên trong xảy ra vấn đề liền thành phố bên trong giải quyết trong huyện xảy ra vấn đề liền để trong huyện mau chóng giải quyết bây giờ đâm đến chu bí thư tới trước mặt đây chính là cả một cái cưới ngửa khó khăn phía dưới 6. tỉnh ủy trường đảng đi qua ba cái tuần lễ huấn luyện sau đó năm nay hơn nửa năm mùa xuân chỗ làm ban liền xem như thuận lợi kết nghiệp kết nghiệp nghi thức sau đó xem như xếp lớp tôn lỗi cũng không có tiếp tục tại trong tỉnh dừng lại trực tiếp trở về trong huyện mấy ngày kế tiếp ảnh công tác cũ ngoại trừ đi một chuyến tỉnh thành tựa hồ biến hóa gì cũng không có mà trong huyện nguyên bản biết được hắn đi trường đảng huấn luyện trong đám người vốn là còn có ít người cho rằng thằng xui xẻo này có phải hay không may mắn thế nhưng là nhìn thấy cuối cùng là dẹp đường hồi phủ như thế một cái tình huống sau đó trong lúc nhất thời cũng không ít ngồi châm trọc xuyên ra tới liền tỉnh ủy bí thư yến cường đều đem cái này sự tỉnh bị ném đến sau đầu nhưng mà chưa hôm nay ngay tại tôn lỗi vừa mới lên ban tiến văn phòng sau khi ngồi xuống không lâu một cái từ tỉnh ủy bộ tổ chức gọi điện thoại tới trực tiếp đem hắn cả người đều cho làm cho có chút mộng điệu sau khi để điện thoại xuống tôn lỗi đáy lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh trong lòng càng là thẳng nói thầm. phong thủy lộ lưu chuyển bây giờ cuối cùng đến phiên mình thời cơ đến vận chuyển sao chương một đây chính là con trường chương một đây chính là con trường cam nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp xem như xếp hạng gần với thư ký trưởng vương tân huy cùng phó thư ký trưởng triệu hồng quân sành lãnh đạo phó thư ký trưởng đinh tiểu ngại nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt trong lòng cũng rất là cảm khái. kỳ thực tại vị này đinh thư ký trưởng đảm nhiệm lâm hà thị ủy bí thư thời điểm nàng liền đã từng tiếp xúc quách tôn lỗi tài liệu chỉ có điều đứng tại nàng ngay lúc đó gấp độ phần tài liệu này bên trong phản ứng đi ra ngoài vấn đề chính xác không phải trong ngắn hạn có thể giải quyết dính đến quá nhiều tình huống cần phải đi cùng trong tỉnh câu thông hơn nữa lúc ấy chu lâm một án vừa mới kết thúc nàng lại là tạm thời chống đi tới thị ủy bí thư cho nên trong vấn đề này nàng cũng không có phát biểu quá nhiều cách nhìn vẹn vẹn chỉ là để cho thị ủy bộ tổ chức ép một chút tạm thời không cần bạo lộ ra để tránh dẫn phát tương đối lớn ảnh hưởng vậy mà lúc này bây giờ nhìn xem trước mắt khí định thần nhàn tốt lỗi đinh tiểu ngài đáy lòng cũng là có một loại không nói được hối hận dù sao nếu như sớm biết chuyện này tỉnh ủy chu bí thư vậy mà lại lấy ra xem như điển hình sự kiện xử lý vậy nàng cái này tiền nhiệm thị ủy bí thư nên trong vấn đề này càng quả quyết một điểm cũng không đến nỗi bây giờ tại chuyện này xử lý quá trình bên trong chính mình một trận bị thư ký trưởng cho rằng là thiếu giám sát càng làm cho người ta ảo não chính là lời này mặc dù không phải chu bí thư nói nhưng mà lấy thư ký trưởng cùng chu bí thư quan hệ vậy thì chờ cùng với là bí thư đối với nàng xử trí biện pháp cũng không tán đồng đây đối với vốn là bị rời thị ủy bí thư cương vị tự mình tới nói không có chỗ nào mà không phải là một tin tức tốt dính đến sĩ đồ của mình vấn đề việc này nói đúng là đều có thể lớn nói nhỏ cũng không nhỏ thì nhìn chu bí thư có thể hay không nghiên cứu kỹ đã bị đánh 50 mươi lại bản chẳng lẽ còn muốn tại trên như thế cái vấn đề thất bại đinh tiểu Ngài trong lòng khá là khó chịu tiểu tôn bộ tổ chức bên kia đã nói rõ với ngươi tình huống à nghe được đinh tiểu ngãi lời nói tôn lỗi gật đầu một cái. Bây giờ sắc mặt của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà đấy lòng lại đã sớm nhắc lên thao thiên ba lan. Lần này tỉnh ủy bộ tổ chức không có đi qua huyện ủy, mà là trực tiếp thông chi hắn tới trong tỉnh nói chuyện bản thân liền đầy đủ ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới, tỉnh ủy bộ tổ chức vị kia phó bộ trưởng càng là trực tiếp nói cho hắn biết mình bị điều nhiệm đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức. Mặc dù không có cáo chi cụ thể chức vị, nhưng là từ một cái bị biên giới hóa cục văn hóa cục trưởng, tứ cấp điều tra nghiên cứu viên, một bước bước vào tỉnh ủy cơ quan, tốt lỗi chính là lại hậu chi hậu giác cũng biết mình đích thật là thời cơ đến một chuyện. nhưng mà kế tiếp đinh tiểu ngải lời nói càng làm cho tôn lỗi rung động không hiểu liên quan tới cá nhân người trong lúc làm việc tồn tại phương thức làm việc không thỏa đáng các loại vấn đề trong tỉnh đã đi qua chọn vẹn điều tra hơn nữa trực tiếp trình lên tỉnh ủy Chu bí thư bên kia Chú bí thư ý tứ là người trẻ tuổi có một chút sai lầm không sao nhưng mà nếu biết sai có thể sửa đổi biết hổ thẹn sau đó dũng người tôn lỗi mấy năm này tại cố thả việc làm biểu hiện trong tỉnh cũng là nhìn trong mắt dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức đề danh lần này điều nhiệm ngươi đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tới cụ thể đảm nhiệm chức vụ là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phòng đốc tra đốc tra một chỗ trưởng phòng đinh tiểu ngải nói đến lời ít mà ý nhiều lại tựa như kinh lôi trực kích tôn lỗi trái tim điều nhiệm tình vị văn phòng tổng hợp gánh nhâm đốc trai nhất sử trưởng phòng chính sự cấp cương vị hơn nữa còn là thực quyền chức vị chính đinh tiểu ngải mắt nhìn tôn lỗi người trẻ tuổi này trên người trung chặt đỉnh lâm hà thị ủy bộ tổ chức trương triệu lâm đến cùng là mắt ngủ vẫn là vô năng lại có thể làm như không thấy bị đột nhiên dừng lại máy hát đinh tiểu ngải nhìn chằm chằm, tôn lỗi còn tưởng rằng vị này đinh thư ký trưởng là đang chờ mình mở miệng đáy lòng cũng là khẽ động xúc lên bờ môi thư ký trưởng ta ta sợ ta không đảm nhiệm nổi trọng yếu như vậy cương vị mặc dù đáy lòng có khí Nhưng mà Đinh Tiểu Ngải vẫn là cùng Nhan Duyệt sắc nói có thể đảm hay không đảm nhiệm được không phải chính ngươi định đoạt, tất nhiên thư ký trưởng cùng tỉnh ủy bộ tổ chức đều cho rằng ngươi Tôn Lỗi có thể có thể gánh vác, vậy ngươi liền có thể có thể gánh vác. đốc tra nhất sự việc làm trách nhiệm trọng đại, ngươi lại là lần thứ nhất tiến loại này bộ môn, mau chóng trở về cố thả xong xuôi thủ tục bàn giao đến đưa tin a, ta cho ngươi ba ngày thời gian năm. Văn phòng bên trong. Chu Dương mấy ngày gần đây nhất cũng là nhức đầu không được. Cam tuyển thành phố đại biểu tuyển cử xuất hiện sai lầm cuối cùng vẫn là đã dẫn phát vấn đề lớn. Cũng không phải lựa chọn kết quả như thế nào. dù sao không có tuyển cử phía trước ai cuối cùng danh sách là cái dạng gì vấn đề là tiêu vi dân tên ngu xuân kia chính mình đem vấn đề chủ động báo cáo cho tình ủy hết lần này tới lần khác người phía dưới lại không ớt thúc nổi xảy ra vấn đề cái kia cơ sở tổ chức vậy mà tại không có bắt được thượng cấp trả lời tình huống phía dưới lại lần nữa tổ chức lựa chọn một lần thoáng một cái liền chọc trúng nộ trực tiếp liền có người đem tố cáo điện thoại đến gì đốc đạo tổ nơi đó thực sự là trượt thiên hạ chi đại kê một cái thị ủy bí thư ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt hắn tiêu vi dân đến cùng là có mấy cái đầu dám tùy ý như vậy xử lý công việc bình một tiếng Chu Dương đống nhiên một cái tắt vô bàn một cái. Bên cạnh thư ký Triệu Hồng Quân cũng là nín thở ngưng thần không dám nói lời nào. Lúc trước Chu Bí thư đã liên tục đánh hai cái điện thoại, một cái là gọi cho Lâm Phó tổng, một cái là gọi cho bộ tổ chức quan bộ trưởng. Hai vị lãnh đạo hồi phục kết quả hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là từ lãnh đạo biểu tình trên mặt đến xem rõ ràng không thể lạc quan. Văn phòng bên trong, Chu Dương đốt điếu thuốc ngồi ở chỗ đó suy xét đối sách, trên bàn trong ấm trả nước sôi lăn không ngừng. Nghe được tiếng đập cửa, Triệu Hồng Quân mắt nhìn lãnh đạo, gặp Chu Dương không có ý phản đối lập tức liền đi mở cửa. Nhìn người tới Triệu Hồng Quân lập tức cung cung kính kính kêu lên lục chủ nhiệm tốt. vị này lục chủ nhiệm cười gật đầu càng là đưa tay vu vô, vô triệu hồng quân bà vai quay đầu hướng văn phòng bên trong đang ngồi chu dương nói chu bí thư ta còn không có vào cửa liền người được ngươi nơi này có trả ngon uống người tới chính là dị phái chu cam nam tỉnh ủy việc làm đốc đạo tổ tổ trưởng lục lời lục lời tại đảm nhiệm đốc đạo tổ tổ trưởng phía trước một mực đảm nhiệm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm cũng là tỉnh bộ cấp chính chức lãnh đạo cao cấp nghe vậy chu dương cũng là lập tức liền đưa tay lên đón ngươi cái này lục chủ nhiệm chuyên môn tới cọ trà của ta nói xong lập tức liền gọi lục lời ngồi xuống chờ hai vị lãnh đạo sau khi ngồi xuống triệu hồng quân nhanh chóng cho hai vị lãnh đạo trà. thưởng thức trà cơ phu lục lời cùng chu dương trò chuyện một chút lần này tới cam nam chứng kiến hết hại phần lớn là chút chuyện phiếm không có việc làm triệu hồng quân cũng nhìn ra được chu bí thư mặc dù có chút nóng nội, nhưng là vẫn tính khí nhẫn lại cùng vị này lục chủ nhiệm uống trà nói chuyện phiếm trên thực tế chu dương đối với vị này lục chủ nhiệm cũng không dám quá mức khinh thị xem như gì phái chu cam nam đốc đạo tổ tổ trưởng hắn biết rõ lục lời danh hiệu này có săn trọng lượng có thể tọa chấn một tình giám sát việc làm hơn nữa lại là văn phòng tổng hợp nguyên lão cấp bậc phó chủ nhiệm nói câu thẳng thắn cái này lục lời thật muốn níu lấy cam nam tuyển cử việc làm vấn đề không thả. chính mình cái này bí thư mặc dù không có trực tiếp quan hệ nhưng mà chắc chắn cũng phải bị một cái lãnh đạo bất lực giám sát không đúng chỗ trách nhiệm mà giờ khắc này gặp chu dương cũng không có nắm tình ủy bí thư giá đỡ mà là cùng chính mình bình đẳng đối đãi mà nói chuyện phiếm treo gẹo lục lời đối với vị này chu bí thư thái độ cũng không khỏi càng ngày càng tốt mấy phần tại lục lời xem ra chu dương chính mình là chắc chắn không trọng nổi cái này một vị đã đông hải hạch tâm cán bộ thâm thụ đàm văn viễn đồng chí cùng bộ tổ chức quan chấn lâm bộ trưởng coi trọng bối lại lấy được bây giờ học viện hạch tâm lâm phó tổng ủng hộ Bằng không lấy hắn lao tư cách cùng đốc đạo tổ tổ trưởng thân phận mặc dù không đến mức nói lời ác độc nhưng mà nên nắm vẫn là phải cầm bóp dù cho là một tỉnh bí thư chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh rất răng nuốt vào trong bụng hai người tán gẫu một hồi lâu công phu lục lời lúc này mới trung pin là nói đến hôm nay tới này chính để chu bí thư cam nam các hạng việc làm trên tổng thể ta xem vẫn là hết sức không tệ cái này cũng đủ để nhìn ra được tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối với lần này tuyển cử công tác cao độ coi trọng ta hôm qua còn cùng trung lập bí thư trò chuyện một chút tình lý việc làm bố trí hắn nhưng là đề cập với ta nhiều lần người chu bí thư không chỉ tự thân lên trận bố trí các hạng việc làm còn dẫn đầu tại trên thường ủy hội học tập tuyển cử việc làm quá trình cùng chú ý hạng mục nói chuyện đến chính mình lần này tới cam nam chủ yếu chức trách vấn đề lục lời biểu tình trên mặt cũng không chỉ có nghiêm túc mấy phần bất quá liền triệu hồng quân cũng nhìn ra được vị này lục chủ nhiệm chính xác coi là chuyên gia đối với tương quan quá trình cùng việc làm có thể nói là nhất thanh nhị sở hơn nữa từ hắn nói tình huống đến xem rõ ràng cũng là đối với cam nam việc làm có tức là xâm nhập hiểu rõ ngược lại không giống như là tại đi ngang qua sân khấu một cái bảy cái hình thức mà thôi liền chu dương chính mình cũng không khỏi cảm khái vị này lục chủ nhiệm ngược lại đúng là cái thật kiền lãnh đạo Dù sao thường thường loại này giám sát việc làm, nghĩ tại trong mấy ngày ngắn ngủn liền hiểu thấu triệt như thế, không giới hung ác công phu là không thể nào nắm giữ được cái trình độ này. Cho nên chờ lục lời nói xong, lập tức liền cười nói ta xem đốc đạo tổ nếu là người người cũng giống như ngươi lục chủ nhiệm dạng này, vậy chúng ta việc làm chỉ sợ cũng tiết kiệm nhiều việc ha ha ha. Bất quá ngươi lão lục là lãnh đạo cấp trên, là chuyên gia, chúng ta đều ngoài nghề rất nhiều, chỉ có thể hiện học hiện mại. Lần này có ngươi lục chủ nhiệm tự mình tọa Trấn cam nam, ta cái này bí thư đáy lòng cũng là ổn không thiếu, bằng không lần đầu chủ trì công việc này sợ là muốn phạm sai lầm nha. đối với chu dương những lời này, lục lời rõ ràng cũng rất là hưng thụ. Hắn dĩ nhiên không phải đang cố ý khoe khoang, trên thực tế mặc dù tới cam nam thời gian không dài, nhưng mà hắn chính xác phát hiện cam nam chỉnh thể cục diện có thể nói là vượt quá tưởng tượng ổn định. Càng làm hắn cảm khái là, tại cam nam trong khoảng thời gian này, tiếp xúc được mặc kệ là giống tỉnh ủy phó sách tiền trung lập dạng này tỉnh ủy thường ủy cấp bậc lãnh đạo. vẫn là phía dưới cơ quan bộ môn người phụ trách, địa thị người đứng đầu. từ những thứ này trên thân người, hắn đều nhìn ra được trước mắt vị này chu bí thư thi chính thủ đoạn cùng cá nhân ảnh hưởng lực là xâm nhập lòng người. trước đây cam nam là cái tình huống gì. lục lời xem như văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm không dám nói đều ở trong lòng bàn tay hảo bên trong nhưng mà tuyệt đối không tính lạ lắm. chu dương có thể trong thời gian nửa năm làm đến mức độ như thế có thể nói là cực điểm cá nhân đầu góc hiện ra cổ tay càng là kinh người cưới nhấp một ngụm trà thủy lục lời cởi mở mà khách sáo vài câu chêu đến một bên triệu hồng quân cũng là ghé mắt không thôi vị này lục chủ nhiệm bây giờ tại tỉnh ủy khác một đám lãnh đạo trong mắt đây chính là nổi danh đại hắc kiểm ai thấy đều rụt rẽ chu bí thư lời này liền nói quá sự thực ta lục mỗi người làm cả đời công tác chính trị việc làm bây giờ vẫn không dám nói sảng rõ như lòng bàn tay thế sự đang thay đổi thời đại cũng tại biên a đương nhiên cam nam có ngươi chu bí thư ta xem phát triển gần ngay trước mắt chu dương cười đốt điếu thuốc đấy lòng cũng là cười thầm vị này lục chủ nhiệm hôm nay mấy lần nhìn trái mà nói về hắn hoàn toàn không giống như là hương sư vấn tội ngược lại là giống cho mình hát bài hát ca tụng tới đã như vậy hắn tự nhiên cũng không cần che giấu thế là hít một ngụm khói trực tiếp lại hỏi lần này cam tuyển thành phố vấn đề lấy ngươi lão lục đến xem xử lý như thế nào tốt hơn lần này cam tuyển việc làm không làm tốt thế nhưng là cho chúng ta tỉnh ủy ban tự hào hào mà học một khóa cũng cho ngươi lão lục thêm phiền bài a. Dù sao tố cáo điện thoại đều đánh tới đốc đạo tổ phó tổ trưởng văn phòng. Nếu như không phải lục lời đè lên vấn đề này không có lập tức báo cáo cho Chu Dương lưu lại chủ động cùng quan Trấn Lâm cùng Lâm Kiến Vĩnh chào hỏi thời gian. Vậy chuyện này chính là một cái trọng đại vết nhơ. Từ một điểm này nhìn lại chính mình là thiếu lục lợi một cái đại nhân tình. Văn phòng bên trong nghe vậy lục lời cũng là sưng sở. Bất quá lập tức không có chút gì do dự liền trực tiếp mở miệng nói Chu Bí thư nói như vậy liền quá nghiêm trọng. Những năm qua tuyển cử hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ra dạng này hoặc vấn đề như vậy, có chút vấn đề bưng kín trên nắp không biết có một số việc phía dưới cơ sở tự mình xử lý rơi mất. cam tuyển tình huống không phải là trường hợp đặc biệt cũng không phải đột phát tình huống việc làm sai lầm lúc nào cũng khó tránh khỏi đi lại nói tình ủy có thể tại trước tiên quả quyết xử lý cái này cũng đầy đủ thể hiện ra chúng ta cam nam tình ủy bàn tử cao độ coi trọng về tình về lý chuyện này mặc dù là một cái không lớn không nhỏ vấn đề nhưng mà cũng là một lần kinh nghiệm cho nên ta xem vấn đề cũng không cần tiếp tục tranh luận tiếp trong vấn đề này cá nhân ta vẫn là hết sức tin tưởng cam nam tình ủy bàn tử sức chiến đấu bây giờ đứng tại hai cái lãnh đạo cách đó không xa triệu hồng quân nghe vậy đấy lòng cũng là có chút điểm mộng. nếu như không phải thời gian địa điểm không thích hợp hắn cơ hồ muốn trương rộng vị này lục chủ nhiệm thật đúng là không tầm thường a đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt đi chỉ bằng cái này một vị nói chuyện bản sự chính mình cái này thư ký chỉ sợ là thuốc ngựa cũng khó đạt đến có thể đem vỗ nông ngựa đến trên trình độ này cũng thuộc về thực là hiếm thấy sớm đi thời điểm kinh đại trường học bí thư đảng ủy chu thụ xâm an ủi hắn nhất định muốn đến cơ sở nhìn nhiều nghe nhiều học thêm triệu hồng quân mặc dù nghe xong nhưng mà đấy lòng ít nhiều có chút khinh thường cho đến giờ phút này hắn mới xem như chân thực biết rõ coi là thật thế sự tất cả học vấn gặp chu dương cười không nói lục lời tựa hồ cũng ý thức được chính mình có phần quá có chút rõ ràng đồng dạng đốt điếu thuốc ra vẻ nghiêm túc nói đương nhiên tất nhiên sự tình đã xảy ra thật là tốn nắn đốn nắn nên xử lý người có trách nhiệm liền xử lý cái này cũng là thượng cấp đối với nhiệm vụ chu đáo yêu cầu đi lần này chu dương trung quy là biểu thái bất quá đưa tiễn lục lời sau đó hắn cũng lần nữa rơi vào trong trầm tư mặc dù lục lời bên này trên căn bản đã xem như lau sạch sau này lực ảnh hưởng nhưng mà chuyện này vẫn tương đối phòng tay xem ra cái tiêu vi dân này là nhất định muốn cầm xuống bằng không không đủ để bình dân y sáu bây giờ đi qua nửa giờ trò chuyện từ vị kia đinh thư ký trưởng văn phòng bên trong đi ra đứng tại tỉnh ủy đại lâu trên cầu thang tôn lỗi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trời xanh ánh mặt trời trói mắt để cho hắn không khỏi hết mắt nhưng mà giờ khắp này tôn lỗi cảm thấy đỉnh đầu vùng trời này tựa như lập tức trở nên mở rộng cho tới bây giờ cũng không có như thế lang qua phản phất trong suốt đến không có một áng mây mù tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đốc tra nhất sử trưởng phòng chính sự cấp cương vị hơn nữa còn là thực quyền nắm chắc phụ trách giám sát toàn tỉnh các nơi lãnh đạo thành phố ban tử chứng thực thượng cấp các hạng phương châm chính sách cùng nhiệm vụ cùng với trọng đại công trình đối với tôn lỗi tôi nói đây tuyệt đối là coi là thương hại tăng điển biến hóa. lấy thân phận của hắn bây giờ không cần nói cố ninh huyện ủy bí thư yến mạnh chỉ sợ sẽ là đến thành phố lâm hà đi lâm hà thị ủy lãnh đạo đều phải thận trọng đối đại a trên bậc thang tôn lỗi cười cười trong lòng chất chứa mấy năm lâu khói mù phảng phất tại giờ khác này đều đạt đi mà đổi thành một bên tỉnh ủy bộ tổ chức điều nhiệm thông chi cũng đồng thời hạ đạt đến lâm hà thị ủy bộ tổ chức đồng thời từ lâm hà thị ủy bộ tổ chức chuyển đến cố ninh huyện ủy văn phòng bên trong khi nhìn đến đầu này điều nhiệm thông báo thời điểm cố ninh huyện ủy bí thư yến cường cả người đều ngồi ở nơi đó sửng suốt một hồi lâu hào một cái tôn lỗi a tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Đốc tra nhất sự phòng. cái này cương vị trong tay nắm giữ thực quyền, sợ là không giống như hắn cái này huyện ủy bí thư chỉ nhiều không ít. Hơn nữa lấy tôn lỗi tuổi tác liền có thể đi đến vị trí như thế, tất nhiên là lấy được trong tỉnh cái nào đó lãnh đạo coi trọng cùng dịu dắt, tương lai tiềm lực sợ là không tốt dự đoán. trong lúc nhất thời yến cường cũng có chút táo não, chính mình cách cục chính xác nhỏ. nhưng mà việc đã đến nước này, ngoại trừ cười khổ cười yến cường cũng chính xác không có biện pháp khác bổ túc. xế chiều hôm đó, liên quan tới nguyên phó huyện trưởng đương nhiệm cục văn hóa cục trưởng tôn lỗi bị điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức đốc tra nhất sử trưởng phòng tin tức, cơ hội là trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ cố thả quân trường càng thái người không phải sối, tự nhiên cũng có ảo não cùng hoàng trương. trong đó văn phòng huyện ủy chủ nhiệm trái thu lâm dĩ nhiên chính là cái sau. hắn nơi nào có thể nghĩ đến cái này tôn lỗi thêm mà thật sự có đông sơn tái khởi một ngày. hơn nữa cái này này đã đến một cái cần chính mình nữa vọng vị trí sáu. lão mao, ta đã cùng huyện ủy đề nghị từ ngươi tiếp nhận cục văn hóa cục trưởng vị trí. bản lãnh của ngươi ta là biết đến, làm rất tốt, tương lai chưa hẳn không có tiến hơn một bước cơ hội. cục văn hóa huyện văn phòng bên trong. bởi vì tình ủy văn phòng tổng hợp cùng bộ tổ chức bên tia hạ đạt bổ nhiệm sau đó cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian bàn giao. trong vòng 3 ngày liền muốn chính thức nhập chức. Cho nên Tôn Lỗi nói chuyện kết thúc về sau lập tức trở về trong huyện. Cùng huyện lãnh đạo nói chuyện không cần nhiều lời, đơn giản lại là một phen khác cảnh tượng, hai năm này Tôn Lỗi cũng xem quen rồi dạng này tình người ấm lạnh. Ngược lại là trước mặt cục đảng tổ thành viên, văn phòng chủ nhiệm Mao tuổi làm hắn bùi ngồi mãi thôi. Tôn Lỗi vô cùng rõ ràng, lần này hắn cao điệu tái xuất, hơn nữa đi lại là đốc tra nhất sử trưởng phòng như thế một cái mấu chốt vị trí, Cố Ninh huyện ủy không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phần diện, chính mình cái này để cử nhất định sẽ bị tiếp thu. Mà nghe được Tôn Lỗi lời nói, Mao tuổi càng là cảm khái rất nhiều, nhìn xem trước mắt Tôn Lỗi, trương trương miệng vậy mà một câu nói đều không nói ra. qua một hồi lâu mới trầm rãi nói tôn cục thiên luôn vạn ngữ một câu nói chúc mừng ngài hai năm này đi theo ngài ta cũng học được rất nhiều thứ chuyện quan trường thị thị phi phi đều tại một tấm miệng bởi vì cái gọi là nhân luôn đáng sợ ta chỉ có chúc ngài tiền đồ giống như cảnh từng bước cao thăng tôn lỗi gật đầu một cái cũng không nói cái gì chỉ là đứng dậy cùng mao tuổi nắm tay lập tức liền trụ trụ vị này so với mình còn lớn hơn vài tuổi lão đại ca bà vai hai ngày sau tôn lỗi đi tới lâm hà thành phố cùng thị ủy mấy cái lãnh đạo gặp mặt xong sau lập tức liền đi tới tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức nhậm chức thứ nhất tuần lễ tôn lỗi liền dẫn đội đi tới cam tuyển thành phố phụ trách giám sát cam tuyển thành phố tuyển cử việc làm nhiệm vụ chứng thực tình huống năm nguyệt hai mươi ngày tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức phía dưới phát thông tri, miễn đi cam tuyển thị ủy bí thư tiêu vi dân tất cả chức vụ điều nhiệm tỉnh môi trường sinh thái cảnh sở trưởng kỹ thực người sáng suốt cũng nhìn ra được đi qua một màn như thế vị này tiêu bí thư xem như triệt để đem lộ cho đi chết ngay sau đó năm nguyệt hai mươi ngày tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa phía dưới phát thông tri, chính thức quyết định từ lâm hà thành phố thị trưởng lý vĩ đảm nhiệm cam tuyển thị ủy bí thư mà lâm hà thị trưởng thì từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một vị khác phó thư ký trưởng chu thế ninh tiếp nhận sáu văn phòng bên trong chu dương nghe xong vương tân huy hồi báo sau đó cười hỏi vậy theo ngươi thuyết pháp này cái này trương thả cũng không tệ lắm nặng có hay không cơ tầng nhậm chức kinh nghiệm thì ra chu thế ninh điều nhiệm lâm hà thị trưởng sau đó tình ủy văn phòng tổng hợp bên này lập tức cũng để chống một cái phó thư ký trưởng vị trí loại này dính đến phó sành cấp cán bộ điều chỉnh vấn đề vốn là chu dương là không có thời gian cùng tinh lực đi hiểu Tình ủy bộ trưởng tổ chức như thường thụy mặc dù bởi vì cam tuyển bên kia lựa chọn bị chu dương ngoan ngoan mà mang một trận nhưng mà cái này cái như bộ trưởng tổ chức việc làm kỳ thực làm vẫn là tương đối không tệ nhất là tại lĩnh hội lãnh đạo dùng người ý đồ phương diện Bất quá Vương Tân Huy rất là trịnh trọng đề cử một cái nhân tuyển đi lên, chính là Văn phòng Tổng hợp Tổng hợp Sử trưởng phòng Trương Thà, một cái vừa mới 39 tròn tuổi nữ nhân trẻ tuổi cán bộ bí thư, Trương Thà đồng chí tại đảm nhiệm tình ủy Văn phòng Tổng hợp Tổng hợp Sử trưởng phòng phía trước, tại cơ sở làm qua 3 năm huyện trưởng, bí thư chức vụ ngược lại là chưa từng có tương quan kinh nghiệm. Bất quá tại Tổng hợp Sử mấy năm này, nàng cá nhân năng lực tổng hợp cùng việc làm công trạng vẫn là tương đối không tệ. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, hắn cũng không phải cho rằng Vương Tân Huy đề cử nhân tuyển có cái gì không đúng. Chỉ có điều đến hắn bây giờ cấp độ này, mọi cử động có thụ chú ý chính mình một cái tỉnh ủy phó bí thư, tự mình chỉ định một cái phó ngành cấp cán bộ nhậm chức đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà mấu chốt chính là ở, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Trương Thà hẳn còn có một thân phận khác. Chương 1211, năm nguyệt phong ba động. Chương 1211, năm nguyệt phong ba động. Tỉnh ủy cơ quan đại viện lầu số 4 bên trong. Mâu ngà sữa ánh đèn đem toàn bộ trong phòng khách đều chiếu lên sáng trưng. Xem như tình ban kiểm tra kỷ luật bí thư đã tuổi gần 60. sắp lui khỏi vị trí nhị tuyến Lý Kế Sơn có hơn một cái năm qua một mực bảo trì được rất tốt quen thuộc đó chính là cơm nước xong xuôi hơn phân nửa đều biết đến trong viện đi vừa đi tiêu cơm một chút. Bất quá hôm nay sau khi ăn cơm tối xong Lý Kế Sơn lại thái độ khác thường mà không có đi ra ngoài mà là trực tiếp lên lầu lão lý ngươi không có khó chịu chỗ nào à? Gõ cửa thư phòng Lý Kế Sơn lão bà Trương Tuệ Mỹ có chút lo hỏi không ngờ Lý Kế Sơn trực tiếp liền ngẩng đầu chừng nàng một mắt ngươi người này hảo tâm coi như lòng lang dạ thú ta lo lắng ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào ngươi chừng ta làm gì? Nói xong Trương Tuệ Mỹ liền trực tiếp đẩy cửa ra vào nhà. Lập tức ngay tại Lý Kế Sơn bên cạnh thân trên ghế ngồi xuống ngươi đừng tới phi ta. Không thấy ta ở đây vội vàng sao? Gặp nàng khăng khăng không đi, Lý Kế Sơn cũng không có cách không thể làm gì khác hơn là cười mắng hai câu ta cùng ngươi nói hai câu ngươi còn không vui lòng, ta nhìn ngươi buổi tối hôm nay lúc ăn cơm cũng có chút tâm tâm sự trọng trọng, hơn nữa cũng không ra ngoài tản bộ, ngược lại chui vào trong thư phòng tới, đây cũng không phải là thói quen của ngươi. Nghe vậy Lý Kế Sơn hít một hơi thật sâu đưa tay thì đi trên mặt bàn cầm khói. Một bên Trương Thụy Mỹ chủ động cho hắn rút một điếu thuốc đi ra, lại cầm cái bật lửa đốt cho hắn bắt hút một chút, thứ này không phải vật gì tốt. Ừ một tiếng Lý Kế Sơn cũng không nói cái gì, chỉ là ngoan ngoan mà hít một bụng khói, nhìn xem tàn thuốc kia bên trên vụt mà lập tức liền xuất hiện ánh lửa, nguyên một điếu thuốc lập tức liền đốt không còn nhanh một ba, Trương tuệ Mỹ cũng là nhịn không được lườm hắn một cái. Bên trái tiến bên phải ra, coi như không nói Ninh Ninh bên kia là chuyện gì xảy ra, nàng gần nhất đi tìm người không có, phun ra một đoàn nổ vụ. Lý Kế Sơn lúc này mới quay đầu hỏi, Trương tuệ Mỹ khuôn mặt sắc trong nháy mắt thì thay đổi biến, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà đấy lòng lại có chút não, bất quá không đợi nàng mở miệng, Lý Kế Sơn liền trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Để cho hắn thiếu động điểm ý đồ xấu, vàng không trương ninh tiền chỉnh sớm muộn phải vì ở trong tay hắn. Chu Bí Thư là người nào? Đó là. Nói đến đây Lý Kê Sơn đột nhiên liền ngừng máy hát, lập tức lại thở dài ninh ninh đứa bé kia năng lực là hảo, đầu óc cũng thanh tỉnh, nhưng mà một số thời khắc cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Bí Thư phải dùng người nào, dùng như thế nào, trong lòng của hắn có chính mình tính toán, tình ủy bộ tổ chức như thường thủy ngươi có thể nói không lợi hại. Nhưng mà dạng này nhân vật lợi hại, tại trước mặt Chu Bí Thư như cũng chỉ có thể túi đầu là người. túi là vương thư ký trưởng tất nhiên đáp ứng để cử ninh linh đảm nhiệm phó thư ký trưởng nhưng mà ngươi thử tưởng tượng nàng thật sự đảm nhiệm phó thư ký trưởng chu bí thư trong lòng sẽ ra sao ta lý kế sơn lấy công nhu tư hay là hắn trương duy gan to bằng trời đẻ xuống trong bụng nộ khí thu liễm trên mặt biểu tình tức giận qua một hồi lâu mới ý vị thâm trường mở miệng nói để cho ninh linh đi cơ sở rèn luyện mấy năm a lão tại trong cơ quan sớm muộn phải bị nặng cái tia không có đầu vóc phụ thần ngươi cái tia không có đầu vóc ca ca cho liên lụy ngay vậy trong lúc nhất thời trương tuệ mỹ cũng là sắc mặt thảm bại đi cơ sở làm cái gì thị trường trong phòng lập tức liền vang lên lý kế sơn cười lạnh âm thanh thị trưởng hắn trương duy ngược lại là cảm tưởng còn tưởng rằng hắn là trương thư ký trưởng sao chính là huyện ủy bí thư nàng cũng phải đi nói xong lý kế sơn trực tiếp liền đứng dậy ra văn phòng 6. bây giờ văn phòng bên trong lại một lần nữa đi tới chu dương bên này vương tân huy trên mặt rõ ràng nhiều một lần thấp thỏm bí thư tình huống này ta chính xác không hiểu đến làm quyết định này có chút lỗ mãng không nói chuyện chưa nói xong chu dương liền khoát tay háo ngồi đi hôm nay gọi ngươi cũng không có gì không phải ai nhường ngươi tới tiếp thu phê bình Bất quá trương thả đảm nhiệm phó thư ký trưởng chính xác không thích hợp, trương duy đồng chí cử hiện không tránh thân, ngươi cái này tân nhiệm thư ký trưởng hay là muốn đầu nào thanh tỉnh? Như vậy đi, ngươi cùng lưu thường thụy lên tiếng chào hỏi, đem trương thả sao xếp tới phía dưới đi làm một nhiệm kỳ phó bí thư. Chuyện này liền đến chỗ này kết thúc, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặt khác, hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu sự tình vẫn là cam tuyển vấn đề, lưu thường thụy bên kia vừa mới nói với ta trên cơ bản đã xử lý tốt, ngươi nắm giữ tình huống là như thế nào? Nghe được chu dương bỏ qua vấn đề này, vương tân huy cũng nhẹ nhàng thở ra. hắn đi theo lãnh đạo không phải một ngày hai ngày. Đương nhiên biết chú bí thư sở dĩ không cần trương thà không chỉ là bởi vì tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng trương Duy nguyên nhân. Vấn đề căn bản nói trắng ra vẫn là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này, loại này nắm giữ thực quyền mà không phải kiêm chức phó thư ký trưởng chức vụ quá là quan trọng. Nếu như ngay cả một cái từ nhiệm thư ký trưởng đều có thể dễ dàng đề cử một cái mình người, hơn nữa còn là nữ nhi của mình đi lên, cái kia tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thành cái gì? Chính mình lần này cũng là đầu góc mê muội, vậy mà phạm vào loại sai lầm cấp thấp này đúng là xử lý tốt. Tương quan người có trách nhiệm phòng đốc tra cũng tại siêu tập tương quan tài liệu dự định nghiêm trọng xét xử. mặt khác lãnh đạo bởi vì cam tuyển vấn đề ta lần này để cho người ta phòng đốc tra trọng điểm tra xét một chút mấy cái khác địa thị tình huống trên tổng thể kết quả mặc dù không có vấn đề nhưng mà ở giữa cũng tồn tại tình huống tương tự chu dương gật đầu một cái vương tân huy làm sự tình hắn còn là tin qua hiện tại hắn cái này bí thư mặc dù đã tại cam nam tạo một chút uy tín trên tổng thể thế cục là trường không lấy nhưng mà có ít người vẫn là trong lòng còn có tâm lý may mắn tính toán đục nước béo cỏ cho là cam nam vẫn là lúc trước chu lâm ở thời điểm cơ tầng có ít người càng là giống như thao thiết đồng dạng Trông thấy một điểm lợi ích liền tụ tập hướng bên trong sông, tại trên hội nghị đại biểu loại vấn đề này lại còn dám động tâm tư. Hiện tại hắn trưởng không toàn tỉnh, một phương diện chính là lấy phó bí thư tiền trung lập vì bắt tay, chủ trào toàn tỉnh cán bộ quyền nhân sự. Một phương diện nhưng là lấy ban kiểm tra kỷ luật duy hệ tâm, trọng điểm đả kích đủ loại phạm pháp vi kỷ hành vi, một khi thẩm tra liền tuyệt không nhân lượng, kiên quyết ngăn chặn mục nát này sinh thổ nhưỡng tạo thành đương nhiên. Tiền Trung lập cùng Lý Kê Sơn cũng là chính mình có ý tưởng người, hắn cũng không khả năng đem tất cả quyền lợi đều xuống thả ra, cái này cũng là tại sao muốn Vương Tân Huy trọng điểm chào tỉnh ủy phòng đốc tra nguyên nhân Hồng Hà tập đoàn tại Cam Tuyền Hạng mục lập tức liền muốn động công, ngươi nói cho Kỳ Tiểu Vĩ, hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng nhất định phải cho ta nhìn chăm chú, xảy ra vấn đề ta thứ nhất tìm hắn. Nghe được Chu Dương sắc ý tràn đầy câu nói này, Vương Tân Huy cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cái này thư ký trưởng, bây giờ ngoại trừ bản trước việc làm, trên cơ bản đã trở thành lãnh đạo nửa cái thư ký, đoạn thời gian gần nhất cho tỉnh ủy lãnh đạo đưa lời nói sự tình đều rơi xuống trên đầu của hắn. triệu hồng quân tư lịch vẫn là cạn một điểm để cho hắn đi chân chạy làm cái này sự tỉnh có đôi khi đúng là nghe con kéo dài xe có chút phí sức bất quá vương tân huy áp lực cũng rất lớn chu bí thư ở thời điểm địa vị của hắn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên nhưng mà một khi chu bí thư tương lai nếu như điều đi mà nói vậy hắn có thể gặp phiền thoái tựa hồ xem thấu vương tân huy đấy lòng ý nghĩ chu dương nhịn không được cười nói như thế nào người vương tân huy tại sao phải sợ bọn hắn muốn thu nợ nần hay sao ta cho ngươi biết tân huy làm quan cùng làm người là đồng dạng đạo lý đến vị trí nhất định rất nhiều chuyện liền muốn vứt bỏ hết hệ tạp nhiệm đi làm chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể để cho người kính ngươi ba phần bây giờ cam nam không thích hợp nước cấm nấu ít xanh muốn chính là chó thuốc mạnh ngươi cái này thư ký trưởng nhìn chằm chằm ngươi người không phải ít nhưng mà muốn lo trước lo sau vậy cũng không nên làm sự tỉnh ngươi hiểu chưa tựa hồ có chút hiểu được gật gật đầu vương tân huy tự nhiên biết mình xem như chu bí thư khi xưa thư ký bây giờ thư ký trưởng trên nó chu chữ vẫn là rất nổi bật có thể được đến bí thư tự mình chỉ điểm cũng là hắn cá nhân gặp gỡ năm cuối tháng cam nam tỉnh chính phủ chính thức cùng hồng hà tập đoàn ký kết tổng quát đầu tư hiệp nghị Chính thức liền chỉnh hợp cùng khai phát Cam Nam tài nguyên du lịch đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, Cam Nam tỉnh cảnh nội tài nguyên du lịch sẽ lấy bị cho phép danh sách hình thức giao phó cho Hồng Hà Tập đoàn tiến hành ủy thác quản lý cùng vận danh, lấy 20 năm trong vòng, đến kỳ sau một lần nữa dựa theo văn kiện tương quan quy định cùng việc làm quá trình tiến hành công khai đấu đầu, đồng thời dùng cái này xem như lệ cũ tiến hành mở rộng. Tin tức này vừa ra, quốc nội du lịch sản nghiệp lập tức liền một mảnh xôn xao. tài nguyên du lịch tư doanh hóa quản lý vận doanh ban ngành chính phủ phụ trách giám sát lợi tức áp dụng phân phối phương thức tiến hành phân chia có thể nói lần này cam nam cử động xem như mở quốc nội khơi dòng trong lúc nhất thời quốc nội các đại dư luận cũng là nghị luận ở mỹ mà lúc này giờ khắc này ở trong văn phòng chu dương nhìn xem lần này đại biểu hội nghị tuyển cử đi ra ngoài cuối cùng danh sách trên mặt liên tục nhiều ngày lúc đến mà nhăn lại lông mày cũng coi như là triệt để giãn dựa theo dòng họ chữ đầu sắp xếp cái cuối cùng thình lình lại là chính hắn tên tại thượng báo danh sách và văn kiện cuối cùng ký lên tên của mình chu dương cũng biết một thời đại mới sắp mở màn trước 1212 mùa hạ thế công trước 1212 mùa hạ thế công đầu mùa hè cam nam trong không khí đã triệt để không có hàn ý ấm áp dương quang chiếu xuống trên đỉnh đầu đã qua mấy ngày liên tiếp mỏi mệt mệnh, chu dương hiếm thấy mang theo thừa dịp cuối tuần bay đến kim thành đàm siêu nhiên hai vợ chồng tại vùng ngoại ô du xuân kỳ thực mùa này nói là du xuân đã khá là miễn cưỡng. bất quá đối với lần đầu tới cam nam loại này địa phương vương á bình cùng tiểu đảm tần mẫu sắp tới nói chỗ trong tầm mắt cũng là mới lạ sự vật bởi vì là quần áo nhẹ xuất hành cho nên chu dương cũng không có để cho quá nhiều người đi theo Bên cạnh thân chỉ vẹn vẹn có cảnh vệ tiểu vũ cùng tài xế Sài Văn Tiến. Triệu Hồng Quân tới Cam Nam cũng có hơn nửa năm thời gian, Chu Dương dứt khoát cho hắn cho nghỉ hai ngày kỳ để cho hắn trở về lội lao ra xem phụ mẫu ta nhìn nguyên người bí thư này à, thành tựu tương lai chỉ sợ bất khả hạt lượng. Nam ở trong viện trên ghế nằm đàm siêu nhiên gõ gõ khói bụi tựa hầu nhược hưu sợ chỉ nói. Chu Dương ghé mắt nhìn hắn một cái, bất quá cũng không nói tiếp, đáy lòng ngược lại là suy nghĩ mở 39 tuổi chính thành cấp cán bộ. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, dựa theo học viện bên kia bồi dưỡng trẻ tuổi cán bộ cường độ, 50 ra mặt chỉ sợ cũng có thể đăng đường nhập thất tiến vào tình ủy ban tử Hàng Ngũ. hơn nữa khả năng cao vẫn là chính phủ người đứng đầu vị trí từ một điểm này nhìn lại đích thật là tiền đồ bất khả hà lượng. bất quá triệu hồng quân người này có chút mặc dù rất nhiều nhưng mà khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng đó chính là nghiêm trọng thiếu khuyết cơ tầng nhậm chức kinh nghiệm cái này một nhiệm kỳ tỉnh ủy bí thư thư ký làm xong khẳng định muốn phía dưới khứ địa thị đi một lần hơn nữa cái này một lần thời gian sẽ không quá ngắn nếu như ở trên vị trí này làm được không như ý muốn hoặc có lẽ là xuất hiện vấn đề trọng đại phía sau kia cái gọi là tiền đồ tự nhiên là một câu nói rông. nhưng mà đàm siêu nhiên đột nhiên bốc lên một câu như vậy không giải thích được ít nhiều khiến hắn vẫn là đối với gia hỏa này thiên mã hành không ý nghĩ có chút nhịn không được muốn phun tạo nhân gian tự có chân tình tại đâu để ý hắn được hay không không được rồi là mấy ngày tỉnh ủy bí thư bây giờ vẽ cũng có thể là một cái soạn bị đàm siêu nhiên trêu gẹo một câu chu dương cũng không thèm để ý nhân gian đúng là tự có chân tình tại trước đây coi trọng triệu hồng quân đồng thời tiếp nhận hắn xem như chính mình thư ký một mặt là bởi vì động tác này sau lưng lờ mở có hà minh trạch tay bóng những năm này học viện đúng là có chút không người kế tủ hạt giống tốt cũng không ít dù sao lạc đã gầy so trắng lệnh một phương diện chưa chắc không phải chu dương đang làm trưởng xa tương lai tính toán lần trước lục lời có một câu nói rất tốt thế sự đang thay đổi thời đại cũng tại biến trên thế giới này lớn nhất đạo lý chính là vạn sự vạn vật đều đang thay đổi tương lai ai cũng nói không rõ ràng nhưng mà cô âm không sinh cô dương không giải âm dương tương tế đạo lý liền như là đông hải cùng giữa học viên này lên kia xuống thiếu khuyết bất kỳ bên nào đều rất nguy hiểm Quyền hạn vật này so một thanh kiếm hai lưỡi càng có thể hại người hại mình hắn chu dương có thể làm được trung thực bản phận không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được triệu hồng quân chính là hắn vì phía dưới những người kia dựng nên một cái đối thủ. Vương Tân Huy cũng tốt, Vương Anh Lôi cũng được. Có Triệu Hồng Quân tại, rất nhiều chuyện liền có thể cầm tới trên mặt bàn tới phân cao thấp, đến nỗi ai thắng ai thua, đó là thời gian định đoạn. Nhưng mà có chính mình cái này một phần tình tại, Triệu Hồng Quân hậu chiêu chắc chắn sẽ không là chết chiêu. Trước đây Đàm Văn Viễn đồng chí ở trên cao nhìn xuống, Hà Minh Trạch không đồng dạng có thể ở giữa tòa chân bảy mưu nghị cái sao? Không nói cái này, Cam Nam đệ tử bây giờ mặc dù không tốt, nhưng mà ta nhìn các ngươi cái kia kế hoạch xem như mở đầu xong nếu quả thật có thể chứng thực đi xuống, chỉ sợ ở đây năm năm sau lại là mặt khác một phen phong cảnh. Lần trước Đại lãnh đạo nói ngươi Chu Dương ngực có đổi đuối Ta sau khi nghe Mai Thái một câu, nói ngươi trong bụng có âm nhu quỷ tế, ngươi nhìn ta không ít khen ngươi đi. Là không ít khen, nhưng mà cũng là ngược khen hoặc là ta cũng tới cam năm a, thay ngươi trợ thủ làm phó bí thư là được. Yêu cầu của ta không cao. Gặp Chu Dương thật lâu đều không mở miệng đàm siêu nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Chu Dương nghe vậy đấy lòng ngầm thở dài đàm siêu nhiên giá hỏa này vẫn là đáy lòng có khí a lần này từ bộ tổ chức đề danh đề nghị từ đàm siêu nhiên đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm, nhưng mà cuối cùng cái này đề danh vậy mà không có thông qua. Chu Dương lúc nhận được tin tức cũng là giật nảy cả mình. bất quá sau đó mới biết được gạt bỏ cái này để danh lại là đàm văn viễn chính mình đàm văn viễn xuất phát từ loại nào mục đích làm ra loại quyết định này chu dương tạm thời không đi suy xét nhưng mà đàm siêu nhiên đến nơi này cái phân thượng cũng đúng là rất bất đắc dĩ trên đỉnh đầu núi quá cao cũng không phải chuyện gì tốt ta hắn đương nhiên biết rõ đàm siêu nhiên ý tứ nếu như mình đáp ứng yêu cầu này đó chẳng khác nào hướng hai vị kia cho thấy thái độ hắn cùng đàm siêu nhiên từ một khắc này bắt đầu liền quyết định chính thức liên thủ hơn nữa chủ thứ rõ ràng vấn đề chính là ở bây giờ chu dương còn không biết làm như vậy hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian chỉ có thời gian lắng động mới có thể để cho hắn mặc kệ là về năng lực bên trên tư tưởng vẫn là tại trên cá nhân vi vọng cùng lực ảnh hưởng chậm rãi trưởng thành lên thành đầy đủ thay đổi đại cục nhân vật bây giờ đi bao nhiêu còn kém một chút hỏa hầu thành thành thật thật tại trong kinh ở lại a thiên đông vị kia không đi lên ngươi cũng đừng nghĩ xuống đàm siêu nhiên lập tức cũng là một hồi bất đắc dĩ trong miệng càng là nhịn không được thấp giọng thầm mắng hai câu đồ chó hoang tiêu lâm thăng chu dương tự nhiên là giả vờ không nghe thấy hắn trong khoảng thời gian này từng chú ý vị kia tiêu bí thư tin tức cái này một vị tên gần đây cũng là thường xuyên đăng báo lên tin tức không phải tiếp kiến hải ngoại nghiệp gia đại biểu chính là tham đoàn đối với Hữu hảo Lân bang tiến hành phỏng vấn cùng giao lưu, hơn nữa còn có mặt mấy lần trọng đại quốc tế quốc nội hoạt động, lực ảnh hưởng có thể nói là tại tăng vút lên. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, tại trước mặt đại thế, lực lượng cá nhân kỳ thực là mười phần nhỏ bé. Tại thuộc về Tiêu Lâm thăng thời đại, hắn cũng tốt, Đàm Siêu Nhiên cũng tốt, đều chỉ có thể che lớp kia sáng, hắc xa che mặt. Bất đồng chính là, bọn hắn là thuộc về chủ động, mà càng nhiều người nhưng là bị động sáu. Sáu nguyệt bảy ngày, Cam Nam tỉnh ủy tổ chức 2027 năm quý thứ 3 toàn tỉnh công tác hội nghị. Trong buổi họp Tình ủy bí thư Chu Dương phát biểu trọng yếu giảng thoại, chỉ ra Cam Nam phát triển là đương vụ chi cấp bách chủ yếu việc làm nhiệm vụ, hết thể việc làm đều phải quay chung quanh cái này trung tâm khai triển. Ngay sau đó, tại tiết đoan ngọ sau khi kết thúc tuần thứ nhất, Chu Dương lại một lần nữa dẫn người phía dưới cơ sở khai triển công việc điều tra nghiên cứu điều tra nghiên cứu bên trong thực địa khảo sát Cam Nam các hạng trọng đại công trình chứng thực tình huống, cũng tham quan cùng giải một chút công nghiệp xí nghiệp sinh sản kinh doanh tình huống 6 đến 7 tháng. Cam Nam tỉnh chính phủ tuần tự cùng quốc nội mấy chục nhà to lớn xí nghiệp tập đoàn ký kết các hạng hợp tác hệ thống, gần 2 tháng chiêu mộ gần ngàn ức bên ngoài đầu tư, những đầu tư này đặt chân lĩnh vực hơn phân nửa cũng là tại nguồn năng lượng, du lịch các phương diện. Trên toàn thể tôi nói, toàn bộ Cam Nam đều hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cùng lúc đó đi qua dài đến 2 tháng đàm phán sau đó, Cam Nam tỉnh chính phủ tại 26 hào chính thức cùng Hồng Hà tập đoàn ký kết tổng đầu tư kim ngạch cao tới mấy trăm ức sa mạc hạng mục vận động hiệp nghị. Dựa theo trong hiệp nghị cho, Hồng Hà tập đoàn đem theo giai đoạn 10 năm tại Cam Nam Cam tuyển thành phố cảnh nội đầu tư vượt qua 300 ức xây dựng một tòa trên thế giới lớn nhất sa mạc vận động quân viên tin tức vừa ra toàn bộ cam nam cảnh nội phạm là liên quan đến du lịch khách sạn cùng thương nghiệp phục vụ các lĩnh vực xí nghiệp cổ phiếu cũng bắt đầu một đường lao nhanh trên thực tế theo những năm này hồng hà tập đoàn chậm rãi từ phía sau màn hướng đi trước sân khấu trên xã hội đã dần dần nhận thức được như thế một cái có bán chính thức bối cảnh cực lớn quy mô tài chính tập đoàn lực ảnh hưởng bây giờ dạng này một cái khổng lồ hạng mục ngụ lại cam nam không thể nghi ngờ mang ý nghĩa quốc gia muốn mở ra tại cam nam mà khu xây dựng rầm rộ cùng kiến thiết xu thế nhưng mà ai cũng không biết cái này kỳ thực vẹn vẹn chỉ là hờn hà tập đoàn lão bản trương mao mao vì thực hiện từng người hy vọng mà thôi. bất quá bất kể như thế nào lợi nhuận cũng tốt cá nhân hy vọng cũng được cam nam tại trong hạng mục này tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng lợi tức phương tá nguyện 19 chín ngày theo phục Thiên kết thúc chu dương tại sáng sớm hôm sau kết thúc tỉnh ủy thường ủy hội bàn bạc sau đó lập tức liền cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lên tiếng chào hỏi lập tức liền mang theo thư ký triệu hưng quân tài xế Sài văn tiến cùng cảnh vệ tiểu ngũ bước lên bay hướng đông hải thị chuyến bay lần này trở về đông hải một mặt là vì cùng người nhà cùng một chỗ trải qua chính mình bốn tròn tuổi sinh nhật một phương diện khác, Chu Dương chủ yếu là vì tham gia sắp tại Đông Hải thị cử hành một cái phát triển kinh tế diễn đàn. Mà tham gia cái diễn đàn này mục đích cuối cùng nhất, nhưng là vì cùng Thiên Đông Tiêu Lâm Thăng làm sao cùng sẽ phía trước giao lưu. Dù sao theo đảm văn viện mấy người đời cũ người dần dần chào cảm ơn. Lấy Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương chính mình làm đại biểu Đông Hải trẻ tuổi cán bộ, cũng nhất định đem dần dần hướng đi sân khấu trung ương, trở thành một đời mới bên trong thanh niên cán bộ nhân vật thủ lĩnh. Bọn hắn đã có ở trên cao nhìn xuống cùng bảy mưu lập kế địa vị cùng với tư bản. Chương 1213, khách không mời mà đến. Chương 1213 khách không ngợi mà đến đông hải sân bay chu dương dẫn mấy người máy bay hạ cánh đi vào phi trường khách quý trong thông đạo rất nhanh liền thấy được đến đây nhận điện thoại thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng tưởng ánh ánh tưởng ánh ánh cùng chu dương mặc dù chỉ gặp qua số lượng không nhiều hai mặt nhưng mà cũng coi như là quen biết cũ hơn nữa xem như tiền nhiệm đông hải thị ủy phó bí thư quế hồng anh thư ký bởi vì quế hồng anh quan hệ vị này tưởng thư ký giải tự nhiên liền cùng chu dương ở giữa có tương đối quan hệ thân mật trước đây ít năm chu dương tại nam giang nhậm trước thời điểm có một lần lại bị cảm bởi vì phong không chính sách gan hiệu khiết không có cách nào ra khỏi thành đi tới nam giang. lúc đó chính là vị này tưởng thư ký tự mình lái xe đưa an hiệu khiết đi đường cao tốc cửa vào nhìn thấy chu dương một nhóm tới thời điểm tưởng ánh ánh trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười thật xa liền mang theo hai cái nam tử trẻ tuổi nên tới ngại khỏe chu bí thư 82 năm ra đời tưởng ánh ánh đã qua 45, bất quá làn da bảo dưỡng rất không tệ nhìn càng giống là 40 không tới nữ tính người tốt oanh ánh đồng chí lần này lại làm phiền ngươi đi một chuyến trong lòng không có đoán trách ta không chào hỏi liền tạm thời thông chi các ngươi thái bí thư nhờ ngươi tới đón cơ a thái tuệ tại đông hải đảm nhiệm phó bí thư đã có mấy cái năm tháng Trước kia Chu Dương từ Nam Giang tỉnh điều nhiệm Tây Giang, Thái Tuệ liền đã đi tới Đông Hải thị đảm nhiệm Phó Bí thư trước. Mấy năm này Chu Dương có thể nói là tam cấp nghệ, nhưng mà Thái Tuệ vẫn là tại chỗ bất động, cũng chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Dù sao một cái Nam Giang cán bộ đến Đông Hải loại này địa phương đảm nhiệm Phó Bí thư, có thể ổn định vị trí của mình cũng không thể rồi. Nói gì tiến bộ. Bất quá hội nghị lần này sau đó, dưới tình huống Lâm Bí thư tiến hơn một bước, chỉ sợ Thái Tuệ cũng muốn nhúc nhích một chút không có không có. Chu Bí thư ngài nói đùa, có thể tới đón ngài thế nhưng là vinh hạnh của ta. Ta đêm qua liền đã nhận được Thái Bí thư điện thoại, để cho ta nhất thiết phải đem ngài đón về. gật đầu một cái, Chu Dương cùng Tưởng Anh Anh nắm lấy tay, lập tức liền gọi đám người đi theo Tưởng Anh Anh cùng nhau lên xe. Xem như Đông Bộ duyên Hải trung tâm kinh tế, trình độ sâm mất cũng sớm đã truyền bá tiếng tăm thế giới Đông Hải thị mấy năm này phát triển kinh tế tốc độ mặc dù có chỗ chậm dần, lúc đó cùng 20 năm trước Chu Dương ở đây lúc đi học so sánh, vẫn có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Năm đó ở cái này địa phương đến trường việc làm, Chu Dương đã từng một trận cho là mình đời này chắc chắn sẽ lưu lại Đông Hải, kết quả không có nghĩ rằng còn không có làm thời gian mấy năm liền đã viễn phó năm giang. đến mức bây giờ còn không có tốt hảo địa tại đông hải thị trong nhà mới sinh hoạt qua thời gian quá dài tưởng ánh lần này hết thệ để cho người ta mở hai chiếc xe tới chu dương cùng tưởng ánh ngồi chung một xe thư ký triệu hồng quân cùng tiểu xài mấy người bọn hắn thì ngồi ở phía sau trong xe sài văn tiến tới đông hải đã thật nhiều lần ngược lại là triệu hồng quân vẫn là rất nhiều năm trước lúc đi học tới thăm một lần đồng học bây giờ lại đến nơi đây trong mắt cũng đầy là mới lạ bên cạnh thân tiểu ngũ lên xe rất nhanh liền nhắm mắt nghỉ ngơi xem như cảnh vệ hắn sẽ lợi dụng hết thệ không tại lãnh đạo bên người thời gian nghỉ ngơi hoặc luyện lấy bảo đảm phiên trực lúc tinh lực thể lực và động tác nhanh chóng nhanhẹn. mà tự khoe là Đông Hải khách quen Sài Văn Tiến thì thấp giọng giới thiệu cho Triệu Hồng Quân cùng khoe khoang hắn từ lãnh đạo nơi đó nghe được một vài thứ đây là cái gì địa phương nơi đó là cái gì địa phương cái nào cây cầu bên trên đề tự là năm đó đặng đại nhân viết tay sách mọi việc như thế tiểu sài, người đi theo lãnh đạo mấy năm đột nhiên nghe được Triệu Hồng Quân câu nói này Sài Văn Tiến cũng là sưng sờ đi theo lãnh đạo mấy năm bấm ngón tay tính toàn bốn. năm sáu năm à trước tiêu bí thư điều nhiệm Tây Giang thông chi một chút đến trả không có chính thức nhậm chức ta liền đã bị trong tỉnh phái đến Nam Giang đi cho lãnh đạo lái xe còn tới Đông Hải tại trong nhà lãnh đạo ở mấy ngày không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy. trước kia sài văn tiến còn là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử hiện tại cũng đã sắp nhi lập chi niên thời gian chính xác trải qua nhanh a triệu hồng quân ngẫm nghĩ một chút chính mình đi theo chu bí thư lập tức đều nhanh thời gian một năm đã từng hắn nhưng là một trận mười phần chán ghét thư ký nhân vật này cho rằng thư ký làm cũng là phục vụ cùng chân chạy việc làm hắn tâm cao khí nạo đối với chức vị này có thể nói là chán ghét tới cực điểm không nghĩ tới quanh đi còn lại chính mình lại còn thật sự làm thư ký hơn nữa bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm không đúng hẳn là rất không tệ cái này tiểu thời gian một năm hắn tại cái này trên cương vị thứ học được có thể nói viễn siêu di vãng trưởng thành cũng là nhanh nhất, nhất xem như lãnh đạo bên cạnh người thân cận nhất lãnh đạo đụng tới vấn đề gì vấn đề tiêu điểm tại cái gì địa phương lãnh đạo như thế nào đi suy xét vấn đề này từ chỗ nào một góc độ xem như điểm vào đi giải quyết vấn đề hoặc là đem vấn đề lớn hóa giải thành vấn đề nhỏ bởi vì gần nước ban công nguyên nhân có thể nói hắn đều có thể đích thân lãnh hội nhận được đây đều là hắn trước đó căn bản là không cách nào tiếp xúc nội dung đối với một người tư tưởng nhìn vấn đề góc độ giải quyết vấn đề năng lực đều có tăng lên cực lớn tác dụng đó là người tiểu tử vận khí tốt có thể đi theo lãnh đạo thời gian lâu như vậy địa phương cũng không ít chạy à? trong xe Sài Văn Tiến nghe vậy cười cười. Cũng không hẳn. Từ Cán Giang đến tỉnh Thành Sơn Giang. Lại đến Giang Tô Kim Lăng thành phố. Lại đến thủ đô cùng Cam Nam, trong lúc đó còn đi những thứ khác đủ loại địa phương, thậm chí ngay cả xuất ngoại đều có hai lần, nhân sinh kinh nghiệm có thể nói là tiếp cận đại viên mãn. Quan trọng nhất là, chính mình đi theo lãnh đạo mấy năm này, mặc dù không có cái gì hành chính trên cấp bậc thuyết pháp, nhưng mà địa vị cái kia hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi. bây giờ chính mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là một người tài xế nhưng mà trở lại cán giang láo ra liền địa phương huyện lãnh đạo đều phải tự mình an bài thời gian ra gặp mặt trò chuyện chút trong lúc phất tay cũng là ngang hàng đối đãi loại đãi ngộ này lại có mấy người có thể có triệu ca ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề nghe vậy triệu hồng quân cười cười cũng không nói cái gì vì cái gì hỏi cái này vấn đề chỉ sợ chỉ có chính hắn tin tưởng chu bí thư đối với hắn chờ mong chỉ sợ không chỉ chỉ là một cái thư ký a 6 một bên khác trong xe xuyên qua kính chiếu hậu ngồi ở vị trí kế bên người lái tưởng oanh ánh cũng thỉnh thoảng sẽ hướng vị kia trẻ tuổi bí thư liếc bên trên một mắt đáy lòng mười phần khó mà bình tĩnh nàng cùng chu dương gặp mặt số lần không nhiều cộng lại cũng chính là hai lần hơn nữa còn có một lần là chu dương đảm nhiệm trưởng đảng phó hiệu trưởng thời điểm tại trên lớp học gặp qua một lần thời điểm đó chu dương là trầm ổn và tự tin cho người ta một loại uy nghiêm bên trong lại cảm giác như một xuân phong nhưng mà lúc này chu bí thư càng giống là người bình thường nhắm mắt lại nghỉ ngơi đến lúc đó sẽ không tự chủ niết miệng thậm chí không đàng hoàng gãi gãi lốt hai bất quá gặp mặt số lần tủy, nhưng mà cái này một vị tên tại đông hải thị lực ảnh hưởng lại hoàn toàn không thua gì mấy cái lãnh đạo thành phố trong này vừa có chu dương là đáng tin đông hải cán bộ nguyên nhân cũng có cái này một vị tại đông hải thị bố cục sâu kết quả tại đông hải chu dương bạn cũ môn sinh cũng không tại số ít xe mở đến nhân dân lộ thị ủy chính phủ thành phố cao ốc dưới đáy thời điểm thời gian đã đến giữa trưa 12 giờ tà hưu bây giờ đúng lúc là giờ cơm rất ăn nhiều xong cơm chính phủ nhân viên công tác đều tại cao ốc phía dưới trong viện tản bộ tiêu thực không ít người thật xa liền thấy hai chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi lái vào trong viện tiếp đó vững vàng dừng ở lối thoát mà lúc này mọi người kinh ngạc là thị trưởng Trần Đào cùng thị ủy phó bí thư Thái Tuệ cùng một đám lãnh đạo vậy mà nhau nhau đi tới hướng xe nên đón trong lúc nhất thời đám người cũng rất là hiếu kỳ trong xe đến tận cùng là người nào đợi đến cửa xe mở ra Chu Dương Tử trong xe đi ra thời điểm mọi người thấy cái kia trương gương mặt trẻ tuổi không ít người mới chợt hiểu ra lại là cái này một vị trở lại Đông Hải mà đang nên tiếp trong đám người thị ủy thương ủy phổ Giang khu ủy bí thư nghiêm tấn nhìn thấy cái này một vị thời điểm càng là có chút sắc mặt phỉnh to Chu bí thư chào mừng ngài tới Đông Hải. cũng may chu dương cùng hắn lúc bắt tay không có đề cập bất luận cái gì lần trước bởi vì hải tử vấn đề dùm Ben lên không khoái ngươi thật nghiêm tấn đồng chí cùng một đám đông hải thị lãnh đạo nắm tay hàn huyên qua sau đám người lúc này mới vây quanh chu dương cùng thị trưởng trần thao đi dùng cơm địa phương bởi vì thị ủy bí thư bây giờ đang tại kinh giải quyết việc ông cho nên chu dương cũng không có cái gì hội kiến lãnh đạo quá trình cơm nước xong xuôi cùng trần thao cùng thái tuệ phân biệt gặp mặt một lần buổi chiều liền trực tiếp mang theo mấy người trở về cẩm giang lan đình nhà bên trong lần này tới đông hải chu dương sắp xếp thời gian cũng vẫn là tương đối giám hai ngày cuối tuần hắn muốn cùng tiêu lâm thăng gặp một lần 23 mươi hảo cùng 24 mươi hảo muốn tham dự diễn đàn kinh tế trong lúc đó rất có thể còn muốn cùng có mặt diễn đàn lâm kiến vĩnh cùng với những thứ khác lãnh đạo gặp mặt 25 mươi hảo chính mình sinh nhật 26 mươi hảo sáng sớm liền bay thẳng cam nam chỉ có điều lệnh chu dương có chút bất ngờ là 20 mươi hảo vào lúc ban đêm vậy mà liền có một cái khách không mời mà đến tới cửa chương 1214, tiêu chu sẽ chương 1214, nghìn hai tiêu chu sẽ ngài khỏe chu bí thư hôm nay ta đây là không mời mà tới cẩm giang lan đình ở vào chu dương trong nhà lầu hai trong phòng khách Nhìn xem trước mắt cùng Tiểu Ngũ cùng lên lầu phổ giang khu ủy bí thư nghiêm tấn cùng hai người khác, xem chừng hẳn là nghiêm tấn lao bà cùng nhi tử, Chu Dương lập tức khoát tay háo ngồi đi, người lão nghiêm là không mời từ đến, nhưng mà ta cái này làm chủ nhân cũng không thể thiệt thòi người một bữa cơm có phải hay không? Nghe vậy nghiêm tấn cũng là vội vàng cự tuyệt nói ăn rồi. Bất quá Chu Dương liếc qua thời gian lập tức liền cười nói người lão nghiêm không thành thật. Vừa vận nhà chúng ta dọn cơm thời gian muộn, đợi lát nữa cùng một chỗ nếm thử thủ nghệ của ta. Tổ tử, còn không có ăn cơm đi. Gọi nghiêm tấn một nhà ba người ngồi xuống. Chu Dương cười nói xong lại hướng nghiêm tấn thân bên cạnh hoàng lâm ái hỏi lần thứ nhất đối mặt vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bí thư hoàng lâm ái cũng hoàn toàn không còn trước đây ở trong trường học ngang ngược, cả người đều lộ ra rất là câu nệ bất quá nhìn thấy trước mắt vị này trẻ tuổi quá lớn trong nhà lại là một bộ nhà ở ăn mặc càng là buộc lên tạp dề cầm cái nồi tự mình xuống bếp đáy lòng lập tức cũng là bông lỏng không thiếu còn không có ăn đâu chu bí thư ngươi nhìn cái này lao nghiêm chính là miệng cứng rắn một phòng toàn người lập tức cũng cười ha ha đứng lên đồ ăn cũng xào không sai biệt lắm vừa vặn khách tới an hiệu khiết liền từ chu dương trên tay tiếp nhận tạp dề tiếp đó lại nhiều thêm vài món thức ăn mà trong phòng khách Chu Dương thì ngồi xuống cùng nghiêm tấn toàn ra trò chuyện một chút việc nhà Chu Bí thư lần trước gặp Chu Dương may may không có nhắc lên sự tình lần trước nghiêm tấn cũng chỉ đành nhắm mắt chủ động mở miệng không nói chuyện mới nói ra tới mấy chữ liền bị Chu Dương trực tiếp cắt dứt sự tình qua đi liền đi qua không cần nhắc lại ta Chu Dương còn không đến mức cùng một đứa bé gây khó dễ có phải hay không như thế nào quân cùng trong trường học vẫn tốt chứ nói xong Chu Dương liền quay đầu hướng Hoàng Lâm Ái bên cạnh thân trai trai thiếu niên nhìn sang 16-17 tuổi tiểu tử chính là thanh xuân tràn trề thời điểm bất quá xuất thân quan lại gia đình nghiêm quân Tể cũng chính xác so với bình thường hải tử phải sớm quen một chút. Chúng chi trước khi đến hắn liền bị tận tâm chỉ bỏ qua hôm nay nếu là còn dám gây ra chuyện gì về nhà vậy thì không phải là vấn đề nhỏ cho nên nghe được chu dương lời nói lập tức an vị thẳng thân thể nhưng mà vừa mới mở miệng liền kẹt cũng không biết dưng hô như thế nào chu dương cho thỏa đáng chu cha ngươi cùng ta là bằng hưu cũng là đồng chí lao nghiêm ta nhớ không lầm ngươi là 76 mươi sáu năm a nghe vậy nghiêm tấn gật đầu một cái chu bí thư ngài trí nhớ hảo ta đích xác là 76 năm cái này nhoáng một cái cũng muốn 50. vậy ngươi liền gọi ta chu thúc thúc không bạc đãi ngươi đi nghiêm quân tề lập tức liền kêu lên chu thúc thúc bên cạnh nghiêm tấn cùng hoàng lâm ái cũng là nhẹ nhàng thở ra gọi chu thúc thúc đó là đương nhiên không bạc đái thậm chí là đầy trời may mắn lấy vị này thân phận địa vị bây giờ có thể gọi một tiếng chu thúc thúc cũng không phải cái gì người đều có gặp gỡ đi an tâm đi ngày mai là cuối tuần lão nghiêm buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt uống vài chén người hôm nay đơn thương độc mã ra trận ta thế nhưng là có mấy cái người rút nói xong vừa vận nhi tử an bình cũng đi lầu một đem sai văn tiến mấy người kêu đi lên chu dương lại cho nghiêm tấn hai vợ chồng nhất nhất giới thiệu rồi một lần nghe được tiểu ngũ lại là gì cục cảnh vệ cảnh vệ thân phận trong lúc nhất thời cho dù là nghiêm tấn cũng cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt chớ nhìn hắn cùng chu dương cùng là tình bộ cấp cán bộ hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trên lệnh nửa bước nhưng mà cái này nửa bước coi như thật như là lệch trời đồng dạng sáu ta xem chu bí thư người nhìn vẫn rất tốt đi nào có các ngươi nói đáng sợ như vậy màu sáng bạc xe đi xuyên qua ban đêm 8 giờ thành phố trung tâm trong xe tràn đầy rượu cồn hương vị buổi tối hôm nay nghiêm tấn chính xác ngoan ngoan mà uống một lần tiểu lượng của hắn vốn là không lớn nửa cân vào trong bụng cả người cũng có chút đánh không được hết lần này tới lần khác chu bí thư cái kia thư ký là kẻ hung hãn. không ngừng mà cho hắn mở rượu nếu như chu dương chính mình không uống để cho thư ký mở rượu cái kia nghiêm tấn đích xác sẽ cho rằng vị này là tại lấy thế đại người vấn đề chính là ở chu dương uống so với hắn hơn rất nhiều hắn uống một chén vị này chu bí thư liền cùng dạng uống một chén một giọt đều không thiếu hơn nữa đồng thời còn muốn cùng thư ký cùng hai người khác cũng đầy bên trên một ly như thế tính toán mà nói chu dương tối thiểu nhất cũng uống hắn gấp hai lượng đáng sợ ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là đáng sợ mơ mơ màng màng nghe được lão bà câu nói này nghiêm tấn quay đầu hướng nàng liếc mắt nhìn vừa muốn nói gì Gặp chỗ ngồi phía sau Nhi Tử Nghiêm quân tề đang cổ đảo vị kia an giáo sư đáp lễ, một cái loại hình mới nhất điều khiển máy bay không người lái, thế là lại ngậm miệng lại. Chu bí thư nếu như chỉ vẹn vẹn là đáng sợ, vậy thì không phải là chỗ lợi hại của hắn. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có địa vị cao, lòng dạ chỉ rất sợ rằng làm cho người khó mà nắm lấy. Vì thế là hôm nay cái này một lần không nguồn công. Trên bàn rượu lời nói mặc dù không thể tin, nhưng mà tiểu lượng sâu cạn vẫn là giải quyết rất nhiều vấn đề. Hắn tự nhiên nhìn ra được vị này Chu bí thư là muốn mượn tiểu lượng để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Tiểu lượng sâu như biển A6 tại Đông Hải thị thành phố trung tâm một tòa cực kỳ không đáng chú ý thế nhưng là giá cả cao vô cùng hồng hà trong hội sở trong phòng khách ngoại trừ Chu Dương còn có nhìn đồng dạng trẻ tuổi một cái khác nam tử bây giờ dù cho là Chu Dương cũng chỉ có thể tự mình hạ chàng làm pha trả sự tình mà vị kia thì cười nhìn lấy nói ta đã sớm nghe Trấn Lâm bộ trưởng nói ngươi Chu Dương pha đến một tay trắng ngon, hôm nay xem như thấy được ta những thứ khác yêu thích không có pha trả càng là người ngoài ngành đời này có thể tính đến bên trên yêu thích chỉ sợ cũng chỉ có câu cá lần này đi Thiên Đông xem như đạt được cơ muốn thật muốn đem ta phóng tới Cam Nam đi chỉ sợ cũng muốn lỏng ngứa ngay rồi. Tiêu Lâm Thăng vóc dáng nhìn so Chu Dương còn muốn hơi cao một chút điểm, bất quá hình thể một dạng hơi gầy. Kỳ thực Tiêu Lâm Thăng nghiêm khắc nói là người phương bắc, chỉ có điều thờ nhỏ định cư tại phương nam, hơn nữa ra làm quan địa phương chính là tại Nam Giang An Sơn. Chu Dương đi Nam Giang thời điểm, vị này Tiêu Bí Thư cũng sớm đã chuyển đi nhậm chức. Tiêu Lâm Thăng ưa thích chuyện câu cá Chu Dương đã sớm biết. Nghe nói vị này trước kia bởi vì câu cá còn kết một phần thiện duyên, tại trong đập chứa nước ngoài ý muốn đã cứu một vị nào đó rơi xuống nước lão lãnh đạo lúc này mới nhặt được một cái nhân sinh gặp gỡ Nhất Phi Trù Tiên. Chuyện thật giả không đi truy cứu. nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được tiêu lâm thăng nhân sinh gặp gỡ cũng rất không tầm thường. hai chén trà xanh, ba chén ăn vặt, cũng là chút đầu đường bình thường đồ chơi đậu phộng, khoai lang làm, cộng thêm một bản xào đậu nành. chu dương cùng tiêu lâm thăng điểm giống nhau lớn nhất, có thể chính là hai người cũng là người bình thường nhà xuất thân. đối với những đồ vật này yêu thích càng cao hơn sơn chân hải vị. trà xanh vào bụng tự nhiên muốn nói nên nói sự tình ta nghe quan bộ trưởng nói, ngươi cũng thuộc về ý để cho đàm siêu nhiên lưu lại phía trên. trong phòng khách, chợt nghe được tiêu lâm thăng câu nói này, chu dương trong đầu cũng rất bình tĩnh. hắn biết rõ. tiêu lâm thăng nếu như muốn thượng vị cái kia trước hết nhất cần giải quyết chính là đông hải nội bộ nhân sự vấn đề bởi vì cái gọi là một triệu thiên tử một triệu thần người nào có thể sử dụng dùng như thế nào người nào không thể dùng cái này một vị trong lòng chỉ sợ là sớm đã có suy tính sở dĩ giữa bọn hắn cần phải giao đổi ý kiến kỳ thực chính là vì giảm bớt bất đồng thống nhất quan điểm bởi vì kế tiếp bọn hắn phải đối mặt chắc chắn là một cái cục diện hoàn toàn mới lúc này không ý kiến thống nhất mà nói tất nhiên sẽ tạo thành đông hải nội bộ hỗn loạn chu dương gật đầu một cái tạm thời để cho hắn lưu lại cơ quan bộ môn a phía dưới không có thích hợp vị trí Nghe vậy Tiêu Lâm Thăng gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nâng chén mà ngồi, cười nhìn lên trước mặt cái này nhỏ hơn mình không đến một vòng người trẻ tuổi. Mặc kệ hắn cùng Chu Dương ở giữa đằng sau sẽ có bao nhiêu lớn bất động, nhưng mà an bài thế nào đảm siêu nhiên đây là một cái vấn đề hệ tâm, tất nhiên vấn đề này đạt tới chung nhận thức, cái kia đón lấy bên trong những chuyện khác nói đến đến tự nhiên không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Nhấp miếng thủy, Tiêu Lâm Thăng tiếp tục nói, "Giang Tô tiêu Nguyên nhiên, nam Giang mãn minh quan cùng với tây giang ông yến quân ngươi dự định an bài thế nào?" Tất cả chấp nhất địa, vẫn có những thứ khác cân nhắc. Chương 1215, khó đi nhất lộ. mười lăm khó đi nhất lộ kỳ thực chu dương vô cùng rõ ràng lần này trong hội nghị bản thân mình là khó có cũng không khả năng sẽ có cái gì tính thực chất đột phá dù sao một cái là trong niên linh đặt ở nơi này một cái là cá nhân hắn tư lịch cũng không đủ tiến thêm một bước cho nên hội nghị lần này bên trên ngoại trừ quan Trấn lâm cùng hà minh trạch mấy vị kia lớn nhất động tác có thể chính là trước mắt vị này tiêu bí thư hơn nữa tiêu lâm thăng một khi bước ra cái này mấu chốt tính chất một bước vậy hắn tự nhiên là có bảy mưu lập kế tư bản cùng năng lực chính mình cùng tiêu lâm thăng ở giữa cũng không có loại kia cùng quan Trấn lâm cùng lâm kiến quan hệ Nhưng mà đồ vật trong này là cực kỳ phức tạp. Quan rừng hai vị này tại thứ nhất trong nhiệm kỳ tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Tiêu Lâm Thăng, đồng thời cho mình sáng tạo đầy đủ không gian phát triển. Dưới loại tình huống này, Tiêu Lâm Thăng tất nhiên sẽ tiếp thu ý kiến của mình, mà không phải khư khư cố chấp. Cho nên tại dùng người bên trên đương nhiên sẽ cân nhắc đến nhiều thứ hơn. Thí dụ như, Chu Dương người làm sao an bài để cho bọn hắn tiếp tục ở tại cơ sở a, bất quá ngoại trừ ba người này, còn có người tiêu bí thư có thể chưa quen thuộc. Trong đầu, Chu Dương lập tức liền nhớ lại một cái phụ đuồi đã lâu, thế nhưng là cũng không tên xa lạ. Nếu là ý kiến trao đổi vậy dĩ nhiên phải có thẻ đánh bạc cùng điều kiện chu dương thẻ đánh bạc rất đơn giản tất nhiên xuất hiện ở trong phòng này vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ toàn lực ủng hộ tiêu lâm thăng vị này ngôi sao của ngày mai nhưng mà loại này không giữ lại chút nào ủng hộ cũng là có giá cao thí dụ như tiêu nguyên nhân đáng người ăn bài lại thí dụ như chu dương bây giờ nghĩ đến cái này nhân tuyển A. là ai nam từ hồng hà hội sợ trong phòng khách lúc đi ra thời gian đã đến lúc chạm vào tối chu dương cự tuyệt tiêu lâm thăng cùng nhau đi ăn cơm tối chung đề nghị bởi vì buổi tối hắn còn hẹn một người khác gặp mặt đi vậy ta liền không níu kéo ngươi Hồng Hà Trương Mao Mao cùng ngươi rất quen thuộc. À. Trong hành lang, Tiêu Lâm Thăng vỗ vỗ Chu Dương bả vai cười hỏi là tương đối quen thuộc. Trước kia tại Đông Hải nhậm chức thời điểm liền đã quen biết, những năm này cũng một mực có lui tới. Ừ một tiếng Tiêu Lâm Thăng cũng không nói cái gì. Bất quá qua một hồi lâu, chờ đến lúc hai người đi lên lầu một đại sảnh, Tiêu Lâm Thăng lại đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền nhờ ngươi chuyển cáo Trương Mao Mao một câu nói, có một số việc có chừng có mực là được rồi, không nhất định phải đổi tận giết tuyệt. Hồng Hà tập đoàn những năm này lấy được thành quả đã đủ, để cho hắn thấy tốt thì ngưng a. Có một số việc cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn xuất phát từ hào tâm giúp bằng hữu không nhất định liền cũng là sạch sẽ, sẽ. Trong lúc nhất thời chu dương cũng là sương sở. Dù sao tiêu lâm thăng trong lời này tiết lộ ra ngoài cũng không phải cái gì thiện ý, mà là sát ý lẫm nhiên đáy lòng cũng là thầm mắng một câu trương mao mao không có đầu óc. Sớm mấy năm hắn kỳ thực liền nhắc nhở qua trương mao mao nhất định không nên bởi vì giá trị của mình cao liền tính toán khiêu khích danh giới cuối cùng. Bây giờ không thể nghi ngờ là trương mao mao một ít cách làm chạm tới vị này tiêu bí thư dây đỏ. Nếu như là những người khác thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đụng vào cái này một vị trên họng súng. chu dương cũng không cho rằng Trương mao mao năng lượng sẽ lớn đến tình cảnh để cho tiêu lâm thăng có chỗ kiên kỵ thẳng thắn hơn nói đây chính là điển hình cầm trứng gà đi đập tàn đá bất quá sự tình hắn bây giờ còn không hiểu rõ ngược lại cũng không có thể vội vã có kết luận đi tiêu bí thư chuyện này ta sẽ tìm mao mao tổng hỏi rõ ràng nếu quả thật chính là hắn vấn đề mấy câu nói đó ta nhất định đưa đến hai người lần nữa nắm tay lập tức chu dương mới lên xe rời đi hồng hà hội sở mà trong phòng khách tiêu lâm thăng nhìn xem chu dương rời đi phương hướng trên gương mặt bình tĩnh cũng làm cho người nhìn không gia vị này đáy lòng đến cùng suy nghĩ cái gì bí thư chu bí thư hắn Bên cạnh thân, thư ký cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu. Không nói chuyện chưa nói xong liền bị tiêu lâm thăng cắt đứt những chuyện này người cũng không cần hỏi nhiều. Chu Dương đồng chí mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà năng lực rất mạnh, quan bộ trưởng cùng lâm phó tổng đều có thể toàn quyền người tín nhiệm không có vấn đề. Mặt khác, về so đối với Chu Dương khách khí một chút, làm người cùng công tác của hắn đều đáng giá tôn trọng, hơn nữa. Hắn lựa chọn một đầu khó đi nhất lộ. Nam. Chu Dương đương nhiên cũng biết tự mình lựa chọn một đầu khó đi nhất con đường. không có rất có thuyết phục người thành tích, dù cho là lấy Đông Hải bây giờ giao thiệp cùng nắm trong tay ngữ quyền, muốn đi thông con đường này cũng là cực kỳ chật vật. dù sao đã có Tiêu Lâm Thăng tại phía trước, hắn Chu Dương muốn lần nữa sáng tạo lịch sử, độ khó muốn còn hơn nhiều cái trước. bất quá ngay cả như vậy, Chu Dương vẫn lựa chọn con đường này. hắn Chu Dương tất nhiên có thể lựa chọn một đầu dễ dàng hơn đường tắt, thí dụ như cam nguyện làm Tiêu Lâm Thăng lá xanh, nhưng mà như là đã tới mức độ này, cái kia vô luận như thế nào cũng muốn đọ sức đánh cược một lần cái kia ngọn núi hiểm trở chỗ, đi xem một cái cái kia vạn trưởng định phong độ tuyệt thế. vào lúc ban đêm. Chu Dương cùng ăn Hiểu khiết hai vợ chồng trong nhà long trọng tiếp đai chính mình lão lãnh đạo cũng là chính mình 20 năm qua cũng chưa từng quên được bá nhạc Lý Văn Vương. Thời gian thấm thoát, Tuyết Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt hai qua sáu năm, Lý Văn Vương thật sự già, cao tuổi thân thể đã hơi có vẻ có chút còn xuống, đã từng đầy đầu tóc đen cũng trắng hơn phân nửa, nếp nhăn trên mặt càng là dùng bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng ra đều khó mà bảo trì lúc còn trẻ lộng lấy cùng có giãn. Bất quá Chu Dương cũng nhìn ra được, chính mình vị này lão lãnh đạo tâm thái vẫn là rất không tệ, tâm tình cũng mười phần vui vẻ lao bí thư, vượt qua tiết chính là bảy mươi đi. Trong phòng khách, sau khi ăn cơm tối xong. Chu Dương lôi kéo Lý Văn Vương cùng Miêu Trạch Lâm hai vợ chồng ngồi ở trên ghế salon nói một hồi lâu lời nói, một cái tay bị Lý Văn Vương nắm ở trong tay, Chu Dương cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trước kia chính mình đi theo Lý Văn Vương biết bản thảo thời điểm còn là một cái vừa mới chừng 20 mao đầu tiểu tử, cái này nhoáng một cái thời gian 20 năm đi qua, đúng là cảnh còn người mất đã qua tuổi 70, Miêu Trạch Lâm tựa hồ có chút thính lực chứng ngại, bất quá tinh khí thần cũng cũng không tệ lắm ân, vượt qua tiết chính là 70, thân thể này cũng là không lớn bằng lúc trước. Trước mấy thời gian Kim Ba còn nói muốn cho ta chút bị ta mắng một trận, cách ngôn đều nói qua chín mất quá mười, cũng không phải 80 tuổi. làm cái gì thọ người bây giờ tốt đều làm đến tỉnh ủy bí thư việc làm bây giờ còn là giống như trước bận rộn như vậy sao ta xem mấy lần cho tiểu khiết gọi điện thoại ngươi cũng tại ngoại địa cũng là quá khổ chu dương cười cười giải thích hai câu hắn cũng nhìn ra được lý văn phương có thể là thực sự triệt để bông xuống cuộc sống quá khứ trên cơ bản ngay cả tin tức đều thấy thiếu đi trước mặt chút năm lúc gặp mặt so sánh bây giờ nói cũng là phương diện sinh hoạt sự tình. một mực hàn huyên tới buổi tối đem gần 9 điểm nhiều chung thời điểm miêu kim ba cùng lý ái lâm hai vợ chồng lúc này mới lái xe tới đem hai cái lão nhân tiết trở về đem người đưa đến dưới lầu Chu Dương vô vô Miêu Kim Ba bả vai Kim Ba, nghe nói ngươi bây giờ đã là đang giáo sư, có thể đi. Miêu Kim Ba so Chu Dương nhỏ hơn 2 tuổi, 38 mươi tuổi đang giáo sư, chính xác đã là nhân trung long vượng. Bất quá cùng hắn phụ mẫu so sánh, Miêu Kim Ba chính xác càng giống là một cái học giả không có không có. Chu Dương ca, ta chút thành tích này không tính là gì, nhiều ít vẫn là hưởng thụ lấy một điểm phụ mẫu ban cho. Ừ một tiếng Chu Dương cũng không tốt nói cái gì. Phụ mẫu ban cho tự nhiên là có, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được Miêu Kim Ba ở trên học thuật xem như. So sánh dưới, lão lãnh đạo con dâu này Lý Ái Lâm cũng có chút bình thường. Trước kia thông qua Chu Dương quan hệ điều nhiệm đến thành phố Bộ Giáo dục Đảng ủy nhận chức, cái này cũng nhiều ít năm qua đi, lập tức đều nhanh 40 tuổi mới vừa vận đề bạt làm phó sử cấp văn phòng phó chủ nhiệm, đúng là không có gì quá lớn tiềm lực chiếu cố tốt mầm chỗ cùng văn phương bí thư, có cái gì chuyện không giải quyết được liền gọi điện thoại cho ta. Đưa tiễn Lý Văn Phương cả một nhà sau đó, Chu Dương cũng không nhàn dỗi, lập tức liền đầu nhập vào quen thuộc hai ngày kế tiếp diễn đàn trong công việc. Một lần này diễn đàn tuy nói là từ Đông Hải chính phủ thành phố tổ chức cùng chủ trì, nhưng mà tham gia nhân viên cũng rất đông đảo, khoảng chừng hơn nghìn người nhiều, hơn nữa dính đến người của mọi tầng lớp. nguyên bản chu dương là được tỉnh mời xem như phát ngôn viên nhưng mà bị hắn luyện cự dưới mắt lúc này hắn vẫn là không nên làm náo động trò thỏa đáng bất quá tại diễn đàn trong lúc đó chu dương phân biệt nhận lấy có mặt diễn đàn lễ khai mạc phó tổng lâm kiến vĩnh cùng đông hải thị ủy bí thư phan văn đông tiếp kiến phan văn đông khóa này sau đó khả năng cao quan trọng theo lâm kiến vĩnh sau đó đảm nhiệm một vị trong đó phó trước, bất quá cái này một vị cũng không phải đông hải cán bộ cùng hai vị này gặp mặt xong sau đó chu dương đông hải hành trình kỳ thực cũng gần như kết thúc tuần lễ ba sáng sớm còn chưa tới ăn cơm buổi trưa thời gian trong nhà liền đến mấy lượt người Hồ Thắng lợi hai vợ chồng là trước hết nhất đến. Theo sát phía sau chính là Ngô Tông Minh hai vợ chồng cùng Châu Hải Minh. Lần này 40 tuổi sinh nhật, Chu Dương người mời cũng không nhiều đông hải quả thật có quá nhiều người quen, bất quá cũng không khả năng chủ đáo. Đơn giản chính là gọi mấy người náo nhiệt một chút đợi đến ăn xong cơm trưa sau đó, một đoàn người cũng biết hắn chắc chắn còn muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ chúc mừng một chút, cho nên tiểu tọa trong chốc lát liền nhau nhau đứng dậy cáo tử. Lập tức huê nữ An Thuận cùng Nhi Tử An Bình lúc này mới một mặt nhẹ cân hoan hông ngẩng lên lấy bọn hắn chính mình cũng sớm đã mua về bánh ngọt lớn hát khúc ca sinh nhật đi ra ba ba, sinh nhật vui vẻ. Ha, ha, ha. Cảm ơn các ngươi hai cái vật đỏ. Ngươi mau mau, nhanh hứa hẹn nha. Ngươi một nhà nháo đằng một hồi lâu sau đó, chu dương mới cả người có chút bung lỏng mà nằm đến trên ghế salon bồi tiếp phụ mâu xem tivi. Nhưng mà trong đầu lại khó mà tránh khỏi mà hiện ra gần đây 20 năm qua tự mình đi qua mỗi một bước. Thời gian chính xác quá nhanh. Bất chi bất giác chính mình cũng đến tuổi 40. Kiến thức tăng trưởng, mới làm ra tăng trưởng, lịch duyệt tăng trưởng. Đủ loại những thứ này để cho chính mình từ một cái mới ra đời người trẻ tuổi đi tới bây giờ dần dần thành thục trung niên. bây giờ chính mình đã có tuyệt đại đa số không có thân phận địa vị sức phán đoán cùng sức quyết đoán nhưng mà tương lai lộ còn rất dài phải đi lộ còn rất nhiều cho dù là chu dương chính mình cũng không dám nói vạn giảm chi lộ gần tại dưới chân bởi vì có chút lộ là cần chính mình đi đi ra mới có có thể đi hay không thông những thứ này lộ chính hắn cũng không biết chỉ có thể một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó buổi chiều ba điểm nhiều chu dương tại thư phòng nhắm mắt ngủ một hồi nhưng mà lại bị đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đánh thức nhìn thấy ngoài cửa một mặt lo lắng thư ký triệu hồng quân hắn trong nháy mắt cũng ý thức được chỉ sợ có việc gấp phát sinh hưởng quân sự tình gì Trước 1216, Hỏa tốc trở lại Kim Thành. Trước 1216, Hỏa tốc trở lại Kim Thành. Trong hành lang ngoài thư phòng, Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt vội vàng Triệu Hồng Quân, lúc này liền còn buồn ngủ mà hỏi thăm. Hắn đương nhiên biết, nếu như không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, Triệu Hồng Quân là chắc chắn không có khả năng chủ động ở thời điểm này đến quay rời hắn. Chỉ có điều bây giờ Cam Nam bên kia hết thảy việc làm đều tại đều đâu vào đấy khai triển, Chu Dương cũng nghĩ không ra được là khâu nào khả có thể hội xuất chỗ sơ xuất. Nhưng mà không hề nghi ngờ, Triệu Hồng Quân biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy. Cam Nam ra đại vấn đề. Bí thư vừa mới thư ký trưởng gọi điện thoại đến đây trong tỉnh xảy ra vấn đề nghe vậy chu dương nhìn chằm chằm triệu hồng quân liếc mắt nhìn lúc này mới quay người đi trở về trong thư phòng vào đi đóng cửa lại trước bàn làm việc lần nữa ngồi xuống tới chu dương đốt điếu thuốc lại nổi lên đường đi mở cửa sổ ra lúc này mới lên tiếng nói đi là chuyện gì triệu hồng quân cũng không dám chậm trễ lập tức liền đem chi tiết tình huống hồi báo một lần mà chu dương sắc mặt cũng biến thành càng khó nhìn lên bí thư dựa theo thư ký trưởng truyền đạt nội dung lần này xảy ra chuyện chính là bình sơn bên kia bình sơn bên kia có một cái tên là sa gia lĩnh cầu vượt công trình công trình chỉnh thể đầu tư ngạch cao tới mười tám ức. công trình này là hai năm trước làm xong nhập thu bất quá ngay tại xế chiều hôm nay xa ra linh cầu vượt ở vào bình sơn phía đông một đoạn kia xuất hiện trọng đại đổ sụp sự cố dài đến 1 km mặt cầu diện tích lớn xuất hiện ưu tiên cùng đổ sụp căn cứ thống kê trước mắt bởi vì cầu lớn đổ sụp tạo thành nhân viên thương vong đã cao tới hơn 20 người mặt khác ngoài ra còn có 6 người mất tích trước mắt phòng cháy bộ môn đang toàn lực sưu cứu bình một tiếng trong thư phòng chu thẳng đến nghe xong toàn bộ hồi báo sau đó chu dương cuối cùng không thể nhịn được nữa giơ tay lên bỗng nhiên vỗ bàn một cái đây quả thực là hoang đường Mới vừa vặn xây thành làm xong đưa vào sử dụng 2 năm cầu vượng, vậy mà xuất hiện nghiêm trọng đổ sụp, đây không phải bã đậu công trình là cái gì? Hỗn đàn. Cái này một số người đến cùng là muốn làm gì? Cam Nam giao thông mạng lưới cấu tạo đứng lên vốn chính là muôn vàng khó khăn, kết quả bọn hắn chính là làm như vậy. Cha rõ. Nhất định muốn đem cái này vấn đề triệt triệt để để mà cha rõ ràng, ta ngược lại muốn nhìn là ai lòng can đảm thật to lớn, cũng dám tại trên trọng yếu như vậy thị chính công trình động tay chân. Trong thư phòng, Chu Dương đơn giản chính là nổi trận lôi đình, đứng tại một bên Triệu Hồng Quân cũng không dám mở miệng. Qua một hồi lâu Chu Dương lúc này mới bình tĩnh trở lại. lập tức lập tức liền cầm lên điện thoại, bất quá còn không có bấm lại bông xuống như vậy đi. Ngươi lập tức đi làm mấy chuyện như vậy. đệ nhất, lập tức thông chi tiền trung lập, để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem người đều tìm đến, đem thụ thương quần chúng đưa đến bệnh viện đem hết toàn lực tiến hành nghị cách cứu viện, mạng người quan trọng, chuyện này nhất định phải làm hảo. thứ hai, nói cho kỳ tiểu vĩ, để cho hắn ngay lập tức đi bình sơn tọa chấn chỉ huy sau này việc làm, nhất định muốn chú ý chấn an được thị dân cảm xúc. đệ tam, liên hệ lý kê sơn, để cho hắn hắn tự mình dẫn đội đi bình sơn, ta mau chóng đi theo bọn hắn tụ hợp. đi thôi, mặt khác lập tức mua về vé máy bay, lập tức đi ngay. nghe vậy triệu hồng quân cũng không dám hỏi nhiều hắn biết lãnh đạo bây giờ tại nổi nóng gật đầu một cái lập tức liền ra ngoài gọi điện thoại mà trong thư phòng chu dương suy nghĩ một chút vẫn là cho vương tân huy cùng tiền trung lập tất cả gọi điện thoại lập tức mới đứng dậy sáu vội vã như vậy không thể buổi sáng ngày mai mới đi sao trong phòng khách nghe được chu dương bây giờ lập tức lập tức liền muốn động thân trở về cam nam an Hiểu khiết cũng là rất cảm thấy kinh ngạc không có cách nào trong tỉnh xảy ra chuyện lớn ta không thể tiếp tục chờ tại đông hải bây giờ lập tức sẽ lên đường bọn hắn cũng còn đang nghỉ ngơi a Nhìn xem Chu Dương biểu tình trên mặt, An Hiểu Khiết cũng biết chắc chắn là trừ vấn đề lớn, lập tức liền gật đầu một cái, lập tức không hề nói gì liền đi cho Chu Dương thu dọn đồ đạc vậy ta liền không cùng bọn hắn chào hỏi, miễn cho chậm trễ thời gian, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Sau một tiếng rưỡi, phổ Giang Phi trưởng phòng khách chở chuyến bay bên trong. Chu Dương nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, biểu tình trên mặt nhìn ra được rõ ràng có chút lo nghĩ. Cam Nam quan trường mục nát nghiêm trọng điểm này kỳ thực Chu Dương là đã sớm biết, đơn giản chính là trước hết nhất tại cái gì địa phương, cái gì lĩnh vực bạo phát đi ra mà thôi, cho nên lúc ban đầu vừa nhậm trước, hắn liền đã làm xong cái này tâm lý chuẩn bị. hơn nữa cái này cũng là hắn tại đầu năm vừa mới vừa mở năm thời điểm lập tức liền khởi động đối với trọng đại đầu tư công trình tiến hành kiểm tra cùng quay đầu nhìn kiểm tra nguyên nhân chỉ có điều chu dương chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới vừa vặn chính là tại lĩnh vực này vẫn thật là xảy ra vấn đề hơn nữa vừa ra chính là trọng đại như thế sự cố bí thư thư ký trưởng gửi tin tức tới mất tích nhân viên đi qua toàn lực siêu cứu đã toàn bộ tìm được bất quá có hai người đã không còn phòng chờ máy bay bên trong nghe vậy chu dương sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi mãi cho đến lên phi cơ sau đó cả người trên thân vẫn tả ra một cỗ sát khí đợi đến máy bay hạ cánh sau thời gian đã là sau nửa đêm lúc này màn đêm đen kịp cũng sớm đã bao phủ lại toàn bộ thành phố mà tại bình sơn thị ủy thường bị hội bàn bạc trong phòng bầu không khí lại đè nén làm cho người có chút không dám thở dốc ngay tại vừa rồi tại dạng sáng 4 giờ tả hữu chạy đến tỉnh ủy bí thư chu dương đã nổi trận lôi đình ngoan ngoan mà đem tại chỗ tất cả mọi người toàn bộ mang một trận trong đó bình sơn thị ủy bàn tử nhân vật số một số hai càng là kém chút bị tại chỗ mất trước điều tra nếu như không phải chu bí thư đột nhiên nhận được điện thoại mà nói không ít người chỉ sợ vẫn muốn tiếp tục tiếp nhận mưa to gió lớn thức phê bình vậy mà lúc này bây giờ Nhìn xem đang cùng Lâm Phó Tổng nói chuyện điện thoại Chu Dương, đám người một trái tim cũng sớm đã bị thoát lên tới cổ họng tốt Lâm Tổng, ta đã biết. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đem các hạng nhiệm vụ chứng thực tiếp, đem hết toàn lực cứu giúp nhân viên. Đi, ta bên này vừa có tin tức lập tức cho ngài gọi điện thoại. Trong phòng họp, Chu Dương cuối cùng dập máy Lâm Kiến Vĩnh điện thoại. Không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cái này tỉnh ủy bí thư đồng dạng bị Lâm Kiến Vĩnh ngoan ngoan mà mắng chửi một trận, lúc này sắc mặt càng là xanh xám. Bất quá Chu Dương cũng không tiếp tục mở miệng chửi mẹ, vừa mới Lâm Kiến cho một trận ngược lại là để cho hắn bình tĩnh lại. lập tức cũng không chậm trễ, lập tức liền đem toàn bộ việc làm bố trí đi. Lúc này mới tan họp. Bất quá Chu Dương vẫn là đem tỉnh ủy phó bí thư Tiền Trung lập, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lý Cây Sơn, thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ Tiểu Vĩ cùng với tỉnh ủy thư ký trưởng Vương Tân Huy lưu lại. Bên cạnh thân, Vương Tân Huy nhìn xem lãnh đạo biểu tình trên mặt, lúc này cũng biết Chu Bí thư lời kế tiếp chắc chắn mới là hôm nay trọng điểm nội dung. Lúc này cũng không dám chậm trễ, lập tức liền mở ra việc làm bản ghi chép chuẩn bị ghi chép. Quả nhiên, chờ thư ký triệu Hồng Quân đem cửa phòng họp giam lại sau đó, đám người bên thai bên trong liền vang lên Chu Dương âm thanh thư ký trưởng, ngươi làm một chút ghi chép. nghe vậy Vương Tân Huy cũng là hoàn toàn chấn động. Hắn là theo chân người tương đối sớm Chu Dương, tự nhiên biết Chu Bí thư làm như thế phái đã cho thấy trong lòng của hắn chắc chắn nén dẫn đến cực hạ, kế tiếp chỉ sợ là nếu không thì động thì thôi, khẽ động chính là vô số đầu người rơi xuống đất chuyện làm thứ nhất, từ giờ trở đi thành lập Sa Thụ Lĩnh cầu vượt sự cố tổ chuyên án, chúng ta gánh đảm nhiệm tổ trưởng, ban kiểm tra kỷ luật Lý Kế Sơn đảm nhiệm phó tổ trưởng. do kế sơn đồng chí điều nhân thủ lập tức đối với sự cố tiến hành kiểm Cha, đối với tương quan người có trách nhiệm nhất định muốn tra đến cùng. kiện sự tình thứ hai, thông tri công an sảnh chân mình. để cho hắn lập tức hành động đem tham dự sa thụ lĩnh cầu vượt công trình người phụ trách xí nghiệp toàn bộ khống chế lại, cự tuyệt phối hợp điều tra ngay tại chỗ cầm xuống, chạy trốn một người ta chỉ tìm hắn. chuyện thứ ba, nói cho Lưu Thường Thụy lập tức miễn đi Bình Sơn Thị ủy Bí thư cùng thị trưởng chức vụ, việc làm từ thị ủy phó Bí thư cùng trưởng vụ phó thị trưởng tạm thay. trong phòng họp, nghe được Chu Dương câu nói sau cùng thời điểm, Liên Vương Tân Huy đều không khỏi run lên tay. rất rõ ràng, Chu Bí thư kế tiếp tất nhiên muốn đại động can qua, vấn đề là không thông qua Thường Ủy Hội. trực tiếp đem bình sơn nhân vật số một số hai miễn chức thích hợp sao chương 1217, phải chết liêu thư ký chương một phải chết liêu thư ký văn phòng bên trong cách bình sơn sự cố phát sinh đã qua ước chừng hơn một cái tuần lễ thời gian nhưng mà chu dương tâm tình không chỉ không có khôi phục lại bình tĩnh ngược lại trong bụng cái kia cố nộ khí càng ngày càng thịnh tổ chuyên án bên kia điều tra ra tình huống có thể nói là ác liệt tới cực điểm đều nói quan trường phản hụ là một cái kíp nổ một cái cụ cải tiếp đó chính là rút ra cụ cải mang ra bùn nhưng kết quả bốn lần này bình sơn sự cố xa ra linh cầu vượt căn này củ cải rút ra mang ra không chỉ là bùng não mà là một cây tiếp lấy một cây củ cải cái này khiến hắn làm sao không tức giận bí thư tình huống cụ thể chúng ta còn tại điều tra nhưng mà sơ bộ điều tra ra được kết quả trên cơ bản đã thẩm tra nhân chứng vật chứng đều lấy vào tay bên trong lần này bình sơn thị ủy chính phủ thành phố liên lụy đi vào không ít người lại nói hơn nữa dính đến khác mà lãnh đạo thành phố cán bộ ở giữa trao đổi ích lợi tình tiết rất nghiêm trọng mặt khác lý kế sơn tự hồ muốn nói lại thôi bất quá liếc mắt nhìn chu dương biểu tình trên mặt lập tức liền quả quyết nói ra mặt khác bản án có thể dính đến tỉnh ủy lãnh đạo Kỳ thực Lý kế Sơn bây giờ cũng là rất sầu lo. Cam Nam vừa mới có chỗ ổn định thế cục, lại một lần nữa phát sinh chuyện trọng đại như vậy, có thể nói ngoại trừ trước mắt vị này, những người khác đều khó thoát liên quan. Dù sao Chu Dương là kẻ đến sau. Bây giờ mặc dù có quan mới nhất thiết phải lý nợ cũ quy định, nhưng mà dù sao cũng là đi qua phát sinh sự tình, quan mới nhậm chức chỗ gánh nổi trách nhiệm là rất nhỏ. Hơn nữa đây cơ hội là cho mới nhậm chức lãnh đạo đưa cho một cây đao, giao cùng cắt thịt mặc dù cũng đau, nhưng mà cuối cùng còn có hòa hoãn thời gian. Mà bây giờ như thế một cái tình huống xuất hiện. Cái kia rõ ràng chính là muốn cho trước mắt vị này giải quyết dứt khoát cơ hội, dù sao khoảng cách sẽ bàn bạc tổ chức chỉ còn lại không tới gần hai tháng. Lúc này hắn cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai vấn đề là cực kỳ tiểu, chỉ cần có vấn đề chắc chắn chính là sẽ nghiêm trị xử lý. Hơn nữa y theo Chu Dương tính tình, tất nhiên là muốn nổ tận gốc tuyệt đối sẽ không nhân lượng. Nói đến khen một điểm. Bây giờ Cam Nam chính là người người cảm thấy bất an. Phàm là cùng xa ra lĩnh sự cố có một chút quan hệ người, chỉ sợ cũng là ăn ngủ không yên. Rất rõ ràng. nghĩ rõ ràng ở trong đó lộ dịch cũng không chỉ là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật lý kế sơn bao quát bây giờ tọa tại trong văn phòng như ngồi bàn trong thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vĩ cũng giống như thế kỳ thực kỳ tiểu vĩ là sớm đã nhất hướng chu dương dựa sát vào cán bộ ngay cả như vậy thử khắc cái này vị kỳ tỉnh trưởng đấy lòng vẫn tại bột trồn người khác không rõ ràng trong này tình huống hắn còn không rõ ràng sao xa ra lĩnh cái cầu cao hạng mục là tiền nhiệm tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng hoàng nhất kỳ một tay thôi động chu đáo công trình hạng mục ca theo lý kế sơn tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong chợ trở nên vô cùng yên tĩnh chỉ còn lại chu dương dùng ngón tay đập mặt bàn làm việc phát ra thùng thùng âm thanh đối với chu dương cực kỳ thấu hiểu thư ký trưởng vương tân huy cùng tỉnh ủy phó bí thư tiền trung lập đều biết đây là lãnh đạo đang suy tư dấu hiệu trong lúc nhất thời đám người cũng là ngừng thở không dám mở miệng chỉ sợ ở thời điểm này đem chu bí thư trong bụng cái tia cố nộ khí điểm ra tới nhưng mà mọi người cũng không biết là lúc này chu dương trong lòng kỳ thực đang nghĩ tới là một chuyện khác mấy ngày nay hắn một mực tại cùng lâm kiến vĩnh câu thông cam nam xa ra lĩnh cầu vượt đổ sụp sự cố tình huống trên thực tế hắn đã sớm đoán được chuyện này tất nhiên sẽ trước mặt nhậm ban tử dính dáng đến quan hệ cho nên rất sớm đã đem chính mình thứ phán đoán này cùng lâm kiến vinh chào hỏi lâm kiến vinh có ý tứ là sự tình nhất định phải xử lý nhưng là bây giờ không thể xốc lên cái nắp, ít nhất tại trước hội nghị hai tháng này muốn lấy ổn định làm chủ chuyện này để trước vừa để xuống tha một chút văn phòng bên trong chẳng nghe được một câu nói như vậy kỳ tiểu Vĩ trực tiếp liền kinh ngạc cho ra âm thanh bên cạnh lý kế sơn nhưng là giống như lão tăng không nói một lời chỉ có tiền trung lập hướng kỳ tiểu vĩ liếc qua đấy lòng ít nhiều có chút cảm thấy vị này kỳ tình trưởng không giữ được bình tĩnh đây không phải rõ ràng đạo lý sao Tất nhiên dính đến tỉnh ủy ban tử, cái kia tam chín phần mười là tiền nhiệm bí thư tỉnh trưởng, dưới mắt giờ phút quan trọng này đánh lão hổ, đây không phải làm bừa bãi sao? Bất quá không đợi đám người mở miệng, Chu Dương liền tiếp tục nói, kế sơn đồng chí, vậy thì khổ cực ngươi đem lần này điều tra tài liệu toàn bộ phong tồn, đợi đến sau khi hội nghị kết thúc lại cái khác xử lý. Nhưng mà chuyện này không có khả năng không cho bên ngoài một cái công đạo, dạng này, ngươi đem dính đến Bình Sơn thị ủy chính phủ thành phố tài liệu đều thuộc về sửa lại giao lại cho cơ quan tư pháp a, đồng thời mau chóng làm ra đối với Bình Sơn thị ủy chính phủ thành phố đề cập tới nhân viên xử lý kết quả. mặt khác thư ký trưởng bên này mau chóng để cho phòng đốc cha người theo vào chuyện này đem bên trong cấp độ càng sâu đổ vật đều móc ra tất nhiên dính đến những thứ khác địa thị vậy thì một người cũng không buông tha ta cho các ngươi thời gian một tháng tại chín cuối tháng phía trước vấn đề này nhất định phải tra rõ ràng họp hội ý mở dòng giã hai giờ mới kết thúc sau khi hội nghị kết thúc chu dương trước tiên liền cùng lâm kiến vĩnh gọi điện thoại hồi báo chuyện tiến triển cùng xử trí tình huống trong loa lâm kiến vĩnh lâu lâu cũng không có mở miệng qua một hồi lâu công phu mới hỏi hoàng nhất kỳ có liên quan vụ án trình độ sâu bao nhiêu nghe vậy chu dương cũng tại đáy lòng thờ dài. xem như học viện người cầm lái lâm kiến minh cục diện chưa chắc so với lúc trước hà minh trạch tốt bao nhiêu a đầu tiên là lý bình quân xảy ra vấn đề ngay sau đó hoàng nhất kỳ bên này lại đổ sinh sự cố bây giờ học viện bên này nói là không người kế tục đã coi như là coi trọng cái này trực tiếp liền xuất hiện đứt đoạn vấn đề lâm tổng tình tiết 10 phần nghiêm trọng tài liệu ta xem qua chủ yếu là phương diện kinh tế vấn đề điện thoại bên kia lâm kiến minh cũng không có nói cái gì nói chỉ là câu ta đã biết liền cúp điện thoại bất quá lệnh chu dương không tưởng tượng được là liền tại đây điện thoại đánh xong hai ngày sau ban kiểm tra kỷ luật vậy mà trực tiếp liền phái một cái tổ điều tra xuống dẫn đội thình lình lại là vừa mới lên dọn ban kiểm tra kỷ luật lão bằng hữu của phó bí thư bộ hạ cũ liễu mậu văn phòng bên trong lần nữa cùng liễu mậu gặp mặt vị này liễu bí thư cũng là hăng hái những năm này liễu mậu quan thăng có thể nói là xôi gió xuôi nước cơ hồ mỗi lần điều nhiệm một lần đều biết qua tay đại án trọng án hơn nữa ở trong quá trình này liễu mậu việc làm đều làm rất không tệ kiểm tra kỷ luật đường nét tấn thăng bản thân liền có chính mình phương thức đặc biệt tăng thêm liễu mậu bản thân năng lực cũng không kém tự nhiên là một bước một cái dấu chân ổn định rất tốt. bất quá liễu mậu cũng biết tiền đồ của mình cùng trước mắt vị này có quan hệ trực tiếp cho nên nhìn thấy chu dương trong lúc nhất thời liền chủ động chào hỏi vân an hoàn toàn không có một tia tuần sát tổ tổ trưởng giá đỡ không cần khách khí lao liễu thời buổi rối loạn những cái tia lễ nghi phiền phức thì miễn đi ngươi nói thật phía trên rốt cuộc là ý gì lúc này để cho tuần sát tổ xuống thật muốn động thủ nghe vậy liễu mậu cũng là nghiêm sắc mặt lập tức liền nói chu bí thư việc này lâm phó tổng tự mình cùng diệp bí thư gọi qua điện thoại cũng hướng thượng cấp hồi báo qua mấy vị lãnh đạo ý là tất nhiên xảy ra vấn đề cũng không cần dấu giếm. mặt khác một lần này động tác nhất định muốn nhanh bảo đảm tại chín cuối tháng phía trước liền định âm điệu còn có cái sự tình ta phải nói cho ngươi hoàng nhất kỳ mấy ngày trước đã bị chúng ta khống chế lại đến nỗi lúc nào đối ngoại tuyên bố sợ rằng phải chờ một chút chu dương lúc này mới không nói gì tất nhiên người đều không chế vậy dĩ nhiên không cần cân nhắc những cái kia trên thực tế xa ra lĩnh cầu vượt sự cố tại cả nước tạo thành ảnh hưởng so với chu dương tưởng tượng còn muốn đánh trước tiên cả nước các đại dư luận truyền thông liền tiên báo cáo sự kiện đi qua cái này cũng là vì cái gì trước đây chu dương vừa mới đổi tới bình sơn thị ủy lập tức liền bị lâm kiến vĩnh gọi điện thoại tới cồn mắng một trận nguyên nhân do xét tổ sau khi đến Chu dương rất nhanh liền chủ trì tổ chức chuyên hạng công tác hội nghị trong phòng họp hai cái lớn nhất trọng lượng cấp lãnh đạo tỉnh ủy bí thư Chu dương cùng tuần sát tổ tổ trưởng liễu mậu cũng không có đến cho nên bầu không khí trong phòng tương đối mà nói vẫn tương đối hài hòa bất quá tỉnh ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương vĩ cùng tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng vương chiếu dương sắc mặt rõ ràng không phải rất dễ nhìn đối với xa ra lĩnh sự tỉnh hai người lòng dạ biết rõ khẳng định muốn chịu đến trách cứ bởi vì trước đây xa ra lĩnh hạng mục này trước đây hai người bọn họ cũng là người ủng hộ một trong không chỉ là người ủng hộ hơn nữa vương chiếu dương còn phụ trách so chiêu tiêu việc làm bây giờ công trình xảy ra vấn đề lấy tỉnh ủy chu bí thư tính tỉnh vậy khẳng định là cha đến cùng đến lúc đó bọn hắn liền xem như không có trực tiếp trách nhiệm chỉ sợ một chầu thoá mạ cũng là tránh không khỏi quả nhiên hội nghị bắt đầu sau chu dương tại chỗ liền chỉ đích danh phê bình hai vị này thậm chí trực tiếp vỗ bản nói vương chiếu dương ngay cả công trình đấu thầu đối tượng nội tỉnh đều không thăm dò rõ ràng ngay tại vương chiếu dương cúi đầu tiếp nhận phê bình thời điểm bên cạnh vị kia liếu bí thư đột nhiên liền âm lãnh hỏi vương tỉnh trưởng Không biết cá nhân ngươi rõ ràng không rõ ràng công trình đấu thầu người cùng Bình Sơn thị hủy cùng với còn lại mấy cái mà lãnh đạo thành phố ở giữa tồn tại tư nhân quan hệ. Liễu Mộ một câu nói kia nói xong, Vương Chiếu Dương lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Chu bí thư mắng chửi người đó là thật mắng, nhưng mà cũng không đến nỗi muốn mạng. Nhưng mà vị này Liêu bí thư mặc dù không mắng chửi người. Vấn đề là hắn là thực sự muốn mạng a vấn đề này chính mình trả lời thế nào. Nói biết, đó chính là biết chuyện không báo, thậm chí tồn tại bao che khả năng. Nói không biết, vậy thì thật là vô năng. Trước 1218, ra lệnh một tiếng, đầu người rơi xuống đất. trước 1218, ra lệnh một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Liễu Mậu tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phó tỉnh trưởng Vương Chiếu Dương liếm liếm đôi môi quất chút khô hướng tỉnh ủy Chu Dương bí thư lướt qua, gặp vị này Chu bí thư đang vùi đầu làm mứt ký, trong lòng cũng là một hồi khổ tâm. Hắn đương nhiên biết Chu bí thư ý tứ, đây là tại gõ chính mình a dù sao tỉnh ủy ban tử điều chỉnh đến nay, hắn nhưng là bo bo giữ mình đến bây giờ cũng không có đồng hồ qua thái, bây giờ đụng tới như vậy một kiện làm người nhức đầu vấn đề, Chu bí thư dựa vào cái gì phải che chở hắn. Vương Chiếu Dương cũng biết xem ra vấn đề này hắn không trả lời là không được. cho nên hơi châm chức một phen lý do thoái thác sau đó lập tức liền mở miệng nói liêu bí thư ban đầu ở kêu gọi đầu tư ta là nghiêm ngặt dựa theo tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối chiêu tiêu công tác yêu cầu chứng thực nhiệm vụ đấu thầu người tư chất thẩm tra cũng là nội dung công việc một trong vương tỉnh trưởng ngươi liền trực tiếp nói biết tình hình không trong phòng họp Liêu mậu đống nhiên mở miệng cắt đức vương chiếu dương lời nói một đôi hơi nheo lại ánh mắt bên trong ánh mắt càng là tựa như đau đồng dạng trực tiếp đâm tới vị kê vương tỉnh trưởng trên mặt mọi người còn lại càng là thở mạnh cũng không dám vị này liêu bí thư đúng là kẻ đến không thiện hơn nữa bản thân lại là ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư. tuần sát tổ người phụ trách thật muốn trước mặt mọi người cho ngươi khó coi mà nói trên loại ở trên cao nhìn xuống này mang tới cảm giác áp bách ai cũng không dám ở thời điểm này nhẹ cướp kỳ phong mang mà vương chiếu dương thì trong nháy mắt ngay cả khuôn mặt đều đỏ lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này tuần sát tổ liễu bí thư sẽ như thế không nể mặt mũi chính mình dù sao cũng là một nhiệm kỳ thành viên ban ngành cái này một vị vậy mà trước mặt mọi người liền để hắn xuống đài không được như thế cũng may đúng lúc này chu dương cuối cùng mở miệng tốt lão liễu vấn đề này cũng không cần nhiều hơn nữa truy cứu lão vương biết tình hình không đều không trọng yếu trọng yếu là bây giờ muốn nghĩ lại vấn đề này vì sao lại xuất hiện đến cùng là bởi vì một ít người lòng can đảm quá lớn vẫn là chúng ta tư tưởng không đủ kiên định ý chí quá mức bằng được kế sơn bí thư các người ban kiểm tra kỷ luật trách nhiệm trọng đại a cảnh cáo giáo dục không có bắt lại ngươi cái này bí thư phải gánh vắt trách nhiệm a có phía trước cái kia vừa ra lần này nghe vậy lý kế sơn liền dãy ruột đều không dãy ruột lập tức liền gật đầu một cái bí thư ta chủ động hướng đảng ủy thừa nhận mình việc làm xuất hiện sai lầm cùng không đủ tại phương diện một khối này chính xác không có làm đến nơi đến trốn không có đưa đến một cái rất tốt tác dụng ngài yên tâm sau này tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên này nhất định cường điệu cường điệu cùng cầm chặt công việc này Lý Kế Sơn tỏ thái độ lập tức trực tiếp liền đem mọi người thấy vui vẻ. Vị này Lý Bí thư ngược lại là dứt khoát. Nếu là giống Vương Chiếu Dương nói như vậy, sợ rằng cũng phải bị cờ trách một trận. Vị này Vương Tỉnh trưởng cũng thực sự là đủ đôi mù, cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào đến nỗi Vương Chiếu Dương cũng là bị Lý Kế Sơn một màn này làm cho lung túng vô cùng, không có so sánh liền không có tổn thương, gừng đúng là càng già càng cay. Ai phải biết, tuần sát tổ vừa tới, Chu Bí thư trong tay chính là nắm nút ao, thật muốn cầm xuống ngay một cái Phó Tỉnh trưởng, dù cho là thường bị lại như thế nào, cũng từ chối trách nhiệm. ngược lại không bằng giống lý kế sơn dạng này rộng mở thái độ ngã ngựa nhận sai có thể có thể có được lãnh đạo tán thành quả nhiên gặp lý kế sơn kiểu nói này chu dương cũng không có tiếp tục truy cứu chỉ có điều liết qua vị này lý bí thư đáy lòng cũng là thầm nghĩ quả nhiên là giống như cá chạch tựa như chân trượt hôm nay sẽ trước hết lái tới đây ta xét một cái yêu cầu kế tiếp các bộ môn tất cả đơn vị cần phải toàn lực phối hợp tuần sát tổ việc làm mặt khác thư ký trưởng ngươi nhớ một chút sau đó lập tức lấy tỉnh ủy dưới danh nghĩa phát một phần thông chi tại chín cuối tháng phía trước tất cả chính sử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ đều không cần dễ dàng rời đi tỉnh lý thật sự là có trọng đại hoạt động cần ra ngoài để cho hắn bản thân tự mình hướng tiền trung lập phó bí thư xin phép nghỉ lao tiền ngươi bên kia muốn đem hạ quan xảy ra vấn đề ta đến lúc đó muốn tìm người trách nhiệm nghe vậy tiền trung lập nhanh chóng gật đầu một cái dưới mắt chu bí thư ân uy đồng thời hắn cái này phó bí thư cũng chỉ có nghe theo chỉ huy mệnh trên đầu dù sao còn có cái tỉnh trưởng mộng đang thúc giục hắn ra sức dây rủ hướng về phía trước hơn nữa kỳ thực lần này chuyện xảy ra tiền trung lập đấy lòng là có chút cao hứng có câu nói là từ đạo hữu bất tử bần đạo hoàng nhất kỳ xuống ngựa hắn tiền trung lập nếu như có thể bên trên tỉnh trưởng mà nói cái kia địa vị nhưng là không tầm thường trước mắt hà Tổng khỏi bệnh chính mình cái này tiền nhiệm thư ký có thể dựa vào đồ vật có thể nói là rất xuống ngàn trượng chấp trưởng học viện lâm tổng cùng chu bí thư quan hệ đến bọn hắn cấp độ này có thể nói là mọi người đều biết nếu như có thể lấy được chu bí thư đầy đủ tán thành cùng tín nhiệm lâm tổng bên kia tự nhiên cũng là rất có ích lợi bây giờ trở về quay đầu lại suy nghĩ một chút dĩ vãng tại trong cơ quan việc làm chính mình vẫn là đem rất nhiều chuyện nghị quá mức đơn giản sáu sau khi hội nghị kết thúc rất nhanh văn phòng tổng hợp liền xuống phát trong hội nghị yêu cầu chu đáo thông tri nhiệm vụ tiếp vào thông chi sau đó các nơi cán bộ tự nhiên cũng là ngầm hiểu có thể làm được chính sử cấp cán bộ tự nhiên không phải kẻ ngu vừa vặn tư phản cái này một số người từng cái một cũng là tinh thông quyền mưu cao thủ vừa nhìn thấy thông chi đương nhiên lập tức liền biết kế tiếp chỉ sợ lại muốn nên đón một vòng mới phản hủ cùng điều chỉnh nhân sự phong bạo đối với liên quan chuyện mà nói cái này tự nhiên là một cơn ác ngộng nhưng mà đối với trí thân sự ngoại người mà nói sao lại không phải một lần cơ hội ngàn năm một thở. trong quan trường vị trí đó đều là một cái củ cải một cái hố không có trọng đại sự kiện bộc phát từ đâu tới nhân viên thay đổi cùng cơ hội bởi vì có tình ủy chỉ thị cho nên tuần sát tổ bên này khai triển điều tra việc làm cũng là gì thường thuận lợi lần này tới cam nam liễu mậu cũng biết chu dương chỉ sợ cũng muốn mượn tay của mình đem một vài con sâu làm dầu nổi canh bắt được thuận tiện đem một chút ngoan cố phần tử nổ tận gốc có cái này nhận biết liễu mậu tự nhiên là muốn đem mặt đen hát đến cùng thế là vị này liêu bí thư cho đến cơ hồ là người người cảm thấy bất an chỉ sợ cùng vụ án dính dáng đến quan hệ nhưng mà cũng không biết vị này liêu bí thư đến tột cùng là nắm giữ chứng cứ vẫn là nói còn nghi vấn hắn cho đến đầu tiên là đem ban tử lãnh đạo toàn bộ hẹn đàm luận một lần sau đó mới khai triển đủ loại thủ đoạn điều tra vốn là cùng chuyện này không quan hệ nhân viên kết quả lại bởi vì những vấn đề khác tự buộc việc xấu trong nhà mà biến thành tù nhân cái này một trận thao tác xuống tới ngược lại là làm cả cam nam quan trường hoàn cảnh sạch sẽ không thiếu sáu cam nam tỉnh thành một nhà ở vào thành phố trung tâm cấp cao trong hội sở ở thành phố trung tâm dạng này khu vực nắm giữ một nhà kích thước như vậy hội sở đích xác có thể gọi là tài phú bản thân áo cơm không lo đủ loại tài nguyên dễ như trở bàn tay mà vàng son lộng lẫy trong đại sảnh càng là hoa khoe màu đô sắc ánh đèn nghi nhân vậy mà lúc này bây giờ Toàn bộ trong hội sở lại là một hồi gà bay cho chạy chật vật không chịu nổi đại lượng quần áo xốc xếp cô gái trẻ tuổi cùng khách nhân đều nhao nhao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong đại sảnh đứng mấy chục cái võ trang đầy đủ cảnh sát, thậm chí không thiếu một chút thi hành đặc biệt nhiệm vụ mới xuất động đặc công cùng thường phục nhân viên. Bây giờ đứng tại đại sảnh trung ương, tỉnh sảnh sở trưởng Trần Bình cũng là một bộ dáng vẻ bình chân như vại tại hút thuốc, mà đứng ở bên người hắn nhưng là mấy tên thủ hạ Trần sảnh, trên cơ bản đã toàn bộ lục soát xong xuôi. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, Trần Bình lập tức liền ném đi tàn thuốc trong tay dùng chân bước lên, lập tức thình lình lại là một bộ bộ dáng xã hội đại ca đột nhiên quát lên, trên cơ bản ta muốn không phải trên cơ bản mà là đào sâu ba thước cho ta lần nữa tới một lần nghe vậy hai người lập tức cũng là biến sắc trần sảnh nay cái này địa phương cùng vương tỉnh trưởng có chút quan hệ có phải hay không có chừng có mực một người trong đó tiến đến trần bình bên thai nhỏ giọng nói nhưng mà tiếng nói rơi xuống trên mặt lập tức liền bị trần bình tựa như đào tựa như ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ngươi là đang dạy ta làm việc sao bây giờ lập tức cho ta một lần nữa siêu đào sâu ba thước thả đi một người một cái chứng cứ hai người các ngươi nhìn xem xử lý mặt khác ta chỉ chờ hai phút nói xong trần bình cũng lười để ý hai người lập tức quay người rời đi đại sảnh Trươn 1219, ngàn dòng hành trình bắt đầu tại Túc Hạ. Trước 1219, ngàn dặm hành trình bắt đầu tại Túc Hạ. Thư ký trưởng, địa phương đã hoàn toàn khống chế được, nhưng mà ta xem vương chiếu dương cùng lão bảng của nơi này có chút quan hệ. Ngài nhìn hoặc là hội sở phía ngoài trong xe. Trần Bình vừa lên xe liền trực tiếp đem chiếc xe bên trong tài xế đuổi đi ra. Tiếp đó bấm Vương Tân Huy điện thoại. Thì ra nhà này hội sở chính là lần này Liễu Mậu điều tra ra được liên quan chuyện địa điểm một trong. Hội sở lão Bản tại Cam Nam kinh doanh nhiều năm, là nội danh công trình nhận tổn thương. Sa ra linh cầu vượt hạng mục hắn mặc dù không có tham dự. nhưng mà mấu chốt chính là ở trong này tồn tại nghiêm trọng lợi ích mua bán lợi ích quan hệ càng là rắc rối phức tạp chực bạch nói chính là bình sơn thị ủy bí thư bằng vào trong quan trường nhân mạch để cho anh trai của mình tại những thứ khác địa thị bao hết công trình hạng mục tiếp đó khác địa thị ban lãnh đạo thành viên thì lại lấy thủ đoạn giống nhau phản hồi đối phương giữa loại giữa hai bên này lợi ích chuyển vận cùng chiếu cố dây xích nhiều đến mười mấy cái liên quan chuyện lãnh đạo từ sảnh cục cấp cán bộ đến huyện sử cấp cán bộ đều có cộng lại nhiều như rừng ít nhất có hơn hai người lần trước tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư chu lâm tham an nếu như nói là thượng tầng đại án như vậy một lần hành động này. nhằm vào đối tượng nhưng là cơ tầng tiểu lão hổ vấn đề này ta sẽ cùng bí thư hồi báo ngươi cũng không cần quản lao trần a ngươi là theo chân lãnh đạo lao nhân có một số việc không cần ta điểm ra tới ngươi nhớ ký một cái nguyên tắc một lần hành động này chỉ cần có còn nghi vấn địa phương mặc kệ kết quả như thế nào phạm là ban kiểm tra kỷ luật điểm danh liền toàn bộ bắt lại kết quả không cần cân nhắc quá nhiều nói xong vương tân huy liền cúp điện thoại trần bình thì liếm môi một cái đáy lòng cũng là thầm nghĩ vị này vương thư ký trưởng xem ra là tư tưởng thái độ xảy ra biến hóa cực lớn trước đây còn có chút lo trước lo sau đoán chừng là bị chủ bí thư gõ qua bất quá như vậy cũng tốt vốn là lần này tới cam nam chính mình nhiệm vụ chủ yếu chính là cầm chắc lấy tỉnh sảnh hết lần này tới lần khác đi tỉnh sảnh sau đó mới biết được lá mặt lá trái người vậy mà vừa nắm một bò to liền xem như hắn người trưởng phòng này cũng rất khó đem tất cả sức mạnh đều cân đối lần này không thừa cơ lập uy đây không phải là hắn trần bình tính cách trước kia đi theo chu bí thư tại hoàng giang phản hụ hắn nhưng là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào liền thành phố bên trong lãnh đạo chính mình cũng sẽ không hiểu húng chi bây giờ chu bí thư đã đến địa vị bây giờ toàn bộ cam nam hắn cũng không tin còn có hắn trần bình không dám trảo người mà giờ khắc này Tại hội sở bên trong ở vào lầu năm trong một gian phòng đối mặt lại một lần nữa vang lên tiếng ồn nào, trốn ở bên trong mấy người cũng là thần sắc khó coi láo cũ, ngươi không phải nói lần này sẽ không làm thật sao, bây giờ là gì tình huống? Ta làm sao nhìn bọn hắn còn không có ngừng ý tứ, đây là muốn tới lần thứ hai sao? Nói chuyện chính là một cái sắc mặt bất thiện nam tử trung niên, chính là lần này Trần Bình hành động muốn bắt nhân viên chủ yếu một trong. Trên thực tế, Trần Bình đã phái người ở đây nằm vùng đã mấy ngày, mãi cho đến đợi đến hôm nay mấy người toàn bộ đều cùng tiến tới, hắn lúc này mới hạ lệnh khai triển đột kích tàu hàng, càn quét tệ nạn, kiểm tra hành động. trước đây quyết định này ngay cả trong sảnh cũng không có mấy người biết trong đó mấu chốt một cái nguyên nhân cũng là bởi vì trần bình đối với tỉnh sảnh nội bộ có ít người cũng không quá yên tâm sự thật chứng minh cái thứ hai cái phó thính trưởng bên trong khẳng định có con sâu làm giàu nội canh trên danh nghĩa là tạo hoảng càng quét tệ nạn trên thực tế chính là muốn bắt mấy người như vậy vật ta làm sao biết là gì tình huống lần này có điểm gì là lạ kiểm toán đột xuất mà thôi làm sao lại nghiêm ngặt như vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút mẹ nói những thứ này vương bắt đản bình thường lao tử đưa tiền thời điểm từng cái đáp ứng so với ai khác đều sảng khoái thời điểm then chốt một cái đều không trông cậy nổi Nhưng mà để cho người nói chuyện thất vọng là, một cái tiếp theo một cái điện thoại đánh đi ra, căn bản là không có ai tiếp. Mà giờ khắc này tại dưới lầu trong đại sành. Hai cái phó thính trưởng nhìn xem một bên bờ bãi đại sành, lại quay đầu nhìn một chút xe ngoài cửa tử, hai người lập tức liền liếc nhau một cái hôm nay việc này chỉ sợ là tránh không khỏi. Vậy cũng chỉ có thể buông tay làm, ngược lại xảy ra sự tình có vóc cao treo lên. Hai người riêng phần mình gật đầu một cái. lập tức một người trong đó liền hướng cách đó không xa đứng phức tạp dẫn đội người trẻ tuổi vây vây tay người phân phó đào sâu ba thước không cần vông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương nhất định muốn đem người cho ta bắt được năm đối với triệu hồng quân tới nói hôm nay tỉnh ủy tỉnh chính phủ bầu không khí không thể nghi ngờ là vừa làm cho người cảm thấy nhanh trương cùng kiềm chế lại khiến người ta cảm thấy mười phần phấn khởi nguyên nhân rất đơn giản kéo dài gần một tháng tuần sát việc làm cùng với đột kích chỉnh đốn hành động rốt cuộc phải đã qua một đoạn thời gian ngày tại hôm qua tuần sát tổ đã chính thức hướng tỉnh ủy thông báo cùng đưa ra tuần sát kiểm tra chỉnh thể tình huống Hôm nay Chu Bí thư đem tự mình tổ chức toàn tỉnh chuyên hạng hành động tổng kết hội nghị, mà giờ khắc này dù cho không phải thân ở trong phòng họp, ở trên hành lang Triệu Hồng Quân cũng có thể nghe thấy trong phòng họp lãnh đạo Trị Địa Hưu Thanh nói chuyện. Hội nghị sau khi kết thúc, văn phòng bên trong Chu Dương lại một lần nữa tiếp kiến liễu mộ mấy cái tuần sát tổ cán bộ, lập tức mới khiến cho tỉnh ủy phó Bí thư Tiền Trung lập tự mình đem người đưa lên máy bay rời đi Cam Nam trở về Bình. Mà chờ khách người vừa đi sau đó, Chu Dương lúc này mới vớt vớt có chút mỏi nhừ đầu Hồng Quân. Trong khoảng thời gian này khổ ga, nghe vậy Triệu Hồng Quân cười lắc đầu. thuận tiện đứng dậy xe nhẹ đường quen mà pha trà tiếp đó châm trà bí thư ta không có gì tốt cực khổ chủ yếu vẫn là ngài lo lắng bất quá lần này phản hủ hành động hiệu quả cũng là rất rõ rệt ta xem cam nam quan trưởng cũng là thời điểm thanh tịnh thanh tĩnh chu dương cười cười cũng không nói chuyện phản hủ là một cái lịch sử tính chất cũng là một cái kéo dài tính chất vấn đề phản hủ một mực ở trên đường những lời này là có đạo lý bởi vì cái gọi là kiến tha lâu cũng đầy tổ muốn bằng vào một lần phản hủ động tác liền triệt để chỉnh đốn cam nam quan trường cái này chỉ sợ là người xin si nói ngộng bất quá loại chuyện này hắn cũng khinh thường tại đi lãng phí miệng lưỡi giải dưới mắt phản hủ hành động thật là kết thúc nhưng mà lưu lại cục diện rối rắm đồng dạng muốn thu thập cam nam phát triển dựa vào hắn chu dương một người là phát triển không nổi cán bộ thủy chung là trảo công tác chủ yếu bắt tay cũng là thôi động phát triển lực lượng chủ yếu tình vị bộ trưởng bộ tổ chức lưu thường thủy đoạn thời gian gần nhất chính xác bẻ bộn nhiều việc lần này tuần sát tổ xuống toàn bộ cam nam thu đến xa ra lĩnh cầu vượt sự cố liên lụy cán bộ nhiều đến hơn mười người cái này một số người lưu lại chống chỗ chắc chắn là đều phải mau chóng bổ sung đi lên một chút phó sành cấp cùng xử cấp cương vị còn dễ nói nhưng mà mấy cái chính sành cấp cương vị liền muốn hao tâm tốn sức nhất là mấu chốt trong đó vị trí bình sơn thị ủy bí thư cùng thị trưởng liên tục nhiều ngày ngưu thường thụy nhận được điện thoại cùng tin tức có thể nói là tính ra hàng trăm không có chỗ nào mà không phải là tới hỏi thăm nhân sự công tác giám hướng hắn vị này bộ trưởng tổ chức gọi điện thoại cùng gửi tin tức người hỏi thăm tự nhiên thân phận cũng không tầm thường không phải trước kia lãnh đạo chính là trước kia bộ hạng hay là quan hệ tương đối khá bằng hữu nhưng mà chỉ có ngưu thường thụy chính mình trong lòng rõ ràng những thứ khác vị trí còn dễ nói dựa theo tổ chức đề cán bộ chương trình cùng yêu cầu thỏa mãn điều kiện trên cơ bản cũng có thể an bài nhưng mà hai cái vị trí này lại là cái khoai lang bằng tay trưa hôm nay văn phòng bên trong ngưu thường thụy vẫn như bình thường mở xong bộ vụ hội tiếp đó lập tức liền bắt đầu đọc qua phía dưới đưa lên khảo sát tài liệu nhưng mà trong lúc hắn từ thư ký trong tay tiếp nhận một ly chuẩn bị xong cà phê lúc trong con ngươi ánh mắt lại bỗng nhiên rơi xuống một phần đột nhiên xuất hiện tại mi mắt bên trong trong tài liệu trong lúc nhất thời ngưu thường thụy cũng có chút động, lập tức liền gọi điện thoại cho phụ trách cán bộ khảo sát công tác phó bộ trưởng lao xa người qua đây một chút ta chỗ này có một phần cán bộ khảo sát tài liệu các ngươi khảo sát tổ có phải là nghĩ sai rồi hay không? như thế nào liền cái này một vị tài liệu cũng lật ra tới. trước 1220 làm bí thư cho ta có lòng tin hay không? trước 1220 làm bí thư cho ta có lòng tin hay không? văn phòng bên trong nhìn xem trước mắt phụ trách cán bộ khảo sát công tác phó bộ trưởng, như thường thụy không chỉ biểu tình trên mặt rất khó coi, đáy lòng cũng là nén giận đến cực liệt. theo lý thuyết lấy hắn bộ trưởng tổ chức thân phận xuất hiện lớn như thế ố long là vô luận như thế nào đều khó có khả năng. phải biết toàn tỉnh ngoại trừ mấy cái kia vị trí ứng cử viên hắn không thể để dành. cơ hồ bất kỳ một cái nào cương vị ứng cử viên, mặc kệ là đề danh người ứng cử hay là chuẩn bị đề danh, khảo sát việc làm hắn cũng đều là ít ỏi. bây giờ thế mà xuất hiện hắn trưởng không bên ngoài tình huống, cái này khiến hắn làm sao không giận? nhưng mà vị này phó bộ trưởng một câu nói trực tiếp liền để Nghiêu Thường Thụy không còn tính khí bộ trưởng. phần tài liệu này kỳ thực ta cũng là sáng sớm hôm nay mới vừa vạn nhận được, còn chưa kịp cùng ngài tự mình hồi báo, người phía dưới liền đem tài liệu hợp quy tắc đưa cho ngài đến đây. đây là trong công tác của ta sai lầm, cá nhân ta nguyện ý tiếp nhận trong tổ chức phê bình. nghe được câu này, Nghiêu Thường Thụy sắc mặt trung quy là khá hơn một chút. bất quá vẫn là lệnh giọng hỏi tài liệu là ai đưa tới là tổng hợp sử trương thả trước đây tiền bí thư từ bộ tổ chức điều đi một phần tài liệu là ngài tự mình ký quá chữ bộ trưởng ngài còn có hay không ấn tượng phó bộ trưởng sa liệt văn nói xong câu đó văn phòng bên trong chỉ một thoáng liền an tĩnh lại ngưu thường thụy đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút thật là muốn chết chính mình như thế nào quên chuyện trọng yếu như vậy chỗ tài liệu đó chính mình không chỉ tự mình ký tên lập hồ sơ hơn nữa còn là hắn tự mình đưa đến tiền trung lập văn phòng vốn là ngưu thường thụy còn đang suy nghĩ vì cái gì tiền bí thư muốn như thế một phần tài liệu hợp lấy náo loạn đường này Thì ra dễ tại cái này địa phương. Gặp như Thường Thụy không nói gì, Sa Liệt Văn cũng biết chính mình phải tìm biện pháp để cho dưới sự lãnh đạo đại. Thế là lúc này liền nói, "Bộ trưởng, nhắc tới cũng là ta quá mức không cẩn thận, vốn là loại tài liệu này đã trọng điểm chú ý. Cái này không giống nhau bận rộn ta liền quên, mai cho đến buổi sáng hôm nay người văn phòng tổng hợp đem tài liệu đưa tới mới nhớ lại chuyện như thế. Vốn là ta còn muốn lấy lập tức cùng ngài hồi báo một chút, nhưng mà tỉnh ủy bên kia thúc dục văn kiện thúc dục phải gấp, ta liền để tiểu hoàng xử lý một chút, nào biết được nha đầu kia cũng là thô lỗ." vừa nhận được ngài điện thoại liền vô cùng lo lắng mà đem tài liệu hợp quy tắc hảo cùng nhau lấy được ngài bên này cũng không có thuyết pháp nghe vậy như thường thụy lúc này mới khoát tay áo đi những thứ khác trước hết không nói liền nói phần tài liệu này a văn phòng tổng hợp bên kia có cái gì thuyết pháp tại như thường thụy xem ra phần tài liệu này chính là một phần thông thường cán bộ khảo sát tình huống biểu nội dung rất đơn giản nói xác thực liền khảo sát tài liệu cũng không tính vẹn vẹn chỉ là một phần ý kiến vấn đề chính là ở tài liệu chủ nhân không đơn giản lại là tỉnh ủy chu bí thư thư ký triệu quân chẳng lẽ lãnh đạo có ý định để cho vị này triệu thư ký trưởng xuống nhậm chức phải biết triệu hồng quân đi theo lãnh đạo thời gian thế nhưng là không dài tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm công phu bộ trưởng văn phòng tổng hợp đem tiến đưa tài liệu tới thời điểm dựa theo trương thả trưởng phòng ý tứ thư ký trưởng ngoại trừ để cho nàng đem tài liệu trả lại vật quy nguyên chỗ đồng thời giao cho phần của ta khảo sát đồng hồ mặt khác thư ký trưởng để cho nàng chuyển cáo bộ tổ chức đem triệu thư ký trưởng cũng xếp vào lần này cán bộ khảo sát trong danh sách nghe đến đó ngưu thường thụy nơi nào vẫn không rõ thế này sao lại là cái gì thư ký trưởng ý tứ cái này nói trắng ra là chính là chu bí thư ý tứ mới đúng xem ra chính mình ngờ tới vẫn thật là không tệ vị này triệu thư ký trưởng đích thật là muốn chuyển xuống hơn nữa lấy triệu hồng quân thân phận bây giờ cùng vị trí có thể làm cho hắn vị này tỉnh ủy đại thư ký văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng xuống đảm nhiệm chức vụ chỉ có một cái đó chính là bình sơn thị ủy bí thư thực sự là người so với người làm người ta tức chết ai trước kia chính mình 39 tuổi thời điểm còn tại phía dưới đảm nhiệm phó thị trưởng kết quả vị này trực tiếp thì làm đến thị ủy bí thư hơn nữa nghe nói vị này triệu thư ký trưởng tại trong kinh căn cơ cũng rất thâm hậu trong lúc nhất thời ngưu thường thụy cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ là khoát tay áo để cho sa liệt văn ra ngoài lập tức ngay tại triệu hồng quân trên tên đánh một cái đối với câu mà đổi thành một bên văn phòng bên trong chu dương lặng lặng nhìn xem văn kiện trong tay đây là quý thứ ba toàn tỉnh mỗi trọng điểm công trình chứng thực tình huống cùng với các địa khu phát triển kinh tế số liệu trên tổng thể tôi nói bởi vì đại quy mô đầu tư số lượng tăng trưởng quý thứ ba kinh tế số liệu so phía trước hai cái quý rõ ràng tăng lên không thiếu bất quá cam nam phát triển tuyệt đối không phải một lần là xong năm nay muốn lấy đến cái gì trọng yếu tiến bộ gần như không có khả năng mấu chốt nhất là tiếp xuống thời gian hai năm xem như trụ cột giai đoạn ba năm này quyết định cam nam phát triển có thể hay không đầy đủ bộc phát ra tiềm lực Thung thung tiếng đập cửa đánh gãy Chu Dương suy nghĩ đi vào, một ứng thanh mở ra đẩy cửa vào chính là thư ký triệu Hồng Quân. Bây giờ triệu Hồng Quân cũng là mặt đỏ lên, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đã đến tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia chính thức nói chuyện kết thúc, dựa theo tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Nghi Thường Thụy ý Tứ, lần này hắn sẽ được bổ nhiệm làm tỉnh ủy, ủy viên, Bình Sơn thị ủy bí thư. Triệu Hồng Quân tự nhiên biết đây là Chu Bí thư muốn hắn đến cơ sở đi, đáy lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng mà dù sao cũng là xuống chấp trưởng một phương, cái này đã mỗi một cái cán bộ trưởng thành đường phải đi qua, cũng là chính mình sĩ độ một lần trọng yếu chuyện ngặt bí thư. Ân, ngồi đi. Bộ tổ chức bên kia, Lão Nhu đã theo như ngươi nói a. Nghe vậy Triệu Hồng Quân gật đầu một cái. Bất quá vừa muốn nói cái gì Chu Dương liền khoát tay háo để cho hắn ngồi xuống, lập tức tiếp tục nói, lần này cho ngươi đi Bình Sơn là ta ý tứ, cũng là tỉnh ủy nhất trí thông qua quyết định. Ngươi Triệu Hồng Quân là một nhân tài, điểm này trước đây Văn Cương bộ trưởng cùng ta giới thiệu ngươi thời điểm ta liền nghe hắn nói qua, nhưng mà ngươi Triệu Hồng Quân khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là khuyết thiếu cơ sở đã làm. Một cái ưu tú tổ chức cán bộ tất nhiên là nhất cả đa diệt thủ. quốc gia chúng ta không thiếu khuyết người chuyên nghiệp mới cũng không thiếu khuyết lý luận phái ngươi triệu hồng quân chính là một cái lý luận phái nhưng mà ngươi phải biết lý luận mục đích cuối cùng nhất hay là muốn chỉ đạo thực tiễn việc làm nếu như không thể chỉ đạo thực tiễn việc làm không thể tại trong thật kiến phát huy tác dụng vậy những này chính là vô dụng lý luận bình sơn kinh tế nội tình không tệ nhưng mà những năm này chính sách chứng thực phương hướng lệnh, ngươi đi bình sơn sau đó muốn trọng điểm quay chúng quanh phát triển kinh tế cái mục tiêu này đi chứng thực các hạng nhiệm vụ thôi động xã hội phát triển kinh tế cụ thể cách làm thì nhìn ngươi triệu hồng quân bàn lãnh. ta bên này sự tình ngươi trước tiên cùng thư ký trưởng giao tiếp một chút văn phòng bên trong chu dương cùng triệu hồng quân hàn huyên khoảng chừng hơn một cái giờ đối với triệu hồng quân cái này tạm thời cho chính mình làm thư ký học viện tiềm lực cán bộ chu dương đích thật là chiếu cố rất nhiều cũng tại trên người hắn tốn không ít tâm tư bây giờ triệu hồng quân là rồng hay là dùn thì nhìn bình sơn cái này một lần đi được thế nào nếu như triệu hồng quân có thể tại bình sơn làm ra thành tích hắn đương nhiên không ngại đẩy hắn một cái cũng coi là cho trước kia hà phó tổng trông tri chi ân một cái hồi báo sáu quốc khánh nghỉ dài hạn sau ngày thứ hai tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông tri quyết định miễn đi Triệu Hồng Quân tỉnh ủy văn phòng tổng hợp hết thảy chức vụ, đồng thời bổ nhiệm Triệu Hồng Quân vì Bình Sơn thị ủy bí thư đồng thời. Miễn đi Lý Kim Húc Cam truyền thị ủy phó bí thư chức vụ, bổ nhiệm làm Bình Sơn thị ủy phó bí thư, đại diện thị trưởng. Mà tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp sự trưởng phòng trương Thạt thì bị bổ nhiệm làm Cam truyền thị ủy phó bí thư. Văn phòng bên trong, Chu Dương thả xuống trong tay chân trà, lập tức đưa tay đem đã ký tên xong tài liệu trả lại cho Vương Tân Huy, lập tức trợ vị này thư ký trưởng quay người rời đi văn phòng sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt cái này vóc người không cao, thân hình cũng rất vạm vỡ người trẻ tuổi hỏi: Thư ký trưởng đã cùng ngươi từng đàm thoại đi, cho ta làm thư ký chính ngươi có lòng tin hay không? Chương 1221, tỉnh ủy lớn bí. mươi 1221, tỉnh ủy lớn bí đối với Tôn Lỗi mà nói, tự nhiên không nghĩ tới đời này lại còn sẽ có lớn như thế đĩa bánh nện vào trên đầu mình. Tỉnh ủy bí thư thư ký, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp sự trưởng phòng. Nếu như là tại nửa năm trước, hắn đơn giản liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám đem ngọng làm được cái này yêu khoa trương. Quá khen dễ dàng ngọng tỉnh ngậu nát nhưng hiện thực là, cái này không chỉ không phải là ngậu, hơn nữa còn thật sự chiếu vào thực tế. Trên thực tế kể từ hôm trước tiếp vào tỉnh ủy thư ký trưởng điện thoại từng đàm thoại sau đó tôn lỗi vẫn tại suy xét rốt cuộc là chuyện gì ngay tại vừa rồi trước đây không lâu cái nghi vấn này cuối cùng sáng tỏ thông suốt tôn lỗi trở lại văn phòng cả người đều sửng suốt một hồi lâu mãi cho đến vừa mới bị gọi vào chu bí thư văn phòng bên trong tới chu bí thư ta ta nhất định toàn lực ứng phó làm tốt ngài thư ký việc làm còn lại ta bây giờ không dám suy nghĩ nhiều nói xong câu đó tôn lỗi phảng phất dùng hết rồi cả người khí lực chỉ cảm thấy cước bộ của mình đều có chút phù phiếm bất lực. Cũng may nghe vậy trước mắt tỉnh ủy bí thư vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt ân, có lòng tin là chuyện tốt. Trước kia ta tại Đông Hải bị điều nhiệm khu trưởng thư ký thời điểm niên kỳ so ngươi bây giờ còn muốn nhỏ không thiếu, khi đó trẻ người non dạng, đem thư ký việc làm nghĩ đến quá đơn giản, sau đó mới biết được làm một nhiệm kỳ lãnh đạo thư ký được kích lợi không nhỏ. Ngươi đi qua đã làm ta xem qua tài liệu, trên tổng thể tới nói là đúng quy đúng cũ, tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng còn có thể, thư ký trưởng đối ngươi đánh giá rất cao. Như vậy đi, ngươi trước tiên dùng thử một đoạn thời gian, ta thế nhưng là nói xong rồi. nếu như ngươi không đảm nhiệm nổi công việc này, liền từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, minh mạch đi. nghe được Chu Dương lời nói, tôn lỗi cũng thở dài một hơi. tại cố thả cục văn hóa huyện lắng động hai năm này, tôn lỗi góc cạnh kỳ thực sớm đã bị mài không sai bị lắm, tâm tính cũng càng trở ổn. tự nhiên biết Chu Bí thư câu nói này, một mặt là công nhận chính mình đảm nhiệm thư ký năng lực, một phương diện khác cũng là đối với chính mình thúc giục ta biết rõ. Chu Bí thư, gặp Chu Dương khoát tay áo tôn lỗi cũng không dám lưu thêm, lập tức liền xoay người đi ra ngoài. bất quá vừa tới cửa ra vào liền bị Chu Dương tiêu trở về như vậy đi, ngươi có rảnh rỗi? nhiều cùng thư ký trưởng hòa bình núi triệu hồng quân thỉnh giáo một chút có một số việc ta là không thể nào tay cầm tay dạy ngươi chính ngươi đi tích lũy gật đầu một cái tôn lỗi một giọng nói tốt chu bí thư lập tức liền xoay người rời đi văn phòng vừa ra cửa ngay tại trong hành lang đụng tới đâm đầu vào đi tới tỉnh ủy phó bí thư tiền trung lập tiền bí thư tốt là tiểu tôn a như thế nào làm chu bí thư thư ký có lòng tin hay không a nghe được vị này tiền bí thư vậy mà cũng đã hỏi cái vấn đề giống như trước tôn lỗi cũng là cảm khái tỉnh ủy đại thư ký hay không đơn giản a nếu như là dĩ vãng mà nói chính mình một cái phòng đốc cha phó chủ nhiệm Tình ủy phó bí thư làm sao lại như thế vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình mà gọi tiền bí thư, ta chỉ có thể nói tận lực, tranh thủ làm tốt công việc này. Cười cười tiền Trung lập vỗ vỗ tôn lỗi bà vai, hắn thấy cái này trẻ tuổi cũng không tệ lắm, rất châm ổn. Hắn cũng là làm qua thư ký người, hơn nữa còn là Hà Minh Trạch đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm thời điểm thư ký, vị trí cấp độ cùng vị trí so tôn lỗi bây giờ càng thêm nổi bật. Ngay lúc đó chính mình tiếp vào tin tức này sau đó thế nhưng là liền với mấy cái buổi tối đều hưng phấn ngủ không yên, nhưng không có người tuổi trẻ trước mắt khí định thần nhàn như vậy. Bất quá cũng nhìn ra được. Tỉnh ủy bí thư Chu Dương ánh mắt chính xác rất tay độc. cũng có thể nói cái kia Vương thư ký trưởng không hổ là làm qua Chu bí thư thư ký người á hảo, có trí khí, cố lên làm đi. Nói xong Tiền Trung Lập lập tức liền gõ môn tiến vào văn phòng. Văn phòng bên trong, gọi Tiền Trung Lập ngồi xuống. Chu Dương lập tức thả xuống trong tay tài liệu đứng lên, lập tức tại Tiền Trung Lập trên ghế salon đối diện ngồi xuống lao Tiền A, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Tình lý nhân sự công tác có thể thuận lợi hoàn thành, ngươi không thể bỏ qua công lao a. Trong khoảng thời gian này Tiền Trung Lập chính xác rất ra sức, nếu như dứt bỏ riêng phần mình chỗ đứng khác biệt lời nói. Tiền trung lập thật là một cái rất có thể làm ra giúp đỡ. Dù sao tại cơ quan từng có nhậm chức kinh nghiệm, vô luận là năng lực, đầu não vẫn là tự thân cách cục, tầm mắt cũng là cơ sở đánh liều cán bộ không thể so bí thư nói quá lời, điểm ấy việc làm vốn chính là ta phạm vi chức trách bên trong sự tình, huống chi cam nam phát triển ta cũng là có chỗ chờ mong a. những năm này cam nam phát triển không như ý muốn, ở thời đại này là có lỗi với cơ sở dân chúng. Gật đầu một cái, Chu Dương ngược lại cũng không cảm thấy phải tiền trung lập là tại sốc nổi cùng nói lời hay. Hắn hiểu tiền trung lập thân phận. Xuất thân màu đỏ gia đình đời thứ ba trước kia là lao cách mạng đối với phục vụ cơ sở câu nói này lý giải rất nhiều thấu triệt, nói ngắn gọn chính là có cái này tín ngưỡng đi, chúng ta liền không nói những thứ này khoe khoang lời nói, hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là vì ba chuyện. Một cái là 6 tháng cuối năm tỉnh ủy trường đảng bên kia việc làm ngươi còn muốn vô một cái, xem có thể hay không xây dựng một cái sảnh cục cấp cán bộ lớp huấn luyện, chúng ta có chút cán bộ tư tưởng lý luận trình độ còn muốn tiếp tục tăng cường một chút, đến lúc đó ta đi qua cho bọn hắn lên lớp. Một cái là bây giờ tỉnh lý điều chỉnh nhân sự trên cơ bản cũng đã đúng chỗ, nhưng mà cán bộ việc làm là một hạng thường chào bền bị trưởng kỳ công trình. tuyệt không thể có chỗ bưng lỏng, ngươi cái này chuyên trách phó bí thư nhiệm vụ rất nặng à? như thế nào? gần nhất tìm chút thời giờ cầm một cái phương án đi ra, 6 tháng cuối năm thật tốt khai triển một chút cán bộ việc làm tác phong kiểm tra cùng với cuối năm khảo ra. nghe được hai vấn đề này, thiên trung lập cũng là lập tức liền tỏ thái độ, hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm loại công việc này, tự nhiên biết chu dương trước mắt muốn làm nhất vẫn là tại phương diện nhân sự hạ thủ, triệt chỉ để chỉnh đốn cam nam quan trường, chủ yếu chính là nhân sự đến nỗi phát triển vấn đề, chỉ cần thí sinh hảo, cái kia phát triển tự nhiên không phải việc khó gì bí thư ngài yên tâm. ta nhất thiết phải dựa theo yêu cầu của ngài thật tốt chứng thực cái này hai hạng việc làm trường đảng bên kia ta trước đây đã tay làm cái này quy hoạch bây giờ cơ tầng có chút cán bộ đúng là phương diện hy vọng tín nhiệm có chỗ dao động tự thân tư tưởng lý luận trình độ cũng gấp đón đỡ đề cao lên lớp là rất có cần thiết đến nôi cán bộ tác phong kiểm tra cùng cuối năm khảo hạch vấn đề ta sẽ mau chóng khởi thảo một phần phương án cho ngài xem qua ừ một tiếng chu dương cũng không nói cái gì lập tức liền đốt điếu thuốc qua một hồi lâu mới mở miệng nói lao tiền ngươi tại văn phòng nghiên cứu chính trị thời điểm chính là phó chủ nhiệm ta đối với của cá nhân ngươi năng lực vẫn là rất tin tưởng cái này hai hạ việc làm nhìn bệ bụn nhưng mà có ngươi xuất mã chắc chắn vấn đề không lớn bất quá còn có cái sự tình ta muốn trưng cầu ngươi một chút người ý kiến nói đến đây chu dương đang muốn sau đó tiếp tục mở miệng thời điểm điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên liền vang lên không ngừng chu dương cũng chỉ đành ném đi tàn thuốc trong tay đứng dậy đi bắt lấy điện thoại ngươi hảo vị nào ta là chu dương tiếng nói rơi xuống mịp rộ phồn bên kia lập tức liền chuyển đến một đạo âm thanh hết sức quen thuộc cam nam vấn đề đều xử lý tốt ngay xong là quan trấn lâm âm thanh Chu Dương lập tức ngay tại trên ghế làm việc ngồi xuống bộ trưởng, trên cơ bản đã xử lý tốt. Lần này chủ yếu là dính đến sảnh cục cấp cán bộ cùng huyện xử cấp cán bộ điều chỉnh. Tại tỉnh ủy phương diện trước mắt còn không có mới điều chỉnh tình huống. Văn phòng bên trong nghe được trong miệng Chu Dương danh xưng kia, Thiền Trung lập cũng là trong nháy mắt thân thể nghiêm, có thể bị Chu Dương xưng là bộ trưởng, tự nhiên là trung tổ quan chấn lâm bộ trưởng. Nhưng mà Chu Dương trong miệng câu nói tiếp theo, nhưng trong nháy mắt liền để Thiền Trung lập thần kinh căng thẳng bộ trưởng, tình trưởng vấn đề là không phải sớm một điểm. Trước 1222, Cam Nam Tất 1222, Cam Nam Tất tại Chu Dương xem ra, bây giờ nói về Cam Nam tỉnh trưởng vấn đề tự nhiên là có chút hơi sớm. dù sao đại hội tổ chức phía trước, rất nhiều vấn đề cũng là không giải quyết được, bất quá quan Trấn Lâm đột nhiên hỏi đến hắn đối với tỉnh trưởng thí sinh thái độ, Chu Dương cũng không phải bởi vì tiền trung lập tại chỗ nguyên nhân, cho nên mới có chỗ giữ lại, mà là chính xác không có rất thâm nhập mà cân nhắc qua vấn đề này thời gian vấn đề sớm hay muộn không phải ngươi cần suy tính, ngươi là bí thư, đối với vấn đề này chắc có cái nhìn của mình, đương nhiên quyết định sau cùng do ai đảm nhiệm chức vụ này, đó là cần cư bị hội thảo luận, ta hiện tại là tại trường cầu của cá nhân ngươi ý kiến. trong loa. quan trấn lâm một câu nói ngược lại để chu dương rơi vào trong trầm mặc mà giờ khác này ngồi ở văn phòng trên ghế salon tiền trung lập không thể nghi ngờ là gian nan nhất theo lý thuyết chu dương tiếp vào quan bộ trưởng điện thoại hơn nữa thảo luận vẫn là tình trưởng nhân tuyển trọng yếu như vậy vấn đề chính mình nên là muốn tránh nhưng mà một phương diện khác cú điện thoại này bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức với hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng cho dù là tiền trung lập cũng rất khó ngoại lệ muốn nghe một chút lần này trò chuyện mang tới tin tức bất quá tiền trung lập vô cùng rõ ràng hắn dưới mắt chính xác không thích hợp tiếp tục chờ ở chỗ này cho nên muốn nghĩ vẫn là cắn răng một cái đứng dậy muốn đi ra ngoài. không ngờ thấy thế chu dương lại trực tiếp hướng hắn khoát tay áo. tiền trung lập không thể làm gì khác hơn là lại một mặt bình tĩnh ngồi xuống nhưng mà nội tâm cũng rốt cuộc nhịn không được có chút phấn khởi bộ trưởng chưng cầu ta cá nhân ý kiến không có vấn đề liên quan tới cái này nhận tuyển ta kỳ thực là cũng sớm đã hướng thượng cấp đánh qua báo cáo trong phòng Nghe vậy tiền trung lập đấy lòng cũng là khẽ động đã sớm đánh qua báo cáo không đúng tự mình tới cam nam mới bao lâu chu dương không thể nào là tại trước khi mình tới liền báo cáo á trừ phi trừ phi thí sinh hắn đề cử không phải mình trong lúc nhất thời vị này tiền bí thư cũng là lâm vào một loại bản thân phủ định cảm xúc bên trong khi thực hắn cũng không biết chu dương nói báo cáo là trước đây thay đổi phó bí thư thí sinh thời điểm hướng bộ tổ chức đánh qua báo cáo tại trong báo cáo liền đã nói rõ tỉnh trưởng ứng cử viên tốt nhất là từ cam nam bản địa đề bạt mà không phải trên xuống cho nên cân nhắc đến điểm này hy vọng tại trên tỉnh ủy phó bí thư nhân tuyển phải thêm nữa thận trọng cân nhắc chu dương cái này thông điện thoại kéo dài thời gian cũng không dài không đến 10 phút liền cúp điện thoại nhưng mà đối với tiền trung lập tới nói đúng là độ dây như năm tối làm hắn khó mà nhẫn lại là sau khi cúp điện thoại vị này chu bí thư phản phất chưa bao giờ tiếp nhận như thế một trận điện thoại tự như. cùng hắn nói xong vấn đề thứ ba sau đó liền trực tiếp kết thúc lần nói chuyện này, mãi cho đến trở lại văn phòng bên trong, tiên trung lập cả người vẫn có chút không có lấy lại tinh thần cái này, chu bí thư đúng là hảo thủ đoạn a, tại tiên trung lập xem ra, vị này chu bí thư ngự hạ loại này cổ tay quả nhiên là thật cả mình, chính mình chỉ sợ sẽ là thuốc ngựa cũng khó đạt đến. trọng yếu như vậy điện thoại ở ngay trước mặt chính mình kết nối, nói lại là trọng yếu như vậy sự kiện, hết lần này tới lần khác lại không cùng chính mình lộ ra bất kỳ tin tức gì, mà là nửa chặn nửa che mà để nó kẹt tại nơi đó. chỉ bằng cái vấn đề này, chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thở dài một cái đối mặt Chu Dương như thế quang minh chính đại dương như, tiền trung lập cũng chính xác không có cách. Mà lúc này văn phòng bên trong, Chu Dương một lần nữa đốt điếu thuốc cũng tại suy xét vấn đề này. Vừa rồi tiền trung lập tại chỗ, có mấy lời hắn không tiện trực tiếp hỏi, nhưng mà quan bộ trưởng lại ý thức được. Cam Nam tỉnh trưởng ứng cử viên vấn đề, trước mắt khả năng lớn nhất chính là tiền trung lập, vị này tiền phó bí thư cùng Lý Bình Quân mặc dù cùng là một cái chỗ đứng, nhưng mà giữa hai người khác nhau cũng rất rõ ràng. Lý Bình Quân người này tâm cao khí ngạo, không có dung nhân chi lượng. mà tiền trung lập thì đem tư thái phóng rất nhiều thấp, điểm này từ ban đầu ở văn phòng nghiên cứu chính trị hắn chủ động tìm chính mình hồi báo việc làm thì nhìn được đi ra. quan trọng nhất là so với lý bình quân tiền trung lập cùng hà minh chạy quan hệ thêm gần một chút, nếu như đẩy tiền trung lập đi lên, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. nói xác thực người ủng hộ chúng bất quá quan trấn lâm ý kiến là chuyện này muốn trưng cầu lâm kiến vinh ý kiến, cho nên mấu chốt cuối cùng vẫn rơi xuống vị kia lâm phó tổng nơi đó. nhưng mà lấy hắn đối với lâm kiến vinh hiểu rõ, lại thêm trước mắt học viện gặp phải tình thế, chỉ sợ tiền trung lập lên chức khả năng vẫn là cực lớn, thì nhìn vị này tiền bí thư có thể hay không là người. nghĩ tới đây. Chu Dương cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút vẫn là cho Tiền Trung Lập phát cái tin tức đi qua sáu. Một bên khác, trở lại văn phòng sau đó, Tôn Lỗi cả người đều có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn cũng biết, mặc dù trước mắt văn phòng tổng hợp bên này còn không có phía dưới phát chính thức thông chi, nhưng mà nhanh nhất xế chiều hôm nay liền khẳng định có tin tức đối mặt dạng này một cái biến hóa, Tôn Lỗi đáy lòng cũng muốn rất nhiều. Nhưng mà không đợi hắn triệt để ổn định lại tâm thần. Văn phòng bên trong ngồi đối diện hắn phòng đốc trang một cái khác phó trưởng phòng mang hồng mai đột nhiên liền ngẩng đầu lên, lập tức dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị hướng hắn quan sát một cái. tôn lỗi đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút không cần phải nói chắc chắn là cụ thể bổ nhiệm thông chi phát hạ tới quả nhiên cùng tôn lỗi liếc nhau một cái sau đó mang hồng mai lập tức liền cởi mở cười nói tôn sử chúc mừng a thông chi đã xuống về sau nghích nhưng chính là tỉnh ủy đại thư ký tôn lỗi còn chưa kịp mở miệng văn phòng môn đột nhiên liền bị người đẩy ra lập tức đốc trang một phòng đám người trong nháy mắt liền như ong vỡ tổ mà vào, vào cầm đầu là mấy cái trẻ tuổi thanh niên tính cách linh hoạt lại nóng bỏng Toàn bộ văn phòng bên trong lập tức liền loạn thành một bầy ha ha ha, Tôn sự, mau mời khách thiên đại hỉ sự như vậy, đây nếu là không làm thịt ngươi một trận uống phí chúng ta đi theo ngươi cùng đi Nam sông Bắc địa tra án. Đoạn thời gian trước đốc tra một phòng vì phối hợp tuần sát tổ việc làm, tại Tôn Lỗi cái này phòng đốc tra chủ nhiệm dẫn dắt phía dưới thế, nhưng là đông bảo tây chạy bận làm việc hơn nửa tháng, bởi vì Tôn Lỗi làm người khiêm tốn, tính tình vừa trầm ổn trong lúc đi công tác, càng là mỗi khi gặp buổi tối liền tự móc tiền túi thỉnh đám người ăn bữa khuya, cho nên người phía dưới đối với vị này trẻ tuổi chủ nhiệm ấn tượng vẫn là thật không tệ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, một cái chớp mắt ấy ở giữa Phong đốc tra phó chủ nhiệm kiêm đốc trang một phòng chủ nhiệm Tôn Lỗi vậy mà lắc mình biến hóa, trực tiếp trở thành tỉnh ủy đại thư ký, tổng hợp sự trưởng phòng. Tại mọi người xem ra, cái này không khác nào là một bước lên trời. Tỉnh ủy đại thư ký a đây chính là, mỗi ngày đi theo tỉnh ủy số 1, có thể nói là tỉnh ủy thứ hai bí thư cũng không đủ đến nỗi cái gọi là tổng hợp sự trưởng phòng, nói thật chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi, bởi vì tại tỉnh ủy đại thư ký trên vị trí này, Tôn Lỗi chỉ cần tư lịch đủ, lập tức liền có thể để bạn làm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng ta nói mấy ngày nay Tôn xử ngài như thế nào thần thần đạo đạo, hợp lấy là cất dấu chuyện lớn như vậy. Các đồng chí, ta xem thỉnh một bữa cơm quá tiện nghi tôn xử, ít nhất ba trận, thiếu một trận đều không được. Ha ha ha. trong phòng, tôn lỗi cũng là dở khóc dở cười, bất quá đáy lòng cũng rất có chút cảm xúc. trước đó tại cố thả thời điểm, hắn xem như thường thấy quan trường tình người ấm lạnh, hết lần này tới lần khác tại phòng đốc cha bên này, một đám thuộc hạ cùng đồng sự lại cho một loại khác quan trường thể nghiệm. cái này một số người đều trẻ tuổi, nhiều tuổi nhất cũng bất quá hơn 50, trẻ tuổi nhất thậm chí là vừa tốt nghiệp sinh viên. nhưng mà tại một nhóm người này trên thân, hắn nhìn thấy chính là nhiệt tình. đoàn kết các loại hòa thuận, mà không phải cả ngày lục đục với nhau đương nhiên, bộ môn bên ngoài tôn lỗi cũng không dám đánh cược được được. được. Đừng nói ba trợ, chính là năm ngừng lại cũng không thành vấn đề. Bất quá các ngươi nhìn đây vẫn là giờ làm việc, hoặc là chúng ta tàn tầm lại nói. Dù sao ảnh hưởng cũng không tốt có phải hay không? Nghe lời này một cái, đám người lập tức liền an tĩnh lại, lập tức liền ngao ngao tàn tác như chim mông. Bất quá rất nhanh, liên quan tới tôn lỗi đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp sự trưởng phòng kiêm tỉnh ủy bí thư thư ký tin tức liền tựa như như phong bạo từ tỉnh thành bao phủ toàn tỉnh. Trong lúc nhất thời. Tôn lỗi cái tên này cũng lần đầu bị vô số người quan trường Cam Nam biết được. Dù sao ai cũng tin tưởng, xem như Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư thư ký từ thông chi một chút phát một khắc này bắt đầu, Tôn lỗi chắc chắn sẽ thành Cam Nam tỉnh quan trường lại một cái ngôi sao của ngày mai. Lâm Hà Thành phố, thị ủy văn phòng bên trong, nhìn thấy quy tắc này thông báo thời điểm, thị ủy phó bí thư Đào cầm trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười cái này Tôn lỗi, thật đúng là vận khí tốt. đương nhiên, có người vui vẻ tự nhiên là có người sầu. Trước 1223, thời đại mới sắp đến. Trước 1223, thời đại mới sắp đến. Cam Nam tỉnh. Lâm Hà Thành phố, Cố Ninh huyện huyện ủy trong đại lâu, bí thư văn phòng bên trong nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính cũng không bắt mắt, thế nhưng là rất tin tưởng cái tên đó, huyện ủy bí thư Yến Cường bây giờ đã hoàn toàn lâm vào trong đờ đẫn. Trên thực tế, từ lúc lần trước tôn lỗi bị điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phòng đốc tra sau đó, hắn liền đã ngờ tới vị này tôn chủ nhiệm tiền đồ tất nhiên sẽ không nhỏ. Dù sao thân ở tỉnh ủy văn phòng tổng hợp loại này bộ môn, cùng tỉnh ủy lãnh đạo tiếp xúc đó chính là tựa như chuyện bình thường như cơ nữa. Nhưng mà Yến Cường vạn bạn không nghĩ tới, tôn lỗi vậy mà lại nhanh như vậy liền trở thành chấn động toàn bộ Cam Nam quan trường nhân vật. Tình ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp sự trường phòng, tình ủy bí thư thư ký này, đây quả thực liền như là đang nằm mơ a tiểu tử này vận khí có phần cũng quá khá hơn một chút thực sự là mệnh a, ngoan ngoan mà tại tin tức cửa cửa sổ phải phía trên điểm cái xiên, tiến cường đấy lòng cũng là buồn bực dị thường lợi hại. Phải biết trước đây tôn lỗi thế nhưng là dưới tay hắn một cái phó huyện trưởng, đối mặt chính mình thời điểm đó là tất cung tất kính, chỉ như vậy một cái nhân vật, có thể nói là mặc hắn nhào nặn. mà bây giờ thế mà, thế mà nhảy lên trở thành tình ủy đại thư ký, nếu như lần nữa gặp mặt. dù cho là chính mình cái này huyện ủy bí thư chỉ sợ đều phải liếm lắp trên mặt đi chào hỏi a 6 đi vậy ta liền không chậm trễ ngài công tác chờ có giành ngươi chừng nào thì trở về cột hạ đến lúc đó chúng ta vẫn là lao địa phương mới hảo hảo ăn trực một nữa bây giờ tại trong cục văn hóa huyện cục trưởng văn phòng tân nhiệm cục trưởng mao tân đồng dạng là một mặt cảm khái cúp điện thoại lập tức cũng là ngẩn ra một chút tôi lỗi niên kỷ mặc dù so với hán tiểu, nhưng mà đúng là mao tân lão cấp trên lão lãnh đạo bây giờ lão lãnh đạo trở thành tỉnh ủy bí thư thư ký đối với mao tân tới nói đương nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự dù sao chuyện cũ kể thật tốt, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. bây giờ tôn lối địa vị tăng nhiều, hắn cái này thuộc hạ cũ đương nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. không nói những cái khác, liên vừa mới vậy một lát công phu, hắn đã nhận được mấy cái nguyện lãnh đạo điện thoại, mặc dù cũng là mượn quan tâm việc làm thậm chí ân cần hỏi han danh nghĩa lấy tới, nhưng mà Mao tân như thế nào lại không biết, nhân ra coi trọng không phải mình mà là phía sau mình tôn sự. người này, ánh mắt chính xác muốn thả lâu dài một chút, dầu gì cũng muốn cẩn thủ bản phận. liền thí dụ như hắn mau tân ánh mắt tự nhiên là không thể nói là lâu dài, nhưng mà thắng ở hắn người này bạn phận. hắn sẽ không làm quan hệ không có vấn đề sẽ không nuốt mông ngựa cũng không quan hệ nhưng mà tôn trọng người nhất là tôn trọng trẻ tuổi lãnh đạo không quan tâm trước đây tôn lỗi có bao nhiêu nghèo túng cỡ nào thất bại nhưng mà tại cục văn hóa chính mình cũng sẽ cho vị này trẻ tuổi cục trưởng đầy đủ tôn trọng tại trước mặt tôn lỗi hắn mãi mãi cũng là một bộ bộ dáng rất đúng lường sẽ không đối nó có bất kỳ xem nhẹ tôn lỗi bây giờ đối với cô thả quan trường đại đa số người đều không ấn tượng gì đơn độc đối với hắn mao tân nhớ tới một phần tình cũ không thể nói cùng cái này không có quan hệ xấu tôn lỗi bản thân kỳ thực là bắc hải người làn da ngâm đen vóc dáng cũng không phải rất cao đại khái chỉ có hơn một m 6 trước kia thi đậu kinh đại sau đó tôn lỗi cùng đồng học tự giễu câu nói đầu tiên là đại khái về sau tìm tức phụ nhi hẳn là không cần lo sự thật cũng chứng minh tôn lỗi đích sắc không có tự giễu sai bằng hắn cái này mặc dù bề ngoài còn có thể thế nhưng là sinh tương đối vóc người thấp nhỏ lại thêm ngâm đen làng ra năm đó ở trong trường học chính xác không có gì nữ hải tử nguyện ý cùng hắn chỗ bằng hữu bất quá dù sao cũng là kinh đại cao tài sinh ít nhất tiền đồ sau này sẽ không lo nghĩ cho nên tại tới gần bản khoa lúc tốt nghiệp tôn lỗi ngược lại là cây giả mở nhánh mới đi một lượt số đào hoa vậy mà quen biết một cái năm thứ hai đại học nội học về sau liên thông thạc sĩ tốt nghiệp, hai người mặc dù một trận bị trong nhà không phải rất xem trọng, nhưng mà cuối cùng vẫn đi vào hôn nhân địa đường. Tôn Lỗi nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng là ương sĩ công nhân viên trước, lao bà bản thân cũng là con gái một, điều sinh quán dưỡng tính tình, chỉ có điều chậm rãi thành thục sau đó tính tình thu liễm không thiếu. nhưng mà ngay cả như vậy, những năm này đi theo Tôn Lỗi tại cố thà bị tôn trọng, cũng nhận qua bận nhãn. bất quá từ lúc nửa năm trước Tôn Lỗi điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp sau đó, lao bà hắn chu đỉnh nụ cười trên mặt lại một lần nữa tràn ra chu bí thư, đây là tức phụ ta chu Đình, bây giờ tại tỉnh thành đại học sư phạm làm lão sư. trong phòng khách. Nhắc tới cũng là trùng hợp thứ bảy an hiệu phong cùng con dâu vu miệu mang theo nhi tử an hưng tới tỉnh thành thuận tiện liền đến xem hắn người anh dễ này chu dương mặc dù ngoài miệng đối với an hiệu phong nghiêm khắc nhưng mà tới gần là họ hàng bên vợ liền xem như không xem ở hắn phân thượng xem ở cháu ngoại trai an hưng phân thượng cũng sẽ không đem hắn như thế nào cho nên liền để Sài văn tiến tại thường tới nhà này tiệm cơm định rồi cái phòng khách mấy người tới tiệm cơm lúc ăn cơm Sài văn tiến vừa vặn gặp gỡ tại trước đài chờ cái bản tôn lỗi cùng chu đình hai vợ chồng thế là cùng chu dương hồi báo một chút lúc này mới có trước mắt một màn này khỏe chu bí thư tân tiểu chu tất nhiên va vào nhau vậy các ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ a trong phòng khách cũng rộng rãi người chúng ta cũng không nhiều các ngươi cũng không cần chờ chỗ ngồi như thế nào nghe vậy tôn lỗi vốn là còn muốn tự tuyệt bất quá lại bị tự mình con dâu trừng mắt liếc kẻ ngu này tỉnh ủy bí thư lập tức lại là lãnh đạo của mình gọi ngươi cùng nhau ăn cơm ngươi còn ngại ngùng cái gì kỉnh? nhân ra trông ngóng nhìn qua đều không cơ hội này chu bí thư vậy ta liền cọ ngài một bữa cơm rồi ha ha ha ngươi cái này tiểu tôn ngươi tốt nhất học một ít ngươi tức phụ nhi đúng vậy nha đại nam nhân không cần ngại ngùng Hôm nay không phải việc làm cũng không phải họp, chính là ăn một bữa cơm rau dưa. Nói xong không cần Chu Dương gọi, Sai Văn Tiến lập tức liền bận trước bận sau mà gọi phục vụ viên một lần nữa bố trí bắt đuối để cho Chu Đình ngồi ở bên người mình. Chu Dương cùng với nàng hỏi chút tình huống trong nhà. Một bên khác, An Hiệu Phong cùng Vu Miểu thì chủ động cùng tôn lỗi lên tiếng chào hỏi. Biết được An Hiệu Phong là em vợ Chu Bí Thư, hơn nữa bây giờ đang ở cố Thả Sắc Vách ngũ phong đảm nhiệm văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm. Tôn lỗi trong lòng lúc này cũng lưu lại ý nếu như không phải buổi tối hôm nay trùng hợp gặp phải, hắn làm sao biết còn có chuyện như vậy sao? Không ngờ Chu Dương lúc ăn cơm trực tiếp liền mở miệng nói. Tiểu tôn, Hiểu Phong mặc dù là ta em vợ, nhưng mà sinh hoạt về sinh hoạt, công tác là công tác. Về sau các ngươi bí mật có thể kết giao bằng hưu, nhưng mà việc làm không thể làm việc thiên tư. Tiểu tử này có chuyện gì tìm ngươi, ngươi muốn trước tiên đánh với ta báo cáo, bằng không xảy ra vấn đề. Không chỉ muốn làm hắn, còn muốn liền ngươi cùng một chỗ làm, có biết hay không? Một câu nói An Hiệu Phong hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá hắn cũng biết chính mình người anh dễ này để cho thư ký cùng hắn bí mật kết giao bằng hưu, vậy coi như là bảo vệ hắn. Tôn lỗi thì gật đầu một cái. Bất quá đấy lòng cũng là âm thầm cảm thán tại tình ủy văn phòng tổng hợp công tác trong khoảng thời gian này. hắn liền đã biết chu bí thư làm người cứng rắn đối vô cùng chỉ là không nghĩ tới đối với chính mình em vợ cũng ác như vậy nếu là đổi lại người bình thường có một cái làm tỉnh ủy bí thư tỷ phu sợ là đã sớm cái đôi vệnh lên trời mà vị này an chủ nhiệm mặc dù coi như cũng có chút trẻ tuổi thế nhưng là tương đối trầm ồn hơn nữa trên mặt cũng không có gì vênh váo hung hăng biểu lộ đã coi như là rất không tệ hắn làm sao biết tại chu dương cái này làm tỷ phu trước mặt an hiểu phong đó là thật để cho hắn hướng về đông liền tuyệt không dám về phía tây nhìn được rồi tỷ phu ngươi liền biết hù dọa hiệu phong Cuối cùng vẫn là Vu Miệu nói chuyện mới được Tiểu An Hưng càng là không ngừng mà cho hắn cô phụ đổ nước gấp thức ăn. So với hắn lao tử sẽ đến chuyện ngươi cái vật nhỏ này, về sau chuẩn là cái đi cửa sau năm. Một bữa cơm ăn vào 9 giờ tối Chu Dương mới trở về lầu số 1. Cũng tại bên này ở qua một lần ăn hiểu phong cùng Vu Miệu thật sớm thu thập một chút liền đi nghỉ. Mà Chu Dương thì vẫn trong thư phòng nhìn hội nghị tài liệu. Bây giờ đã là 10 trung tuần tháng, lại có không đến một tuần lễ thời gian hắn liền muốn dẫn đoàn vào kinh thành tham dự. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên tham gia loại hội nghị này, nhưng mà lần này là hắn lần đầu lấy đoàn trưởng thân phận đi tới. Quan trọng nhất là. Chu Dương so Cam Nam bất cứ người nào đều biết đại hội bắt đầu, cũng mang ý nghĩa một thời đại mới sắp đến. Tương lai 5 năm, nhất định chính là ầm ầm sóng dậy, đáng giá ở trên sách sử viết kép đặc tả 5 năm. Có thể tham gia dạng này một lần thịnh hội, có thể tự mình kinh nghiệm dạng này một khoảng thời gian. Tương lai vô luận thời gian như thế nào trôi qua, lịch sử như thế nào biến thiên, chỉ sợ đối với mình tới nói, cũng là một cái đáng giá cả đời tới ghi khắc cùng kỷ niệm sự tình. Trước 1224, bị người tướng quân Mao mập mạp. Trước 1224, bị người tướng quân Mao mập mạp thư, đoàn đại biểu xuất phát vào kinh thành thời gian và an bài đã đặt xong. đây là phương án vừa mới tiền bí thư bên kia đưa tới văn phòng bên trong sáng sớm tân nhiệm thư ký tôn lỗi liền đem tiền trung lập thư ký đưa tới một phần tài liệu phóng tới chu dương trên mặt bàn đây là một phần liên quan tới cam nam đoàn đại biểu vào kinh thành tham dự thời gian và nhập trình an bài đồng hồ chu dương nhìn lướt qua gặp không có vấn đề gì liền ký tên tiểu tôn ngươi chờ chút đem tài liệu đưa trở về an bài khác ngươi một cái nhiệm vụ khẩn cấp ngươi gọi điện thoại cho ủy bàn cải cách và phát triển vu tiểu ba để cho hắn đem liên quan tới hồng Hà tập đoàn tại cam nam ném tư cách liên quan hạng mục thống kê tình huống đưa tới phải nhanh gặp lãnh đạo trên mặt một bộ cau mày biểu lộ tôn lỗi cũng không dám chậm trễ mà chờ tôn lỗi rời đi về sau chu dương lúc này mới thở dài 8 tháng hắn trở về đông hải cùng tiêu lâm thăng lúc gặp mặt thiên đông vị này tiêu bí thư từng một trận nhắc nhở qua hắn trương mao mao sự tỉnh. nghe tiêu lâm thăng ý tứ trương mao mao hẳn là có chuyện phạm vào kỵ huy. nhưng mà trở về kim thành sau đó hắn trước tiên liền đi xử lý bình sơn sự cố vấn đề cho tới bây giờ mới có tinh lực cùng thời gian tới chú ý tiêu lâm thăng nói vấn đề này chu dương cũng không có trực tiếp liên hệ trương mao mao mà là để cho người ta đã điều tra một chút trước mắt Hồng hà tập đoàn tại thiên đông động tác. cái này một điều tra không sao, nhìn thấy điều tra ra được kết quả cả người giật này mình. Hồng Hà tập đoàn tại nửa năm trước, cũng chính là đại khái tại năm tháng thời điểm, vậy mà tuyên bố thông cáo muốn thu mua Thiên Đông lớn nhất nguồn năng lượng mới xí nghiệp hơn phân nửa cổ phần. vì thế là bây giờ chuyện này đến nay vẫn không có tuyên bố kết quả, rõ ràng Hồng Hà tập đoàn bên kia cũng không chân chính làm đến bước này. nhưng mà ngay cả như vậy, Chu Dương vẫn nhịn không được tại đáy lòng thầm mắng trương mau Mao đây là đang tìm cái chết. nhà này xí nghiệp hắn hiểu qua, mặc dù cùng Tiêu Lâm Thăng không có quan hệ gì, nhưng mà xem như Thiên Đông nộp thuế nhà giàu. lại là dính đến quốc gia chỉnh thể sản nghiệp phát triển chiến lược cỡ lớn long đầu xí nghiệp này nhà công ty chính trị ý nghĩa thậm chí vượt xa quá hắn thương nghiệp địa vị trương mao mao nếu như là đơn thuần thương nghiệp hành vi cái kia còn dễ hiểu hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn như thế cao điệu đây không phải đầu không thanh tỉnh là cái gì cho nên hắn trước tiên liền nghĩ đến hồng hà tập đoàn tại cam nam hạng mục đầu tư nếu như cũng tồn tại loại này tình huống cái kia trương mao mao hắn chỉ sợ cũng muốn đổi một cái thái độ đối đãi cái này bạn cũ xấu bí thư đây là liên quan tới hồng hà tập đoàn hạng mục đầu tư tất cả việc làm tập hợp tình huống vu chủ nhiệm nói cặn kẽ tư liệu bởi vì văn kiện quá nhiều để cho ta cùng ngài hồi báo một chút, nếu có cần, hắn lúc nào cũng có thể sẽ để cho người ta sửa sang lại đưa đến ngài bên này. nửa giờ sau, tôn lỗi liền ôm không tính thật giày một chồng tài liệu trở lại văn phòng. nghe vậy chu dương ử một tiếng cũng không mở miệng. chờ tôn lỗi rời đi về sau, hắn lập tức liền bắt đầu tra duyệt những tài liệu này để cho hắn thở dài một hơi chính là trong tài liệu mặt đỏ sông tập đoàn đầu tư công ty cùng ký kết hợp đồng đều xem như bình thường, cũng không có xuất hiện có thể sẽ dẫn phát trọng đại dư luận vấn đề nội dung. bất quá lấy trương mao mao đầu óc phạm loại sai lầm cấp thấp này chính xác không nên. hắn đương nhiên biết trước đây tiêu lâm thăng nhắc nhở cái vấn đề này mặc dù nói chính là trương mao mao là giúp không nên giúp người nhưng mà lấy trương mao mao tính tình cẩn thận ngoại trừ số ít mấy người có thể giúp đến cái trình độ này cơ hội không có cho nên tiêu lâm thăng câu nói kia hơn phân nửa là cho mình một cái hạ bậc thang dù sao năm đó ở tây giang cán giang thành phố bản địa đầu đảng tội ác mao kiến trung xảy ra chuyện phía trước đã từng nắm trương mao mao đáp cầu rắc mối cùng chính mình gặp mặt dính đến trong quan trường vấn đề trương mao mao cũng vẹn vẹn chỉ là gọi một cú điện thoại lần này trương mao mao làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân khác tất nhiên bên này đã tra không được cái gì tin tức hữu dụng nghĩ nghĩ chu dương lập tức liền bấm vị này mau mau tổng điện thoại nhưng mà điện thoại vang lên nhiều lần cũng không có người tiếp hắn cũng chỉ đành ảo não để điện thoại di động xuống bất quá rất nhanh chương mau mau liền đánh trở về nghe trong loa giá hỏa này buồn ngủ mịt mù âm thanh chu dương cũng là một hồi hỏa lớn chu bí thư ngượng ngủ, vừa mới còn chưa tỉnh ngủ nghe lời này một cái chu dương liền sẽ áp chế không nổi tức giận đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư ngủ ta hỏi ngươi thiên đông chuyện bên kia đến cùng là gì tình huống vừa nghe đến câu nói này chương mau mau cũng là trong nháy mắt đánh liền cái giật mình trong loa đầu tiên là trầm mặc một hồi lâu sau đó mới nghe được trương mao mao có chút chột dạ âm thanh ngươi ngươi biết nói nhảm ta biết còn gọi điện thoại cho ngươi làm gì thiên đông tiêu bí thư tự mình để cho ta mang cho ngươi lời nói ngươi trương mao mao bây giờ rất gà như thế nào giá trị bản thân nâng lên lòng can đảm cũng đi theo biến lớn làm sự tình liền không có một điểm nỗi lo về sau tập đoàn minh viễn là ngươi có thể đụng cầm chứng gà cùng tảng đá đụng cũng không phải như thế cái đụng pháp đừng nói hắn tập đoàn minh viễn thực lực không bằng ngươi hường hả, liền xem như thực lực lại thấp ngươi nghĩ tới làm như thế kết quả không có Bây giờ ở xa ngoài ngàn dặm Đông Hải thành phố một bộ cấp cao nơi ở trong biệt thự Trương Mao Mao cả người trên thân đều chỉ mặc một đầu quần cộc ngồi ở bên trên giường. Bên cạnh thân nằm nữ lang xem xét hắn cái bộ dáng này, vừa định nói chuyện liền thấy Trương Mao Mao hướng nàng lắc đầu chu Bí thư. Chuyện này bên trong còn có những thứ khác nội tình. Tập đoàn Linh Viễn nguyên bản là chúng ta huyện ảnh ô tô cung ứng liên nhà máy Phương, nhưng mà hai năm này bọn hắn một mực coi đây là từ tăng lên trên diện rộng cung ứng sản phẩm giá cả, làm ra quyết định này là chúng ta ngành đầu tư người phụ trách, ta cũng là tin tức công bố ra sau đó mới biết. Nguyên bản ta là dự định đi bãi phòng tiêu bí thư làm sáng tỏ vấn đề này, nhưng mà ngươi cũng biết, chỉ ta điểm ấy giá trị bản thân, tiêu bí thư không để vào mắt ta, ngay cả cơ hội gặp mặt đều không cho ta. Văn phòng bên trong. Nghe vậy Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Lấy hắn đối với Tiêu Lâm Thăng hiểu rõ, ngược lại là có loại khả năng này. Vị này tiêu bí thư làm việc trầm ổn, tính cách cũng rất thâm trầm, có thể nói là một cái làm cho người suy nghĩ không tấu nhân vật. Chứ mau mau nếu quả thật chạm tới hắn dây đỏ, nghĩ đơn giản bỏ qua chuyện này sợ là rất khó. nếu như không phải xem ở trên mặt của mình trực tiếp ra tay vận dụng thượng tầng máy móc gáp chế Hồng Hà Tập đoàn đều không phải là việc khó gì. Bất quá chuyện này nói cho cùng Trương Mao Mao đây là nguyên nhân chủ yếu, xí nghiệp làm đến lớn như vậy, vì đơn thuần chi phí lợi nhuận vấn đề liền làm loại quyết định này, mặc kệ cá nhân hắn biết tình hình không, chuyện này cũng là Hồng Hà Tập đoàn gây phiền toái ngành đầu tư người phụ trách người là thế nào xử lý. gặp Chu Dương hỏi chuyện cụ thể, Trương Mao Mao cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Chu Dương quan hệ không phải bình thường, nếu như Chu Dương trong vấn đề này không giúp hắn mà nói, cái kia Hồng Hà Tập đoàn lần này cũng rất nguy hiểm chuyện xảy ra sau đó cùng ngày ta liền xử lý. hơn nữa cũng cùng tập đoàn linh viễn bên kia tiến hành câu thông bất quá chúng ta bộ phận đầu tư trên tay bây giờ còn cầm một bộ phận cổ phần cái đồ chơi này phỏng tay vô cùng tập đoàn linh viễn có ý tứ là tất nhiên chúng ta đã nắm giữ vậy cứ tiếp tục nắm giữ à ngươi nói đây không phải đem ta quân sao văn phòng bên trong nghe vậy chu dương cũng là trong nháy mắt liền rơi vào trong trầm mặc cái này tập đoàn linh viễn thật biết giải quyết ta ủy vào tiên đông tiêu lâm thăng ngay cả bậc thang cũng không cho đi việc này ta đã biết dạng này ngươi lập tức lăn đến thiên đông đi tự mình bãi phòng một lần tiêu bí thư đem lợi nên nói đều nói tin tưởng mặt khác Tất nhiên bọn hắn Linh Viễn cho rằng Hồng Hà tập đoàn nên nắm giữ phần này của quyền, vậy ngươi liền lớn mà cầm." Tiêu bí thư bên kia ta sẽ cùng hắn nói. Nói xong Chu Dương liền đùng một cái cúp điện thoại. Hắn tôn trọng Tiêu Lâm Thăng tất nhiên không giả. Nhưng mà một cái tập đoàn Linh Viễn liền thì ra giữ mình phần, chính xác qua. Hơn nữa cái này tất nhiên không phải Tiêu Lâm Thăng ý tứ. Lấy Tiêu Lâm Thăng thân phận và địa vị, còn không đến mức dùng loại thủ đoạn này tới đối phó Trương Mao Mao ý niệm tới đây, Chu Dương lập tức lại lần nữa cầm điện thoại lên bấm Tiêu Lâm Thăng dãy số. Chương 1225, Vương gặp Vương. Chương 1225, Vương gặp Vương. Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng nói chuyện điện thoại thời gian cũng không dài, cũng chính là không đến 10 phút liền đã kết thúc, bất quá chuyện này cũng coi như là có một cái kết quả. Tập đoàn Linh Viễn bên kia đúng là tự tiện chủ trương, cũng không có đem tiếp tục để cho Hồng Hà tập đoàn nắm giữ cổ phần tình huống cùng Tiêu Lâm Thăng thông báo đương nhiên. Xem như một nhà sĩ nghiệp dân doanh, không có làm như vậy cũng không thể nói là làm trái quy tắc. Chỉ có điều tập đoàn Linh Viễn lần này thao tác sợ rằng phải mang đá lên đập chân của mình. Dựa theo Tiêu Lâm Thăng ý tứ, hắn coi trọng chính là tập đoàn Linh Viễn tại sản nghiệp bên trong long đầu địa vị, đến nỗi là ai cầm cũng không trọng yếu. Trương Mao Mao sợ dĩ xúc phạm dây đỏ. là bởi vì hồng hà tập đoàn bộ phận đầu tư liên thủ thu mua linh viễn cổ phiếu nhà kia công ty có ngoại cảnh tư bản tham gia cổ phần thuộc về một nhà hùn vốn công ty bất quá tất nhiên chu dương tự mình gọi điện thoại hỏi đến chuyện này tiêu lâm thăng tự nhiên sẽ cho hồng hà tập đoàn trương mau mau một cái cơ hội gặp mặt đến nội tập đoàn linh viễn bên kia liền muốn tất cả đánh 50 mươi lại bản cũng coi như là một cái gõ mà giờ khác này tại vị ở thiên đông tỉnh long môn thành phố trung tâm tập đoàn linh viễn tổng bộ trong đại lâu công ty ác người sáng lập kiêm tổng giám đốc ninh đức giang sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn lắm ngay tại vừa rồi hắn đã nhận được hồng hà tập đoàn chủ tịch trương mao mao tự thân tới cửa bái phòng tỉnh ủy tiêu bí thư tin tức trước đây trương mao mao muốn mời gặp tiêu lâm thăng bị cự tuyệt tình huống hắn là biết đến cũng chính bởi vì vậy cho nên bọn hắn tập đoàn Ninh viễn mới dám đem hồng hà tập đoàn quân nhưng mà tình huống biến hóa quá nhanh cho dù là ninh đức giang cũng có đoàn chức không bằng hắn đương nhiên biết hồng hà tập đoàn có thể đem sinh ý làm đến khổng lồ như thế quy mô sau lưng khẳng định có trọng lượng cấp quan hệ thậm chí dính đến tỉnh bộ cấp cũng là không ngoài ý muốn nhưng mà thiên đông tiêu bí thư là người nào cho dù là bọn hắn những thứ này làm xí nghiệp không tham chính cái kia cũng biết cái này một vị chính là chính đàn ngôi sao của ngày mai đừng nói là thông thường tỉnh bộ cấp cán bộ chính là phương diện cao hơn người chỉ sợ đều phải cho mấy phần chút tình bọn thậm chí là trực tiếp nhường đường linh tổng ta xem trương mao mao hẳn là tìm nhân vật lợi hại nhờ quan hệ mới có thể cùng tiêu bí thư thấy phía trên bằng không hắn không có khả năng có cơ hội này văn phòng bên trong giám đốc trợ lý như có điều suy nghĩ nói bất quá ninh đức giang cũng không để ý tới lời này không cần người bên ngoài nhắc nhở hắn đương nhiên biết trương mao mao tất nhiên là vận dụng sau lương quan hệ mới có cuộc gặp mặt này cơ hội vấn đề là hắn đi là ai đường đi có thể để cho Tiêu Lâm thang phá lệ nhân vật, lai lịch chắc chắn nhỏ không được năm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Đức Giang mới vừa vào văn phòng bên trong ngồi xuống, lập tức liền nhìn trên bàn một phần tài liệu rơi vào trong trầm tư. Phần tài liệu này là liên quan tới tập đoàn Ninh Viễn mới nhất cổ quyền phối trí tình huống, xem như một nhà xí nghiệp dân doanh. Tập đoàn Ninh Viễn đại bộ phận cổ quyền đều trưởng không tại trong tay Ninh ra, nhưng mà gần nhất cổ quyền phối trí lại xảy ra không nhỏ biến động. Nguyên nhân căn bản chính là Hồng Hà tập đoàn tham gia, bây giờ Hồng Hà tập đoàn nắm trong tay cổ quyền đã đủ để cho bọn hắn trở thành công ty bài danh thứ ba đại cổ đông. Nếu như chỉ là một cái bình thường đồng bạn hợp tác, Ninh Đức Giang đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng mà Hồng Hà Tập đoàn vốn chính là tư bản đại ngạc, là hoàn toàn có thực lực phá vỡ toàn bộ công ty. Này liền như là một cái xương cá kẹt tại trong cổ họng. Bất quá đang lúc Ninh Đức Giang đang tự hỏi ứng đối ra sao loại cục diện này lúc, đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng gõ cửa rồn rập trong nháy mắt liền cắt đứt trong đầu hắn suy nghĩ. Ngay sau đó hắn liền thấy giám đốc trợ lý vẻ mặt vội vàng mà xông vào văn phòng bên trong sự tình gì vội vàng gấp tốc. Linh tổng, ngươi nhanh chóng nhìn hôm nay tin tức. Nghe vậy Ninh Đức Giang gáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Lập tức ngay tại trên màn hình máy tính mở ra trình duyệt, lập tức tiến vào mạng tin tức đứng. quả nhiên tại bản địa tin tức quan trọng bên trong hắn lập tức liền thấy một đầu đầu đề tin tức tỉnh ủy bí thư tiêu lâm thăng thân thiết hội kiến hồng hà tập đoàn chủ tịch trương mao mao một nhóm sau đó chính là mấy cái chi tiết nội dung bao quát hội kiến tình huống mặt khác chính là hồng hà tập đoàn quyết định sẽ tại thiên đông rơi xuống đất đầu tư xây dựng một cái nguồn năng lượng mới ô tô căn cứ sản xuất chờ tin tức đùng một cái một tiếng một cái tắt đống nhiên đập tới trên mặt bản ninh đức giang sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành có chút khó coi cha rõ ràng trương mao mao người sau lưng là ai chưa nhưng mà trợ lý lại lắc đầu ninh tổng Phương diện này tin tức hẳn là có người tận lực tại che lấp, trên mạng liên quan tới Trương Mao Mao cùng chính phủ yếu viên liên hệ tin tức trên cơ bản đều xóa bỏ. Nhưng mà ta từ những phương diện khác phát hiện một chút chi tiết đồ vật, đây là ta sửa sang lại kết quả, ngài xem. Nói cái này trợ lý liền đem một chồng tư liệu bày ra trên bàn. Linh Đức Giang thì rất tỉ mỉ mà lật qua lật lại. Rất nhanh hắn liền ý thức được đây đều là gần nhất 10 đến 15 năm qua Hồng Hà tập đoàn đầu tư tình huống, bên trong có một cái nếu như không phải tận lực đi siêu tập lời nói rất khó sẽ chú ý tới tin tức. thông tập đoàn đã từng tuần tự tại nam giang tỉnh hoàng giang huyện tây giang cán giang thành phố cùng với giang tô hải dương đầu tư qua trọng đại hạng mục mặt khác chính là hiện tại cam nam tỉnh nói kết quả cứ việc ý thức được những đầu tư này rất có thể cùng nhân vật sau lưng có quan hệ nhưng mà ninh đức giang đã không có tâm tư đẩy ra sửa lại hà đối với quan trường vốn là chưa quen thuộc bây giờ nào có tâm tình đẩy ra đạo cái này nhưng mà sau một khắc trợ thủ trong miệng nói ra được tên nhưng trong nháy mắt liền để vị này ninh tổng ngây ngẩn cả người người nói là cam nam tỉnh ủy bí thư chu dương ninh tổng nếu như suy đoán không tệ đó phải là cái này chu bí thư văn phòng bên trong chỉ một thoáng liền an tĩnh lại qua một hồi lâu công phu, Ninh Đức Giang cũng không nói chuyện liền khoát tay háo để cho trợ thủ ra ngoài. Lập tức lại lần nữa lâm vào trong Trầm Tư Thiên Đông Tiêu Lâm Thăng, Cam Nam Chu Dương, đây là Đông Hải quan trường một đôi song tử tinh a, cái này Trương mau Mao thật đúng là vận khí tốt. Bất quá ta lão Ninh vận khí thật đúng là không tệ, đụng tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng tới một vị như vậy. Ninh Đức Giang mặc dù đối với chuyện trong quan trường hiểu rõ không nhiều, nhưng mà giống Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng loại tầng thứ này nhân vật vẫn có hiểu biết, thống chi hai vị này bản thân liền là Đông Hải cán bộ. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới có thể cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. bây giờ không cần nghĩ hồng hà tập đoàn có thể giải quyết một lần này sự tình, tất nhiên là sau lưng có vị kia chu bí thư cái bóng cho nên khởi chuông phải do người buộc chung. nếu như muốn từ hồng hà tập đoàn cầm trên tay trở về những cái kia cổ phần vậy cũng chỉ có thể đi trương mao mao đồng dạng đường đi trực tiếp đi gặp trương mao mao sau lưng cái kia đại nhân vật cũng chính là chu dương vấn đề là trương mao mao có thể thông qua chu dương nhìn thấy tiêu lâm thăng mình có thể hay không thông qua tiêu lâm thăng nhìn thấy chu dương nhưng là khó mà nói dù sao hai vị này nếu như phân biệt bởi vì chuyện này cùng đối phương chào hỏi vậy thì thật là vương gặp vương sáu thiên đông tỉnh ủy trong đại lâu trong phòng khách giữ mắt liếc mắt nhìn bên cạnh thân thần thái cung kính có thừa ninh đức giang tiêu lâm thăng cũng không có lập tức trở về hắn mà nói mà là tiếp nhận thư ký đưa tới tài liệu nhìn lướt qua lập tức ngay tại trên văn kiện ký lên tên của mình ngươi cùng bên kia lên tiếng chào hỏi ta 21 hào sớm vào kinh đến lúc đó thỉnh tỉnh trưởng mang đoàn đi qua thư ký ừ một tiếng lúc này mới cầm tài liệu quay người rời đi mà trong phòng tiêu lâm thăng thì bưng lên bên cạnh thân trên bàn trà cái chén nhấp miếng thủy qua một hồi lâu mới mở miệng nói sớm biết hôm nay ngươi ninh tổng trước đây liền không nên lô mãng như vậy lần này hồng hà tập đoàn khởi động đối với các ngươi linh viễn thu mua hành động ta xem căn nguyên còn là bởi vì các ngươi đem nhân ra chi phí đầy cao a ở trước mặt ta cũng không cần nói những cái kia căn cứ vào thị trường nhu cầu định giá lời nói trong lúc này lợi nhuận lớn bao nhiêu người so ta càng hiểu rõ nhưng mà có một số việc ngươi muốn khác nhau hào đối tượng hồng hà tập đoàn đối với xã hội phát triển là có cực lớn cống hiến xí nghiệp chương mau mau tại tuân thủ pháp luật pháp quy một khối này nhiều năm qua vẫn luôn làm rất không tệ nghe vậy ninh đức giang liên tục gật đầu xưng là thấy hắn thần thái cung kính tiêu lâm thăng cũng không có nói thêm cái gì bất kể như thế nào Tập đoàn linh viện đối với thiên đông địa vị kinh tế vẫn rất có giúp ích chuyện này ta đã biết. Lập tức trong kinh muốn học, Chu Dương đồng chí đến lúc đó cũng muốn đi qua, ngươi đi một chuyến à, ta sẽ cho ngươi trả hỏi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tại ngươi trước mặt, Chu Dương đồng chí tính cách nhưng không có ta dễ nói chuyện như vậy, làm như thế nào trong lòng chính ngươi cân nhắc kỹ lại đi. chương 1226, Kinh Thành tệ Tụ chương 1226, Kinh Thành tệ Tụ đi qua một vòng mới điều chỉnh nhân sự sau đó, Cam Nam lại một lần nữa đổi thành sinh cơ. Tỉnh ủy tỉnh chính phủ năm nay thì chính trọng điểm vẫn là đặt ở phương diện cơ sở xây dựng kinh tế. Kể từ khởi động mới kinh tế chiến lược kế hoạch sau đó, trong tỉnh từ đầu đến cuối đang cường điệu đầu tư hữu hiệu tính chất cùng mục đích tính chất. các phong chỉnh đốn trước tiên tại tỉnh ủy cơ quan nội bộ bày ra, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cùng tỉnh ủy phòng đốc tra đối với lãnh đạo cán bộ gãi nộ, kinh phí công tác cùng với vượt chỉ tiêu dùng xe dùng phòng các phương diện tiến hành cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra. Theo sát phía sau chính là số lớn vô hiệu công cộng hạng mục, bao quát tòa nhà chính phủ tu sửa, vật tư thiết bị sớm báo hỏng các loại hạng mục bị thủ tiêu. Tài chính bên trên, dự toán toàn diện thiên hướng ủng hộ cơ sở công trình bao quát trường học. bệnh viện cùng với lộ cầu công trình xây dựng cùng hoàn thiện đối mặt loại này hướng gió chợt biến hóa các nơi thành phố, khu huyện chính phủ áp lực chợt tăng lớn bên ngoài dị vãng tài chính vấn đề cũng nhau nhau bộc lộ ra mặt nước thương vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vĩ gần nhất đã liên tục hơn nửa tháng kéo dài tính chất mà đang làm thêm giờ tỉnh chính phủ bên kia đại lãnh đạo đều như vậy mất ăn mất ngủ còn lại mỗi cơ quan bộ môn tự nhiên cũng không dám buông lỏng toàn bộ tòa nhà chính phủ từ sáng sớm đến tối cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng bởi vì tỉnh đoàn đại biểu lập tức liền muốn xuất phát vào kinh thành hoặc cho nên rất nhiều việc làm cũng muốn sớm làm bố trí cùng an bài 19 hào buổi chiều. tỉnh chính phủ long trọng tổ chức quý thứ ba kinh tế công tác hội nghị trong buổi họp thương vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vĩ đại biểu tỉnh chính phủ làm năm nay trước ba cái quý cùng quý thứ ba kinh tế việc làm báo cáo so với phía trước hai cái quý mà nói cái thứ ba quý kinh tế việc làm điểm sáng chủ yếu chính là ở chỗ toàn diện các tỉa cam nam tỉnh sản nghiệp kết cấu tình huống đối với mỗi sản nghiệp bước kế tiếp phương hướng phát triển làm ra minh xác kế hoạch trọng điểm trong nội dung tài nguyên du lịch tư doanh hóa quản lý cùng vận doanh lại một lần nơi trở thành điểm nóng chủ đề cùng dĩ vãng khác biệt lần này cam nam tỉnh chính phủ chính thức quyết định toàn diện thả ra toàn tỉnh không những khác biệt điểm du lịch nhận thầu quyền kinh doanh đồng thời quyết định tại 11 một một ngày chính thức tiếp nhận đấu thầu tài liệu mặt hướng cả nước cảnh nội tất cả xí nghiệp công khai đấu thầu bởi vì có lần trước thêm nhiệt tin tức này sau khi đi ra dư luận âm thanh ngược lại nhỏ rất nhiều bất quá cam nam tỉnh chính phủ vẫn là chuyên môn chế định đồng thời phía dưới phát tổng quát kế hoạch cùng với tương quan quy định tính văn kiện văn phòng bên trong chu dương xem xong tài liệu trong tay sau đó lập tức liền hỏi kỳ tiểu vĩ một cái rất vấn đề nhạy cảm ngựa như thế nào bảo đảm chính phủ phái chú tài vụ nhân viên sẽ không theo xí nghiệp phương cùng một ruột tại trên kế toán làm tay chân tài vụ vấn đề là hàng đầu vấn đề trước đây tỉnh ủy thường ủy hội bên trên làm ra quyết định này thời điểm ta liền lần nữa cường điệu qua điểm du lịch là công cộng tài sản quốc hữu tài nguyên bây giờ thả ra tư nhân nhận thầu quyền kinh doanh là vì thêm một bước tăng cường du lịch thị trường sức sống triệt để đả thông tiền bạc chạy vào thông đạo để thăng đầu tư trình độ nói cho cùng đây chính là dùng tiền của tư nhân đến cho chúng ta sáng tạo vào nghề cơ hội. tăng thêm tài chính thu vào, đồng thời lôi kéo ngành dịch vụ phát triển. cho nên trong vấn đề này các ngươi xử lý không tốt, vẹn vẹn chỉ là phái chú tài vụ chuyên viên cùng kỷ luật chuyên viên, chắc chắn là không giải quyết được vấn đề. nghe vậy kỳ tiểu vi cũng là lâm vào trong trầm tư. nói thực ra, chú bí thư đem cái này vấn đề giao cho hắn tới xử lý, kỳ tiểu vi áp lực là rất lớn. cái này đầu tiên là là một cái đồ mới, bị dư luận chú ý có thể nói là rất nhiều. một khi xảy ra vấn đề như vậy nhất định nhiên sẽ đối mặt áp lực dư luận. một cái khác chính là nhiệm vụ chú đáo hiệu quả. nếu như lớn như thế cường độ đều không thể tăng thêm tài chính thu vào. vậy cái này chính sách chính là sai lầm bây giờ chu dương hỏi vấn đề này có thể nói là một câu nói chúng bí thư hoặc là ta lại trở về họ cùng nhau nghiên cứu một chút tân vẫn là tiếp tục nghiên cứu một chút à có thể đông đảo mà khu vực một chút nghiệp nội nhân sĩ ý kiến cùng đề nghị không nên đem ánh mắt đều ném đến những cái được gọi là lý luận chuyên gia trên thân bọn hắn không có kinh nghiệm thực tiễn làm ra quyết định cũng là lý tưởng hóa Người có thể tìm một số người đi xí nghiệp đi một chút cơ tầng tiểu hộ cá thể nơi đó thủ thủ kinh đây là có san án lệ đem kỳ tiểu vi nội đi chu dương cũng là cảm thấy nhức đầu không được Kỳ tiểu vị cái này thường vụ phó tỉnh trưởng năng lực là có, nhưng mà làm loại công việc này quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Kỳ thực cái này cũng là khu vực phía Tây lãnh đạo cán bộ bệ trung. Khu vực phía Tây tại phương diện phát triển kinh tế cho tới nay cũng là lấy truyền thống sản nghiệp làm chủ, tiểu mới sản nghiệp cực ít, dù cho có cũng là bắt chước lời người khác. Tại phương diện sáng tạo cái mới tính chất không đủ, không chỉ là thể hiện tại phương diện sản nghiệp, cũng thể hiện tại trên lãnh đạo cán bộ việc làm mạch suy nghĩ. Cái này cũng là trước đây bộ tổ chức khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức một cái dự tính ban đầu. chỉ bất quá bây giờ nhưng trông như chỉ là dạng này còn giải quyết không được vấn đề đông tây bộ lãnh đạo cán bộ di động biên độ vẫn là quá nhỏ bất quá hắn cũng biết đây không phải một lần là xong cần lâu dài kế hoạch mới có thể phát huy tác dụng cam nam bên này việc cấp bách hay là muốn tại phương diện nhân tài tuyển bạt kéo dài phát lực mới có người có thể dùng được có thể sử dụng bằng không lại sẽ xa vào đến di vãng vòng lần quần bên trong kéo dài lâm vào trong truyền thống phát triển phương thức khó mà tự kiểm chế chu bí thư ngài lời nhắn nhủ sự tình ta trên cơ bản cũng đã làm xong mà khác ngài cố ý phân phó ta chuẩn bị cái kia mấy thứ đồ, cũng đã sớm đóng gói hảo đến lúc đó trực tiếp đưa đến sân bay gửi vận chuyển là được văn phòng bên trong thư ký tôn lỗi gõ môn đi vào cùng chu dương hồi báo một chút bởi vì lập tức liền muốn vào kinh thành họp lần này trở về chu dương tự móc tiền túi chuẩn bị không thiếu cam nam địa phương đặc sản tặng lễ làm tên trao hàng là thật cam nam nông sản phẩm thị trường vẫn là rất không tệ bất quá bởi vì giao thông điều kiện địa lý nhiều loại nhân tố những năm này mở ra lượng tiêu thụ thành lập được thị trường ảnh hưởng lực nhãn hiệu chính xác không nhiều lần này hắn mang theo không ít thứ chủ yếu chính là vì đánh hạ mấy cái giàu có tỉnh giúp đỡ người nghèo hạng mục. Những vật này giá trị không lớn, nhưng mà đối với giải quyết một cái huyện, một cái hương chấn sản phẩm nguồn tiêu thụ vấn đề là có tác dụng cực lớn sáu. Tiến vào 10 tháng kinh thành những năm qua rất ít giống năm nay, dạng này liên tục xuống nhiều ngày mưa rầm, nhưng mà tại 20 hào hôm nay lại đột nhiên cạnh. Mặt trời mới mọc đảo qua liên tục mấy ngày khói mù, người đi trên đường mặc dù trên thân tre phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ý cười 10 nguyệt 21 hào hôm nay. Chu Dương sớm thời gian một ngày đem tỷ lệ đoàn vào kinh thành việc làm giao cho phó bí thư Tiền Trung lập, lập tức liền bay hướng kinh thành đến Cam Nam chú kinh bạn thời điểm thời gian vừa mới đến buổi chiều 2 giờ đến sau đó. chu dương lập tức liền thả xuống đồ vật tiếp đó ngựa không ngừng vó câu đi tới cán bộ nòng cốt viện an dưỡng thăm đang tại trong liệu tính dưỡng hà minh trạch tại viện an dưỡng cao cấp trong phòng bệnh chu dương thấy được vị này bây giờ đã là tóc trắng phơ hà phó tổng vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian mấy tháng hắn cũng rõ ràng cảm giác được hà minh trạch thật sự triệt để già yếu trên thực tế hắn đã sớm từ lâm kiến vĩnh bên kia lấy được tin tức cụ thể dù cho là lấy trước mắt điều kiện y tế hà minh trạch vô cùng có khả năng cũng chỉ là còn lại sinh mệnh lực sau cùng mấy năm thời gian. Thực sự mà nói Hà Minh Trạch cùng Đàm Văn Viễn, ban kiểm tra kỷ luật Diệp bí thư cùng với Dương Hiện Phong Dương tổng bọn người là cùng một đám cán bộ, trước kia mấy vị này cũng là các nơi cán bộ bên trong nhân vật kiệt xuất, nhất thời học kiệt. Nhưng mà người lợi hại hơn nữa vật, cuối cùng cũng vẫn là ngăn cản không nổi Tuế nguyện trôi qua, thời gian lúc nào cũng để cho người khó mà suy xét, tấu lại khó mà ngăn cản đối thủ không cần như vậy một bộ biểu lộ, sinh lão bệnh tử là thiên địa chí lý, ai cũng biết có một ngày này, ta Hà Minh Trạch cũng không phải yêu quái, người Chu Dương lại có thể làm gì được hắn. Nửa năm trên giường. Hà Minh Trạch vỗ Chu Dương ngu bàn tay, nói chuyện vẫn là một dạng hữu lực chỉ có điều chủ đề nhiều một tia trầm trọng ý vị như thế nào cam nam tình huống có phải hay không so trong tưởng tượng của ngươi càng kém một chút phát triển nhiều năm như vậy còn có chút địa phương không có phát triển đối với chúng ta những người này tới nói đây chính là tiết lối lớn nhất ta hy vọng tại các ngươi người thế hệ này trên tay có thể giải quyết hảo những vấn đề này đúng tiền trinh tại cam nam làm công tác không cho ngươi thêm phiền a trong phòng bệnh nghe được hà minh trạch lời nói chu dương trong đầu không biết sao đột nhiên liền bốc lên người sắp chết lời nói cũng thiện những lời này đến mặc dù hơi có bất kính nhưng mà hà minh trạch chính xác không bằng dĩ vãng cương liệt hà tổng Tiền bí thư việc làm hết sức xuất sắc. Đoạn thời gian trước ta đã hướng bộ tổ chức chính thức để cử hắn tiếp nhận Cam Nam Tỉnh Tỉnh trước trước. Nghe vậy Hà Minh Trạch lần nữa vô vội Chu Dương ngu bàn tay, trong miệng cũng là thì thảo nói nhỏ vài câu Hảo. Hảo, Thiên Trinh vẫn là một điểm năng lực, có thể làm một chút sự tình. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Vị này tân tân khổ khổ vất vả cả một đời, đến nay vẫn là không thể thả xuống học viện dự bị cán bộ chuyển thừa vấn đề, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tại trong phòng bệnh, Chu Dương cùng Hà Minh Trạch hàn huyên gần tới hơn mười phút, lúc này mới tại nhân viên y tế dưới sự nhắc nhở rời đi. Dựa theo bên này quy định, Hà Minh Trạch mỗi ngày gặp khách thời gian và số lần cũng là có quy định. Gặp xong Chu Dương, ít nhất phải đợi đến nửa cái giờ sau mới có thể gặp đợt tiếp theo khách nhân. Sau khi ra cửa tại viện An dưỡng trong viện đi một vòng, hắn chủ yếu là cùng phụ trách Hà Minh Trạch khỏe mạnh tình muốn vị kia chủ nhiệm trò chuyện một chút. Bất quá đang lúc Chu Dương muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện liên tục hai chiếc kinh bài xa từ mở cửa tới. Chờ xe môn kéo ra, nhìn thấy hai bên đi ra bóng người, Chu Dương cũng là trong nháy mắt sửng sở. Thật đúng là đúng dịp, lại có thể ở đây đụng tới mấy vị này. Chương 1227, Nam Giang Tam kiếm khách Trước 1227, Nam Giang Tam kiếm khách Chu Bí thư, hoặc là ta để cho Tiểu xài trước tiên đem đậu xe đến bên cạnh đi thôi. An dưỡng trung tâm trong huyện. Nhìn thấy đang muốn chuẩn bị lên xe lãnh đạo đột nhiên nhìn chằm chằm vừa mới lái vào trong xe đi xuống mấy đạo nhân ảnh, Tôn Lỗi tự nhiên cũng biết Chu Bí thư hẳn là đụng tới người quen, lúc này liền mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy Chu Dương cũng gật đầu một cái ẩn, để cho hắn trước tiên đem lái xe đến bên cạnh đi, đừng ngăn cản lấy nhân gia đạo. Ta đi gặp mấy người bạn cũ, đợi lát nữa lại trở về. Nói xong không đợi Tôn Lỗi nói chuyện lập tức liền cất bước hướng vừa xuống xe mấy người đi qua. Nói thực ra kỳ thực chu dương cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới hai vị này giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức tiêu nguyên nhiên cùng với nam giang tỉnh ủy phó bí thư mãn minh quang nếu như lại thêm một cái tương nam vương học binh cái kia nam giang năm đó tam kiếm khách nhưng là đều đến đông đủ chỉ là đáng tiếc lý bình quân tại cam nam đi nhầm một nước cờ xem như triệt để hủy sĩ đồ của mình mặc dù bây giờ vẫn tại kinh đảm nhiệm bộ vị phó trước nhưng mà cùng trước mắt hai vị này so sánh đã coi như là rất lại phía sau một bước giải dù sao mặc kệ là mãn minh quang vẫn là tiêu nguyên Nhiên, bước kế tiếp tất nhiên là đảm nhiệm một phương tỉnh trường trọng điểm nhất tuyển mà lý bình quân muốn trở lại cái này đường đua liền không chỉ là đơn giản chịu tư lịch đơn giản như vậy trước kia dù cho là lấy đàm văn sơn bối cảnh tại nam giang sai đi một bước cũng là tại giáo dục bộ chịu khổ mấy năm dài tư lịch mới có thể chuyển xuống mà lý bình quân cùng đàm văn sơn nhưng không có quá nhiều khả năng so sánh ha ha ha chu đại bí thư ta cùng lao đầy thế nhưng là thật xa liền thấy ngươi vừa rồi ta nhìn thấy giống như là ngươi bộ dáng lao đầy còn nói không có khả năng không ngừng nói ngươi một cái đoàn trưởng còn không đợi lấy đại bộ đội cùng một chỗ tới xem ra lần này ngươi người đoàn trưởng này cũng là thoát ly đội ngũ trước tiên đi một bước đi Mở miệng đâm đầu vào thình lình lại là tiêu nguyên nhiên cùng mấy năm trước tại nam giang thời điểm trầm thấp so sánh bây giờ tiêu nguyên nhiên có thể nói là hăng hái trên thực tế hắn vừa mới xuống xe lập tức liền hướng chu dương sang bên này đến đây tại sao lưng tiêu nguyên nhiên thì theo sát lấy mãn minh quang ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn ta cũng không có nói lời này lao tiêu ngươi cái này trương nhượng à ta xem giang tô cán bộ có thể nhịn đến bây giờ cũng là khó xử bọn họ nghe được hai người này tiến tới cùng nhau lại tránh không khỏi lẫn nhau vậy quyết điểm chu dương cũng là cảm thấy một người năm đó ở nam giang mãn minh quang xem như đương nhiệm đông thị ủy bí thư Liên một trận đối với tiêu nguyên nhiên là minh cơ ám vúng tiêu nguyên nhiên nói chuyện cũng khó tránh khỏi kẹp thương nhau vậy hiện tại đi đến cùng một chỗ vẫn là không nhịn được muốn cãi nhau tiếu lao ca đầy lao ca ta nhìn các ngươi hai vị hôm nay tiến tới cùng nhau sợ là đã sớm ước hẹn a cùng hai người nắm tay chu dương tâm tình cũng lộ ra rất không tệ dù sao cách mấy người lần gặp gỡ trước cũng đích xác là qua có một đoạn thời gian chu dương mặc dù xuất thân đông hải nhưng mà bản thân liền là nam giang người hơn nữa lại tại nam giang nhậm chức nhiều năm đối với nam giang cán bộ vẫn có một phen khác cảm giác cũng chi hắn cùng tiêu Nguyên nhiên cùng mãn minh quan quan hệ cá nhân càng là không tầm thường cứ việc hai vị này bây giờ trên thực tế cũng đã thuộc về hắn chu dương bên này cán bộ bất quá tại trước mặt hai vị này chu dương cũng sẽ không lấy cái gì giá đỡ ngươi khoan hay nói vậy thật là không phải ta là ngày hôm qua liền đã đến lao đầy hôm nay vừa tới nguyên bản ta là muốn hỏi một chút hắn nam giang nhân sự công tác vấn đề kết quả là nghĩ đến tới hà tổng nhìn bên này nhìn không có nghĩ rằng lại nhìn thấy ngươi ngươi nói cái này đúng gì ta chu dương cũng gật đầu một cái đây đúng là vô xảo bất thành thư như thế nào ta nhìn ngươi giống như là muốn đi ý tứ hà tổng bên kia thấy qua Mãn Minh Quang vô vỗ Chu Dương bả vai hỏi thời qua, Hà Tổng tiếp khách thời gian có quy định. Bất quá ta đi ra cũng có một hồi, các ngươi lúc này đi qua sợ là vừa vặn. Nếu không thì chúng ta chờ các ngươi, gặp xong vừa vặn cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm nay ta làm chủ. Nghe xong có cơm ăn, Tiêu nguyên nhiên căn cứ có không phải hàng rẻ chiếm đi một chuyến uổng công rất nộ, lúc này liền gật đầu đáp ứng tới, lập tức liền lôi kéo Mãn Minh Quang đi trước Hà Tổng bên kia. Một lát sau, hai người lần nữa đi ra, ba người liền ngồi chung một chiếc xe thẳng đến thị khu khách sạn. Tôn Lỗi nhãn lực độc đáo cũng không tệ lắm. nghe được chu dương mời hai vị khách lãnh đạo lúc ăn cơm lập tức liền cùng cam nam chu kinh bạn liên hệ với để cho bọn hắn hỗ trợ thuê bảo sương nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ba người vừa mới lên xe chu dương liền nhận được một cái khác điện thoại chính là vương học binh đánh tới thoáng một cái ngược lại tốt nhắc tào tháo tào tháo liền đến nam giang tam kiếm khách toàn bộ gọp đủ hồ sáu được rồi được rồi đều ngồi à cũng không phải ngoại nhân còn khách khí làm gì hôm nay chúng ta có nhiều thời gian vừa ăn vừa nói chuyện ta thế nhưng là đã sớm nhớ tới một hôm này đến khách sạn tiến vào phòng khách sau thiếu nguyên nhân gặp mấy người hàn huyên không ngừng lập tức liền gọi chúng nhân ngồi xuống tới, lập tức coi như lấy trước lên ấm trà cho mấy người khác đều đổ đầy nước trà. Lần này vào kinh, lấy thân phận của bọn hắn cũng không khỏi sẽ muốn bị lãnh đạo triệu kiến hay là an bài những chuyện khác, cho nên hôm nay bữa cơm này cũng chỉ phải lấy trà thay rượu. Kỳ thứ hôm nay bữa cơm này vốn là Chu Dương mời khách chiêu đãi Mãn Minh quan cùng Tiêu Nguyên nhiên, vừa vặn mấy người chân chức mới vừa từ An Dưỡng trung tâm bên kia đi ra, Chu Dương liền nhận được Tương Nam Vương học binh điện thoại hỏi đến hành trình của mình. Dựa theo các tỉnh lệ cũ. hội nghị phía trước mỗi đoàn đại biểu đều biết trước tiên phái người sớm tới an bài tất cả thích hợp bình thường cũng là phó bí thư hoặc thường vụ phó tỉnh trưởng làm chuyện này cũng có giống chu dương cùng vương học binh ngoại ý muốn như vậy tình huống Nghe xong chu dương vậy mà hẹn mãn minh quan cùng tiêu Nguyên nhiên ăn cơm vương học binh nơi nào còn không góp náo như này tăng thêm vốn là mấy người đã từng liền cùng một chỗ tại cùng một cái địa phương từng nhậm chức giữa hai bên cũng quen thuộc thế là nguyên bản ba người liên hoan liền biến thành bốn người này cũng tính toán kết quả chu dương vừa mới dẫn người đi tới tiệm cơm bên này bên tiêu tiêu lâm thăng lại đột nhiên gọi điện thoại tới bảo là muốn mang một người tới cùng hắn gặp mặt một lần chu dương kỳ thực cũng đoán được tám chín phần mười chính là tập đoàn linh với người nghĩ nghĩ tất nhiên đụng vào nhau vậy thì chọn ngày không bằng đụng ngày thế là liền đem tiêu lâm thăng cũng cùng nhau theo tới thoáng một cái nguyên bản có thể ngồi 10 người cũng chỉ có bốn người phóng khách thoáng một cái an vị đầy hơn phân nửa nếu như tăng thêm tập đoàn linh viễn tổng giám đốc ninh đức giang mà nói ngược lại thật là tràn đầy một lớn chỗ ngồi đối với tiêu lâm thăng xuất hiện còn lại mấy người vẫn tương đối bất ngờ bất quá vừa nghĩ tới chu dương cùng cái này một vị quan hệ trong đó tự nhiên cũng là lòng có sở lộ. hai vị này cùng là đông hải tâm có thể nói là có cực cao ăn ý hơn nữa tiêu lâm thăng lần này hội nghị thêm một bước là ván đã đóng thuyền kết quả tương lai càng là có vô hạn khả năng cùng cái này một vị quen thuộc cũng là chuyện tốt đúng đúng vừa ăn vừa nói chuyện chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiêu bí thư ta thế nhưng là đã sớm muốn đi các người thiên đông đảo chân tưởng tìm người mới hai năm này thiên đông phát triển có thể nói là cấp tốc cả vương học binh bây giờ là học viện bên kia một trong nhân vật trọng yếu tự nhiên cùng lâm kiến vĩnh một đạo gặp qua tiêu lâm thăng vài lần hơn nữa phía trước một lần chu dương đi tương nam nguyệt trương mạnh an nói chuyện trương mạnh an xem ở chu dương mặt mũi cho vương học binh rất lớn quyền tự chủ Hết lần này tới lần khác Trương Mạnh An xem như địa phương cán bộ bên trong cự đầu nhân vật, lại cùng Tiêu Lâm Thăng tương giao tâm đầu ý hợp, tóm lại quan hệ này chắc chắn là chém không đứt, còn Vương vấn ngươi lão vương này còn có mặt mũi nói, chúng ta Thiên Đông bồi dưỡng cán bộ, ngươi muốn đào liền đào, cái này cũng không phúc hậu a. Trong lúc nhất thời trong phòng khách mấy người cũng nhịn không được thoải mái cười ha hả. Chỉ có ngồi ở một bên Linh Đức tập đoàn tổng giám đốc Linh Đức Giang một bộ dáng vẻ cười bồi không dám nói lời nào. Trên thực tế lúc này Linh Đức Giang có thể nói là như ngồi bàn trông. Một cái bàn này người ngồi cũng là những người nào, vừa mới lúc giới thiệu hắn nhưng là đều nghe rõ ràng. thiên đông tỉnh ủy bí thư tiêu lâm thăng cam nam tỉnh ủy bí thư chu dương thương nam tỉnh trưởng vương học binh giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức tiêu nguyên nhiên nam giang tỉnh ủy phó bí thư mãn minh quang có thể nói người người cũng là tay cầm trọng quyền một phương đại nhân vật hơn nữa nghe mấy người nói chuyện ý tứ hội nghị lần này kết thúc cái này tràn đầy cả bàn nhưng là đều phải biến thành chấp trưởng một phương cự đầu hai vị cũng không cần lẫn nhau mai thái hôm nay là chu dương lão đệ mời khách chúng ta hôm nay chỉ luận nghiên linh bất luận chức vụ hắn là nhỏ nhất hôm nay cái này châm trà rót nước sự tình nên hắn làm a nghe vậy chu dương cũng là cười nói để cho ta ngược lại thủy không có vấn đề bất quá cái này trả tiền sự tỉnh ta nhưng là không làm a hôm nay các ngươi mấy vị này không phải duyên hải phát đạt khu vực tới thổ hào khách chính là đất lành tới thổ tài chủ chúng ta đại tây bắc thế nhưng là mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời trong túi mèo đinh đường a một câu nói tiêu nguy nhiên lập tức liền không nhịn được lường hắn một cái một chữ móc ngươi một cái tỉnh ủy bí thư có ý tốt nói lời này ta ngược lại muốn nhìn các ngươi cam nam tỉnh ủy cơ quan nhà ăn có phải hay không mỗi ngày nhường ngươi gặp mặt trắng mô mô bột mì dẻo ưu cục ha, ha ha gặp mấy người không hề cố kỵ tượng như nhiều năm không gặp lao bằng hưu lần thứ nhất kiến thức tình cảnh như thế linh đức giang đáy lòng cũng là cảm khái không được. bất quá lúc này hắn cũng không thể làm rùa đen rút đầu các vị lãnh đạo. hôm nay bữa cơm này sao có thể để cho các lãnh đạo xuất tiền túi? ta là làm xí nghiệp, cái khác không có, chính là hầu bao chắc địch. hôm nay bữa cơm này nhất định phải để cho ta có một cơ hội cho các lãnh đạo phục vụ. không ngờ trong phòng khách, linh đức giang một câu nói vừa nói xong, tính cách nhất là trực sảng tiêu nguyên nhiên liền trực tiếp mở miệng nói, nhà, xem ra chúng ta ngược lại thật quên còn có như thế cái đại tài chủ ở đây. linh tổng, ngươi cái này hầu bao quá dày đặc cũng không tốt dễ dàng đau đeo. tiêu nguyên nhân một câu hai ý nghĩa câu nói lập tức thiếu chút nữa để cho Linh đức dưới sông không tới đài cũng may tiêu lâm thăng thay hắn giải vây đã như vậy vậy hôm nay bữa cơm này liền để Linh tổng mời kỳ thực ninh đức giang cũng thấy như lọt vào trong sương mù không còn rõ ràng trên thực tế đến chu dương bọn hắn bây giờ tình trạng này nói chuyện làm việc tùy tâm mà thời điểm ra đi đã càng nhiều cái gọi là thân bất do kỷ cũng bất quá là suy tính càng nhiều thật muốn phong túng trên thực tế đã ít có thế tục đồ vật có thể ước thúc một bữa cơm ăn khoảng chừng hai cái giờ miệng trùng trà ý đồng. ban ăn không có rượu hương chỉ có điều mấy người trong lòng đều rất rõ ràng Hôm nay Chu Dương làm chủ bữa cơm này, kỳ thực tới một mức độ nào đó đã sơ bộ đã đạt thành ở phương diện khác nhất chi ý kiến. Cơm nước xong xuôi, Chu Dương cũng không có tận lực cùng Ninh Đức Giang trò chuyện nhiều. Chỉ là đến sắp lên xe thời điểm, lúc này mới vây tay đem Ninh Đức Giang kêu đến nói mấy câu hôm nay bữa cơm này liền để Ninh Tổng phá phí. Nghe vậy Ninh Đức Giang vừa muốn mở miệng, Chu Dương lập tức liền khoát tay áo trương mau mà bên kia ta sẽ cùng hắn trả hỏi, cổ phần vấn đề cụ thể giải quyết như thế nào, đến lúc đó chính các ngươi làm luận. bất quá tập đoàn linh viễn là nguồn năng lượng cùng ô tô sản nghiệp phát triển một cái trọng yếu trụ cột thà lúc nào cũng người biết chuyện hẳn phải biết dạng này một cái xí nghiệp muốn làm chỉ sợ không chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy gặp chu dương đã nối lòng miệng ninh đức giang nơi nào vẫn không rõ vị này chú bí thư ý tứ lúc này liền gật đầu biểu thị nhất định không cô phụ quốc gia ủng hộ và tín nhiệm tập đoàn linh viễn nhất định cố gắng mở rộng tiến thủ vì xã hội phát triển kinh tế làm ra mới cống hiến các loại sáu mười nguyệt hai ngày đang nhiệt liệt trong tiếng vô tay tại hùng tráng và tỏ rõ trong tiếng ca mới một lần đại hội long trọng tổ chức mà lúc này bây giờ toàn thế giới Cả nước tất cả mục tiêu cũng đều gắt gao ngưng tụ vào này, bọn hắn đều đang đợi, chờ một cái thời đại hoàn toàn mới bắt đầu. Chương 1228, lịch sử tính chất thời khắc. Chương 1228, lịch sử tính chất thời khắc các đồng chí, bây giờ, ta đại biểu Hướng đại hội làm báo cáo. Trang Nghiêm và Trang Nghiêm trong hội trường, ngồi ở đại hội đài chủ tịch đối diện hàng thứ nhất ở giữa vị trí, hôm nay Chu Dương có thể nói là thịnh trang có mặt. Nửa người trên là một kiện cắt may cực kỳ vừa người áo khác cấu phục, màu đỏ sẫm cả vạt cùng trắng như tuyết áo sơ mi để cho cả người hắn nhìn đều lao thành rồi rất nhiều. Trên thực tế đối với vừa mới qua hết 40 tuổi sinh nhật hắn tới nói, cho dù là cố ý từ ăn mặc bên trên để cho mình xem lão luyện mấy phần, nhưng mà tại hàng phía trước một đám năm 60 tuổi khoảng chừng cán bộ bên trong, hắn gái này Trương gương mặt trẻ tuổi vẫn như cũ cực kỳ bắt mắt. Liên truyền thông các phóng viên đang quay chiếu thời điểm đều không kìm lòng được sẽ đem ống kính tập trung đến vị này trẻ tuổi trên thân bí thư. Kỳ thực đối với Chu Dương tới nói trên dưới một tuần lễ hội nghị thời gian kỳ thực là tương đối ngắn ngủi. Hơn nữa đối với dạng này một cái trọng yếu hoạt động mà nói, toàn bộ hoạt động quá trình bản thân liền tương đối chặt chẽ 23 hào khai mạc một ngày trước. tại giai đoạn trước dự bị tính chất trong hội nghị liền chính thức quyết định mấy phần danh sách cùng toàn bộ hội nghị công tác quá trình ngồi ở trong phòng họp nhìn xem thình lình đã mang theo công tác chứng minh ngồi vào trên đại hội nghị tiêu lâm thăng chu dương đáy lỏng cũng là lập tức liền đã xác định trước đây là tới vị này tiêu bí thư quả nhiên tiến thêm một bước bất quá đối với tiêu lâm thăng có thể tiến vào cư ủy hội kết quả chu dương vẫn là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư dù sao lần này đông hải cán bộ từ nhiệm cũng không chỉ có đảm văn viễn một cái một cái quan chấn lâm đi lên còn chưa đủ trưởng không quá nhiều lời quyền chỉ có điều lệnh Chu Dương có chút bất ngờ là đã điều nhiệm cơ quan công việc Ủy phó chủ nhiệm tiền nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bí thư Ô Tuấn Cường vậy mà cũng ngồi xuống trên đại hội nghị. Cái này hơn phân nửa lệnh Chu Dương có chút giật mình. Dù sao trước đây liên quan tới Ô Tuấn Cường muốn tiến hơn một bước kết quả là hoàn toàn không có cái gì tin tức tiết lộ ra ngoài, Chu Dương thậm chí cho là vị này Ô bí thư bởi vì thân thể nguyên nhân khả năng cao thì sẽ đến này là ngừng. Trong lúc nhất thời hắn đấy lòng cũng là không hiểu hơi xúc động xem ra phía trên đối với nhân sự tranh luận vẫn còn có chút nội tình xa xa là chính mình không cách nào biết được. bất quá nhìn thấy tương nam bí thư trương mạnh an cũng xuất hiện tại trên đại hội nghị thời điểm Chu dương ngược lại là không có kinh ngạc trương mạnh an xem như địa phương cán bộ bên trong nhân vật cường thế một trong bản thân lịch duyệt cùng năng lực cùng mã tiến tài đều tương xứng có thể nói là bản địa cán bộ bên trong nhất là bản tiêm hai vị hai vị này đi lên đối với bản địa cán bộ tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái cực lớn lợi tin tức tốt nhưng mà so sánh dưới học viện bên kia chính xác cũng có chút nhân viên điều linh ngoại trừ lâm kiến vĩnh cũng chỉ còn lại có quảng nam tỉnh ủy bí thư quý trường an cùng ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư đường á lâm mấy người năm người như cũ tại ngồi lần này lâm kiến vĩnh cố nhiên có thể đi vào ở giữa vòng tròn nhưng mà liền sợ một cây chẳng chống vững nhà a xem ra đến bây giờ duy nhất có thể đối với hắn tạo thành trợ lực chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đường bí thư cùng quảng nam quý trường an vị này quý bí thư cũng tại quảng nam gần 10 năm thời gian lần này tất nhiên sẽ vào kinh giải mới ngày thứ hai đại hội chính thức khai mạc thông qua được hội nghị báo cáo kế tiếp mấy ngày nhưng là mỗi địa phương đoàn đội tự động cử hành phân tổ hội nghị phân biệt thảo luận việc làm báo cáo nội dung tại hai ngày lần thứ hai trong hội nghị bên trên phó thư ký trưởng trương mạnh an giới thiệu mấy phần danh sách tình huống lập tức liền thông qua được hội nghị công tác biện pháp cùng mấy phần danh sách mãi cho đến hội nghị đếm ngược ngày thứ hai toàn trường đại biểu tại trong hùng tráng khúc quân hành bỏ ra trang nghiêm một phiếu toàn bộ hội nghị công việc chủ yếu mới xem như kết thúc chỉ còn lại sau cùng nghi lễ bế mạc sáu cam nam chú kinh bạn tạm thời văn phòng bên trong Chu dương sau khi tan họp cũng không có đi đặt chân khách sạn mà là trực tiếp về tới ở đây tới gặp một người tại một lần này trong hội nghị tỉnh ủy phó bí thư tiền trung lập khả năng cao sẽ trúng tuyển ban chấp hành trung ương ủy viên danh sách cái này trên căn bản cũng liền mang ý nghĩa tiền trung lập kế tiếp, tiếp nhận tình trường khả năng tính chất sẽ không ngừng tăng lớn bất quá trước đó chu dương còn muốn cùng tiền trung lập giao phó một chuyện văn phòng bên trong trong ấm trà nóng bỏng nước sôi càng không ngừng đang la lộn trong phòng cũng tung bay nhàn nhạt hương trà thời khắc này tiền trung lập có thể nói là hồng quang đời mặt nhưng mà tại trước mặt chu dương cũng là cực lực để nén nội tâm mình phấn khởi lao tiền lần này ngươi có thể có chỗ đột phá ta trước hết chúc mừng ngươi bất quá hôm nay sở dĩ đơn độc đem ngươi gọi đến nơi đây là có hai vấn đề muốn cùng ngươi nói rõ ràng trong phòng nghe được chu dương lời nói tiền trung lập cũng là lập tức gật đầu một cái hắn đương nhiên biết chu dương là có cực kỳ trọng yếu liền muốn tự đủ Sau khi Chu Dương mới mở miệng, hắn vẫn là không nhịn được ngẩn ra một chút quan bộ trưởng đánh với ta so chiêu hồ. Lần này Trương Mạnh An bí thư có cực lớn xác suất sẽ xuất nhận bộ trưởng tổ chức trước. Trước đây ta đi gặp qua Hà Minh Trạch đồng chí, Hà tổng có ý tứ là hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại Cam Nam, nhưng mà cá nhân ta cho rằng Cam Nam không thích hợp ngươi. Bí thư, cái này. Chợt nghe được một câu nói như vậy, Thiền Trung lập cũng là nhịn không được phải lên tiếng. Bất quá lại bị Chu Dương trực tiếp quát tay cắt đứt người trước hết nghe ta nói. Ta ý tứ cũng không phải nói ngươi lão tiền không đủ năng lực, hoặc là không cách nào có thể gánh vác tương quan chức vụ, ngươi phải hiểu được điều này. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là hy vọng ngươi có thể đi phía Nam, đến nội địa phương đi, hoặc là Quảng Nam, hoặc là Thiên Đông, cụ thể kết quả còn phải đợi Cư ủy hội hội nghị quyết định. Kỳ thực Chu Dương cái này cân nhắc cũng không phải đã sớm quyết định, mà là mấy ngày nay hắn suy nghĩ một cái rất thâm nhập vấn đề. Tiền Trung lập xem như học viện cán bộ một mực lưu lại Cam Nam đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu như mình tiếp tục đảm nhiệm Cam Nam bí thư mà nói, vậy thì không thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình cùng Lâm Kiến Vĩnh quan hệ phía trên trên cơ bản đều biết, chính mình đẩy Tiền Trung lập đi lên cho ngoại giới ấn tượng chính là đông hải cùng học viện liên thủ đây là một loại thật không tốt quan niệm đối với địa phương cán bộ cùng những người còn lại tới nói đây là cực kỳ nhạy cảm vẹn vẹn sau một lúc lâu tiền trung lập liền hiểu đạo lý này trong đó trên mặt nguyên bản có chút hoảng trương biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại ngưng trọng qua một hồi lâu sau đó hắn mới khó khăn gật đầu một cái đối với tiền trung lập tới nói đây đương nhiên là một cái rất chật vật quyết định bởi vì hắn thật vất vả tại cam nam đứng vững góc chân hơn nữa chu dương cũng sẽ không một mực đảm nhiệm cam nam bí thư bây giờ một lần nữa đổi một cái địa phương nhậm chức cái kia cơ hồ chẳng khác nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại bắt đầu nhưng mà chu dương cân nhắc rất có đạo lý đông hải cùng học viện hai người ít nhất ở trên ngoài sáng là không thể tiến tới với nhau chu bí thư ta nghe ngài an bài bất quá ta muốn hỏi ngài muốn một người văn phòng bên trong nghe được tiền trung lập mà nói chu dương cũng là trợn xương sở cùng chính mình muốn người bất quá hắn trong đầu cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng trong lúc nhất thời ngược lại là rơi vào trong chấm tư bởi vì hắn đoán được tiền trung lập là muốn người nào cái này lao tiền ánh mắt không thể ai chỉ có điều nếu quả thật đáp ứng hắn cái kia áp lực nhưng chính là lớn đi không thể không hắn không thể không hắn. Bí thư, những người khác ta cũng chứng mắt. Chu Dương lập tức cũng là yên lặng tắt tiếng, bất quá cũng rất dứt khoát gật đầu một cái vậy được, ta quay đầu sẽ cùng quan bộ trưởng chào hỏi, bất quá tân huy tài năng cũng không tại phương diện tổ chức việc làm, làm một cái phó tỉnh trưởng cũng đủ để năm. Mười nguyệt 30 ngày đại hội thuận lợi bế mạc. Ngày thứ hai lần thứ nhất hội nghị ngay sau đó cũng thuận lợi kết thúc. Xế chiều hôm đó đại hội thông cáo lập tức chính thức tuyên bố. Chương 1229, đại tẩy bài khúc nhạc dạo. Chương 1229, đại tẩy bài khúc nhạc dạo. Theo hội nghị bế mạc. Thời gian cũng lặng yên không một tiếng động tiến nhập 11 tháng. rời kinh phía trước chu dương vân biệt tham biếng mấy vị mới nhậm chức lãnh đạo thí dụ như sắp qua sang năm đầu năm sẽ bên trên thay thế dương hiện phong đồng chí trở thành một phó tổng lâm kiến lĩnh thí dụ như sắp tiếp trưởng hiệp thương hội nghị quan trấn lâm lần này biến động lớn nhất kỳ thực cũng chính là mấy vị này ngoài ý muốn nhất tự nhiên là mã tiến tài không lâu sau lại lần nữa đảm nhiệm mới trách nhiệm đồng thời đảm nhiệm bí thư chỗ bí thư văn phòng trung ương chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm mấy người nhiều cái chức vụ nhảy lên trở thành chói mắt nhất nhân vật văn phòng bên trong Nhìn xem tân nhiệm cư ủy hội lâu dài ủy viên Lâm Kiến Vĩnh trên mặt mang theo lấy một tiêu biểu tình hài hước, Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Lời này để cho hắn trả lời thế nào? Chính mình căng hết cỡ cũng chính là một cam nam bí thư, để cho hắn phát biểu cái này chủ ý kiến hắn liền xem như hữu tâm trước mắt cũng không thích hợp a Lâm tổng, việc này ta cũng không dám tùy tiện mở miệng a. Nhưng ngươi nói liền nói, ngươi Chu Dương đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm liền dám cùng lãnh đạo thành phố vô bàn chửi mẹ, như thế nào? Bây giờ quan càng ngày càng lớn lòng can đảm ngược lại càng ngày càng nhỏ. Nghe vậy Chu đại bí thư lập tức cũng là cười khổ một hồi. lãnh đạo đây là không nói đạo lý a cái này có thể giống nhau sao lấy trước kia là bản chất công việc của mình đừng nói vũ bản chính là lật bản đều được vấn đề là lâm kiến vĩnh vừa vừa vậy mà hỏi hắn đối với trước mắt bất động sản thị trường phát triển thái độ vấn đề này sau lưng liên quan đến nhân tố thật sự là quá vì phức tạp Chu dương tại đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường cùng tây giang phó tỉnh trưởng thời điểm đều đích thân thể hội qua trước mắt đi qua gần tới hơn 20 năm cao tốc phát triển bất động sản thị trường cách cục đã hoàn toàn cùng trước kia không đồng dạng nhất là mấy năm trước vì kích phát thị trường sức sống diện tích lớn áp dụng chính sách tính chất mở trói sau đó bây giờ bất động sản thị trường không dám nói một đầm nước động nhưng mà không lớn bằng lúc trước là khẳng định đây là phát triển kinh tế sau đó tất nhiên sẽ gặp phải một cái trình thể xu thế lâm tổng tất nhiên ngài để cho ta lớn mật nói vậy ta liền trực tiếp nói ta cho rằng phát triển kinh tế trình độ đạt đến trình độ nhất định sau đó phòng ở là dùng để ở cái quan điểm này khẳng định muốn trở thành thôi động cái này sản nghiệp phát triển cuối cùng điểm xuất phát trước mắt trên tổng thể tôi nói nhà số lượng trên cơ bản đã cùng xã hội phát triển nhu cầu số lượng là tồn tại thỏa mãn quan hệ có thể nói là báo hòa. dưới loại tình huống này nếu muốn tiếp tục thôi động phát triển Ta cho rằng chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở dạng này mấy phương diện. Một cái là thêm một bước ưu hóa cùng hoàn thiện phòng xì cổ tản thành phố tràng giao dịch quy tắc, thôi động đổi thành thị trường phát triển. Hai một cái chính là đối với cao cấp nơi ở tiến hành mở trói, đối với thông thường vừa cần nhà ở mà nói, tiến hành hạn mua có thể đưa đến một cái bảo hộ tính chất tác dụng. Nhưng mà cao cấp nhà ở thị trường tham dự người mua trên cơ bản cũng là điều kiện kinh tế tương đối hơi tốt đáng người. Nếu như thôi động cái này thị trường phát triển, từ đề cao thu thuế trở chính sách góc độ đến xem là hữu ích. Cái thứ ba ta xem chúng ta cái này học khu phòng chính sách đã áp dụng nhiều năm, là thời điểm nên chậm rãi cấm chỉ. Duy trì giá phòng quyền trọng hẳn là dần dần chuyển rời đến phòng ở bản thân phẩm chất cùng phục vụ phương diện, kèm theo nhân tố quyền trọng có phải hay không hẳn là dần dần cắt giảm tiếp. Còn lại mà nói, cá nhân ta cho rằng trước mắt một cái trọng yếu việc làm là cũ kỹ nguy phòng cải tạo vấn đề, thế kỷ trước thập niên 80 90 tồn lượng phòng ở cũng là một cái khá là khổng lồ số lượng, đây là một cái tân sinh thị trường, cũng sẽ trở thành một cái tương lai sẽ kéo dài tính chất phát triển thị trường. Tại nhà số lượng cùng nhân khẩu tỷ lệ dần dần ngang hàng khuynh hướng phía dưới. cũ kỹ cải cách nhà ở tạo sản nghiệp tất nhiên sẽ trở thành một mặt trời mới mọc sản nghiệp thậm chí trường kỳ sống còn sản nghiệp như thế nào thôi động cái này sản nghiệp quy định hóa quy phạm hóa sẽ là chúng ta gặp phải một cái mới trọng đại đầu đến năm văn phòng bên trong chu dương cùng lâm kiến vĩnh văn bản hồi báo kéo dài đến gần tới hơn một giờ cái này khiến đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy văn phòng tổng hợp phụ trách đồng chí cũng là cấp bách không được cái này chu bí thư thật sự là quá có ý nghĩ lâm tổng thời gian biết bao quý giá vậy mà chiếm cứ thời gian lâu như vậy bây giờ văn phòng tổng hợp bên này một đống an bài công việc đều chờ đợi lâm tổng xử lý nghe được văn phòng môn bị đẩy ra âm thành vị này người phụ trách biểu tình trên mặt trung quy là giật giận lập tức liền thẳng đến chu dương chạy tới ta chu lại bí thư ngài có thể trung quy là đi ra nghe vậy chu dương cũng là bất đắc dĩ cười cười liêu chủ nhiệm người hôm nay cũng không thể đem cái này hắc oan nện vào trên đầu ta như thế nào nóng lòng chờ a ha ha ha đập không nện vào ngài chu bí thư trên đầu đó cũng không phải là ta quyết định văn phòng bên kia một đống người đều chờ đợi đâu cũng không phải ta một người nghe lời này một cái chu dương vốn còn muốn đi văn phòng tổng hợp bên kia cùng tân nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm đạm siêu nhiên chào hỏi thoáng một cái lập tức liền dừng lại bước chân phải vậy ta vẫn không đi đây nếu là bị người ngăn chặn ta thế nhưng là có miệng nói mơ hồ hôm nay ta liền không cùng ngươi liêu chủ nhiệm trò chuyện thoải mái lần sau hồi kinh lại cùng ngươi thật tốt tâm sự ta liền đi trước nói xong cùng liêu ngọc thành nắm tay chu dương lập tức xoay người rời đi liên quan tới đàm siêu nhiên đảm nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm chức chu dương đấy lòng vẫn tương đối cảm khái gia hỏa này cũng coi như là nhiều năm con dâu hầm thành bà bất quá lần này tiêu lâm thăng cũng không có bị miễn đi thiên đông bí thư chức vụ trong thời gian ngắn có thể là sẽ không hồi kinh đàm siêu nhiên cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại bên này sáu chu dương trở lại cam nam thời điểm thời gian đã là mười một ngay sau đó thời gian một tháng hắn cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở tài liệu và đủ loại trong hội nghị theo hội nghị kết thúc liên quan tới học tập hội nghị tinh thần văn kiện cơ hồ là thường liền xuống phát một phần bí thư đây là phát thảo liên quan tới thêm một bước xâm nhập học tập hội nghị tinh thần phương án ngài nhìn một chút có còn hay không cái gì địa phương cần tiến hành điều chỉnh văn phòng bên trong vừa mới được tuyển vị ban chấp hành trung ương ủy viên tiền trung lập ý cười đầy mặt đem một phần học tập phương án đặt ở chu dương trên mặt bàn vị này tiền bí thư cũng coi như là khổ tận cam lai bất quá chu dương cũng rõ ràng cảm giác được kể từ tại hội nghị trong lúc đó hai người từng có một phen giao tâm lời tuyên bố sau Tiền trung lập thái độ cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như không phải tiền trung lập, bản thân liền là học viện cán bộ. Nói hắn là phía bên mình người cũng không đủ đương nhiên. Trong chính trị cho tới bây giờ liền không có cái quỷ gì sinh tự địch, Nói trắng ra là cuối cùng vẫn là lấy lợi ích làm chủ. Chỉ có điều cái này lợi ích bao hàm đồ vật quá nhiều, cũng không phải đơn giản quyền cùng tài mà thôi. Đó là tương đối dung tục và thẳng thắn thuyết pháp lao tiền. Phương án có ngươi giữ cửa ải là được. Ta liền không dùng nhiều tinh lực đi xem. Hôm nay chúng ta không nói vấn đề này. Trước tiên nói chuyện một cái khác sự tình. Cá nhân ngươi cho rằng như Thường Thụy đồng chí nếu như tiếp nhận tình ủy phó bí thư mà nói. hắn có thể có thể gánh vác công việc này sao ngồi ở trên ghế salon Vừa mới cầm ly lên nhấp miếng thủy tiền trung lập nghe vậy cũng là xưng sở ngưu thường thụy đảm nhiệm phó bí thư chẳng lẽ là chính mình chỗ đã có kết quả bất quá vị này tiền bí thư rất nhanh liền lấy lại tinh thần lập tức liền nhằm vào ngưu thường thụy vấn đề biểu lộ một phen cái nhìn của mình văn phòng bên trong chờ tiền trung lập rời đi về sau chu dương cũng là lâm vào trong trầm tư ngưu thường thụy phó bí thư sợ là có chút chọn không dậy nổi chức trách lớn a trên thực tế trước mắt tỉnh ủy bên này liên quan tới tiền trung lập bổ nhiệm mặc dù còn không có chính thức hạ đạt Dù sao Tân nhiệm Ban tử nhậm chức, chắc chắn còn rất nhiều thích tướng tính chất việc làm cùng bàn giao việc làm muốn khai triển, Chu Dương cũng đoán chừng trong ngắn hạn phương diện nhân sự hắn sẽ không phát sinh quá lớn biến động. Bất quá kế tiếp nhưng là khó mà nói. Hơn nữa tiền trung lập đi hướng, Chu Dương ngờ tới khả năng cao vẫn là muốn đi Quảng Nam bên kia. Quả nhiên, rất nhanh, theo thời gian tiến vào 12 tháng sau đó, một loạt điều chỉnh nhân sự việc làm lập tức liền chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 1230, sóng sau quần quận. Chương 1230, sóng sau quần quận 12 nguyệt 15 ngày. Bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông tri, quyết định miễn đi tiền trung lập tại Cam Nam hết thẻ chức vụ, đồng thời bổ nhiệm làm Quảng Nam tỉnh ủy ủy viên, Thường ủy, Phó Bí thư, Đại tỉnh trưởng. Cùng một chỗ cấp phát còn có mặt khác ba đầu thay đổi nhân sự tin tức bao quát Cam Nam tỉnh ủy thư ký trưởng Vương Tân Huy điều nhiệm Quảng Nam tỉnh đảm nhiệm Thường vụ Phó tỉnh trưởng. Giang Tô tỉnh trưởng thôi Dương thì điều nhiệm Tây Giang đảm nhiệm tỉnh trưởng. Giang Tô tỉnh ủy Phó Bí thư Tiêu Nguyên Nhân thăng nhiệm Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng. Cam Nam bên này, lập tức thiếu đi hai cái trọng lượng cấp nhân vật, đồng thời cũng mang ý nghĩa đồng thời để chống tỉnh trưởng, Phó Bí thư cùng với thư ký trưởng ba cái vị trí Trong lúc nhất thời toàn bộ Cam Nam quan trường cũng bắt đầu quay chung quanh ba người này, tuyển nghị luận ẩm ý kỳ thực tất cả mọi người biết. Lấy tình ủy bí thư Chu Dương cường thế địa bộ, cái này ba cái vị trí ứng cử viên khả năng cao chỉ có thể dùng chính mình người tin cận. Nhưng mà dù cho là như thế, không ít người cũng không chịu được bắt đầu dục dịch, nhất là có tư cách tiến quân trong đó một cái nào đó vị trí ứng cử viên, càng là ham hở tiến lên tâm tư nghĩ nhận được một điểm phong thanh. Dù sao đối với cương vị lãnh đạo biến động, ở trong quan trường vẫn luôn là cơ sở đáng quan chức vì đó nói chuyện say sưa chủ đề, có thể nói là trưởng thịnh không suy. Hơn nữa bắt quái tâm tưởng nhớ một khi phía vậy thì đúng như sông lớn vỡ đê, nghị luận lên cũng là thao thao bất tuyệt, phân tích càng đạo lý rõ ràng. trong đó liên quan tới tỉnh ủy phó bí thư nhân tuyển, bộ trưởng tổ chức như thường thụy tiếng hô có thể nói là cao nhất. phải biết chu bí thư vừa nhậm chức, trước tiên cất nhắc chính là vị này như bộ trưởng, từ kim thành thị ủy bí thư vị trí trực tiếp điều nhiệm bộ trưởng tổ chức. nếu như cái này một vị lần này lại từ bộ trưởng tổ chức vị trí rời đến phó bí thư, trong vòng một năm hai lần biến động, vậy coi như thật là tiềm lực vô hạn. trên thực tế, không chỉ là cam nam bản địa cán bộ tại do dự, liên tỉnh ngoài rất nhiều cán bộ đều tại hội nghị sau đó yêu cầu tấn thăng trì thang. trong này suy tính càng là phức tạp dị thường một phương diện cam nam để chống cái này ba cái vị trí cũng có thể nói là cực kỳ trọng yếu lại nắm giữ cái này mới khoác lát ngữ quyền mấu chốt cương vị nếu như có thể đi trước một bước bước vào dạng này một cái ngưỡng cửa vậy dĩ nhiên là đẹp không sao tà xiết một phương diện khác chính là lại hồ đồ đám người cũng nhìn ra được vị kia chu bí thư vô hạn tương lai nhất là thiên đông tiêu lâm thăng tiến bộ càng là để cho người ta thấy được xem như đông hải thanh niên trai tráng cán bộ bên trong gần với tiêu lâm thăng sau đó chu dương cực lớn tiềm năng hội nghị lần này bên trên xem như cam nam bí thư chu dương mặc dù không có bất kỳ tiến bộ nào cái này một vị dù sao còn trẻ vừa mới bốn tuổi một tỉnh bí thư vốn chính là đã là mười phần đột ngột cùng kinh người nhưng mà cho dù như thế theo cứ ủy hội biến động cái này một vị tại quan trường địa vị có thể nói là thêm một bước lấy được củng cố thậm chí trở nên vượt mức bình thường cao thâm mặt chắc cái này thậm chí không cần lời nói quá nhiều tinh lực để suy đoán thậm chí phỏng đoán chỉ cần nhìn một chút người ở phía trên liền biết chu dương giao thiệp rộng cùng cơ sở chi thâm hậu tối độc nhất vô nhị hai vị kia không nói Chấp trưởng hiệp thương hội nghị quan trấn lâm z ít từ trước đến nay chính là vị này chu bí thư bá nhạc một trong có thể nói là người đứng đầu đem chu dương đẩy lên từ đầu mà đứng hàng cự đầu một trong một vị khác lâm kiến vĩnh lâm phó tổng đối với vị này chu bí thư coi trọng càng là có thể so với quan trấn lâm trừ cái đó ra ngay cả tân tấn văn phòng tổng hợp mã chủ nhiệm cũng từng cùng chu dương từng có cùng làm việc với nhau chi giao những thứ này còn vẹn vẹn chỉ là trên mặt đuổi càng sau nhất cấp vậy càng là không có gì sánh kịp ưu thế công việc ủy phó bí thư ô tuấn cường thiên đông tiêu lâm thăng bộ trưởng tổ chức trương mạnh an cái nào cùng vị này không phải là mạc nịch chi giao thậm chí liền từ từ thư ký trưởng vị trí tấn thăng phó tổng văn diệu tiếng hoa phó tổng cùng lưu nhiệm ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư đường á lâm đường bí thư đều cùng chu dương có trả hữu tình nghĩa nói khen một điểm cái này một vị liền xem như tại bí thư vị trí ngủ ngon chỉ sợ đều có thể một dấp chiêm bao mười năm thuận lợi và cư đi theo một nhân vật như vậy không khác nhân sinh vô căn cứ nhận một cái đại kỳ ngộ vậy mà lúc này bây giờ đối với tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Như thường thụy tới nói đáy lòng khổ tâm sát thực không đủ vì ngoại nhân nói a kể từ bị chu bí thư hẹn đàm luận sau đó Như thường thụy cả người đều có chút vắng vẻ bộ trưởng tổ chức chuyển nhiệm phó bí thư vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả chi tiết liền như thường thụy chính mình cũng rất rõ ràng Tư lịch của hắn chỉ sợ còn chưa đủ đảm nhiệm một vị trí như vậy đương nhiên, nếu như Chu bí thư có ý định đẩy hắn một cái lại là một chuyện khác. Chỉ có điều Chu bí thư câu kia Ngân Như Thường Thụy chính mình hỏi một chút chính mình đủ tư cách hay không. Có thể nói một câu nói liền bỏ đi hắn tất cả miễn tưởng bộ trưởng, đây là mới nhất học tập tài liệu, vừa mới Tôn thư ký đưa tới, bí thư ý tứ là để cho lập tức học bố trí đi, ngài nhìn hoặc là mở bộ vụ hội an bài một chút. Văn phòng bên trong, Phó bộ trưởng Sa Liệt văn gõ môn đi vào đem một phần tình ủy bên kia định ra học tập để cương phóng tới Ngưu Thường Thụy trên mặt bàn. Nghe vậy nhìn chằm chằm tài liệu đằng sau chu bí thư tự tay ký tên cùng là của ngày, như thường thụy cả người cũng là toàn thân chấn động lao xa, như thế nào tài liệu là vừa số sao? Ngày làm sao cho phải vài ngày trước? Nghe xong như thường thụy câu nói này, xa liệt văn cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ bộ trưởng, tài liệu sáng sớm vừa mới đưa đến bộ tổ chức bên này. thoáng một cái như thường thụy lập tức giống như là bắt được cái gì lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, nhưng mà trong đầu trong lúc nhất thời lại nghị không ra điểm mấu chốt tại cái gì địa phương. lúc này không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái vậy ngươi xem nhìn xem buổi trưa có hay không những an bài khác nếu như không có liền định vào hôm nay buổi chiều họp chờ xe liệt văn vừa đi Như thường thụy lại bắt đầu ngẩn người ra bất quá đúng lúc này trong đầu đột nhiên liền đỗng nhiên khẽ động trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường à may mà là thấy được phần tài liệu này à thật đúng là quá hiểm thiếu chút nữa thì tiến vào dưới đĩa đèn thì tối trong cả ấy, chú bí thư thế này sao lại là cái gì gõ này rõ ràng chính là một loại thuốc dục a. trong lúc nhất thời lưu thường thụy cũng là mừng rỡ không hiểu kỳ thực như thường thụy đúng là chui vào trong xương châu lập tức cam nam tỉnh ủy bàn tử thiếu cương vị nghiêm trọng lúc này chính là thể hiện đảm đương thời điểm chu bí thư thân kiêm hai trách nhiệm chính phủ bên kia có kỳ tiểu vĩ. nhưng mà đảng ủy bên này phó bí thư cùng thư ký trưởng đều không có ở đây hắn gái này bộ trưởng tổ chức tự nhiên muốn khiêng đại lương cùng ở đây hối hận chẳng bằng không đếm xỉa đến nắm giữ quyền chủ động xế chiều hôm đó như thường thụy lập tức liền tổ chức tổ chức bộ vụ hội trong buổi họp trọng điểm nhấn mạnh học tập nhiệm vụ chứng thực đồng thời tự mình bố trí việc làm ngay sau đó ngày thứ hai lập tức dựa theo tỉnh ủy học tập phương án chế định cặn kẽ chứng thực đề cương lập tức tìm bí thư chu dương tiến hành xin chỉ thị cùng lúc đó trường đảng bên kia cũng tại trước tiên liền đem sang năm các hạng an bài công việc đều lấy ra bí thư ngoại trừ cái này hai hạng được làm cán bộ đội ngũ xây dựng một khối này ta xem sang năm có hay không có thể tổ chức một nhóm giao lưu nhậm chức nhân tuyển trước mắt ta tìm kiếm loại trừ rồi một lần cũng có một cái bước đầu danh sách ngoài ra ta dự định gần đây cùng tiên đông cùng giang tô bên kia liên lạc một chút xem có thể hay không tại cán bộ giao lưu nhậm chức một khối này làm một chút giao lưu còn có một cái việc làm trước mắt tương đối khẩn yếu năm nay cán bộ cuối năm khảo hạch chứng thực tình huống cũng không tệ lắm bất quá trên tổng thể vẫn tồn tại một vài vấn đề ta bên này chế định một phần chỉnh đốn và cải cách phương án ngài có rảnh hoặc là nhìn một chút cho chúng ta nâng nâng ý kiến văn phòng bên trong Chu dương cũng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn hướng như thường thụy liếc mắt nhìn bất quá cũng không nói cái gì liền gật đầu một cái lập tức liền để như thường thụy đi ra trên thực tế trước đây hà thấy như thường thụy đích thật là khó khăn chọn đảng ủy bên này đại lương trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là vị này như bộ trưởng làm công tác quá cẩn thận chặt chẽ có thể nói chủ động tính chất cũng không phải rất mạnh vậy mà hôm nay vị này như bộ trưởng biểu hiện ngược lại là làm cho người có chút ghé mắt bất quá phán đoán một cái cán bộ có thể hay không làm việc tự nhiên không thể đơn giản từng cái sự kiện hoặc hai chuyện tới thay đổi mà nói trước mắt đã đến cuối năm phó bí thư cùng thư ký trưởng vị trí ngược lại không gấp lấy lập tức đem nhân tuyển quyết định trước tiên quan sát quan sát lại nói nhưng mà tỉnh trưởng ứng cử viên nhưng có chút cấp bách bây giờ cách gắn kết còn có 40 nhiều ngày cuối năm việc làm nhiệm vụ trọng áp lực đại hàng cái này chính đảng một vai trọn lãnh đạo tiền trung lập cùng vương tân huy điều nhiệm sau đó chính xác làm có chút miết nhưng mà ngay tại chu dương khổ tâm suy xét tình trưởng nhân tuyển thời điểm 12 hai nguyệt hai ngày bộ tổ chức một cái mới bổ nhiệm nhân sự thông chi lại đột nhiên liền làm rối loạn hắn tiết tấu trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút trở tay không kịp văn phòng bên trong nhìn thấy thông báo thứ trong lúc nhất thời chu dương lập tức liền bấm bộ trưởng bộ tổ chức trương mạnh an điện thoại chương 1231, hoa rơi nhà ai Trước 1231, hoa rơi nhà ai ta nhìn người chu bí thư hôm nay cú điện thoại là này kẻ đến không tiện a như thế nào chu quốc khánh điều nhiệm thiên đông cứ như vậy ngừng ngoài ý muốn văn phòng bên trong chu dương vừa mới chào hỏi bắt chuyện xong còn chưa mở miệng lập tức liền bị trương mạnh an một câu nói cho nói đến nghẹn lời ở cái này trương bộ trưởng thật đúng là đoán đủ chuẩn ha ha ha trương bộ trưởng ngài đại nhân có đại lượng ta hôm nay giọng điệu này không tốt thái độ bày không đừng đắn bất quá chu quốc khánh đồng chí thế nhưng là ta ngàn chọn vạn chọn tỉnh trưởng nhân tuyển ngài cái này bút lớn vung lên một cái liền đem người lấy tới thiên đông đi chúng ta cam nam nhưng là rơi vào khoảng không trên thực tế chu dương trước mắt tối vừa ý nhân tuyển chính xác chính là năm đó ở trường đảng thời điểm cùng một chỗ cùng lớp học tập chu quốc khánh chu quốc khánh mấy năm trước vẫn là mạc hà thường vụ phó tỉnh trưởng hai năm trước vừa mới được bổ nhiệm vì tỉnh ủy phó bí thư hai người vốn là có đồng học tình nghĩa hơn nữa chu quốc khánh làm kinh tế cũng là một tay hạ thủ mấy năm này mạc hà bên kia thừa dịp lao công nghiệp căn cứ chấn hưng gió xuân thế nhưng là thật sự mà làm lớn mấy năm nhưng là bây giờ như thế một lộng chu quốc khánh cư nhiên bị điều nhiệm đến thiên đông đi làm tỉnh trưởng thoáng một cái hắn có thể coi là thật là móc bù đi trong bụng ngươi có ý kiến gì không ta còn không rõ ràng bất quá cái để danh này là tiêu lâm thăng tự mình cùng gì đánh báo cáo các ngươi phía trước chưa từng có câu thông nghe được câu này chu dương trong lúc nhất thời cũng là ngốc như gà gỗ hợp lấy hắn đây là mang đá lên đập chân của mình á trước đây cùng tiêu lâm thăng gặp mặt hẹn nói thời điểm hắn chính xác đề cập qua chu quốc khánh tên chỉ có điều lúc đó chu dương phán đoán là tiêu lâm thăng khả năng cao sẽ điều nhiệm đến các bộ và hủy ban trung ương cơ quan đi nhận chức trách nhiệm nhưng cuối cùng tiêu lâm thăng thiên đông bí thư vị trí vẫn là ổn đến không được thoáng một cái vẫn thật là là chính mình cho mình chế tạo chướng ngại bất quá ta ngược lại thật ra có cái nhân tuyển thích hợp để cử cho ngươi gặp chu dương chậm chạp không nói lời nào trương mạnh an không thể làm gì khác hơn là chủ động nói trên thực tế lấy trương mạnh an địa vị bây giờ an bài cá nhân chỉ cần lấy được cư ủy hội cho phép đó chính là lại cực kỳ đơn giản vấn đề căn bản là không cần thiết trưng cầu một cái bí thư ý kiến nhưng mà cái này một vị không giống nhau cư ủy hội quyết định bản thân liền muốn cân nhắc chu dương ý kiến nếu như chu dương thật hạ quyết tâm vận hành mà nói chỉ sợ hắn cái này bộ trưởng lời nói cũng không hiệu nghiệm húng chi quan hệ của hai người cũng không xa lạ gì Trương mạnh an vẫn là nguyện ý cùng chu dương thua môi múa mép đấu khẩu với nhau mặc dù đổi lại trước đó quan trấn lâm đảm nhiệm bộ trưởng thời điểm cái tiêu mặc kệ là ném cái trứng gà vẫn là ném cái tảng đã tới Chu Dương đều chỉ có thể nhẫn nhịn bộ trưởng, ngài cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu, ta cái này đều lựa cháy đến nơi, lập tức liền phải qua tết bây giờ tỉnh lý việc làm toàn bộ đều đặt ở ta trên người một người, ta cái này phân thân thiếu phương pháp à? Nghe được Trương Mạnh An lại có đề cử nhân tuyển, Chu Dương cũng là đáy lòng khẽ động, hắn tự nhiên biết Trương Mạnh An tất nhiên tài giỏi cái này bộ trưởng, vậy khẳng định là ở một phương diện khác đến quan Trấn Lâm công nhận, có thể bị Trương Mạnh An tự mình đề cử người nhất định không tầm thường. Nhưng mà Trương Mạnh An trong miệng tên vừa nói ra, Chu Dương trong nháy mắt liền nhíu mày, này ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của mình. thì ra trương mạnh an để cử tỉnh trưởng nhân tuyển lại là đông hải thành phố phó bí thư thái tuệ nói thật ra chu dương kỳ thực cũng không phải không có suy nghĩ qua thái tuệ cái này nhân tuyển thái tuệ mặc dù cùng học viện đi rất gần thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ bị đưa về đến học viện cán bộ danh sách nhưng mà thái tuệ trên bản chất vẫn là nam giang trưởng thành địa phương cán bộ vấn đề chính là ở hắn cái này bí thư đã từng một trận là thái tuệ thuộc hạ ở trong con trường loại tình huống này đồng dạng vẫn sẽ tận lực tránh đi cho nên tổng hợp cân nhắc sau đó chu dương cũng không có đem chủ yếu mục tiêu đặt ở vị này trên thân thái bí thư bây giờ trương mạnh an đột nhiên đề xuất cái tên này trong lúc nhất thời chu dương ngược lại giống như bị chiếu tướng ngươi yên tâm ta trước đây đã liền vấn đề này chừng cầu qua thái tuệ đồng chí ý kiến nàng cá nhân đối với trong tổ chức an bài là không có dị nghị thì nhìn ngươi cái bí thư này là thế nào suy tính thái tuệ đồng chí cơ sở kinh nghiệm làm việc phong phú và tự đảm nhiệm quá nhiều cái trọng yếu chức vụ hơn nữa tại đông hải nhiều năm đối với phát đạt địa khu phát triển kinh tế tình huống là khá hiểu các ngươi cam nam tình huống hiện tại chỉ sợ cũng thiếu khuyết một cái dạng này cán bộ từ năng đảm nhiệm tình chung chức tương đối mà nói vẫn tương đối thích hợp nghe được trong loa trương mạnh an đem thái tuệ tình huống giới thiệu một nửa, chu dương trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười nói thật lên hắn đối với thái tuệ hiểu rõ có thể so vị này trương bộ trưởng muốn càng thêm bằng diện dù sao cũng là khi xưa lãnh đạo bộ trưởng ngài cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút văn phòng bên trong treo trương mạnh an điện thoại sau đó chu dương lập tức cũng là lâm vào một hồi trong hồi ức hắn thấy thái tuệ nếu như đảm nhiệm cam nam tỉnh trưởng mà nói vậy lần này đông hải biến động nhưng là không nhỏ thì ủy bí thư phan văn đông điều nhiệm phó tổng đã thành định cục thị trường trần thao dựa theo niên linh sang năm tám phần mười muốn từ nhiệm bây giờ thái tuệ lại điều nhiệm cam nam mà nói chẳng lẽ tiêu lâm thăng thật đúng là phải về đông hải hay sao? bất quá mơ hồ hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn dù sao tiêu lâm thăng rời đi đông hải cũng chính là công sức hai ba năm bí thư cố dương tôn văn tài bí thư đã đến đang lúc chu dương trầm tư lúc tôn lỗi gõ môn vào nói đạo nghe vậy chu dương cũng là lập tức liền lấy lại tinh thần để cho hắn vào đi tôn văn tài là cố dương thị ủy bí thư trước đây hắn vừa tới Cam Nam thời điểm Lý Bình Quân đã từng hướng hắn để cử qua người này xem như thư ký trưởng nhân tuyển. bất quá khi đó Chu Dương tại Cam Nam căn cơ chưa ổn. thư ký trưởng dạng này một cái có thể nói là tỉnh ủy đại quản gia vị trí, tự nhiên không có khả năng dùng một cái chính mình hoàn toàn người không biết. chẳng qua hiện nay tình thế đã thay đổi. tại Cam Nam hắn cái này tỉnh ủy bí thư vô luận là uy tín còn có thể công chúng tán thành độ đều đạt đến một cái rất cao tình cảnh. hơn nữa hơn một năm nay thời gian, hắn đối với Tôn Văn Tài vị này cố Dương Thị ủy bí, bí thư hiểu rõ cũng càng thêm phong phú. trên tổng thể tới nói Tôn Văn Tài năng lực là rất không tệ đi qua hơn một năm. Cam Nam lần lượt trải qua hai lần phản hụ đấu tranh vấn đề, hơn nữa Chu Dương cơ hồ cũng đem toàn tỉnh mỗi địa thị đều điều nghiên một lần. Từ trước mắt đến xem, chỉ có cô Dương Thị không có bị liên lụy đến mục nát trong vấn đề. Nhưng mà cùng Vương Tân Huy mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng linh hoạt so sánh, cái tôn văn tài tính cách này là loại kia thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm sự tình cực kỳ trứng trạng cán bộ. Nói dễ nghe một điểm lá trứng trạng, nhưng mà càng nhiều thời điểm sẽ bị người cho rằng là đâu ra đấy cùng cứng nhắc đương nhiên. Chu Dương đối với loại tính cách này, cán bộ cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách. Hơn nữa, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng chức vụ này, càng nhiều thời điểm cũng là yêu cầu thận trọng một điểm ngại khỏe. Chu Bí thư, ân, Văn Tài đồng chí đến, ngồi đi. Kỳ thực đó cũng không phải tôn Văn Tài lần thứ nhất cùng Chu Dương ngầm gặp mặt. Trước sớm Chu Dương đến cô Dương bên kia điều tra nghiên cứu thời điểm, liền đã đơn độc cùng tôn Văn Tài nói qua một lần lời nói. Cũng chính là một lần kia nói chuyện, tôn Văn Tài cho hắn ấn tượng rất không tệ. 1973 năm ra đời tôn Văn, năm nay đã 54 ở trong quan trường, tuổi tác này chính thành cấp cán bộ đã có thể được xem là hơi có chút tiếp tục không còn chút sức lực nào. Dù cho lần này tiến giai thư ký trưởng chức vụ, Tôn Văn Tài cũng chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ. Bất quá tuổi tác này cán bộ, kinh nghiệm làm việc cùng năng lực làm việc cũng là tốt cùng nhất thời điểm, đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng độ chính là thời điểm tốt. Hơn nữa Tôn Văn Tài còn có một cái Chu Dương rất coi trọng đặc điểm, vị này Tôn bí thư trước kia cũng chính là 10 năm phía trước xung quanh thời điểm từng tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm qua phó thư ký trưởng, loại kinh nghiệm này đối với hắn đảm nhiệm thư ký trưởng chức vẫn rất có trợ giúp. Bây giờ, gặp Chu Dương để cho hắn sau khi ngồi xuống cũng không có lập tức mở miệng, Tôn Văn Tài đáy lòng cũng là nơm nớp lo sợ. Tỉnh ủy ban tử chống chỗ ba cái trọng yếu cương vị tôn văn tài trong lòng là ít ỏi bất quá hắn loại tính cách này cơ hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này sẽ rơi xuống trên đầu mình cho nên mãi cho đến bị tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thông chi tới tỉnh ủy nói chuyện thời điểm tôn văn tài vẫn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì lúc này gặp chu dương lại không mở miệng tự nhiên là vạn phần nhanh trương văn tài đồng chí nghe nói các ngươi cố dương năm nay cũng tại làm trong thành phố sở thuộc điểm du lịch tư doanh quản lý cá nhân ngươi cảm thấy chính sách này lợi và hại cái nào nhiều một ít nghe được trước mắt chu bí thư trung quy làm mở miệng tôn văn tài cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra lập tức liền đem chính mình đối với chính sách này lý giải cặn kẽ trình bày một lần gặp Chu Dương liên tiếp gật đầu Tôn Văn Tài mạch suy nghĩ cũng là càng nói càng thông thuận mãi cho đến Hàn Huyên ước chừng hơn nửa giờ hắn mới đứng dậy cáo từ rời đi văn phòng nhưng mà mãi cho đến trở lại cô Dương Tôn Văn Tài trong đầu vẫn là không hiểu ra sao lần này Chu Bí thư thật sao mà gọi hắn đến trong tỉnh nói chuyện chẳng lẽ thật sự vẹn vẹn chỉ là vì tìm hiểu một chút cô Dương tình huống phát triển trước 1232 bị phủ quyết để danh trước 1232 bị phủ quyết để danh đông chí ngày liên quan tới bổ nhiệm Thái Tuệ vì Cam Nam tỉnh ủy thường ủy ủy viên Phó bí thư, đại tỉnh trưởng thông chi cuối cùng vẫn là chính thức công bố. Từ 2015 năm đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thư ký trưởng bắt đầu, tại tỉnh bộ cấp phó chức trên vị trí này, vị này thái tỉnh trưởng đã ước trừng nhịn 12 năm dài. Bây giờ không thể nói là chúng vọng sở quy, nhưng mà cũng đã có thể xem là đạt được ước muốn 58 tuổi một bước bước vào tỉnh bộ cấp chính chức danh sách, không khác đem nàng cuộc đời chính trị lại lần nữa kéo dài không thiếu niên. Dựa theo trước mắt trong tổ chức quy định, tỉnh bộ cấp chính chức lãnh đạo cán bộ, đặc biệt là giống tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng, nếu như không có tình huống đặc thù, trên cơ bản đều có thể làm đến 65 tuổi khoảng trừng nhịn kỷ. Mà trên thực tế, một tỉnh bí thư cùng tỉnh trưởng, nếu như nhiệm kỳ chưa đầy mà nói, khả năng cao là sẽ kéo dài đến 68 thậm chí trên dưới 70. Cái này cũng là vì cái gì Đàm Văn Sơn từ nhiệm thời điểm Chu Dương sẽ cảm thấy ít nhiều có chút tiếc nuối nguyên nhân. Bởi vì từ tổ chức quy định tới nói Đàm Văn Sơn lúc này từ nhiệm đã là thỏa mãn trong tổ chức quy định. Nhưng mà nếu như không phải cá nhân hắn chủ động đưa ra từ chức từ nhiệm báo cáo mà nói, chỉ sợ cái này một vị cũng có thể tiếp tục lại làm một nhiệm kỳ bí thư sáu. Đông Hải thành phố ở vào thành phố trung tâm Hồng Hà hội sở cao cấp trong đã bị bổ nhiệm làm Cam Nam tỉnh trưởng thị ủy phó bí thư Thái Tuệ chỗ cao Thượng tọa. mà tại nàng bên cạnh thân thì ngồi trước đó không lâu vừa mới được bổ nhiệm làm Đông Hải thị ủy phó bí thư hạ thủ lâm, cùng với đã được bổ nhiệm vì thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng Châu Hải Minh, phụ trách cho mấy cái lãnh đạo rót nước nhưng là tân nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng Tường Ánh Ánh. Tường Ánh Ánh ban Sơn là tại hạ đường đi nhậm chức, về sau điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp bị Quế Hồng Anh chọn lựa vì tiếp nhận Hoàng Diệp thư ký. Quế Hồng Anh rời đi Đông Hải sau đó, Tường liền bị chuyển xuống đảm nhiệm khu ủy phó bí thư, sau đó trở về lại thị ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng. Mặc dù cùng bên cạnh thân mấy vị này lãnh đạo đều không phải là hết sức quen thuộc. bất quá tân nhiệm thư ký trưởng Châu Hải Minh hiểu rõ nội tình biết cái này tưởng thư ký giải cùng Chu Dương Phu nhân an hiểu khiết quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm cho nên buổi tối hôm nay hẹn tiền nhiệm phó bí thư cùng tân nhiệm phó bí thư tới dùng cơm liền thuận tiện đem nàng cũng cho gọi lên đối với tưởng Ánh Ánh mà nói có thể cùng mấy vị này càng sâu một chút quan hệ tự nhiên là rất có lợi với Ánh Ánh à thái tỉnh trưởng trước kia là Chu bí thư lão lãnh đạo, Hạ bí thư cùng Chu bí thư quan hệ cũng là rất tốt hôm nay cũng không tính là ngoại nhân ngươi cũng không cần bận làm việc trong phòng khách nghe được Châu Hải Minh lời nói tưởng Ánh Ánh cũng cười nói không có việc gì cho lãnh đạo phục vụ là vinh hạnh của nàng bất quá hạ thụ lâm nghe vậy lại là lộ ra vẻ nghi hoặc hắn cũng không phải đông hải cán bộ mà là đáng tin giang tô bản địa cán bộ chỉ có điều trước kia từ giang tô côn thành thị ủy bí thư điều nhiệm nam giang bộ trưởng tổ chức sau đó bởi vì đủ loại quan hệ một cách tự nhiên liền cùng đông hải bên kia rất thân cận cho nên đối với tưởng ánh ánh như thế một cái phó thư ký trưởng vẫn là rất xa lạ hạ bí thư cái này liền từ ta tới cho ngươi giới thiệu phía dưới tây xuyên quế bí thư trước đó tại đông hải đảm nhiệm phó bí thư thời điểm tiểu tương là quế bí thư thư ký tiểu tương ngươi cùng tiểu an hẳn là rất quen a gặp hạ thụ lâm gương mặt hồng nghi. thái tuệ lập tức cười giới thiệu nói nghe vậy tưởng ánh ánh lập tức gật đầu một cái thái tỉnh, ta cùng ăn lão sư xem như quan hệ cá nhân hạ thụ lâm mới chợt hiểu ra lúc này liền cười lên hợp lấy tới tới lui lui chính xác cũng là người quen bất quá trên quan trường chính là như thế đến vị trí nhất định tự nhiên có thể dung nhập nhất định vòng tròn vòng tròn văn hóa nơi nào đều có nhưng mà ở quan trường càng thịnh mỗi vòng tròn thời gian hơn phân nửa đều có chỗ gặp nhau vừa đến vừa đi tự nhiên là lẫn nhau quen thuộc dầu gì cũng nghe qua tên những năm này từ lúc chu dương bởi vì ngô ngọc quỳnh trước đây điều nhiệm tây Giang một chuyện cùng hắn liên lạc qua sau đó hai người liên hệ vẫn là rất tỉ mỉ. chỉ có điều hạ thụ lâm cũng không ngờ tới năm đó chú phó tỉnh trưởng sẽ thăng được nhanh như vậy, một cái chớp mắt đều thành một tỉnh bí thư đi. nếu đều là người quen, vậy cũng không cần khách khí. hôm nay ta tổ cục này, chủ yếu vẫn là hai vị lãnh đạo cấp nhắc cho ta thiên đại mặt mũi. một mặt là vì cho thái tỉnh thực tiễn, những lời khác ta không nói, liền cung chúc ngài lần này đi cam nam bay xa và dặm. một phương diện khác đi, hôm nay cũng là hoan nghênh hạ bí thư tới đông hải lãnh đạo công việc của chúng ta. ta là văn bối, chén rượu này trước hết làm. có thể làm giáo dục bộ thường vụ phó bộ trưởng thư ký, lại bị người nhìn chúng đàm văn sơn. châu hải minh tự nhiên cũng không phải công tử bột dù cho không tính là dài tay háo thiệt vũ nhưng mà nhân tế quan hệ qua lại vẫn là lợi hại một phen nói thái tuệ cùng hạ thụ lâm cũng không khỏi lên tiếng cười cười thái tuệ càng là cười mắng một câu ngươi cái này tiểu nhăn khó trách chu dương nói với ta ngươi thiết lập sự tỉnh tới là có năng lực nhưng mà cái này làm lên hoạt động tới cũng là không đứng đắn như thế nào một chén rượu liền nghĩ đem ta cùng hạ bí thư đều đổi nghe vậy hạ thụ lâm cũng là tại bên cạnh của vũ nói một chén rượu có ít, thái tỉnh trưởng mũi ít nhất phải số này nói xong liền so đo thủ thế châu hải minh lúc này liền làm ba chén châu hải minh là tám mươi người thái tuệ cùng hạ thụ lâm cũng là 55 hướng lên trên bí mật xưng hô một tiếng tiểu nhân tự nhiên không đủ hòa hợp thêm thấm bên trong cái này đốn phạn cục cũng kéo dài gần tới hơn 2 giờ mới tan cuộc nhưng mà trở lại tỉnh ủy cơ quan đại viện chỗ ở sau thái tuệ đấy lòng lại vẫn khó mà bình phục lại kỳ thực trước đây trương mạnh an cùng chu dương nói tình huống cũng không làm bộ sớm tại đại hội trong lúc đó chu dương cùng còn không có từ nhiệm bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm đánh xong báo cáo nghĩ rời tiền trung lập sau đó trương mạnh an vừa nhậm chức tìm thái tuệ từng đàm thoại có thể đảm nhiệm tình trưởng chức thái tuệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong tổ chức được bổ nhiệm. Nhưng mà lần này được bổ nhiệm đối với nàng sung kích chính xác rất lớn. Phải biết tại 10 năm trước, Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm, nàng cũng đã là bộ trưởng tổ chức. Thời điểm đó Chu Dương còn là một cái vừa mới ngoài 30 tuổi trẻ tiểu tử. Bây giờ chính mình lại muốn đi Cam Nam cho năm đó thanh niên làm phụ tá, đối với Thái Tuệ tới nói, như thế nào chuyển biến nhân vật là một cái chuyện hết sức trọng yếu mẹ, ngươi như thế nào uống nhiều rượu như vậy. Trong phòng khách, Thái Tuệ vừa mới từ bên ngoài trở về nữ nhi Thạch Huyền Quân vừa vào cửa liền ngửi được khắp phòng rượu cồn hương vị, lúc này liền đụng lên tới người người. Nghe được khuê nữ mà nói, thái tuệ cũng là một mặt yêu chiều mà đẩy ra khuê nữ tay thiếu bẩn thiệu ta hôm nay mới nhậm chức châu thư ký giải cùng hạ bí thư cùng nhau ăn cơm uống một chút rượu ba ba của ngươi đêm nay lại tăng ca thay quân một tiếng thái tuệ trượng phu cùng khuê nữ cũng là tại bệnh viện việc làm hơn nữa lao công vẫn là bác sĩ chính tăng ca là chuyện thường xảy ra cha ta đều nhanh đem bệnh viện xem như nhà đúng mẹ lần này ngươi đi cam nam làm tỉnh trưởng ba ba làm sao bây giờ ngươi cuối cùng sẽ không bỏ xuống một mình hắn lưu lại đông hải à ta ngược lại thật ra không quan trọng ngược lại ta độc thân cầu một cái đi chỗ nào đều như thế bất quá ta vẫn thật muốn đi chung với ngươi cam nam Nghe vậy Thái Tuệ cũng là trừng khuê nữ một dạng, lập tức lại thận trọng mà thay nàng vớt vớt bên mặt sợi tóc ngươi đi làm cái gì? Thành thành thật thật lưu lại Đông Hải, nhanh tìm cho ta người bạn trai, đều lớn cả rồi, lập tức một lần ăn tiết chính là 30, ngươi làm lừa thôi. Thái Tuệ Quân nghe xong việc này, lập tức liền trợn trắng mắt ngài cũng đừng đề cập chuyện này, ta đơn thân một người thật thoải mái. Đúng, mẹ, ngươi lần này đi Cam Nam, trước kia thuộc hạ trở thành lãnh đạo của ngươi, ngươi sẽ không lúng túng a. Trong phòng khách, nghe xong khuê nữ câu nói này, Thái Tuệ lập tức liền trừng trừng nàng. nhà đầu này, thực sự là hết chuyện để nói, nàng bây giờ gặp phải trong vấn đề để cho nàng không tốt đối mặt chính là vấn đề này bốn mươi ra mặt tỉnh ủy bí thư ngươi nói cái chu dương đến cùng này là làm sao làm được cũng quá lợi hại đừng chu dương chu dương gọi chu bí thư nghe vậy thạch tuyển quân cũng là nhịn không được cười lên được rồi thái đại tỉnh trưởng ngươi từ từ đau đầu à ta đi tắm ta xem cái nào người chu bí thư chí hướng rộng lớn cũng không thấy được sẽ đem vấn đề này để ở trong lòng nghe được khuê nữ câu nói này trong lúc nhất thời thái tuệ cũng là không hiểu cảm khái chí hướng rộng lớn là đủ rộng lớn lấy chu dương niên kỷ thân cư chức vị như thế sợ lại là một cái khác tiêu lâm tháng sáu 12 hai hai này tại bộ tổ chức tân nhiệm thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng kiệt cùng đi phía dưới thái tuệ chính thức phó cam nam nhậm chức tỉnh chương chức cùng ngày cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ long trọng tổ chức toàn tỉnh cán bộ nhậm chức đại hội sảnh cục cấp trở lên địa thị người phụ trách cơ quan nhân vật số một số 2 tham gia hội nghị trong buổi họp tỉnh ủy bí thư chu dương đại biểu cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối với thái tuệ đến biểu thị ra hoan nên nhiệt liệt hội nghị sau khi kết thúc chu dương liền đem toàn hướng kiệt mời được chính mình văn phòng bên trong nhưng mà vị này toàn bộ trưởng mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho chu dương nhịn không được những mày lao toàn đây là ý gì Tất nhiên để danh bị phủ quyết, đó có phải hay không có cái thuyết pháp? Mạnh ăn bộ trưởng bên kia là có ý gì? Trước 1233, đột nhiên xuất hiện biến động. chương 1233, đột nhiên xuất hiện biến động. Cam Nam tỉnh ủy liên quan tới tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Như Thường Thụy đảm nhiệm tỉnh ủy Phó Bí Thư để danh cư nhiên bị bắt bỏ. Văn phòng bên trong. Nghe được tin tức này, Chu Dương cũng là có chút khó có thể lý giải được. dù sao tin tức này nếu như không phải toàn hướng kiệt nói với hắn mà nói hắn thậm chí hoàn toàn không biết chuyện chu bí thư kết quả sau cùng trước mắt còn không có xác định cho nên bộ trưởng cũng không tốt rõ ràng thông chi đến ngài bên này chỉ có thể áp dụng loại phương thức này để cho ta nhắn dùng bất quá đại khái tình huống ta hiểu một điểm tại trên cư ủy hội gạt bỏ cái đề danh này là ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư diệp bí thư cho rằng như thường thụy đồng chí điều nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thời gian quá ngắn không thích hợp nhanh như vậy liền tiến hành lần thứ hai điều nhiệm nhìn thấy chu dương sắc mặt đống nhiên kéo xuống toàn hướng kiệt cũng chỉ đành nhanh chóng giải thích nói hạ tại bộ tổ chức đợi thời gian rất dài tự nhiên biết trước sau hai vị bộ trưởng không riêng gì quan chấn Lâm cũng tốt vẫn là Trương Mạnh An cũng tốt đối trước mắt cái này một vị cũng là cực kỳ trọng thị hơn nữa bây giờ tại kinh thành bên kia các bộ và ủy ban trung tướng bên trong người nào không biết Cam Nam vị này chủ bí thư năng lượng chớ nhìn hắn cùng Chu Dương cùng là chức vị chính tỉnh bộ cấp nhưng mà thật muốn bàn về tới này trên lệnh cũng không phải một điểm hai điểm lão toàn việc này ta đã biết khổ cực ngươi đi một chuyến bất quá tất nhiên Lưu Thường Thụy để danh bị phủ quyết cái tiêu Cư Ủy hội là ý kiến gì cũng không thể để chúng ta cái này phó bí thư vị trí bỏ trống ở nơi đó nay chúng ta cũng không tốt khai triển công việc. Ngay vậy toàn hướng kiệt cũng là mặt lộ vẻ khó xử. trên thực tế, hắn đối với chuyện này hiểu rõ cũng là giới hạn tại từ trương mạnh an nơi đó biết được tình huống. bất quá có một chút có thể chắc chắn, cư ủy hội bên trên tranh luận chắc chắn là tương đối kịch liệt. trương bộ trưởng hồi bộ bên trong sau đó biểu tình trên mặt hai nấy đều thấy được không phải rất sảng khoái. bất quá trương mạnh an nhiều ít vẫn là tiết lộ một chút tin tức. thí dụ như, cam nam phó bí thư nhân tuyển, có người đề nghị từ phía trên phái người tới, nhưng mà trực tiếp liền bị lâm phó tổng bác bỏ. cuối cùng vẫn là vị kia văn phó tổng đề nghị. thỉnh bộ tổ chức bên này một lần nữa để danh lúc này mới đem cái này để tài thảo luận gắt lại cho nên bây giờ kỳ thực chọn người mới là căn bản liền không có lần này toàn hướng kiệt cùng đi thái tuệ tới nhậm chức còn có một cái nhiệm vụ khác chính là ở trước mặt trường cầu chu dương y tứ mà nghe được toàn hướng kiệt phen này lý do thoái thác sau đó chu dương cũng là lập tức liền rơi vào trầm tư ở trong tất nhiên muốn hắn một lần nữa để danh vậy lần này khẳng định muốn cực kỳ thận trọng ban kiểm tra kỷ luật vị kia diệp bí thư tự thành một thể đối với trẻ tuổi cán bộ vẫn luôn nắm giữ rất thận trọng thái độ tiêu lâm thang cũng tốt chính mình cũng tốt tại vị này diệp bí thư trước mặt thế nhưng là đều không chiếm được chỗ tốt dùng tiêu lâm thăng thuyết pháp cái này một vị chính là quá lao luyện thành thục đương nhiên nội bộ có ý kiến phản đối cũng là chuyện tốt chắc chắn không có khả năng mọi chuyện đều do một số người định đoạt chỉ có điều tình huống này bị chính mình gặp phải trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết đây là vận khí tốt vẫn là không tốt cái này diệp bí thư sợ là không tốt lừa gạt ra như vậy đi lao toản trong thời gian ngắn ta cũng nghĩ không ra cái như thế về sau quay đầu ta tự mình gọi điện thoại cho mạnh an bộ trưởng ngươi lần này nếu đã tới chúng ta cam nam cái kia bất kể nói thế nào cũng muốn ở đây ăn bữa cơm lại đi cơm nước xong xuôi ta để cho người ta tiện đưa ngươi đi sân bay như thế nào gặp chu dương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng toàn hướng kiệt cũng không tốt tự tuyệt Chưa hôm đó chu dương cùng với tân nhiệm tỉnh trưởng thái tuệ ngay tại tỉnh ủy cơ quan trong phòng ăn long trọng chiêu đãi toàn hướng kiệt thuận tiện cũng đem tỉnh ủy thành viên ban ngành cho vị này toàn bộ trưởng giới thiệu một chút một bữa cơm ăn đến đại khái buổi chiều một giờ tả hữu mới kết thúc lập tức chu dương liền để tôn lỗi an bài sài văn tiến lái xe đem toàn hướng kiệt cùng thư ký một nhóm đưa đến sân bay văn phòng bên trong chu dương cùng thái tuệ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt gặp lại lần nữa hơn nữa còn là tại dạng này một loại nơi hai người ngay từ đầu hơn phân nửa đều có chút không quá thích ứng bất quá dù sao cũng là đến nơi này cấp độ cán bộ vẻn vẹn trong chớp mắt liền khôi phục tự nhiên thái tuệ một vào cửa hắn liền chủ động vòng qua bàn làm việc nên đón cùng chính mình vị này đã từng người lãnh đạo trực tiếp nắm tay bộ trưởng chào mừng ngài tới cam nam a không nói dối ngài từ lúc mạnh an bộ trưởng nói với ta ngài muốn đi qua sau đó ta thế nhưng là mọi mắt chờ mong a kỳ thực chu dương cũng nhìn ra được hôm nay thái tuệ minh lộ vẻ chú tâm làm qua vẻ tiểu thời trang một bộ ăn mặc vừa lộ ra đơn giản lại không mất trang trọng bất quá thái tuệ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất một màn kia mất tự nhiên vẫn là để hắn bắt được cùng chu dương nắm tay nghe được hắn vẫn lấy năm đó xưng hô cùng chính mình chào hỏi thái tuệ tự nhiên biết chu dương ý tứ đáy lòng cũng coi như là thở dài một hơi lập tức càng là thản nhiên không thiếu Tuyển quân nói không sai chu dương trẻ tuổi như vậy liền có địa vị cao tương lai tất nhiên có thể đi đến tầng thứ cao hơn một nhân vật như vậy đã từng ở dưới mình bây giờ ngược lại cái sau vượt cái trước từ một góc độ khác tới nói cái này không chỉ không phải mình mất tự nhiên lý do hơn nữa ngược lại là một loại khó lường nhân sinh kỳ ngộ chu bí thư khách khí Quy cụ không thể phá, không quy cụ không thành phương viên đi, ta lần này tới Tam Nam, thế nhưng là đến cho ngài trợ thủ. Nghe vậy Chu Dương cười cười cũng không nói cái gì. Bất quá đáy lòng đối với Thái Tuệ cũng là lại độ cao liếc mắt nhìn. Hắn đương nhiên nhìn ra được vị này Thái tỉnh trưởng nói ngài cái chữ này, trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia thanh âm rung động. Kỳ thực cũng là bình thường. Dù sao vị trí chuyển đổi, loại tương phản mạnh liệt này bao nhiêu cần thời gian tới thích ứng. Nhưng mà Thái Tuệ tại hai ba câu nói ở giữa liền triệt để hoàn thành loại nhân vật này ở giữa chuyển đổi, chắc chắn cũng cần ý chí lớn lao lực. Mà ý thức được điểm này, Chu dương tự nhiên cũng là cực nhanh liền đón nhận thái tuệ loại này tôn trọng hảo tất nhiên bộ trưởng ngài nói như vậy vậy ta liền không cùng ngài khách khí ngồi đi thái tỉnh biết được ngài hôm nay tới ta thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị độ tốt thái tuệ thích uống cà phê mà không thích lá trà đây là trước kia tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm Chu dương cũng biết một cái thói quen cho nên tại trước mấy ngày hắn liền chuyên môn để cho thư ký tôn lỗi nghĩ biện pháp làm một điểm nhập khẩu cà phê bờ lù mùn tới lúc này vừa vẫn phát huy được tác dụng bất quá hai câu nói ở giữa hai người nhân vật đã triệt để hoàn thành chuyển đổi một tiếng bộ trưởng là chu dương đối với khi xưa kính trọng mà một tiếng thái tỉnh, nhưng là một lần nữa giới định hai người bây giờ thân phận và địa vị thái tuệ tự nhiên cũng là nghe lời hiểu ý lúc này liền gật đầu một cái ngồi xuống rất nhanh thư ký tôn lỗi sẽ đưa hai chén cà phê tiến văn phòng bên trong trong lúc nhất thời trong không khí cũng là tràn ngập một tia mùi vị cà phê văn phòng bên trong chu dương cùng thái tuệ ước trường trường đảm gần tới hơn một giờ từ tỉnh lý ban tử phối trí tình huống đến trước mắt cam nam bên này phát triển chiến lược chứng thực tình huống có thể nói chu dương đã coi như là tận tâm tận lực giúp thái tuệ mau chóng dung nhập công tác vị này lao lãnh đạo đứng dậy thời điểm Chu Dương tự mình mở cửa tiễn đưa nàng rời đi văn phòng. Nhưng mà đợi đến trở lại sau bàn công tác ngồi xuống, cả người khí chất trên người lại bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Lưu Thường Thụy để danh tỉnh Ủy phó bí thư bị phủ quyết. Sự biến hóa này chính xác làm hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá việc đã đến nước này, Chu Dương cũng chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm thi sinh. Phó bí thư cái này cương vị tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, chọn lựa đầu tiên người tất nhiên là chính mình tin được, hơn nữa đảm nhiệm chức vị này nhân tuyển trên lý lịch cũng không thể có tí vết. Vị tiết Diệp bí thư ánh mắt thế nhưng là rất độc ác đã như vậy mà nói, vậy thì trước mắt mà nói chỉ sợ chỉ có một người thích hợp. trước 1234 mưa gió lại ba năm một trước 1234 mưa gió lại ba năm một Giày mới cam nam thời gian gần một tháng thái tuệ đối với cam nam chỉnh thể tình huống nhào bột mì trước khi vấn đề trung quy là có một cái hiệu đại khái mà theo vị này thái tỉnh trưởng đến sau đó tỉnh ủy bí thư chu dương cũng triệt để bông xuống chính phủ bên kia việc làm đem nguyên bản từ tỉnh trưởng chức vụ phụ trách tất cả nội dung công việc đều cùng nhau nộp ra không chỉ như thế tại đảng ủy việc làm cùng với nhân sự tổ chức bên ngoài ngoại trừ tại trên toàn thể đem phương hướng Hắn thậm chí đem cực kỳ trọng yếu kinh tế sắp đặt cùng phát triển chiến lược kế hoạch cái này hai hạng dính đến Cam Nam chỉnh thể phát triển nhiệm vụ chứng thực việc làm cũng toàn diện chuyển giao đến trong tay Thái Tuệ đối với Chu Dương sảng khoái như vậy mà ủy quyền, thậm chí có chút không kịp chờ đợi cách làm. Thái Tuệ đương nhiên là ngầm hiểu, biết Chu Dương đây là đang chiếu cố chính. Mình vị này tân nhiệm tỉnh trưởng đương nhiên. Trong này chưa hẳn không có nhớ tỉnh cũ ý tứ. Trước Tết một tuần lễ, Cam Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ long trọng cử hành một lần tân xuân họp mặt chúc Tết sẽ Tỉnh trưởng Thái Tuệ đại biểu tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại họp mặt chúc Tết trong hoạt động phát biểu năm mới độc lời chào mừng đám người ngoại ý muốn phát hiện. tại trong đọc lời chào mừng vị này thái tỉnh trưởng đầy đủ thể hiện tại tỉnh ủy dưới sự lãnh đạo khai triển công việc tổng thể thi chính phương hướng hơn nữa đem tỉnh ủy lãnh đạo đem phương hướng khống đại cục địa vị và tác dụng nổi bật đến tình cảnh một cái cực kỳ trọng yếu mà ngay sau đó tỉnh ủy tỉnh chính phủ lại tiếp tục cử hành công thương xí nghiệp giới đại biểu tân xuân chiêu đại hội cùng với các người của mọi tầng lớp tiếp đái hoạt động bất quá mọi người ngạc nhiên là tại cái này liên tiếp mấy lần trong hoạt động đám người thậm chí ngay cả tỉnh ủy bí thư chu dương mặt cũng không có nhìn thấy cơ hồ toàn bộ hoạt động cũng là tại từ tỉnh trưởng thái tuệ chủ trì kỳ thực mọi người cũng không biết sớm tại khoảng cách đan tiết còn có một cái tuần lễ thời điểm chu dương liền đã mang theo thư ký tôn lỗi cùng sài văn tiến mấy người chạy tới kinh thành lần này vào kinh một phương diện chu dương là vì hướng cư ủy hội báo cáo công tác một phương diện nhưng là vì cân đối cam nam tỉnh ủy ban tử điều chỉnh sự tình hướng bộ trưởng bộ tổ chức trương mạnh an cùng với lâm kiến vinh tiến hành câu thông đi qua gần tới mấy ngày dừng lại báo cáo công tác việc làm tự nhiên là cũng sớm đã kết thúc chỉ có điều tại tỉnh ủy ban tử điều chỉnh nhân sự phương diện trước mắt vẫn không có nhận được một cái xác định kết quả bây giờ chu dương cũng tại chờ năm trước một lần cuối cùng cư ủy hội bàn bạc thảo luận tình huống kinh thành tại vị ở khu vực ngoại thành Đàm Gia trong tiểu viện nhìn xem bỗng nhiên một bộ lao nông ăn mặc tiếp đó giữa mùa đông vậy mà chỉ mặc áo mỏng Đàm Văn Sơn thế mà cầm một cái cuốc trong sân lật tới lật lui vườn rau Chu Dương biểu tình trên mặt cũng là lộ ra mười phần quái dị ngươi một cái tỉnh ủy bí thư không tại Cam Nam ở lại cái điểm này chạy đến nơi này làm gì gặp Đàm Văn Sơn một cuốc đào được chân mình trước mặt Chu Dương cũng chỉ đánh bất đắc dĩ dị xê dịch bước chân đi đến bên cạnh trên đường nhỏ gặp Đàm Văn Sơn chỉ lo ở nơi đó vùi đầu xới đất Chu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể mí môi nói Cam Nam phó bí thư để danh nhân tuyển bị cư ủy hội bắt bỏ chủ yếu là vì chuyện này chuyên môn đi một chuyến, bây giờ một lần nữa để danh nhân tuyển, cứ ủy hội hai ngày này hẳn là liền sẽ có thảo luận kết quả. nghe vậy Đàm Văn Sơn gật đầu một cái, bất quá cũng không có nói tiếp cái gì. thấy hắn tựa hồ có chút phí sức, Chu Dương thuận thế tiếp nhận Đàm Văn Sơn trên tay quốc trở về mấy lần. dù sao vẫn là trẻ tuổi khí lực lớn, không đầy một lát công phu liền moi ra một tiểu lũng, nhưng mà nhiều năm chưa từng làm ruộng, cũng làm mệnh đến ngất ngư nhìn không ra người còn có mấy cái bàn trải, có thể đào đất bí thư không nhiều, người Chu Dương cũng coi như một cái. cười hì hì rồi lại cười. Chu Dương cũng không đáp lời. hắn cũng không phải cái gì người xuất thân nghèo khổ mặc dù khi còn bé ra cảnh thanh hàn nhưng là bởi vì ở lâu tại thành phố bên trong cũng không có gì xuống đất gieo giống cơ hội bất quá những năm này đến mỗi một chỗ phàm là trong viện có thổ có địa phụ thân chu hướng quân cùng mẫu thân vương ái bình bao nhiêu đều biết đào một chút đi ra đủ loại tỏi rau xanh hành lá cái gì hắn cái này làm nhi tử cũng chỉ có thể có bắt chước dạng giúp đỡ xoới chút đất đào đào hố đều biết một năm mới bắt đầu là mùa xuân nhưng mà bao nhiêu người biết nông dân là tại gieo trồng vào mùa xuân phía trước sẽ trước tiên đuổi tại bắt đầu vào mùa đông thời điểm cày đất cày lật qua thổ thứ nhất là vì bảo trì lượng nước. phòng ngự hạn mùa xuân thứ hai là vì bù đắp xuân thương không đủ tiêu trừ bệnh trùng thái hại cam nam phát triển là kế lâu dài không có một ba năm năm năm cũng khó khăn ra thành tích ngươi một bước này đi là đúng phải làm việc hàng đầu ở chỗ dùng người diệp bí thư ý kiến ta cũng mà có chỗ người nhưng mà hắn nhằm vào không phải ngươi chủ dương mà là luật sự, như thường thụy không phải năng lực không đủ mà là kinh nghiệm quá nông cạn ngươi bây giờ để danh nhân tuyển là giang tô phùng khôn nghe vậy chu dương lử một tiếng phùng khôn là hắn suy tính rất lâu sau đó mới tuyển định vị này phó tỉnh trưởng tại côn thành thị ủy bí thư cùng kim lăng thị ủy bí thư bổ nhiệm vẫn là làm ra không thiếu việc làm thành tích hơn nữa xem như địa phương cán bộ phùng không thụ rất nhiều mã tiến tài có trọng hắn cái này đông hài thiếu trang phái lần thứ nhất để danh nhân tuyệt bị phủ quyết có thể nói là tỉnh có thể hiểu diệp bí thư ý kiến cũng không phải là ghim hắn chu dương cá nhân nhưng mà nếu như lần thứ hai để danh lần nữa bị phủ quyết mà nói vậy thì không phải là nhằm vào không nhằm vào vấn đề mà là uy tín của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn để danh phùng côn mặc kệ diệp bí thư có đồng ý hay không mã tiến tài chắc chắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát quan trọng nhất là. Diệp Bí Thư chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng bởi vì như vậy một kiện chuyện nhỏ liền dẫn đến Đông Hải cùng địa phương cán bộ sớm liên thủ. Dù sao nếu quả thật dẫn đến loại tình huống này xuất hiện, cái tiếc chỉ sợ rất nhiều chuyện liền không khống chế nổi. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, lần này Chu Dương coi như là cho Diệp Bí Thư xuất ra một cái nan đề. Cái này một vị có thể hay không chí khí hắn không rõ ràng, nhưng mà khó chịu chửi mẹ là khẳng định. Vấn đề chính là ở trong vấn đề này hắn không thể lùi bước, lùi một bước là dựa theo quy định làm việc là tôn trọng, nhưng mà nếu như lùi hai bước đó chính là đảm đương vấn đề. Một cái không có đảm đương lãnh đạo cán bộ. tại dạng này một thời kỳ là phi thường dễ dàng bị người dẫn đạo xuất hiện sai lầm gặp chu dương gật đầu một cái đàm văn sơn tự nhiên biết dụng ý của hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng mà đáy lòng cũng thầm nghĩ thanh niên vẫn là trưởng thành đại thụ che trời không thể a bây giờ chỉ sợ sẽ là hắn cũng không dạy được chu dương quá nhiều đồ vật cho tới bây giờ vị trí này muốn tại năng lực cùng đầu não chỉ có thể phía trên lần nữa cất cao vậy cũng chỉ có thể càng không ngừng đi thực tiễn đi đấu tranh tại trong thực tiễn ra hiểu biết chính xác ra tài cán tại trong đấu tranh dài rút khí luyện nhu lực sáu chu dương lần này vào kinh càng nhiều hơn chính là vì việc làm cho nên cũng không có cùng người quá nhiều liên hệ, vẹn vẹn chỉ là lấy danh nghĩa riêng thăm hỏi một chút. Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình hai vị này, lao lãnh đạo đang đợi hai ngày sau đó, hắn rốt cuộc đến một cái cùng Lâm Kiến Vinh cơ hội gặp mặt. Mùa đông rét nở hở có vẻ hơi tiêu điều, bác Quốc mùa đông màu sắc lúc nào cũng tương đối đơn độc, tường đỏ ngói đen, ngoại trừ mảnh ngói khe hở cùng góc tường vẫn chất đống tiết đoàn, sẽ rất ít giống phương Nam như thế xuất hiện xanh biết phong cảnh, đập vào mắt chỗ càng nhiều hơn chính là mở mở một mảnh. Lâm Kiến Vinh cũng không có tại trong văn phòng thấy hắn, mà là tại một tòa rất là tinh xảo tiểu trong viện Đàm Văn Sơn sau khi về hưu thích trồng nhưng mà lâm kiến vĩnh càng thiên vị làm vườn trong cây trong viện một góc hải đường đã lít nhít mọc đầy rất nhỏ lũ hoa rét lạnh như thế mùa sợ rằng phải lại trải qua thêm nguyện tuần mới có thể nhìn thấy đầu cánh hoa nở bây giờ lâm kiến vĩnh địa vị và thân phận đã hoàn toàn khác biệt cho dù là chu dương cũng là trải qua trọng trọng bảo an chương trình mới đi vào trong thiệu viện chu dương cực kỳ tỉ mỉ cùng lâm kiến vĩnh hồi báo cam nam tình huống công tác trọng điểm là hồi báo kinh tế việc làm cùng các hạng phát triển nhiệm vụ chứng thực gác tay đứng tại trong viện nhìn chằm chằm cây hải đường lâm kiến vĩnh nghe rất cẩn thận bất quá cũng không có mở miệng Mãi cho đến Chu Dương sau khi nói xong, mới đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi cho rằng bất động sản một khối này có thể hay không xảy ra vấn đề lớn? Đối với Lâm Kiến Vĩnh đột nhiên thay đổi chuyện, Chu Dương cũng là vì đó sức sở, nhưng mà trong đầu lập tức liền đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là cái nào địa phương lại xảy ra vấn đề? chương 1235 mưa gió lại ba năm, hai. Trư 1235 mưa gió lại ba năm, hai. Kỳ thực tại Chu Dương xem ra bất động sản thị trường phát triển mô thức chuyển hình là tất nhiên xu thế. Thứ kinh tế học góc độ tới nói. Quy luật thị trường là theo thị trường đặc điểm đổi mới không ngừng biến hóa. Dĩ vãng khuyết trương trương tính chất bất động sản sản nghiệp phát triển phương thức, theo phát triển kinh tế quy mô đạt đến mức độ nhất định, sinh ra nhất định tràn ra ngoài hiệu ứng, thí dụ như phát triển kinh tế tốc độ chậm, nhu cầu giảm bớt, thu vào giảm bớt, đầu tư giảm bớt các loại, tất nhiên muốn tiến hành điều chỉnh. Trên thực tế lần trước Lâm Kiến Vĩnh liền nhằm vào vấn đề này hỏi tham qua ý kiến của hắn. Bây giờ lần nữa trị trọng như vậy kỳ sự lặp lại vấn đề này, vậy khẳng định chỉ có một khả năng, có địa phương bất động sản thị trường xảy ra vấn đề. Trong đầu, Chu Dương cực nhanh mà suy tư trả lời. bất quá không đợi mở miệng, lâm tiến vĩnh liền đã khoát tay hào nói, vấn đề này ta hỏi qua mấy người, có người cho rằng trước mắt sẽ không xảy ra vấn đề, lý do là chính sách không có làm ra trọng đại điều chỉnh phía trước, rất khó sinh ra lớn thị trường ba động. cũng có người cho rằng cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề, bởi vì cung cầu cân bằng tất nhiên sẽ bị phá vỡ, người là thế nào nhìn? kỳ thực bây giờ chu dương nội tâm là vô cùng cháy bỏng. lâm tiến vĩnh không so di vãng, lấy cái này một vị thân phận bây giờ, bất kỳ lời nói nói ra miệng phía trước đều sẽ đi qua nghị sâu tính kỹ, có thể để cho hắn trịnh trọng như vậy vấn đề tất nhiên là không phải chuyện nhỏ gì. hắn đương nhiên không cho rằng lâm kiến vĩnh là đang lãng phí thời gian cùng hắn nghiên cứu thảo luận một cái lý thuyết vấn đề chính mình chỉ sợ còn chưa đủ tư cách lâm tổng vấn đề này ta xem cần từ nhiều phương diện đến xem có thể hay không xảy ra vấn đề lớn cái này vẹn vẹn chỉ là một giả thiết nếu là giả thiết vậy cũng chỉ có thể đi dự phán mà dự phán là căn cứ vào làm cái gì cùng với làm sao làm chuyện ra tất có nguyên nhân xem ra đến bây giờ bất động sản ngành nghề nếu như xảy ra vấn đề lớn vậy tất nhiên là có đại động tác hoặc lâu dài thai hoàng ẩm nghe vậy lâm kiến vĩnh đột nhiên cười lạnh hai tiếng chu dương trong lúc nhất thời cũng là đáy lòng trầm xuống đối với lâm kiến vĩnh hắn là rất hiểu vị này lâm phó tổng tính cách cùng đàm văn sơn khác biệt mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa nhưng mà trong xương cốt lại vô cùng kiên cường có thể để cho lâm kiến vĩnh đột nhiên lộ ra biểu lộ như thế vậy tất nhiên là có người cực đại chọc giận tới tâm tình của hắn vừa nghĩ đến đây Chu dương trong đầu cũng là xoay chuyển nhanh chóng cũng may lâm kiến vĩnh cũng không tiếp tục trong vấn đề này tính toán tiếp liền tiếp tục nói đi vấn đề này ta liền không tiếp tục hỏi ngươi nhưng mà ngươi trở về nghĩ thêm đến lần này gọi ngươi tới là cư ủy hội đã làm ra quyết định đồng ý để cho phùng không đi tam nam mà khác tôn văn đảm nhiệm tình ủy thư ký trưởng đề danh cũng đã thu được thông qua Bất quá tình vị bộ trưởng tổ chức vị trí ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, phía trên trực tiếp cho ngươi chỉ định một cái nhân tuyển. Nghe lời này một cái, Chu Dương nơi nào còn ngồi được vững? Tình vị phó bí thư cũng tốt, bộ trưởng tổ chức cũng được, đây đều là cam nam chủ quản cán bộ nhân sự công tác trọng yếu cứ vị, là nhất định phải trộm vào trong tay mình. Bây giờ mặc dù phó bí thư đề danh đã thông qua được, cái này đột nhiên lại cho mình chỉ định một cái bộ trưởng tổ chức, chẳng lẽ vị kia Diệp bí thư thật đúng là muốn cho chính mình ra một nan để không thành? Bất quá tựa hồ đoán được Chu Dương tâm tư. Lâm Kiến Minh không chờ hắn mở miệng liền rêu rêu nói, như thế nào sợ chỉ định ứng cử viên không phù hợp tâm ý của ngươi yên tâm đi nhân tuyển không phải diệp bí thư chỉ định mà là lao quan đưa qua cho ngươi người bộ tổ chức thư ký trưởng kiêm văn phòng tổng hợp chủ nhiệm điền lãng lãng người ngươi hẳn là nhận biết ta trong viện nghe được lâm kiến vĩnh lời nói chu dương lập tức liền thở dài một hơi điền lãng lãng hắn tự nhiên nhận biết trước đây hắn đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm xem như chuyên hạng việc làm ban lãnh đạo phó tổ trưởng đi tới dự nam điều tra dự châu sự cố thời điểm điền lãng lãng chính là tiểu tổ liên lạc viên chỉ có điều lúc kia điền lãng lãng vẫn là phó chủ nhiệm năm ngoái đầu năm mới vừa vặn được bổ nhiệm vì thư ký trưởng kiêm văn phòng tổng hợp chủ nhiệm cũng coi như là bước vào phó bộ cấp danh sách để cho điền lãng lãng đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức cái này tự nhiên là một cái điều hòa lại dễ dàng để cho các phương đều công nhận phương án nhận biết phía trước dự nam hành trình điền lãng lãng là liên lạc viên nếu như là để cho hắn đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức mà nói cá nhân ta ngược lại là không có ý kiến gì khi mắt nhìn chằm chằm chu dương nhìn đường này lâm kiến binh xốc lên mở môi cũng không nói cái gì hắn đương nhiên nhìn ra được chu dương đối với quyết định này nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ tiểu tử này hắn là rất sớm đã quen biết thời gian mười mấy năm đầy đủ hắn thăm dò rõ ràng chu dương tính tỉnh, mềm bên trong mang cứng rắn cùng chính mình khá là tương tự mặc dù đón nhận sự an bài này nhưng mà trong lòng chỉ sợ đã đối với diệp bí thư sinh ra một tia cách nhìn không giống nhau trên thực tế trong khoảng thời gian này cư ủy hội vì tam nam nhân sự điều chỉnh vấn đề cũng là từng có không ít tranh luận trong đó phản đối thanh âm mãnh liệt nhất chính là diệp bí thư bất quá lần này chu dương đúng là đánh một tay bài tốt đem phùng khôn xem như phó bí thư người ứng cử báo lên văn phòng tổng hợp mã tiến tài lập tức liền thay đổi trước đây bảng quan thái độ cờ sĩ tươi sáng đối với chu dương biểu thị ra ủng hộ dưới loại tình huống này, cho dù là diệp bí thư cũng không thể không mặt đen lên nắm lỗ mũi nhận. nhưng mà có chuyện này sau đó, chu dương nghĩ lại lần nữa không chút kiên kỵ tại nhận biết về vấn đề kiên trì ý mình lời nói chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. dù cho có chính mình cùng quan trấn lâm ủng hộ cũng không được. nói cho cùng, chính trị cuối cùng vẫn là muốn giảng một cái cân bằng đương nhiên. tại lâm kiến vĩnh xem ra, cái này cũng là một chuyện tốt. Là một nhân vật chính trị, tóm lại là muốn phát ra thanh âm của mình. chu dương có thể đi đến một bước này, cố nhiên là năng lực của tự thân cùng bậc khí, nhưng mà ở trên người hắn vẫn luôn có một cái chính mình rất coi trọng nguyên nhân, đó chính là quả quyết. Có ý nghĩ của mình cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Bây giờ có thể phát ra thanh âm của mình, lời thuyết minh Chu Dương đang không ngừng hướng đi trong chính trị thành tụ. Thời gian tại đi về phía trước Đàm Văn Sơn cùng Hà Minh Trạch bọn hắn một đời kia người đã già đi, mà chính mình cùng Quan Trấn Lâm bọn hắn thế hệ này cũng tất nhiên sẽ chậm rãi già đi, tương lai là thuộc về Chu Dương bọn hắn những người trẻ tuổi này sớm một chút trở về Cam Nam a. Cam Nam tình huống ta đã biết, trên phương hướng không có vấn đề, năng lực của ngươi ta cũng tin tưởng tất nhiên sẽ đem những thứ này hùng vĩ chiến lược chứng thực tiếp. Nhưng mà cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước từng bước đi, ngươi còn trẻ không nên gấp tại cầu thành. Trước mắt Cam Nam làm gì chắc đó mới là tốt nhất đường đi. Thái tuệ đồng chí xem như tình trưởng, tại phương diện chứng thực nhiệm vụ là không có vấn đề. Hy vọng ngươi tại Cam Nam có thể giao ra một phần rất tốt bài thi, cái này đã gì đối ngươi yêu cầu, cũng là ta cùng lão quan đối ngươi mong đợi năm. Ban kiểm tra kỷ luật trong đại lâu, mặc dù cũng sớm đã đến giờ tan ca điểm, nhưng nhìn cuối hành lang cánh cửa kia, thư ký vẫn không dám tùy tiện đi qua, bởi vì giờ khắc này văn phòng bên trong không chỉ có Diệp Bí thư tại, hơn nữa Lâm Phó Tổng cũng cũng tại trong văn phòng chờ đợi gần tới hơn một cái giờ. Hai vị giữa đại lão nói chuyện tự nhiên không có bất kỳ người nào dám đi qua quấy rầy. lúc này văn phòng bên trong cũng sớm đã trở nên khói mù lờ lờ cách một tấm bàn trà lâm kiến minh cùng diệp định bên trong ngồi đối diện nhau hai người trên mặt biểu lộ đều có chút nghiêm túc trầm mặc hồi lâu sau vị này diệp bí thư mới rốt cục nhà ra nói lao lâm à tiểu chu năng lực cá nhân là không có vấn đề điểm này ta tin tưởng ngươi cùng trấn lâm đồng chí ánh mắt nhưng mà một tỉnh bí thư muốn làm độc đoán đây là không phù hợp tổ chức quy định cam nam tình huống ngạc thù những năm này phát triển chính xác lực cản rất lớn tham nhũng vấn đề cũng rất nghiêm trọng nhưng mà chúng ta cũng không thể giải quyết vấn đề này lại tạo thành bời to khó vây vấn đề mới Lần này tất nhiên Cư ủy hội đã thông qua được quyết định sau cùng, cái kia còn lại lời nói ta không nói, ta cho tiểu Chu thời gian 3 năm a, trong 3 năm, nếu như Cam Nam phát triển còn không có tốt chuyện mà nói, vậy hắn liền không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đó. Ngoan ngoan mà hít một ngụm khói, lập tức đem thuốc đầu ném vào trước mặt trong cái gạt tàn thuốc. Lâm Kiến Minh cũng không nói cái gì, nhưng mà lập tức liền đứng dậy cùng Diệp Bí thư nắm tay lão Diệp à, sóng sau cuộn cuộn, tất thắng sóng trước, ta tin tưởng ngươi có thể nhìn đến một ngày này năm. Chu Dương tự nhiên không biết hai vị này ở giữa còn sẽ có dạng này một loại ước định, bởi vì giờ khắc này hắn đã leo lên bay hướng Cam Nam chuyến bay. lần này vào kinh thành sự tình đã chiếm được giải quyết hơn nữa kết quả cũng coi như là công đức viên mãn bất quá hắn cũng biết nay nay trở về cam nam chỉ sợ mấy năm tiếp theo bên trong hết thể việc làm đều phải quay chung quanh cam nam phát triển khai triển cam nam a cam nam nếu như mình ở đây xông qua cửa này cái tia thiên hạ chi đại lại có gì chỗ đi không được năm trước cuối cùng hai ngày bộ tổ chức đột nhiên phía dưới phát cán bộ nhận đội thông tri miễn đi phùng không đồng chí giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó tỉnh trưởng chức vụ mà giờ khắc này tại trong văn phòng chu dương lại cười đưa cho trước mặt tỉnh trưởng thái tuệ một tấm cá nhân sơ yếu lý lịch Lập tức liền cười nói, tất nhiên Thái tỉnh như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền để cử cho ngươi một người, ngươi xem một chút tư liệu, nếu như thích hợp, vậy cái này tỉnh trưởng thư ký chính là nàng. Chương 1236, mưa gió lại ba năm, 3. Chương 1236, mưa gió lại ba năm, 3. Văn phòng bên trong, Từ Chu Dương trong tay tiếp nhận tài liệu, Thái Tuệ lập tức liền đọc nhanh như gió mà đem tài liệu từ đầu tới đôi nhìn một lần. Liên quan tới thư ký ứng cử viên vấn đề, Thái Tuệ đáy lòng kỳ thực là có ý nghĩ của mình. Lãnh đạo thư ký cùng những thứ khác cương vị không giống nhau. có thể nói đã lãnh đạo phương diện sinh hoạt thân tín lại là trong công việc tay trái tay phải thư ký văn hóa tại quan trường vòng tròn bên trong vẫn luôn đại hành kỳ đạo xuất hiện loại tình huống này cùng thư ký bản thân vị trí cương vị tính đặc thù cũng phân là không ra dù sao xem như cùng lãnh đạo thân mật nhất người một trong thư ký không chỉ nắm giữ lấy lãnh đạo cơ hồ tất cả hành tung hơn nữa đối với lãnh đạo xử trí vấn đề mạch suy nghĩ cũng là nhất thanh nhị sở có thể nói như vậy tới một mức độ nào đó kỳ thực thư ký chính là thứ nhị lãnh đạo như thế một cái cương vị trọng yếu thái tuệ đương nhiên sẽ không mượn tay người khác đến tìm kiếm nhưng mà cam nam việc làm nàng cũng không quen thuộc nếu như tùy tiện tìm một cái bản địa cán bộ mà nói lấy tỉnh ủy bí thư chu dương địa vị bây giờ cùng lực không chế chỉ sợ tám chín phần mười sẽ rất khó khăn nhưng mà nếu như chuyển đi lời nói tại thái tuệ xem ra đây là nhất là không thể thực hiện không chỉ dễ dàng dẫn đến nàng tại chu dương trong lòng thái độ hơn nữa còn có thể sẽ biến khéo thành vụng đã như vậy mà nói xác định cái này nhân tuyệt biện pháp tốt nhất tự nhiên là ném tới chu dương trên tay bất quá loại chuyện này tự nhiên không thể trực tiếp cùng chu dương mà miệng cho nên nàng liền cho tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia lên tiếng chào quả nhiên Tình ủy văn phòng tổng hợp rất nhanh liền đem tình huống cùng Chu Dương tiến hành hồi báo, hơn nữa vị này Chu bí thư cũng đã sớm làm chuẩn bị ta xem cái này nhân tuyển không tệ, hoặc là liền để nàng thử xem a. Xem xong tài liệu, Thái Tuệ Cơ hồ không có bất luận cái gì trần trở liền trực tiếp quyết định Chu Dương để cử nhân tuyển ha ha ha, đã như vậy, vậy ta liền mau chóng an bài chuyện này. Bất quá thư ký cương vị dù sao tương đối là thủ, người trước tiên dùng một đoạn thời gian, đến lúc đó đổi lại người chính là, đến nỗi nàng đi ta có khác phân công. Nghe vậy Thái Tuệ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này cũng không nói cái gì, cùng Chu Dương đơn giản trò chuyện đôi câu liền đứng dậy rời đi văn phòng. mà chờ thái tuệ rời đi về sau chu dương lập tức liền bấm tây giang tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức ngô ngọc quỳnh điện thoại 6. tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng bên trong ngưu thường thụy gần nhất một mực có chút tâm thần có chút không tập trung kỳ thực theo tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư phùng khôn cùng thư ký trưởng tôn văn tài bộ nhiệm hết thể đều kết thúc sau đó ngưu thường thụy cùng những người còn lại là giống nhau ý nghĩ đó chính là lần này cam nam nhân sự điều chỉnh việc làm trên cơ bản đã coi như là đã qua một đoạn thời gian nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ngay sau đó ngay tại bổ nhiệm không lâu sau trong tỉnh lại đột nhiên chuyển ra hắn vị này bộ trưởng lại muốn chuyển đi tin tức trên thực tế như thường thụy cũng sớm đã có khả năng dự cảm chính mình tại cam nam ngốc không lâu dù sao lần này để danh thất bại từ mức độ nào đó tới nói đối ngoại thả ra tin tức là rất bất lợi tại chu bí thư phải biết xem như một tỉnh bí thư hơn nữa còn là bí thư bên trong cực kỳ cường thế nhân vật tại đề danh phía trước chu bí thư chắc chắn đã cùng các phương thông khí dưới loại tình huống này để danh vẫn bị không chu bí thư tự nhiên là trên mặt tối tam không chỉ như thế người phía dưới sẽ nhìn thế nào cho nên từ những yếu tố này đến xem mặc kệ tin tức này là thật là giả nhưng mà một khi là nói thật cái Tiêu chắc chắn sẽ không tiếp tục đảm nhiệm bộ trưởng đơn giản như vậy sáu một tuần lễ nghỉ đông tại trong tiếng pháo lạng yên kết thúc mở năm sau ngày đầu tiên rét tổ bộ liền xuống phát một đầu mọi người kinh ngạc không dứt nhân sự nhận đổi thông chi tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức lưu thường thụy bị miễn đi tại cam nam đảm nhiệm hết thẻ chức vụ nhưng là lại đồng thời được bổ nhiệm làm giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy bộ trưởng tổ chức kiêm tỉnh thành kim thành thị ủy bí thư tin tức này vừa ra mặc kệ là tại kinh thành vẫn là tại cam nam cùng giang tô lập tức đều đã dẫn phát cực lớn chấn động không ít người càng là bừng tỉnh đại nộ bộ trưởng chúc mừng ngài lần này đi giang tô có thể nói là rồng về biển lớn nha văn phòng bên trong sau khi nhận được thông báo như thường thụy cơ hồ là một buổi sáng thời gian nhận được vô số chúc mừng tin tức cùng điện thoại bây giờ đối mặt phó bộ trưởng sa liệt văn kết tặng như thường thụy trên mặt càng là hồng quang đầy mặt ngươi cái này lao xa chúc mừng lời nói liền miễn đi tất nhiên ta muốn rời cam nam cái tia tân nhiệm bộ trưởng chỉ sợ rất nhanh cũng muốn đúng chỗ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi cái này phó bộ trưởng phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng muôn ngàn lần không thể trong công tác xuất hiện cái gì sai lầm chu bí thư làm người ngươi là rõ ràng bị như thường thụy điểm một chút Sa Liệt Văn cũng là lập tức gật đầu nói phải. Nhưng mà đấy lòng cũng là âm thầm sợ hai thán phục tại tỉnh ủy vị tia tay bí thư cổ tay cao minh, vậy mà thông qua như thế một cái bổ nhiệm triệt để hóa giải trước đây để danh bị phủ quyết mang tới ảnh hưởng trái chiều. Không chỉ như thế, lần này Lưu bộ trưởng điều nhiệm Giang Tô, mặc dù chính như trước đây cứ ủy hội bên trên gạt bỏ ý kiến không nên lại đề bạn, mà là tiếp tục đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức, nhưng mà lại đồng thời kiêm nhiệm tỉnh thành thị ủy bí thư đã như thế, chuyện trước này không chỉ đối với Chu bí thư không có ảnh hưởng, thậm chí từ một cái góc độ khác tới nói, là cực đại vững chắc cá nhân uy tín. Là một lãnh đạo nếu như ngay cả ân cùng dưới tay người đều không làm được vậy dĩ nhiên rất khó ngưng tụ lại nhân tâm nhưng mà thông qua một bước này sa liệt văn giang khẳng định mới tới thái bí thư nếu như muốn cùng chu bí thư vật cổ tay chỉ sợ căn bản chính là không thể nào hàn huyên một hồi sa liệt văn rời đi văn phòng mà lúc này bây giờ tiếp vào thông chi sau đó Như thường thụy treo cao gần nửa cái nguyện chi lâu một trái tim cũng coi như là triệt để lạc định thậm chí có chút âm thầm mừng thầm giang tô tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức kiêm kim thành thị ủy bí thư đây có thể nói là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ sự tình xấu, kỳ thực cảm khái lại đâu chỉ là thường thụy tình trưởng thái tuệ khi nhìn đến đầu này thông báo thời điểm cả người đều rơi vào trầm tư bên trong một đoạn thời gian rất dài không thể nghi ngờ ngưu thường thụy dưới loại tình huống này dày mới giang tô hơn nữa còn là lấy như thế một loại phương thức này liền đủ để chứng minh trước kia vị kia trẻ tuổi phó bộ trưởng bây giờ cam nam bí thư cũng tại trong chính trị vô cùng thành thục dù sao ngưu thường thụy để danh thất bại nếu như tiếp tục lưu lại cam nam mà nói vậy tất nhiên sẽ ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh hơn nữa cũng dẫn đến chu dương uy tín cũng biết bị tổn thương lớn bây giờ ngưu thường thụy trực tiếp chuyển đi vẫn là thân kiêm hai trách nhiệm không chỉ tránh khỏi như thường thụy đảm nhiệm cam nam mang tới lung túng tình cảnh hơn nữa còn cho thấy chu dương cao siêu cổ tay cùng cường đại người mạch có thể nói cái này không chỉ chỉ là một lần người bình thường chuyện điều chỉnh hơn nữa triệt để cho thấy chu dương tại trong chính trị bảy mưu lập kế năng lực sáu hai ngày sau bộ tổ chức quả nhiên lần nữa phía dưới phát thông chi bộ nhiệm điền lãng lãng vì cam nam tỉnh ủy viên thường ủy bộ trưởng tổ chức đến nước này toàn bộ cam nam tỉnh ủy bàn tử điều chỉnh nhân sự việc làm mới xem như cuối cùng có một kết thúc nhưng mà thông qua lần này điều chỉnh chu dương không chỉ cực đại tăng cường tại trong tình cá nhân hy vọng hơn nữa cũng làm cho không ít hơn cấp lãnh đạo đổi mới đối với vị này trẻ tuổi bí thư đánh giá cùng thái độ hai nguyện mười hảo cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ long trọng tổ chức 2028 năm toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị sẽ bên trên tỉnh ủy bí thư phát biểu trọng yếu giản thoại trọng điểm đưa ra lấy phát triển kinh tế làm chủ trọng điểm sắp đặt cùng chứng thực sản nghiệp điều chỉnh cao độ coi trọng ngành dịch vụ phát triển cùng với thôi động bất động sản thị trường cải cách mấy cái nội dung sau đó toàn tỉnh lập tức nhắc lên một lượt mới xây dựng kinh tế dậy sóng mà liên tại lúc này tỉnh ủy bí thư chu dương thì tại cũng không có bao nhiêu người chi tỉnh tỉnh phía dưới Lạng yên không một tiếng động dẫn người rời đi Kim Thành thành phố, đi tới Kim Thành tham gia một hồi đủ để quyết định lịch sử hướng đi trọng đại hội nghị. Trưa 1237, mưa gió lại 3 năm, xong. Trước 1237, mưa gió lại 3 năm, xong. Thư ký trưởng, chúc mừng. thời gian Cán Giang thành phố, thị ủy trong đại lâu. Thị ủy bí thư Trịnh Chi Nam nhìn xem đâm đầu vào đi tới thị ủy thư ký trưởng Từ Văn Văn cười hỏi, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Cái này Từ Văn Văn vật khí, so với hắn cái này thị ủy bí thư cũng là không thua. Ngắn ngủ thời gian năm, sáu năm. liền từ chú kinh bạn chủ nhiệm thăng liền hai cấp đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng cố nhiên là tiền nhiệm chu bí thư có mắt nhìn người nhưng mà lần này đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy phó thư ký trưởng kiêm tỉnh trưởng thư ký có thể nói xem như chân chính một bước lên trời tại tỉnh trưởng thư ký trên vị trí này một khi chuyển xuống liền chắc chắn là chủ chính một phương hơn nữa tại cam nam bên kia có chu bí thư chiếu cố từ văn văn lấy sau hoạn lộ chỉ sợ sẽ không so với mình thành tiểu thấp trịnh bí thư ngài cũng đừng nói như vậy ta đến bây giờ còn rơi vào trong sương mù tại cán giang việc làm nhiều năm như vậy ta cũng là may mắn mà có ngài chiếu cố lần này đi cam nam cũng là nơm nớp lo sợ nghe vậy trịnh chi nam cười nói đây là chuyện tốt ngươi là chúng ta cán giang đi ra cán bộ về sau có rảnh nhiều về thăm nhà một chút bất quá ngươi cái này đại quản gia vừa đi thành phố bên trong áp lực cũng rất lớn à như thế nào văn phòng tổng hợp bên này việc làm tất cả an bài xong chưa từ văn văn lần này điều nhiệm cam nam thông chi tới quá nhanh cũng mười phần đột nhiên có thể nói cán giang bên này là không có chuẩn bị chút nào bất quá vừa nhìn thấy cam nam hai chữ này trịnh chi nam tự nhiên biết từ văn văn điều động hơn phân nửa là chu bí thư thủ bức tân đều an bài không sai bị lắm hôm nay tới chủ yếu là thu thập một chút chính ta đồ vật cam nam bộ tổ chức bên kia cho ta thời gian không nhiều sáng sớm ngày mai ta đã sắp qua đi năm vào lúc ban đêm cán giang thị ủy chính phủ thành phố cũng đơn giản cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức coi như là cho từ văn văn thực tiễn trong bữa tiệc thị ủy thường ủy ban tử mọi người thấy vị kia tiêu y hiệp như hoa từ thư ký trưởng đáy lòng cũng là hâm mộ không được Bất quá lúc này đứng tại thị trưởng lý nhất mặt phía trước từ văn văn biểu tình trên mặt rõ ràng cung kính rất nhiều xem như sớm mấy năm phía trước liền đã tại cán giang công tác lãnh đạo thành phố từ văn, văn tự nhiên biết vị này lý thị trưởng cùng chu bí thư quan hệ trên thực tế lý nhất cùng tân nhiệm phó tổng lâm kiến vĩnh ở giữa cha vợ quan hệ sớm tại lâm kiến vĩnh điều nhiệm giang tô sau đó tin tức cũng rất ít bị càng nhiều người biết được ngay cả trên mạng đôi câu vài lời cũng sớm đã bị thanh trừ đến không còn một mảnh tại tây giang bên này chân chính biết tầng quan hệ này cũng chính là tình ủy trong ban cái kia số ít mấy người thị trưởng ngài yên tâm lần này đi cam nam ta nhất định sẽ làm tốt việc làm tranh thủ không cho chú bí thư mất mặt đối với tử văn văn lần này điều nhiệm cam nam sự tình, chu dương kỳ thực đang cấp ngô ngọc bình nói chuyện điện thoại xong sau đó cũng biết trải qua lý nhất cho nên hắn tự nhiên không thể nói là cái gì kinh ngạc Bất quá Từ Văn Văn vừa đi, thị ủy thư ký trưởng vị trí này hơn phân nửa muốn phí một phen tâm tư. Hắn cùng Trịnh Chi Nam mặc dù cùng thuộc một phe cánh cán bộ, bất quá giữa hai bên bản thân liền là vừa có hợp tác lại có đấu tranh quan hệ ân, tận chức tận chức ra. Bất quá lần này đi Tam Nam, ngươi cũng là tốt vật khí, có Chu bí thư ở bên kia, ngươi từ thư ký trưởng mặt mũi vẫn rất lớn năm. Sáng sớm hôm sau, Từ Văn Văn cưới cố xe đi qua Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố Cao Úc, vị này tiền nhiệm thị ủy thư ký trưởng chậm rãi chú thích một mắt nhà này chính mình làm việc qua Cao Úc, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, lập tức liền trực tiếp chạy về phía sân bay. trưa hôm đó đến cam nam tỉnh thành kim thành thành phố sau đó từ văn văn lập tức liền đi tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia hoàn thành báo đến thủ tục ngay sau đó ngay tại bộ tổ chức phó bộ trưởng sa liệt văn cùng đi xuống đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chính thức nhậm chức mà đổi thành một bên chu dương bay chống đỡ kinh thành đã dòng dã hai ngày thời gian hai ngày này hắn cũng không có được an bài tham gia bất kỳ hoạt động gì mãi cho đến ngày thứ ba sáng sớm tiếp vào văn phòng tổng hợp chủ nhiệm liêu ngọc thành điện thoại đi tới thông chi địa điểm họp nửa giờ sau ngươi cái này lão liêu hôm nay nghiêm túc như vậy trên hành lang cùng liêu ngọc thành năm tay chu dương cũng là không khỏi trêu ghẹo nói nhưng mà liêu ngọc thành tiếp xuống một câu nói lại trực tiếp liền để hắn ngẩn ra một chút thời buổi rối loạn à, bây giờ có sự làm trọng ta cũng là nơm nớp lo sợ cũng không biết người chu bí thư chuẩn bị sẵn sàng không có nói xong liêu ngọc thành vô vô chu dương ngu bàn tay trên mặt cũng là gương mặt thổ thức nhưng mà nghe vậy chu dương trên mặt lại lộ rõ ra một tia hồng nghi cái này liêu chủ nhiệm nói chuyện kể ra một nửa quả thật có chút làm cho người sợ không tới đầu não sau khi hắn đi theo liêu ngọc thành đi vào trong phòng họp vừa mới bước ra bước chân vẫn không khỏi phải chợt vừa thu lại thì ra trong phòng họp đang ngồi hơn phân nửa người thế mà toàn bộ đều là các nơi người đứng đầu cùng với mỗi cơ quan người phụ trách chủ yếu phải biết gần nhất phía trên thế nhưng là không có cái gì trọng yếu thông chi một chút tới mà trước mắt tổ chức quy mô như thế lớn cùng đề cập tới cấp độ cao như vậy lãnh đạo đích thật là có chút khác thường ngươi ngồi trước ta còn muốn tiếp đại những người khác liền không bồi ngươi gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì lập tức cứ dựa theo bảng hướng dẫn tìm được vị trí của mình ngồi xuống rất nhanh chu dương liền thấy không ngừng có những thứ khác lãnh đạo ra trận mãi cho đến gần tới hơn 10 phút sau cửa phòng học mới ẩm vang có lại mà ngay sau đó là một hồi thưa thất lác đắc tiếng bước chân truyền vào trong hai tiếp đó liền thấy mấy cái lãnh đạo đồng dạng một mặt ngưng trọng bước vào trong phòng học 6. gần tới sau 3 tiếng kết thúc hội nghị lần nữa trở lại đặt chân trong tử điếm chu dương nhìn xem trước mặt trên bàn công tác có tuyệt mật chữ văn kiện vẻ mặt trên mặt cũng là phá lệ ngưng trọng hắn thấy hội nghị lần này đích thật là không tầm thường trên thực tế sớm tại hai ngày trước hắn kỳ thực liền dự cảm đến sự tình có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình tại đến cùng ngày hắn liền nhận được điện thoại tham gia một cái cực kỳ nghiêm khắc chính trị thẩm tra khi nhìn đến thẩm tra nhân viên trong tay liên quan tới chính mình mấy chục năm qua tất cả đủ loại xã hội hành vi ghi chép lúc Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không quấn vào cái gì trọng đại vụ án bên trong. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay, hắn lúc này mới ý thức được chính mình suy đoán có thể nói là hoàn toàn sai lầm tiểu tôn, định ngày mai vé máy bay trở về Cam Nam. Mặt khác, liên quan tới lần này tới kinh nhật trình ngắn bài, người muốn nát vụn tại trong bụng. Trong tiểu điểm. Châm tư sau một hồi lâu, Chu Dương lập tức liền bấm thư ký Tôn Lỗi điện thoại phân phó nói: "Sáng sớm hôm sau, Chu Dương không có thông chi bất luận kẻ nào liền khẩn cấp bay trở về Cam Nam mà đối với hắn lần này rời đi kim thành tin tức, ngoại trừ tỉnh trưởng Thái Tuyết biết, trong tỉnh cũng không có mấy người tin tưởng." Bất quá ngay tại Chu Dương chạy về Cam Nam sau đó tiếp cận một tháng thời gian bên trong Cam Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập tức liền tổ chức mấy lần phá lệ không giống bình thường nhưng mà nhìn như lại là công việc thường ngày an bài hoạt động và hội nghị đầu tiên là toàn tỉnh khai triển phòng cháy kiểm tra an toàn phía dưới phát liên quan tới tăng cường phòng cháy an toàn cùng với xã hội an toàn công tác thông chi ngay sau đó là tại Lương Thực Phương diện an toàn thêm một bước tăng cường việc làm cường độ không chỉ yêu cầu toàn tỉnh các nơi thành phố tại Lương Thực phía sản xuất mặt nhất định muốn phía dưới đại lực khí chết nắm chặt chảo hơn nữa còn thêm một bước cường điệu phải làm cho tốt hơn cấp vật tư dự trữ việc làm trên thực tế. Không chỉ là cam nam mở rộng loại công việc này, cả nước các địa khu, tỉnh, tại thượng nửa năm đều tại trong công việc thường ngày thêm một bước nổi bật cùng tăng lên công tác tương quan an bài đối với thông thường nhân viên công tác cùng xã hội dư luận mà nói, tự nhiên cũng không có ý thức được công tác tương quan sau lương ý đồ, bất quá đối với Chu Dương cùng với các tỉnh nhân vật số một số hai mà nói, trong lòng đều rất rõ ràng, những thứ này công tác chuẩn bị mặc dù cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng mà có lẽ rất nhiều chuyện cuối cùng sẽ vẫn là không cách nào tránh khỏi, mà thời gian cũng tại trong thầm lặng không ngừng trôi qua. Trước 1238, nữ lớn 18 biến. trước 1238 nữ lớn 18 biến 6 nguyệt 8 ngày Đông Hải thành phố Đông Hải trung học theo đỉnh đầu Thái Dương dần dần ngã về tây rơi xuống màu vàng dư huy giải đầy toàn bộ sân trường bây giờ trong sân trường lộ ra phá lệ yên tĩnh chỉ có thưa thất lắc đắc bóng người từ mỗi trong lầu dạy học đi tới tiếp đó liền một mặt hoặc là hư phấn, hoặc là biểu tình áo nào hướng đi cửa trường mà giờ khắc này một đạo thân hình cao gầy gầy nhỏ bóng người cũng đông nhiên từ mặt đông trong lầu dạy học lao ra lập tức liền tựa như một đạo màu đỏ cái bóng phóng tới cửa trường nha nha bên này nghe được câm thanh Vẫn như cũ qua hết chính mình 18 tuổi sinh nhật, trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu cô nương nha nha lập tức liền biểu ngôi vọt tới cách đó không xa một chiếc màu đỏ xe nhỏ bên cạnh. Cửa sổ xe quay xuống tới lộ ra nửa cái đầu, chính là cũng tại ở đây đợi một buổi chiều An Hiểu Khiết mẹ, ta không phải là nhường ngươi không cần tới đón ta đi, ngươi xem một chút, xem, ta đều 18. Chân chu điểm, lên xe. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy đâu, ba ba của ngươi vẫn chờ tin tức của ngươi đâu, cuối cùng một môn thi như thế nào? Cao khảo ngày cuối cùng, cũng là thi cuối cùng một môn khoa mục. An Hiểu Khiết cũng là xin nghỉ tự mình đến trường học bên này tiếp nha nha trở về. bình một tiếng đóng cửa xe nha nha vĩu môi ổ một tiếng liền từ an hiểu khiết trong tay nhận lấy điện thoại lập tức thuần thục khởi động máy điền mật mã vào ngươi đừng nhìn lén ta mật mã đã sớm sửa lại lần này ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta mà nói ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi lại nói ngươi xem một chút có ai ra phụ mẫu cả ngày suy nghĩ bộ hài từ điện thoại mật mã nghe vậy an hiểu khiết liếc nàng một cái ngươi cho rằng ta nghĩ à ai bảo ngươi cả ngày trên điện thoại di động làm chút bát nháo đồ vật lần trước nếu không phải là ta phát hiện sớm ngươi an hiểu khiết lời còn chưa nói hết Ngồi kế bên tài xế nha nha trên mặt đã lộ ra một bộ nu thuận đáng yêu bộ dáng nhỏ hướng người trong video ảnh hô một tiếng ba ba. Trong lúc nhất thời An tiểu thư cũng chỉ đành ngoan ngoan mà chừng nàng một mắt, mà đổi thành một bên. Tại trong Cam Nam tỉnh ủy bí thư văn phòng, Chu Dương nhưng là một mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm điện thoại nha nha, không phải còn có 10 phút mới kết thúc khảo thí sao, ngươi lại sớm nộp bài thi. Nghe vậy trên tấm hình bóng người lập tức liền phun le lưới ba ba, ngươi như thế nào giống như mẹ ta à, 10 phút liền 10 phút, ta đây không phải sớm làm xong kiểm tra xong sao, ngồi ở chỗ đó lại không ý tứ, mà còn chờ sẽ ra ngoài đợi người, cho nên liền sớm nộp bài thi. ngươi yên tâm ta chắc chắn kiểm tra tốt văn phòng bên trong chu dương nghe vậy lập tức cũng là không còn gì để nói khuê nữ này hắn cũng là triệt để không có cách hai ngày thi đại học ngoại trừ ngữ văn không có nói phía trước giao bài thì cơ hồ là mỗi một khoa đều sớm một hai chục phút đi ra đây là đâu tới giúp khí đều nói nữ lớn mười biến cái này trở nên hắn cái này làm ba ba có chút xem không hiểu a lời này người cùng ta nói không cần thi không khá ngươi xem một chút mẹ ngươi làm sao chữa ngươi trong xe nha nha nghe lời này một cái lập tức cũng là một mặt phi mượn cái này lao cha đều là do bí thư người như thế nào người đã trung niên còn mắc viêm khí quản thật sự là làm giận xấu. cùng nha nha hàn huyên một trận chu dương rất nhanh liền cúp điện thoại lập tức liền cười nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa tỉnh trưởng thái tuệ cười ha hả nói ngượng ngụng à thái tỉnh hôm nay nha nha đưa bé kia thi đại học tiểu nha đầu mù quáng rất tự tin a kỳ thực chu dương vừa mới đánh video thời điểm thái tuệ vừa vặn gõ môn đi vào tự nhiên cũng nghe đến hai trà con đối thoại nghe vậy lập tức liền cười nói thời gian chính xác trải qua quá nhanh một cái trước mắt ấy nha nha tiểu nha đầu này đều thi đại học kết thúc lập tức sẽ lên đại học Ngươi cùng Hiểu Khiết có đã nghĩ xong để cho nàng đi cái gì địa phương lên đại học. Trước kia hai người còn tại Nam Giang nhập chức, Thái Tuệ liền cùng An Hiểu Khiết đã gặp mặt. Những năm gần đây hướng về cũng nhiều, Thái Tuệ tự nhiên biết Chu Dương tình huống trong nhà vẫn là lưu lại Đông Hải A. Nha đầu này đánh tiểu tiểu sinh quán dưỡng, bây giờ cũng là một gạo. Đi ra ngoài bên ngoài ta ngược lại thật ra yên tâm, mấu chốt là hắn ra ra nãi mãi không yên lòng, nhất định phải giữ ở bên người. Ta cái này làm ba ba thế nhưng là không quyền lên tiếng. Rồi, không nói nàng. Tháng sau trong tỉnh muốn tổ chức kinh tế công tác hội nghị ta nghe Tiểu Tôn giảng ủy ban cải cách và phát triển bên kia bây giờ đang tại làm số liệu. công việc này rất trọng yếu thái tỉnh ngươi bên này phải khổ cực một điểm nhìn chằm chằm mặt khác ta nghe nói hồng hà tập đoàn kỳ thứ ba hạng mục lập tức cũng muốn phân công quay đầu đoán chừng còn phải ngươi tự mình đi một chuyến tham gia bọn hắn bên kia làm xong nghi thức mấy năm này hồng hà tập đoàn trước trước sau sau tại cam tuyển bên kia đầu tư mấy trăm triệu cũng không thể để bọn hắn thất vọng văn phòng bên trong gặp chu dương lời nói xoay chuyển nói về chuyện công tác thái tuệ biểu tình trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên bất chi bất giác nàng tới cam nam đảm nhiệm tỉnh trưởng cũng vượt qua thời gian hai năm dưới hai năm này nữa Thái tuệ xem như triệt triệt để để mà kiến thức đến Chu dương tại khai triển kinh tế việc làm phương diện kinh người năng lực. Từ 2026 năm dạy mới Cam Nam tỉnh ủy Bí Thư đến nay gần tới thời gian 4 năm. Từ năm nay quý một phát triển kinh tế số liệu đến xem, có thể nói Cam Nam đã xảy ra một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hết hạn đến 2029 mỗi năm thực chất. Cam Nam toàn tỉnh phát triển kinh tế tổng giá trị so với 2025 mỗi năm thực chất, thời gian 4 năm ước chừng tăng trưởng gần tới một vạn ước. Năm ngoái cuối năm toàn tỉnh kinh tế sinh sản tổng giá trị đã đạt đến xưa nay chưa từng có 25.500 trên giới trên giới ức, nhân quân sinh sản tổng giá trị cũng ép tới gần một vạn đại quan. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói đến cuối năm nay, hai cái này số liệu sẽ phân biệt đột phá ba vạn ức cùng một văn nguyên. Cứ việc tại trong phạm vi cả nước vẫn là hạn chót trình độ, nhưng mà phải biết tại sáu, bảy năm trước số liệu này vẫn là không dám tưởng tượng. Mà mặc dù có thể làm đến điểm này, trước mắt Chu Dương có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tại Cam Nam mấy năm này, Chu Dương lần lượt dùng mấy loại cực kỳ hữu hiệu phương sách thôi động xã hội kinh tế việc làm. đầu tiên là là cán bộ nhân sự công tác 2026 năm đến 2027 mỗi năm thực chất cái này một vị thông qua liên tục cường lực phản hủ hành động cùng lớn trào cán bộ đội ngũ xây dựng có thể nói triệt để thay đổi Cam Nam cán bộ đội ngũ việc làm tác phong. cùng lúc đó còn thông qua du lịch sản nghiệp tư doanh hóa chuyển nhượng đất đai cho thuê trọng yếu tài nguyên sản nghiệp thu về công hữu hóa các loại thủ đoạn tập trung tài chính tài chính đại quy mô đầu tư toàn tỉnh cơ bản công trình xây dựng thông qua cũ ký tiểu khu cải tạo lạn vĩ lâu bàn thu về chính phủ tất cả xây dựng công phòng cho thuê các loại thủ đoạn cực đại kích hoạt lên Cam Nam bất động sản ngành nghề hơn nữa cấp tốc ngay tại cả nước phát triển ra tới. Trừ cái đó ra, vì tăng thêm bên ngoài đầu tư, Chu Dương không ngừng vận dụng đủ loại nhân mạch quan hệ, thậm chí tự mình đến cả nước tất cả xí nghiệp nổi danh tiến hành du thuyết, cực kỳ cao hiệu động lực toàn tỉnh bên ngoài đầu tư tăng trưởng. Lợi dụng bên ngoài đầu tư, thời gian 4 năm, Cam Nam xây xong cả nước lớn nhất nguồn năng lượng sạch sinh sản vận doanh căn cứ cùng với cả nước dẫn đầu loại nghiệp bồi dưỡng và căn cứ sản xuất. Các loại này hết thảy Thái Tuệ cũng có thể nói là tự mình kinh nghiệm ở trong quá trình này, nàng gái này tình trưởng tự nhiên cũng phát huy tác dụng lớn. Bất quá đi theo một vị so sánh thái tuệ chính xác rõ ràng chính mình chẳng qua là làm một cái phụ tá cùng chứng thực nhiệm vụ người đây là phải hồng hà tập đoàn xem như chúng ta cam nam đầu tư nhà giàu cùng thu thuế nhà giàu chút mặt mũi này vẫn là muốn cho bất quá ta nghe nói bây giờ trong tỉnh có không ít âm thanh lại phong truyền ngại phải ly khai cam nam tin tức này chu bí thư hiểu rõ tình hình sao văn phòng bên trong nghe được thái tuệ lời nói chu dương cũng là xưng sở bất quá hắn cũng không có vội vã trả lời vấn đề này mà là đốt điếu thuốc rời đi cam nam nói thực ra tin tức hắn tự nhiên là nghe được nhưng mà bộ tổ chức bên kia cũng không có bất kỳ tiếng gió nào liền vẫn đối với chính mình tín nhiệm có thừa lâm phó tổng cũng không có để lộ ra bất luận cái gì ý tin tức này đến cùng là từ đâu chuyển tới kỳ thực chính hắn cũng không biết cùng chu dương hàn huyên gần tới hơn nửa giờ thấy hắn không trả lời thẳng vấn đề này thái tuệ cũng không hỏi nhiều liền đứng dậy rời đi văn phòng nhưng mà vị này thái tỉnh trưởng chân chức vừa đi chân sau chu dương lập tức liền nhận được một cái từ kinh thành gọi điện thoại tới trong loa đã cách nhiều năm đàm siêu nhiên đã không có những ngày qua không đứng đắn âm thanh cũng biến thành trước trạc cư ủy hội vừa mới kết thúc có mấy người muốn động chương người kế nhiệm. Trước 1239, Người kế nhiệm kết quả xác nhận sao?" Văn phòng bên trong, Chu Dương trầm tư một hồi lâu mới lạnh giọng hỏi. Trên thực tế từ lúc năm ngoái 80 tròn năm nói chuyện sau đó, Chu Dương liền đã có một loại mười phần dự cảm mấy liệt. Tại đặc thù thời kỳ, cùng dĩ vãng quy củ so sánh, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều phải phát sinh biến hóa rồi. Thí dụ như Tiêu Lâm Thăng vào kinh thời gian rất có thể sẽ sớm, nhưng mà đi lên thời gian chỉ sợ còn có thể chỉ hoãn một lần. Mấy năm này, tại Thiên Đông Bí thư bộ nhiệm, Tiêu Lâm Thăng trên tổng thể hiện ra đối ngoại hình tượng cũng là cực kỳ cường thế cùng thân thể cường tráng địa bộ. Người sáng suốt đều biết đây nhất định là có chỗ sắp đặt. Dù sao thân ở đặc thù thời kỳ, một cái cường thế lãnh đạo đang ngưng tụ nhân tâm, chống cự bên ngoài áp lực thời điểm, có thể tạo được tác dụng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, hơn nữa càng có hơn uy hiếp tính chất. Trong loa đàm siêu nhân nghe vậy trực tiếp liền mở miệng nói, cái này có gì xác định không xác định, không như vạn thế giả không lưu nhất thời, lấy mấy vị kia đầu não tất nhiên là làm ra lâu dài kế hoạch. Bất quá lần này Tiêu Lâm Thăng điều nhiệm sau đó, ngươi đoán một chút là ai tiếp nhận Thiên Đông? Ai tiếp nhận Thiên Đông? Vấn đề này Chu Dương chính xác rất thâm nhập mà suy xét qua. Thiên Đông vị trí là thủ, tăng thêm lại là như thế một cái nhạy cảm thời kỳ. Chu Dương trong đầu thậm chí suy tưởng qua một loại cực kỳ cực đoan kết quả. Vậy chính là mình cùng Tiêu Lâm Thăng tất nhiên có một người sẽ lưu lại cái kia địa phương. Bây giờ Tiêu Lâm Thăng điều ly Thiên Đông, hiện nhiên là bởi vì đằng sau làm chuẩn bị. Nhưng mà lúc này chính mình đảm nhiệm Thiên Đông Bí thư chỉ sợ hơi quá sớm. đã như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tiếp trưởng Thiên Đông tám chín phần mười là Đông Hải cán bộ, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là tồn tại cạnh tranh quan hệ tiềm lực nhân vật đã như vậy, cái kia khả năng cao cũng chỉ có một nhân tuyển thích hợp quế Bí thư lúc nào đi định rồi sao? Mịp rỗ phồn bên kia. Văn phòng bên trong đột nhiên nghe được Chu Dương câu nói này, Đàm Siêu Nhiên lập tức liền không lên tiếng, khỏe miệng thậm chí lộ ra một tia cực kỳ rõ ràng cười khổ. Mấy năm này Chu Dương tại Cam Nam, hắn là càng ngày càng phát hiện mình vị này lúc tuổi còn trẻ liền quen biết tương giao huynh đệ trở nên càng ngày càng cao sâu khó lường. Dựa theo trong nhà lui khỏi vị trí nhị tuyến hai vị lãnh đạo thuyết pháp, Chu Dương tiểu tử này bây giờ là trong đời trưởng thành nhanh chóng nhất một đoạn thời kỳ, muốn đi đến cao vị nhất định phải kinh nghiệm như thế một cái giai đoạn. Chỉ có điều cứ việc đã sớm biết như thế, nhưng mà bị Chu Dương một câu nói đón được, Đàm Siêu Nhiên vẫn khó chịu vô cùng không nói cái này. Chính nguyên là thế nào suy tính? ta nhìn ngươi cũng là thời điểm lúc nick một chút, đi chỗ nào có phương hướng sao? Văn phòng bên trong gặp đàm siêu nhiên chậm chạp không có mở miệng, chu dương cũng chỉ đành chủ động mở miệng hỏi. gia hỏa này cũng tại văn phòng tổng hợp làm gần tới 3 năm, lại không đi xuống chỉ sợ cũng liền chính hắn đều ngồi không yên. bất quá nói đến mấy năm này tiêu lâm thăng danh tiếng quá thịnh, hơn nữa cái này một vị lại tại thiên đông chậm chạp bất động, đàm siêu nhiên cũng chính xác không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đàng hoàng ở phía trên đợi. bây giờ tiêu lâm thăng vừa bước vào kinh thành cái kia đàm siêu nhiên đều cơ hội tự nhiên tới đi thiên đông A đảm nhiệm phó bí thư. nghe vậy chu dương lập tức cũng không nói cái gì. quả nhiên cùng chính mình suy đoán cơ hồ không có hai dạng thiên đông cái này địa phương bây giờ chính là một cái bánh trái thơ ngon lấy đảm siêu nhiên sau lưng bối cảnh tất nhiên sẽ đi tranh thủ được một chỗ cắm rủi phó bí thư vị trí này cũng đích sắc rất thích hợp đảm siêu nhân sẽ bên trên đã quyết định đợi thêm thông tri a nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì xấu dĩ liên quan tới đối với tiêu lâm thăng chức vụ điều chỉnh thông chi chỉ có một câu rất đơn giản bổ nhiệm tiêu lâm thăng đồng chí vì kinh thành thị ủy viên thường ủy bí thư nhưng mà theo tin tức này vừa ra cơ hồ là trong nháy mắt liền đốt lên trên dư luận phong bạo tin tức này tại tuyên bố sau không đến trong vòng một canh giờ đăng lại lượng liền vượt qua mười vạn. Trên thực tế, sớm tại 3 năm trước tiêu lâm thăng được tuyển ví cư ủy hội thành viên sau đó, rất nhiều người liền đã đang suy đoán cái này một vị cuối cùng đi hướng. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng vị này tiêu bí thư tất nhiên sẽ trở về đông hải làm một nhiệm kỳ bí thư. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà đi kinh thành bên kia đương nhiên đối với biết rõ nội tình người mà nói, cái này tự nhiên cũng không phải cái gì tin tức quan trọng. Tiêu lâm thăng một lần này ăn bài, đã xuất phát từ việc làm cần suy tính, cũng là xuất phát từ lập tức phát triển tình thế cần. Theo sát phía sau. bộ tổ chức lần nữa phía dưới phát mấy cái điều chỉnh nhân sự thông chi đầu tiên là quế hồng anh bị miễn đi tây xuyên tỉnh ủy bí thư chức vụ đàm siêu nhiên bị miễn đi văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm chức vụ ngay sau đó tại vài ngày sau cũng chính là 6 nguyện mười ngày quế hồng anh được bổ nhiệm làm thiên đông tỉnh ủy bí thư đàm siêu nhiên được bổ nhiệm làm thiên đông tỉnh ủy phó bí thư tại nhiệm mệnh thông chi một chút phát cùng ngày chu dương liền phân biệt tiếp vào hai người điện thoại một cái là quế hồng anh chủ động đánh tới một cái nhưng là quan trấn lâm đánh tới quan trấn lâm cú điện thoại này ý tứ cũng không có rất trực tiếp không nói chuyện bên trong lời nói bên ngoài lại có chút lộ ra một cái tin tức Cam Nam hắn không cần lại tiếp tục ở lại, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng điều nhiệm hắn trách nhiệm lao lãnh đạo, công tác chuẩn bị lời nói cũng không cần tận lực đi làm. Bất quá cụ thể đi cái gì địa phương, ngài bên kia. Trong loa, Chu Dương lời nói chưa nói xong liền bị Quan Chấn Lâm cười mắng một trận vấn đề này không nên hỏi nhiều, đến lúc đó tự nhiên có sắp xếp. Cam Nam mấy năm này phát triển rất không tệ, Diệp Bí thư đối ngươi đánh giá rất cao, bất quá đối với trước kia ngươi cứng rắn chống đỡ lấy áp lực đều phải đẩy như thường thụy đi lên cách làm. Cái này một vị còn rất có phê bình kỳ đáo. Ta nhìn ngươi có rảnh tới kinh báo cáo công tác mà nói, tốt nhất vẫn là đến Diệp Bí thư bên kia bãi phòng một lần. nghe vậy Chu Dương trong lòng cũng là khổ sở không thôi. Vị này Diệp Bí thư cũng coi như là người trong tính tình. Mấy năm này, hắn cũng là sau đó mới biết được trước kia Diệp Bí thư cùng Lâm Kiến Vĩnh còn có một cái cái gọi là ước hẹn 3 năm. Hiện nay xem ra, mình tại Cam Nam mấy năm này, cũng coi như là không có lãng phí thời gian ta còn có những chuyện khác liền không cùng ngươi nhiều lời. Tiểu đám bên kia ngươi nhiều căn dặn căn dặn hắn, lần này chuyển xuống, trên người hắn tranh luận là tương đối nhiều. Mặt khác, liên quan tới Cam Nam Bí thư nhân tuyển vấn đề, chính ngươi là thế nào suy tính? Trong loa, Chu Dương nghe vậy trầm tư phút chốc. trong miệng vẫn là cảm khái vạn phần mà phun ra một câu nói để cho Thái Tuệ đồng chí lên đi, nàng tương đối thích hợp. tất nhiên Chu Dương muốn rời Cam Nam, mặc kệ muốn đi cái gì địa phương, Cam Nam ban từ chắc chắn đều phải phát sinh một chút biến hóa. những năm này Chu Dương tại Cam Nam hy vọng có thể nói đã đạt đến một cái tuột cùng nhất thời kỳ, cũng đã qua các tỉnh ủy lãnh đạo khác biệt. Chu Dương tại đảm nhiệm Cam Nam bí thư trong lúc đó, cơ hồ hàng năm đều sẽ tiêu thời gian dài đến cơ sở đi tham viếng cùng khảo sát công tác chứng thực tình huống. không kể nói, Cam Nam các nơi thành phố, hắn ít nhất địa phương cũng đi không dưới ba lần. hơn nữa thời kỳ khảo sát ở giữa. Chu Dương cũng là thường xuyên cùng địa phương phổ thông quần chúng tương tác cùng tiếp xúc, có thể nói tại cá nhân nhân cách mị lực cùng uy tín một khối này, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó có người có thể đạt đến loại trình độ này. Tại dạng này một loại tình huống phía dưới, Chu Dương một khi điều đi mà nói, cái thiết tại Cam Nam cán bộ quần chúng bên trong nhất định sẽ dẫn phát cực lớn manh động, nếu như không có một cái bị Cam Nam xã hội tiếp nhận người tới làm cái này bí thư, rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng sẽ rất khó giải quyết. Cho nên tổng hợp đủ loại cân nhắc. Chắc chắn chỉ có tại Cam Nam là mấy năm tỉnh trưởng thái tuệ mới càng thêm thích hợp chức vụ này. Dù sao mấy năm này Tỉnh ủy bí thư Chu Dương cùng tỉnh trưởng Thái Tuệ cái này một đôi vào ngành lãnh đạo, trên tổng thể tới nói vẫn là thụ rất nhiều nơi đó hoan nên. Lên tiếng, Quan Trấn Lâm cũng không nhiều lời liền cúp điện thoại. Mà văn phòng bên trong, Chu Dương thì nhìn xem trên tay một phần từ Cam Nam tỉnh ủy bộ tổ chức đưa ra đi lên mô phòng được bổ nhiệm cán bộ danh sách, lập tức liền cầm lên hồng bút tại trên danh sách lao đi một cái tên. Chương 1240, Chu thư ký hướng em vợ. Chương 1240, Chu thư ký hướng em vợ bí thư, này, làm như vậy không thích hơn a. Ta biết tiểu An là của ngài em vợ. nhưng mà an hiệu phong đồng chí mấy năm này tại ngũ phong việc làm là làm ra thành tích kể từ 28 năm xuân chuyển nhiệm phó huyện trưởng phân công quản lý ngũ phong triều thương dẫn tư việc làm hai năm này ngũ phong ngoại lai đầu tư cơ hồ hàng năm cũng là tăng lên gấp bội đối với phát triển kinh tế thôi động tác dụng có thể nói là không thể bỏ qua công lao lần này để danh hắn đảm nhiệm huyện ủy phó bí thư cũng là trong tổ chức đi qua khảo sát sau đó đầy đủ tôn trọng ngũ phong huyện ủy ý kiến làm ra quyết định văn phòng bên trong. nhìn thấy trong tay ngoại trừ cái kia rất chói mắt xin hào cơ hồ liền Nguyên Si không nhúc nhích danh sách, tỉnh ủy phó bí thư Phùng Khôn cũng là một mặt bất đắc dĩ giải thích nói ba năm trước điều nhiệm Cam Nam sau đó. Phùng Khôn xem như địa phương cán bộ, có thể nói là duy chu dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng mà hôm nay cái này để danh bị không hắn quả thật có chút không nghĩ ra. Hắn đương nhiên biết trước mặt vị này từ trước đến nay chính là trong mắt nhào nặng không thể hạt cắt đối với công quyền tư dụng loại hành vi này càng là thực hành cao áp hạn chế. Nhưng mà nếu như là bởi vì vấn đề này, liền dẫn đến bộ tổ chức công tác xuất hiện rõ ràng chỗ sơ suất, cái này hiển nhiên là không bình thường. dù cho chu dương là tỉnh ủy bí thư từ mức độ nào đó tới nói cũng không thể làm như vậy bí thư ngại ý kiến này cá nhân ta là không đồng ý giữ mắt hướng trên ghế salon đang ngồi phùng khôn liếc mắt nhìn chu dương cũng không có đánh gây hắn bất quá mãi cho đến phùng khôn sau khi nói xong hắn lúc này mới cười nói lao phùng à tổ chức bộ môn ý kiến ta vẫn đầy đủ tôn trọng bất quá lần này ta nhìn ngươi có thể là hiểu sai ta ý tứ hiểu phong tiểu từ này hai năm này chính xác là một chút sự tình bất quá còn tưởng là không thể ngươi khen như vậy đương nhiên cá nhân ta cũng sẽ không tùy ý quan hệ bộ tổ chức tại cán bộ trong công tác quyết định sở dĩ lao đi tên của hắn cũng không phải bởi vì ngươi nói nguyên nhân kia, ta đã cùng Đông Hải bên kia liên lạc qua, hắn cái này giao lưu nhậm chức thời gian kỳ thực 2 năm trước nên kết thúc, sở dĩ kéo dài 2 năm chủ yếu là lúc đó Ngũ Phong huyện ủy đánh báo cáo. Bây giờ chính xác không nên lại tiếp tục lưu lại nơi này, để cho hắn trở về Đông Hải a. Nghe vậy Phùng Khôn mới chợt hiểu ra, lập tức liền cười hì hì rồi lại cười cũng không nói cái gì. Bất quá đáy lòng cũng là càng khái, có như thế một cái cường thế tỷ phu, an hiểu Phong tiểu tử này cũng không biết nên nói là vận khí hay không gặp may mắn. dù sao có một cái làm tỉnh ủy bí thư thị phu tại phó sử cấp cái này trên cương vị ước chừng bị áp chế thời gian 4 năm hơn nữa dựa theo chu bí thư ý tứ tối thiểu nhất còn phải lại đẻ cái hai năm trong con mắt người bình thường đây cơ hồ là không thể nào đương nhiên điều nhiệm đông hải cũng là một chuyện tốt dù sao mặc dù cùng là phó sử cấp nhưng mà tại đông hải loại kia phát đạt khu vực cùng cam Nam nơi này còn là không giống vậy nhưng mà ý niệm tới đây phùng khôn đấy lòng trận cũng có chút hoảng hốt nếu như an Hiểu phong điều nhiệm đông hải mà nói đây chẳng phải là mang ý nghĩa chu bí thư thật phải đi nam cam Nam tỉnh thành phố lâm hà Ngũ Phong huyện ủy cơ quan cán bộ trong đại viện ở tại huyện ủy huyện chính phủ an bài nơi ở trong lâu, tiếp vào thị ủy bộ tổ chức thông chi, An Hiểu Phong cả người cũng là buồn bực không được. Lần này huyện ủy để danh hắn đảm nhiệm huyện ủy phó bí thư sự tỉnh, đây là huyện ủy thường ủy hội làm ra quyết định, An Hiểu Phong trong lòng là rất rõ ràng. Nguyên bản hắn thấy, mình tại Ngũ Phong như thế một cái thâm sơn cùng cấp địa phương làm ước chừng thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm từ một cái xã bí thư đảng ủy đại bạt đến huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng, theo lý thuyết cũng coi như là xuôi gió xuôi nước. nhưng mà mấy năm này hắn chính xác không ít đầu nhập thời gian và tích lực ở trong quan trường cũng coi như là sơ bộ tạo thành chính mình sự sự làm người một bộ phong cách lần này bất kể nói thế nào cũng nên thêm một bước nhưng mà kết quả xuống an Hiệu phong cứ việc cũng sớm đã đoán được cái này để danh rất có thể sẽ phải chịu tỷ phu chu dương áp chế nhưng mà thật sự nhìn thấy cái kết quả này thời điểm trong lòng của hắn vẫn buồn bực không được thậm chí có chút hờn dỗi đi ngươi cũng đừng ở đây buồn bực tỷ phu làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn nhanh lên ăn cực à trong phòng khách kiêm an hiểu phong cau mày một mặt bực bội ngồi trên ghế salon không nói một lời vu miệu cũng chỉ đánh quên nhưng mà cái này một khuyên không sao an hiệu phong tính khí cũng là lập tức liền lên tới đạo lý hắn có thể có cái gì đạo lý không phải liền là bởi vì hắn là tình ủy bí thư không muốn để cho người bởi vì em vợ của hắn được để bạn sinh ra tác dụng vụ gì mới như vậy nghe lời này một cái vũ Miểu cũng là ngoan ngoan mà chừng mắt liếc hắn một cái vậy ngươi cùng tỷ phu nói đi à ở đây cùng ta so sánh cái gì kình cũng không phải ta ảnh hưởng ngươi cất nhắc ngươi có muốn ăn hay không nghe vậy an hiệu phong cũng là nghẹn lời ở ngượng ngùng cười cười lúc này cũng chỉ đành đứng lên đảng hoàng cầm đũa lên ăn cơm ta không phải là ý tư kia đây không phải phiền mượn sao Người khác nếu là ta loại tình huống này, đừng nói một cái huyện ủy phó bí thư, đã sớm ngay cả huyện trưởng cũng làm lên. Vu Miểu phối hợp An cơm cũng không phản ứng đến hắn đối với tình huống hiện tại, nàng vẫn là rất hài lòng. Trước kia nếu như không phải tỷ phu Chu Dương ở đầu, nàng cùng An Hiểu Phong cũng đi không đến cùng một chỗ. Nếu như không phải tỷ phu Chu Dương có thể đè ép được ra hòa này, hai người sợ là đã sớm vỗ lạng tính toán. Hơn nữa mấy năm này tại Tam Nam, nàng chính xác trải qua rất hài lòng. Chớ nói chi là tỷ tỷ An Hiểu Khiết bên kia, chính mình mấy năm này trong nhà làm toàn chức mụ mụ không có thu vào, Hiểu Phong mặc dù là làm lãnh đạo nhưng mà tại phương diện kinh tế căn bản không dám có cái gì tiểu tâm tư biết bọn hắn tại cam nam bên này điều kiện kinh tế có hạn bình thường quá nghiên quá tiết bao lớn bọc lớn đồ vật hướng về bên này tiễn đưa coi như xong hàng năm cho nhi tử an hương tiền mừng tuổi cũng là mười vạn cất nước rõ ràng chính là muốn cho bọn hắn trên sinh hoạt qua dư giả một điểm không tệ tỷ phu đối với an hiệu phong là tương đối nghiêm khắc thậm chí đã gần như khắc nghiệt nhưng mà nếu như không phải có như thế một cái tỷ phu tại chỉ bằng hiệu phong có thể có cơ hội này người khác coi huyện trưởng là chuyện sự tình của người khác ngươi cùng người khác có thể giống nhau sao không có tỷ phu công việc của ngươi có thể thuận lợi như vậy Thành phố bên trong đảo bí thư không ít chiếu cấu người đi. Nghe vậy An Hiểu Phong cũng không nói gì đạo lý hắn đương nhiên hiểu đơn giản chính là trong lòng có chút buồn bực mà thôi. Bất quá thật muốn chính hắn gọi điện thoại đi cùng tỷ phu Chu Dương lý luận, sợ là cho hắn mượn hai cái lòng can đảm cũng không dám. Trong nhà ăn, hai vợ chồng ăn cơm tối đã lên tiểu học năm thứ tư Nhi Tử An Hưng đột nhiên liền cầm lấy điện thoại từ trong phòng đi ra mụ mụ, cô phụ gọi điện thoại tới. Nghe được Nhi Tử lời nói, An Hiểu Phong trên mặt vừa mới vẫn là một bộ buồn bực biểu lộ, lập tức trở nên có chút thất vọng. Nhi Tử một mắt lập tức liền từ An hương trong tay nhận lấy điện thoại hướng vu miểu đưa tới tỷ phu. Cầm di động, nhìn thấy An Hiểu Phong trên mặt liền cùng chuột thấy mèo vậy biểu lộ, Vu Miểu gãy lòng cũng là cười thầm mỉm miểu, miểu, đang dùng tâm a. Trong loa chuyển đến Chu Dương theo niên linh tăng trưởng càng ngày càng trở nên vừa dày vừa nặng tiếng nói ân, Hiểu Phong vừa mới tan tầm trở về, đang lúc ăn cơm tối đâu, tỷ phu ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Không cần. Gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là nói cho ngươi hai chuyện. Một cái Lâm Hà thị ủy bộ tổ chức để danh Hiểu Phong đảm nhiệm huyện ủy phó bí thư sự tỉnh ta đã bắt bỏ, hắn không thích hợp, hắn không ít lẩm bẩm a. Nói cho hắn biết, muốn lẩm bẩm liền gọi điện thoại cho ta, đừng cả ngày lẫn đêm không muốn chính sự liền biết trong bụng niệm điểm này Vương Bắc Kinh. một cái khác sự tình, ta đã cùng Đông Hải thị ủy bộ tổ chức bên kia chào hỏi, gần nhất sẽ đem Hiểu Phong triệu hồi Đông Hải nhậm chức, cụ thể chức vụ xem bọn hắn an bài a, ngươi cùng Hưng Hưng cũng thu thập một chút, nên làm thủ tục sớm làm tốt, chờ thông chi một chút tới liền trở về Đông Hải a. Vu thúc hai năm này niên kỷ cũng lớn, các ngươi cũng nên trở về. trong phòng khách, mãi cho đến Vu Miệu cúp điện thoại, An Hiểu Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia thất lạc biểu lộ, nhưng mà Vu Miệu cũng không phản ứng đến hắn, đưa di động đặt tại trên bên bàn liền tiếp tục ăn cơm. qua một hồi lâu công phu, An Hiểu Phong lúc này mới nhịn không được hỏi, ai? ta nói Vu Miệu, ngươi có phải hay không cố ý? nghe vậy vu miệng lúc này mới để đua xuống ta thế nào ngươi không muốn ăn cũng đừng ăn ta còn bị đói đâu an hiệu phong lập tức cũng là tức giận vậy ngươi ngược lại là lên tiếng cái âm thanh à tỷ phu đến cùng nói gì chương 1241, dần dần phong cánh chim chương 1241, dần dần phong cánh chim ta liền không nói cho ngươi ngươi cấp bạch à. trong phòng khách gặp an hiệu phong đột nhiên để cao âm lượng vu miệng cũng tới tính khí ngươi người này như thế nào như thế không thể nói lý như vậy ta cũng không nói ngươi cái gì liền hỏi một chút tỷ phu ngươi đến cùng nói cái gì ngươi như thế nào cùng thùng thuốc nổ tựa như một điểm liền nổ Lúc này An Hiểu Phong cũng là buồn bực không được. Hắn đương nhiên biết tỷ phu Chu Dương lúc này gọi điện thoại tới chắc chắn không phải hỏi han thân cần, tất nhiên là nói liên quan tới chính mình sự tình. Ai biết Vu Miệu quả thực là muốn cùng hắn đối nghịch ta không thể nói lý. An Hiểu Phong ngươi có nói đạo lý hay không? Là ai vừa tan tầm về nhà liền lẩm bẩm phát tiết tâm tình tiêu cực, ngươi nói ta như thùng thuốc nổ, ta làm sao lại cùng thùng thuốc nổ tựa như, ta với ngươi phát giận sao? Trước kia ngươi cùng người nữ kia liếc ngang liếc dọc, ta đều không nói ngươi mấy câu. Xem xét Vu miệng muốn lôi chuyện cũ, An Hiểu Phong lập tức liền nhức đầu không được. Nữ nhân này làm sao đều một cái được hạnh vừa gãi nhau liền bắt đầu lật năm xưa nợ cũ tốt tốt tốt ta sai rồi được chưa ta không nên lẩm bẩm không nên phát tiết tâm tình tiêu cực chúng ta không ngã nợ cũ được chưa ngươi nếu là lôi chuyện cũ vậy thì không có ý nghĩa ta với ngươi nhận sai mãi mãi tổ tông tỷ phu đến cùng nói cái gì ngài liền mở một chút kim khẩu nói một chút được chưa an hiệu phong cũng là bất đắc dĩ trong lòng càng lại như vớt mèo cào nhưng mà thật muốn hắn gọi điện thoại đến hỏi hắn nơi nào có cái kia tim hùng đàn báo những năm này hắn thật sự sợ nhà mình cái kia tỷ phu trước đó không tại bên trong thể chế lúc công tác đó là tương đối vẻ mặt ôn hòa từ lúc tiến vào đơn vị chính mình cảm một cái chính là một cái tiêu cực cán lệ, thỉnh thoảng liền bị kéo ra ngoài thúc dục một chút. Hết lần này tới lần khác gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Tỷ tỷ An Hiểu Khiết bên kia, chính mình mở miệng chỉ cần nói chuyện chuyện công tác liền để hắn đi tìm tỷ tì phu. Phụ mẫu bên kia càng là vừa đi vừa về liền một câu nói, nghe nhiều tỷ phu ngươi cái này còn tạm được. Rưởng cho ngươi còn là một cái phó huyện trưởng, chỉ chút chuyện này đều không giữ được bình tĩnh, ngươi cũng bất động động đầu góc suy nghĩ một chút, tỷ phu dù nói thế nào cũng là người trong nhà, hắn có thể bẫy ngươi sao? Bất quá tỷ phu nói, nhưng ngươi ít tại nơi đó niệm vương Bắc Kinh, làm nhiều điểm chính sự. cái này phó bí thư ngươi không làm được nghe lời này một cái an Hiểu phong sắc mặt quả nhiên lập tức liền kéo xuống là hắn biết chắc chắn là kết quả như vậy nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng vũ Miệu lập tức vừa cười nói bất quá tỷ phu cũng đã nói hắn đã cùng đông hải thị bị bộ tổ chức chào hỏi đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hồi đông hải nhậm trước để chúng ta chuẩn bị một chút trở về đông hải ông một cái tử an Hiểu phong trong đầu lập tức liền oanh náo đẳng trở về đông hải cái này bốn ngươi như thế nào không nói sớm nói chuyện kể rằng một nửa ngươi không biết sẽ tức chết người sau năm trên thực tế chu dương dĩ nhiên không phải ra vẻ thành cao mới gắt gao áp chế lại an hiệu phong một lần này được bổ nhiệm. sớm mấy năm hắn để cho an hiệu phong tới cam nam, mục đích đúng là rèn luyện tiểu tử này tính tình. những năm này hắn mặc dù lời nói nghiêm khắc, nhưng mà an hiệu phong trưởng thành vẫn là nhìn trong mắt. ngũ phong cái này địa phương hai năm này phát triển thật không tệ, an hiệu phong cái này phân công quản lý kinh tế công tác phó huyện trưởng không thể bỏ qua công lao. mặc dù trong này hơn phân nửa mượn một chút các mối quan hệ của mình, nhưng mà có thể làm được tình trạng này, cũng đủ để chứng minh hắn chính xác thành thủ. bất quá chu dương cũng là có tư tâm. an hiệu phong cùng Vũ miệng dù sao không phải là cam nam người một mực lưu tại nơi này để cư mặc dù nhạc phụ an hoàng vũ cùng mẹ vợ lâm phượng miệng bên trên không nói trong lòng chắc chắn cũng biết một mực nói thâm ít nhất an hiệu kiết đã trong bóng tối nói qua mấy lần lần này an hiệu phong được bổ nhiệm phó bí thư chính là một cái cơ hội lấy an hiệu phong tư lịch trước kia lấy viện trợ tây bộ phát triển danh nghĩa thông qua cán bộ giao lưu nhậm chức phương thức điều động đến cam nam cái này nghèo khó khu vực cái này một đám chính là thời gian 5 năm năm năm kết thúc trở về đông hải nếu như không có lần này được bổ nhiệm sự tỉnh trở về đông hải để bạn thật đúng là không tốt thao tác nhưng mà có lần này để danh huyện ủy phó bí thư quá trình lại thêm viện trợ tây bộ tư lịch đến lúc đó từ phó phòng lên tới chính sử dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là từ quan chấn lâm bên kia đến tin tức mình tại cam nam thời gian chỉ sợ cũng còn thừa lắc đác sáu nguyệt hai mươi tư hảo lâm hà thị ủy bộ tổ chức chính thức tuyên bố miễn trừ an hiệu phong tại ngũ phong huyện đảm nhiệm hết thẻ chức vụ lập tức xế chiều hôm đó đông hải thị ủy bộ tổ chức liền công bố một nhóm giao lưu nhậm chức cán bộ trở về đông hải nhậm chức danh sách trong đó nguyên cam nam tỉnh ngũ phong huyện ủy thường ủy Phó huyện trưởng An Hiểu Phong được bổ nhiệm làm Đông Hải thị ủy bộ tổ chức xí nghiệp cán bộ chỗ trường phòng chủ quản trong thành phố xí nghiệp cán bộ việc làm. Theo An Hiểu Phong việc làm phát sinh điều động Cam Nam cùng với Đông Hải không thiếu hiểu rõ tình hình lãnh đạo cán bộ trong nháy mắt cũng ẩn ẩn người được một tia không tầm thường hương vị đối với rất nhiều người tới nói. An Hiểu Phong một cái sự cấp cán bộ điều động tự nhiên không coi là cái gì lớn tin tức nhưng là từ tin tức này bọn hắn cũng đã ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Nếu như không ngoài dự liệu Cam Nam tỉnh ủy bí thư Chu Dương sợ rằng phải động xấu. Cam Nam tỉnh ủy bộ tổ chức hôm nay tỉnh ủy bí thư Chu Dương. Phó Bí thư Phùng Khôn tự mình có mặt toàn tỉnh 2.030 lớn tuổi nửa năm tổ chức công tác hội nghị. Trong buổi họp, Tỉnh ủy Bí thư Chu Dương phát biểu trọng yếu tổ chức việc làm nói chuyện. Nói chuyện bên trong, Chu Dương nâng lên những năm gần đây, Cam Nam tổ chức cùng cán bộ việc làm hiệu quả rõ rệt. Vì Cam Nam xã hội phát triển kinh tế cung cấp kiên cường hữu lực tổ chức bảo đảm cùng nhân tài cán bộ bảo đảm. Nhưng mà trước mắt tại toàn tỉnh cán bộ trong công việc vẫn tồn tại một vài vấn đề. Như là lãnh đạo cán bộ tự thân hy vọng tín nhiệm tại trước mặt vấn đề kinh tế dễ dàng phát sinh dao động. Gần đây sinh sôi hiện tượng liên tiếp phát sinh, mang bệnh đệ bạt cán bộ tình trạng cũng thường có phát sinh các loại. vì thế một bước cường hóa tổ chức cán bộ việc làm cam đoan cán bộ đội ngũ thuần khiết tính cùng sức chiến đấu trong buổi họp chính thức quyết định sẽ tại 7 tháng khai triển một lần toàn bộ bao trùn lãnh đạo cán bộ tác phong lớn kiểm tra cùng tổ chức việc làm chỉnh đốn hành động hội nghị sau khi kết thúc tình ủy bộ tổ chức lập tức liền xuống phát hội nghị nói chuyện hơn nữa tại xế chiều hôm đó liền chính thức quyết định thành lập chuyên hạng công tác tiểu tổ bắt đầu chứng thực hai cái nhiệm vụ này văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt bây giờ càng ngày càng khí thịnh chu dương thái tuệ hơn phân nửa cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc dưới cái nhìn của nàng nếu như chu dương có thể tại cam nam nhiều hơn nữa chờ hai năm mà nói. chỉ sợ rất nhiều chuyện lại sẽ là mặt khác một phen của diện. Chỉ có điều trong nội tâm nàng cũng biết đến một bước này, chu dương chức vụ phát sinh điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Cam Nam cái này địa phương, chu dương cá nhân ảnh hưởng lực cùng hy vọng chính xác quá lớn, e là cho dù là phía trên cũng sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy thái tỉnh, Tin tức này trước mắt ta chỉ có thể nói khả năng cao thật sự, nhưng mà cụ thể đi cái gì địa phương, thời gian nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá vẫn là câu nói kia, làm bằng sắc doanh trại quân đội nước chảy bình, không có ta chủ dương, ta tin tưởng Cam Nam phát triển tiền cảnh cũng là con minh. lần này khai triển cán bộ việc làm tác phong trình đốn tin tưởng ngươi cũng biết rõ ta ý tứ cam nam nhiều vấn đề nữa cũng là xuất hiện tại lãnh đạo trên thân cán bộ tham ố mục nát vấn đề cho tới nay cũng là cam nam nhiều lần cấm không ngừng điểm này bất kể là ai đảm nhiệm bí thư nhất định muốn thường trảo không ngừng mặt khác ta đã hướng dĩ đề danh đề cử từ ngươi tiếp nhận bí thư trước trong thời gian ngắn cam nam còn không biết có người bên ngoài tới tình trưởng chức vụ phùng khôn đồng chí rất thích hợp đến nội những nhân việc khác hai người các ngươi đến lúc đó nhìn tình huống hướng lên phía trên đề danh a văn phòng bên trong nghe vậy thái tuệ gật đầu một cái cũng không tiếp tục hỏi cái gì Những năm này Chu Dương tại Cam Nam chính xác nuôi dưỡng không thiếu cán bộ. Thí dụ như Phó tỉnh trưởng Kiêm Công An sảnh sở trưởng Trần Bình. Phó tỉnh trưởng Vu Tiểu Ba bất quá có một người muốn chuyển đi, hắn không thể tiếp tục tại Cam Nam nhậm chức, người muốn làm tâm lý năm chắc. Ngay tại Thái Tuệ trầm tư lúc, Chu Dương đột nhiên lại mở miệng nói: chương 1242 vô đề ba, chương 1242 vô đề ba, thời gian không còn kịp rồi, ra tay trước, ngày mai bổ. Kỳ thực không cần Chu Dương nhiều lời, Thái Tuệ cũng biết là ai sẽ bị rời Cam Nam. Mấy năm này tại Cam Nam, ngoại trừ trọng điểm khai triển kinh tế việc làm. chu dương làm tỉnh ủy bí thư trọng yếu nhất việc làm cũng là giàu nhất thành tích việc làm chính là chế tạo một chi mạnh mẽ hữu lực lãnh đạo cán bộ đội ngũ vừa mới chu dương nói về một vấn đề nàng là mười phần nhận đồng Cam nam tại trong dĩ vãng đi qua mấy chục năm kinh tế sở dĩ chậm chạp phát triển không nổi một phương diện cố nhiên là bởi vì vị trí địa lý cùng nhiều phương diện nhân tố khách quan ảnh hưởng nhưng mà trong xương cốt còn là bởi vì cán bộ việc làm vẫn luôn không có làm rất tốt nhưng mà gần nhất hơn 4 năm thời gian chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư chọn đầu tiên đột phá khẩu chính là cán bộ việc làm trên thực tế cũng đích xác lấy được cực lớn đột phá đương nhiên mấy năm này Chu Dương dùng người đặc điểm cũng rất rõ ràng Triệu Hồng Quân rời Cam Nam mà nói thời gian hẳn sẽ không qua sớm A. Nghe được Thái Tuệ vấn đề này, Chu Dương cũng là bất đắc dĩ cười cười. Chính mình vị này lão lãnh đạo vẫn là không thể ngoại lệ A công khai là hỏi Triệu Hồng Quân điều động thời gian, nói trắng ra vẫn là muốn biết chính mình đi hướng an bài. Nhưng mà trên thực tế, lần này hắn vẫn thật là không có che giấu. Lần trước Quan Trấn Lâm mặc dù đề cập với hắn rồi một lần vấn đề này, nhưng mà cụ thể điều chỉnh thời gian và điều chỉnh phương hướng, mình đích thật là không rõ tình hình đương nhiên. Hồi kinh nghiệm chức khả năng cao là không thể nào. Mặc dù bởi vì Thiên Đông đối diện vấn đề. hai năm sau muốn triệu khai hội nghị ban tử chỉnh thể thế tất yếu trì hoãn một lần nhưng mà cũng tất nhiên sẽ có biên độ nhỏ điều chỉnh Tỷ như vị tiêu ban kiểm tra kỷ luật diệp định bên trong cùng đại biểu hội nghị dương hiện phong hai vị này chắc chắn ít nhất phải lui một cái mà tiêu lâm thăng lần này hồi kinh nhậm chức mặc dù là chiều hướng phát triển nhưng mà cái này vô cùng có khả năng đã là học viện cùng địa phương lớn nhất nội bộ lại để cho chính mình vào kinh thành nhậm chức chỉ sợ nghĩ cùng đừng nghĩ ngươi giỏi lắm thái tỉnh, đây là biến pháp muốn lôi kéo ta lời nói a đã qua tuổi lục tuần thái tuệ cười cười cũng không làm giả giải như là đã mở miệng. nàng đương nhiên liền không kiên kỵ chu dương có thể đoán ra mình tâm tư nhưng mà vấn đề này lại không thể không hỏi bởi vì thái tuệ so bất luận kẻ nào đều biết dù cho là trước mắt cái này một vị rời cam nam nhưng mà cam nam cái này địa phương nhân sự đại quyền tám chín phần mười vẫn như cũ sẽ bị chu dương gắt gao nắm giữ ở trong tay làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình tất nhiên nói không sai nhưng mà người đi tràn ngội loại hiện tượng này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại chu dương loại này nhân vật như mặt trời ban trưa trên người bí thư nói đùa triệu hồng quân mấy năm này tại bình sơn làm rất không tệ hắn rời cam nam lời nói đúng là một cái tổn thất không nhỏ bình sơn bí thư chức vụ ngài nhìn để cho ai đảm nhiệm tương đối thích hợp tất nhiên lời đã nói ra thái tuệ tự nhiên muốn hỏi một chút đến cùng để cho từ văn văn đi diễn chính A. ừ một tiếng thái tuệ cũng không nói cái gì từ văn văn đích thật là một cái so sánh nhân tuyển thích hợp sáu mùa hè cam nam khí hậu khô giáo đến để cho người luôn có một loại giống như bị liệt nhật tiêu đốt lửa nóng cảm giác là một chính gốc người phương nam mấy năm này tại cam nam chu dương mặc dù tối ngủ thời điểm không còn chạy máu mũi nhưng là vẫn không quá thích tướng loại này mãnh liệt khí hậu khác biệt không biết từ lúc nào bắt đầu liên quan tới hắn cái này bí thư sắp điều nhiệm vùng khác tin tức cũng tại toàn tỉnh truyền đi xôi trào dương dương xem như người trong cuộc chu dương tự nhiên cũng biết có một số việc là không đạt được trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được hơn nữa chưa hẳn liền không có có ít người ở bên trong gây sóng gió ý tứ một hào trong lâu từ văn phòng bên trong trở về chu dương hiếm thấy lười biếng trong phòng tắm ngâm một cái tắm nước nóng kết quả lại tựa ở trong buồn tắm ngủ tiếp mai cho đến một bên điện thoại ông ông bắt đầu chấn động lúc này mới mở mắt ra điện thoại là an hiệu khiết đánh tới tẩy đi một thân mỏi mệt, chân chu mà thay đổi y phục đi ra chu dương trở lại trong thư phòng lúc này mới trở về gọi một cái video như thế nào không tiếp điện thoại trong video an hiểu khiết cả người tựa hồ cũng có vẻ hơi hưng phấn vừa mới tắm rửa thời điểm ngủ thiết đi có phải hay không nha nha thành tích đi ra thi được bao nhiêu điểm khuê nữ an thuận thi đại học kết thúc đến bây giờ kỳ thực chu dương thật đúng là không chút quan tâm tới vấn đề này chủ yếu là cam nam bên này kể từ cùng quan chấn lâm trò chuyện kết thúc về sau hắn vẫn tại suy xét chính mình rời cam nam sau đó đủ loại kế tục việc làm vấn đề cam nam không thể loạn hơn nữa cán bộ quyền nhân sự không thể dễ dàng buông tay đây là cố định không thể nghi ngờ cũng không phải chu dương luy quyền mà là cam nam cái này địa phương rất đặc thù đang phát triển về vấn đề hắn quyết định địa bây giờ đã bị chứng minh là một đầu chính sát lộ nếu như quyền nhân sự không thể kéo dài tiếp ít nhất một đoạn thời kỳ cho dù là hắn cũng rất khó cam đoan cam nam phát triển sẽ lại không lần đi lại trên thực tế lấy thân phận của hắn bây giờ mặc kệ đến cái gì địa phương nhậm chức đều tuyệt đối là cường thế tồn tại điểm này hầu như không cần chất vấn đi ra vừa mới tra được thành tích hắn ra ra mãi mãi đều sướng đến phát rồi rồi nha đầu thi năm phân năm đích xác không tính thấp dù sao dựa theo chu dương chính mình suy đoán chính nhà mình đại cô nương có thể thi đậu năm trăm phân liền a di đạo phật bây giờ số điểm này thế nhưng là vượt ra khỏi dự tính không thiếu số điểm này đã đầy đủ tại đông hải thành phố tùy ý chọn một trường học đây là chuyện tốt nha nha người đâu ta nói với nàng hai câu đối với hải tử giáo dục việc làm mấy năm này chu dương đích sắc không chút trả giá trên cơ bản cũng là an Hiểu khiết đang xử lý những chuyện này bất quá mặc kệ là nữ nhi an thuận vẫn là nhi Tử an bình cùng hắn cái này lao phụ thân đều rất thân cận ngược lại là không có xuất hiện loại kia phản nghịch tình huống nhi tử an bình bây giờ còn nhỏ năm ngoái 9 tháng vừa mới lên sơ trùng, bất quá chỉ chấp mắt cơ phu nha nha đều phải lên đại học sớm chạy mất dạng nói là cùng mấy cái đồng học hẹn buổi tối hôm nay cùng đi ra ca hát ngày mai ta lại để cho nàng điện thoại cho ngươi đơn giản nói hai câu chu dương liền cúp điện thoại lập tức đốt điếu thuốc trong đầu tiếp tục suy xét cam nam bên này vấn đề trước mắt dựa theo cá nhân hắn dự định bí thư cùng tỉnh trưởng chức vụ theo thứ tự là từ thái tuệ cùng phùng không tiếp nhận đến nỗi phó bí thư trước điền lãng lãng tư lịch còn cạn một điểm thí sinh tốt nhất chính là thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vi cùng tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng bà tiến Kỳ thực Chu Dương là tương đối hướng vào kỳ tiểu vĩ, nhưng mà vị này kỳ phó tỉnh trưởng, chương 1243, rốt cuộc đã đến sao? Chương 1243, rốt cuộc đã đến sao? Phía ngoài phòng sóng nhiệt lan lộn, nhưng mà trong lúc này văn phòng cũng rất là mát mẻ. Trong không khí, bốn phía hương trà hút vào trong núi. Mấy năm này, theo lần trước Diệp bí thư lên tiếng sau đó, Chu Dương ngoại trừ học bên ngoài trên cơ bản cũng không hướng trong kinh chạy. Cũng may Đàm Siêu Nhiên đi văn phòng tổng hợp, hơn nữa còn là đảm nhiệm phó chủ nhiệm trước, lá trà này vấn đề trung quy là không cần lo lắng. Chỗ tốt là chính mình đây coi như là biến tướng để xuất hưởng thụ lấy bãi ngộ. chỗ xấu cũng rất rõ ràng. tâm thương lá trà hiện tại cũng khó mà cửa vào. nhìn xem văn kiện trong tay. nhấp miếng trà đậm, chu dương lông mày ngược lại càng ngày càng nhăn lợi hại. phần văn kiện này là dự nam bên kia, tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên phát tới một phần liên quan tới dự nam bất động sản chỉnh thể tình huống văn kiện. mấy năm này tiêu vạn niên tại dự nam kỳ thực cũng không như tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. dùng tiêu vạn niên mình tại trong điện thoại gần như tự rêu thuyết pháp, dự nam phát triển có thể nói là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. thuyết pháp này tự nhiên không khó lý giải. theo thành thị hóa thủy triều không ngừng dâng lên, cả nước đều tại phổ biến tính chất mà khai triển hai lại việc làm. một cái là tăng tốc thành chấn hóa phát triển trình độ một cái là tại đại quy mô mà thôi động thành thị xây dựng dự nam nhân khẩu đông đảo thành chấn hóa thủy bình cũng muốn thấp hơn toàn quốc bình quân trình độ so ra mà nói cái này dù cho áp lực tự nhiên cũng là kỳ ngộ bởi vì nhân khẩu nhiều liền mang ý nghĩa thành chấn hóa nguyên bộ sản nghiệp không gian phát triển lớn trong này tối nổi bật chính là bất động sản ngành nghề đại lượng đích nhân khẩu tuân hướng thành thị không thể nghi ngờ sẽ gia tốc bất động sản nghề nghiệp phát triển đối với dự nam tới nói đây chính là phát triển cơ hội nhưng mà theo cả nước bất động sản thị trường lâm vào trong đêm mê lại thêm tương quan thu thuế cho vay cùng với đầu tư các loại chính sách biến hóa kỳ thực bất động sản thị trường phát triển hoàng kim kỳ đã qua dự năm ở thời điểm này cưỡng ép thôi động đại quy mô thành trấn hóa xây dựng liền tất nhiên sẽ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan một cái là thành trấn hóa phát triển cực đại tăng cường thị trường đối với bất động sản phát triển cần một cái là chi phí chỗ cao không giới cùng với phát triển kinh tế kinh tế đình trệ dẫn đến người bình thường rất khó tiếp nhận cao giá phòng nay liền tạo thành một cái tuần hoàn áp tính đối với bất động sản quá độ lại dẫn đến kinh tế không còn chút sức lực nào tư dân thu vào giảm mạnh nhân quân thu nhập thủy bình hạ xuống lại khó mà gánh chịu giá phòng kết quả chính là nắp đi ra ngoài phòng ở bán không được phòng ở bán không được bất động sản thị trường lại không ngừng lâm vào trong đêm mê cứ như vậy vòng đi vòng lại khó khăn a chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền đi chệ. dùng bất động sản tới thôi động phát triển kinh tế gia tốc thành trần hóa tất nhiên thì sẽ đưa đến bị quản chế tại kinh tế khí hậu cùng bất động sản thị trường phát triển văn phòng bên trong thả xuống trong tay tài liệu chu dương không khỏi thở dài một cái hắn thấy tiêu vạn nghiên nghĩ giải quyết vấn đề này chỉ sợ không có quá nhiều cơ hội lựa chọn hoặc là tráng sĩ chặt tay quả quyết ngưng hao cưỡng ép chặt đứt bất động sản thị trường phát triển đem phát triển trọng tâm chuyển rời đến sản nghiệp kết cấu điều chỉnh phía trên tới hoặc là một con đường đi đến đen trước tiên đem bất động sản thị trường ổn định lại nhưng mà hai con đường này mặc kệ là cái nào một đầu cũng rất khó dự nam xem như nông nghiệp tỉnh lớn sản nghiệp kết cấu không hợp lý mấy năm này không có đánh cái tiếp theo rất tốt cơ sở nghĩ lại một lần nữa nghênh đón cơ hội phát triển chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy thở dài chu dương cũng không muốn tiếp tục ở đây cái vấn đề phía trên đau đầu tiếp sáu một bên khác tại cao khảo điểm số sau khi đi ra chính như trước kia chu dương sở liệu trưởng thành theo tuổi tác, nha nha trước đây muốn vào ngành giải trí phát triển ý nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ đi, bất quá lựa chọn đi cái trường học nào đi học vấn đề, lại trở thành người một nhà khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chuyện thiên thoái. Dựa theo an hiểu khiết ý nghĩ, nha nha số điểm này, đương nhiên muốn lựa chọn đi giao đại đối với cái này Chu Dương ngược lại là tán đồng. Hết lần này tới lần khác nha nha nha đầu này chết sống không đồng ý, cứng rắn muốn đi theo cha nàng lựa chọn đi đại học Đông Hải làm đồng học chuyện này, ta xem hoặc là nghe một chút nha nha chính mình là thế nào suy tính, nàng thật không nguyện ý đi giao đại mà nói, chúng ta cũng miễn cưỡng không tới. Trong loa Nghe được Chu Dương lời nói, An Hiểu Khiết rõ ràng có chút không quá cao hứng ngươi nhận việc chuyện đều luôn chiều nàng A, bây giờ là tuyển trường học, về sau còn có tuyển việc làm, tìm bạn trai, có ngươi nhức đầu thời điểm. Lại nói, tuyển trường học cũng không phải như trò đùa của trẻ con, tuyển về sau nhưng liền không có lần nữa tới một lần chỗ trống, nghe nàng ý kiến, nói đến đơn giản, chính nàng lại biết cái gì. Nghe vậy Chu Dương cũng là cười khổ một hồi. Mặc cho hắn ở trong quan trường như thế nào lợi hại, tại quê nữ của mình về vấn đề vẫn là dễ dàng quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá biết con gái không ai bằng cha. Nha Nha tính cách hắn là biết đến, một khi chuyện quyết định, nếu như không phải mình nghĩ thông suốt chính là mười đầu như đều kéo không trở lại. Trước tiên một lòng nghĩ học nghệ thuật vốn là Chu Dương cũng cho là nàng là tính tình trẻ con, nhưng kết quả ba năm cao trung Nha Nha vẫn thật là là học xuống. Mãi cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không lâu, Nha Nha đối với vấn đề này cũng không có đưa ra một cái minh xác ý nghĩ. Cũng may Chu Dương đang lo lắng lúc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy tháng, Nha Nha rốt cuộc lại chính mình nghĩ thông suốt, quyết định vẫn là đúng quy đúng củ mà đi đến trường lên đại học, không kiểm tra cái gì trường nghệ thuật. Lúc này mới xem như để cho hắn thở dài một hơi. Nhưng kết quả đây. vốn lại dù bên lên một màn như thế ngươi cũng không nên gấp khoảng cách này điển bảng nguyện vọng không phải còn có đoạn thời gian đi làm tiếp làm công tác của nàng bằng không lo lắng sung cũng không phải biện pháp ngươi nói đúng không trong loa an hiểu khiết nghe vậy cũng không nói cái gì bất quá tóm lại là có chút không quá cao hứng chính là mãi cho đến cúp điện thoại hai người đều không thương lượng ra một cái như thế về sau văn phòng bên trong nhìn xem lãnh đạo dáng vẻ nhức đầu tôn lỗi đấy lòng cũng là thẳng thở dài tại cam nam quan trưởng chú bí thư cá nhân uy vọng có thể nói là đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi nhưng mà tại nha nha trong chuyện cũng chỉ có thể gãi đầu mấy năm này một mực đi theo chu dương đảm nhiệm bí thư thư ký Tôn lỗi dần dần từ lạ lẫm đến quen thuộc lại đến bây giờ trở thành lãnh đạo tâm phúc hắn biết rõ chính mình vị lãnh đạo này tiềm lực rốt cuộc lớn bao nhiêu mà xem như dạng này một cái lãnh đạo thư ký tôn lỗi mấy năm này cũng là chân chính cảm nhận được xem như tỉnh vị đại thư ký phong quang ba năm qua cam nam từ trên xuống dưới từ tỉnh bộ cấp lãnh đạo đến phía dưới thị huyện cán bộ không biết có bao nhiêu người muốn theo hắn vị này tỉnh vị đại thư ký quen biết kéo lên một chút quan hệ không chút nào khen nói cho dù là một cái địa cấp thành phố nhân vật số một số hai tại hắn tôn lỗi ở đây cũng chỉ có thể xưng minh gọi đệ mà sẽ không nắm lãnh đạo giá đỡ mỗi khi gặp bữa tiệc thời điểm hắn càng là chỗ cao thủ vị trong nhà thì càng không cần phải nói quốc nhân đều xem trọng một cái áo gấm về quê tôn lỗi trước mắt mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì chấp trưởng địa phương kinh nghiệm nhưng mà mặc kệ là nhà mình bên này bằng hữu thân thích vẫn là lao bà bên kia đối với chính mình cũng là tất cung tất kính cũng sớm đã trải qua tình người ấm lạnh tôn lỗi tự nhiên cũng sớm đã đem những vật này thấy rất đấu nói trắng ra là hắn bây giờ có thể có dạng này địa vị và lực ảnh hưởng dựa vào là cũng không phải chính mình mà là phía sau mình tỉnh ủy Chu bí thư cho nên những năm này ngoại trừ trong công tác tận chức tận trách bất luận một cái nào liên quan tới Chu bí thư sự tình, tôn lỗi cũng có thể nói là việc phải tự làm dám có bất kỳ buông lòng bí thư ta xem nha nha muốn đi đông đại chắc chắn còn có nguyên nhân khác văn phòng bên trong đột nhiên nghe được tôn lỗi câu nói này chu dương cũng là gật đầu một cái hắn đương nhiên biết điểm này thậm chí sớm đã có chút hoài nghi nha đầu này sở dĩ kiên quyết như vậy chắc chắn không phải muốn theo nhà nàng lao đầu tự làm đồng học như thế kém chất lượng lý do không chắc nha đầu này là tại lùi lại mà cầu việc khác biết bên trên trường nghệ thuật không có hy vọng, lúc này mới lựa chọn đi Đông Đại. Nha nha đứa nhỏ này ý nghĩ muốn lựa gạt hắn hay không dễ dàng. Chu Dương đối với Đông Đại trình độ quen thuộc tự nhiên không cần nói nhiều. Nếu như nhớ không lầm Đông Đại phía dưới thiết lập điện ảnh nghệ thuật học viện thế nhưng là có rất cao nổi tiếng. Nghĩ tới đây, Chu Dương tâm niệm khẽ động, lập tức liền cầm lên điện thoại gửi một tin nhắn ra ngoài. Mà giờ khắc này ở xa Hàng Châu một nhà cao ốc văn phòng bên trong đột nhiên thu đến Chu Dương phát tới tin tức. Mấy năm này đã dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn nhất tuyến đang hoạt mình tinh linh hiệu phỉ cũng là nhịn không được mí môi. qua một hồi lâu mới cầm điện thoại di động lên trở về một đầu tin tức đi qua mà nhìn thấy ninh hiểu phỉ hồi phục nội dung bên trong chu dương lập tức liền hít một hơi thật sâu quả nhiên nha đầu này thật đúng là cho hắn cùng an hiểu khiết tới một chiều minh tu sạn đạo ám độ trật hương. trong lúc nhất thời chu dương cũng là nhức đầu lắm nếu là như vậy vậy có muốn hay không đáp ứng nha nha để cho nàng lựa chọn đi đại học đông hải sự tình còn thật sự phải nghĩ lại sau đó mới làm sao 6 nguyệt tháng ngày cả nước kinh tế công tác hội nghị tại kinh tổ chức lần này chu dương vẫn là giống như thường ngày vội vàng mà đến lại dự định vội vàng mà quay về cũng không có đi tiếp kiến bất kỳ lãnh đạo nào ý tứ, cho nên dòng dã hai giờ hội nghị kết thúc, Chu Dương lập tức liền thu thập xong đồ vật rời đi phòng họp. Nhưng mà hắn chân trước mới vừa từ trong phòng họp đi ra đằng sau lập tức liền truyền đến một đạo cũng không thanh nhầm xa lạ Chu bí thư, ngài chờ một chút. Nghe vậy Chu Dương cũng chỉ đành ngừng chân chờ đến người đi lên trước. Gọi lại hắn chính là Lâm Kiến vịnh thư ký An Siêu như thế nào, sao thư ký tìm ta có việc? Cười cùng sao Siêu lên tiếng chào hỏi, Chu Dương lập tức liền cùng vị này sao thư ký nắm tay. Nhưng mà sao Siêu một câu nói trong nháy mắt liền để hắn ngẩn ra một chút Chu bí thư, Lâm tổng để cho ngài không cần vội vã đi. đợi lát nữa đi một chuyến hắn bên kia. Nghe được câu này, Chu Dương đấy lòng cũng là khẽ động, lúc này liền cười hỏi: "Sao thư ký, Lâm tổng tìm ta có chuyện gì ngươi biết không?" Sao Siêu lập tức cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá hắn ngược lại là biết trước mắt vị này cũng không phải thông thường địa phương cán bộ, cho nên vẹn vẹn hơi chút trần chờ liền mở miệng cái này: "Kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Chu bí thư, cá nhân ta cảm giác có thể là cùng ngài việc làm có quan hệ." Nghe vậy, trong lúc nhất thời Chu Dương biểu tình trên mặt lập tức cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Một ngày này rốt cuộc đã đến sao? 1244, dự Nam có cục Trước 1.244, Dự Nam con cục. mãi cho đến cùng Lâm Kiến Vĩnh gặp mặt, Chu Dương mới biết được Dự Nam vấn đề thế mà đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Năm nay hơn nửa năm phía trước hai cái quý phát triển kinh tế số liệu mặc dù còn không có hoàn toàn thống kê ra, nhưng mà dựa theo sơ bộ tính ra, hơn nửa năm, Dự Nam phát triển kinh tế vậy mà so năm ngoái cùng thời kỳ còn thấp hơn gần tới 1%. Tại Chu Dương xem ra, xem như một tỉnh kinh tế, cái này kỳ thực đã không tính là phát triển là hậu, hơn nữa ở ngoài sáng lộ vẻ lùi lại, có thể nói xu thế là cực kỳ không khỏe mạnh, thậm chí là có chút nghiêm trọng. Văn phòng bên trong. lâm kiến minh biểu tình trên mặt có thể nói là vô cùng ngưng trọng đang nói tới dự nam vấn đề thời điểm vị này lâm phó tổng trong câu chưa đối với lộ ra cực kỳ bất mãn mãnh liệt lâm tổng và năm bí thư bên kia ta xem cũng là có nỗi khổ tâm dự nam cơ sở cũng không thể nói là hảo trước đây hắn đi dự nam thời điểm nhận cũng là cục diện rồi rắm mấy năm này dự nam tập trung lực chú ý đem phát triển kinh tế trọng điểm phóng tới bất động sản phía trên cũng là tình thế bức bách chỉ có điều bất động sản nói đến đây chu dương cũng không nhịn được thở dài tiêu vạn niên cuối cùng vẫn là ăn tại tây giang chấp chính lúc kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt trước kia tây giang mặt trước khi tình huống cùng bây giờ dự nam biết bao tương tự nhưng mà tại đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng trong lúc đó chu dương không chỉ không có lấy bất động sản xem như đột phá khẩu ngược lại đi ngược lại con đường cũ triệt để đem bất động sản làm một mục tiêu thư yếu mà là đem trọng điểm tập trung đến thôi động sản nghiệp truyền hình thăng cấp chế tạo trong tỉnh tuần hoàn kinh tế vòng nói ngắn gọn chính là tăng cường nội sinh kinh tế động lực nền nút chắc phát triển kinh tế cơ sở tiến tới trên cơ sở này lại lôi kéo bất động sản nghề nghiệp chỉnh thể đột nhiên tăng mạnh đi qua gần tới 10 năm thời gian tích lũy bây giờ tây giang phát triển kinh tế trình độ tại toàn bộ trung bộ khu vực đã vẹn vẹn chỉ là hơi kém nam giang một đầu hơn nữa hai năm này nam giang tình huống cũng không thể lạc quan theo tỉnh trưởng hứa giang hoa gần như đập nồi dìm thuyền mà lớn làm nam giang đô thị kinh tế vòng từng bước bãi bỏ cùng đông bộ khu vực ở giữa phục vụ quan hệ bây giờ nam giang cũng đang gặp phải một cái cực kỳ mấu chốt bước ngoặt trở thành nam giang chính là nhất phi trung tiên trở thành độc lập kinh tế vòng tròn thất bại mà nói vậy thì thật muốn rất xuống ngàn trượng bắt đầu lại từ đầu dưới loại tình huống này ổn chát ổn đà tây giang ngược lại là nhất có sức cạnh tranh tỉnh nhất là cán giang trước mắt phát triển kinh tế tốc độ cùng phát triển quy mô cũng sớm đã vọt tới cả nước các nơi thành phố hàng trước nhất như thế nào ta bảo ngươi tới nhờ ngươi đến cho tiêu vạn niên nói tốt của vũ Hán Tiêu Vạn Niên tất nhiên ở trên vị trí này, vậy sẽ phải có cùng trách nhiệm tương xứng năng lực cùng tinh thần trách nhiệm. Dự Nam phát triển kinh tế xảy ra vấn đề, hắn cái này tỉnh ủy bí thư trách nhiệm lớn nhất. Dì đã nói rồi, phát triển kinh tế nguyên nhân quan trọng mà chế nghi, tuân theo khách quan quy luật, hắn ngược lại tốt, khư khư cố trước, bây giờ làm ra vấn đề không cách nào kết thúc, trách nhiệm này ai tới cõng? Là ngươi, là ta, vẫn là Dự Nam Thiên Thiên Vạn Vạn của chúng. Nỗi khổ tâm, ai cũng có nỗi khổ tâm, không chỉ là Hán Tiêu Vạn Niên có nỗi khổ tâm. Lần này cứ ủy hội bên trên. lý tổng đã rõ ràng nhấn mạnh dự nam vấn đề nhất thiết phải cầm một cái có thể thực hành phương án giải quyết đi ra hắn tiêu vạn niên không giải quyết được vậy thì thay người đi giải quyết lâm tiến lĩnh đột nhiên phát một trận tinh khí chu dương cũng không dám nói cái gì chỉ có điều đấy lòng ít nhiều có chút thổn thức không thôi lần này tiêu vạn niên mặc dù không có phạm sai lầm nhưng mà ít nhất chấp chính bất lực là khẳng định dự nam cùng những thứ khác địa phương khác biệt khổng lồ nhân khẩu cơ số quyết định bất kỳ một cái nào quyết sách sai lầm đều biết dẫn đến khó mà dọn dẹp hạ tràng bởi vì cái gọi là thuyền nhỏ hơn quay đầu dự nam lại là vừa vặn tương phản Một khi động lại nghị sửa đổi phương sách làm lại lần nữa đó chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa tiêu vạn niên làm người chu dương cũng tương đối rõ ràng. Hồ đồ là không hồ đồ. Chí mạng nhất địa phương chính là không đủ quả quyết. Xem như một tỉnh bí thư, đây là tối kỵ. Trước đây tiêu vạn nghiên nếu như quả quyết đem bất động sản thị trường triệt để xem như dự bị không gian phát triển, ngược lại đi tìm kiếm sản nghiệp phương diện biến đổi nói không chừng còn có thể so cục diện bây giờ tốt một chút. hết lần này tới lần khác một bước sai từng bước sai gì mấy năm này cũng không ít điều chỉnh nhưng mà dự nam bên này cũng không có điều chỉnh thành công nguyên nhân chủ yếu chính là tiêu vạn niên năm lần bảy lượt cùng mặt trên làm bảo đảm mà ở áp dụng thời điểm lại là do do dự dự lo trước lo sau thậm chí rất nhiều chính sách cũng không hề hoàn toàn chứng thực đúng chỗ ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ à ngươi cảm thấy dự nam vấn đề dễ ở nơi nào ngươi tại nam giang cùng tây giang đều chỉnh đốn qua bất động sản thị trường hiệu quả cũng là tương đối khá mấy năm này cam nam phát triển kinh tế rất không tệ nhưng mà giá phòng đặt ở trong phạm vi cả nước tương đối cũng là mười phần ổn định Có người nói ngươi Chu Dương là vận khí tốt, đúng phải bất động sản dậy sóng hạ suốt thời điểm tốt, nhưng mà loại lời này nghe một chút là được rồi, có ít người chính là không muốn thừa nhận mình vô năng. Lâm Kiến Vĩnh cười lạnh mắng hai câu, Chu Dương cũng không tiếp lời, mà là lâm vào trong trầm tư. Kỳ thực lần này Lâm Kiến Vĩnh gọi hắn tới nói chuyện, Chu Dương trong lòng là sớm đã có chuẩn bị. Dù sao nếu như gì thật sự dự định điều chỉnh dự Nam Ban tử mà nói, cái kia không chắc chính mình sẽ đi dự Nam đảm nhiệm bí thư trước. Bây giờ Lâm Kiến Vĩnh hỏi cái này vấn đề, càng là từ khía cạnh ấn chứng hắn loại suy đoán này. chỉ có điều nếu quả thật để hắn đi dự nam mà nói cái kia đón lấy đồng dạng cũng là một cái cục diện rồi dám mà thu thập cục diện rồi dám chủ yếu nhất chính là muốn tìm được chỗ mấu chốt năm đó ở huyện thành thành phố chỉnh đốn bất động sản vấn đề mấu chốt chính là ở thị trường tín dụng thiếu hụt tòa nhà chưa hoàn thành quá nhiều giá phòng không ổn định hắn nhậm chức bước đầu tiên chính là làm hai cái việc làm áp chế giá phòng loạn tượng và giải quyết tòa nhà chưa hoàn thành vấn đề trọng chấn thị trường lòng tin mà tại cán giang nhưng là áp dụng thành cũ cải tạo phương thức kích hoạt lên bất động sản thị trường sức sống năm nam lời nói tương đối mà nói đơn giản nhất chỉ cần tham nhũng vấn đề có thể giải quyết đi cái kia còn lại vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng so sánh dưới dự nam tình huống lại hoàn toàn không giống lâm tổng vậy ta liền nói thẳng dự nam vấn đề ta cảm thấy căn nguyên không ở chỗ chính sách trên phương hướng dự nam nhân khẩu áp lực hòa thành trấn hóa phát triển cần chính sách sẽ dẫn đến chính phủ đem phát triển đột phá khẩu đặt ở bất động sản trên thị trường cái này sách lược bản thân không có vấn đề vấn đề hiện tại chính là ở tạo nên phòng ở bán không được bán đi phòng ở lại bởi vì tài chính thiếu không cách nào làm xong giao phó lúc này mới đưa đến tuần hóa đặc tính tài chính đều bị chụp vào cho vay cái này khâu cùng tòa nhà chưa hoàn thành phía trên cư dân lấy không được phòng ở nhà đầu tư lấy không được tiền ngân hàng cho vay phóng không đi ra xã hội tiền bạc di động khâu xuất hiện nghiêm trọng đình trệ kinh tế tự nhiên là không cách nào tăng trưởng trải vớt vấn đề này cá nhân ta cho rằng hay là muốn quay về đến đầu nguồn, cũng chính là nhân khẩu phía trên phòng ở là dùng để ở không phải dùng để lất lộn người nào mua nhà rất trọng yếu dự nam là nông nghiệp tỉnh lớn dân quê xuất khẩu thành thơ căn cứ đến trường phân nửa đây vẫn chỉ là thống kê càng đi ra ngoài số liệu trên thực tế chắc chắn càng nhiều theo lý thuyết Dự nam mua nhà nhu cầu mục tiêu quần thể trên cơ bản là lấy nông nghiệp nhân khẩu làm chủ. Cái này một số người có hay không đề cao thu vào, có hay không kích phát mua phòng tiềm lực mới là giải quyết dự nam mấu chốt của vấn đề. Cho nên giải quyết vấn đề này chủ yếu là hai cái đột phá khẩu. Một cái là bản sống số lớn thành thị tồn lượng dùng phòng, bảo đảm lạn vĩ lâu bản làm xong giao phó, giảm bớt thành trấn mua phòng đám người cùng thu nhập thấp đám người áp lực, lần nữa khôi phục kinh tế của bọn hắn sức sống. Một cái là tăng thêm nông nghiệp nhân khẩu thu vào, ước chế giá phòng quá nhanh tăng trưởng. căn cứ vào hai điều này, trước mắt dự nam chỉnh thể chính sách cũng cần phải điều kiện tivi bởi vì từ trên bản chất mà nói liền trước mắt chính sách mà nói chỉ có thể dẫn đến một cái cực đoan kết quả đó chính là người giàu càng giàu người nghèo càng bẩn cũng tỷ như cho vay mà nói nắm giữ tài sản thế chấp quyền người cho vay bản thân liền là một cái lợi lẽ sai trái thâu trắng một chút nói ta có tiền tại sao muốn đi cho vay đối với tài sản giàu có đám người mà nói cho vay một nghìn vạn giải quyết có thể chỉ là một cái lấy nhỏ đánh lớn cơ hội nếu như không có cái này một nghìn vạn cho vay hắn cũng không khả năng lại bởi vậy gây nên bẩn đơn giản chính là kiếm ít một bộ phận còn lại tài sản nhưng mà đối với tài sản cần coi đám người mà nói cái này một nghìn vạn thậm chí có khả năng lại trợ giúp mấy trăm cái gia đình thoát khỏi gây nên bẩn hoàn cảnh hết lần này tới lần khác thực tế chính là có tài sản đám người tại phương diện cho vay mới nắm giữ khá lớn không gian không có tài sản đám người vừa vặn không cách nào cho vay đây không phải lời lẽ sai trái là cái gì đương nhiên ta chỉ là lấy một thí dụ trong thực tế chính sách cùng loại này tựa như còn có không ít hai năm này tại cam nam ta lĩnh hội quá sâu gặp lâm kiến vĩnh sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi chu dương dứt khoát cũng không để ý trực tiếp liền thốt ra vậy cụ thể phương sách đâu cụ thể phương sách phương diện Lâm Tổng, ta cảm thấy cái này còn cần suy xét, cũng không phải đơn giản hai vấn đề. Trong lúc nhất thời văn phòng bên trong cũng trong nháy mắt liền lâm vào trong một trận trầm mặc. Nhưng mà trầm mặc hồi lâu sau. Dương Xây đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, vậy nếu như cho ngươi đi dự nam, ngươi có nắm chắc hay không giải quyết dự nam vấn đề? Ông một cái tử. Chu Dương trong đầu trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Thật làm cho ta đi dự nam, trước 1245, lửa cháy đổ thêm dầu. trước 1245, lửa cháy đổ thêm dầu. Tại hơn 20 năm hoạn lộ trong kiếp sống. trên thực tế chu dương cũng không chỉ một lần được an bài quá chặt cấp bách nhiệm vụ cũng chính là cái gọi là làm đội viên cứu hỏa ở trong con trường có thể cứu hỏa cố nhiên là một loại năng lực thể hiện nhưng là từ một phương diện khác tới nói chấp tử đánh cờ cùng tự mình mặc giáp ra trận là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm chấp tử đánh cờ dựa vào là tự thân lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện mà mặc giáp ra trận nhưng là quân cờ chu dương biết điểm này lâm kiến minh cố nhưng cũng tin tưởng lấy chu dương hiện nay thân phận và địa vị cứu hỏa kỳ thực đã không phải là một cái đơn giản quyết sách vấn đề cũng không phải nâng tay tỏ một chút thái liền có thể dễ dàng quyết định cái này cũng là vì cái gì hắn vẫn để là một giả thiết tính chất vấn đề mà không phải định tính vấn đề văn phòng bên trong chu dương suy tư sau một hồi lâu cũng không có trực tiếp trả lời thẳng lâm kiến vĩnh cái này đặt câu hỏi lâm tổng ta cho rằng vạn năm đồng chí vẫn có giải quyết vấn đề năng lực cùng quyết đoán một câu nói liền xem như biểu lộ thái độ của mình đối với cái này lâm kiến vĩnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. chỉ có điều vẫn ngẩng đầu hướng chu dương lướt qua Hắn tự nhiên có thể nghe ra được chu dương ý tứ trong lời nói bất quá lấy hắn đối với chu dương hiểu rõ đương nhiên biết chu dương tính tình tại thi hành tổ chức quyết định phương diện là không thể nào sẽ dây dưa dài dòng tất nhiên hắn không trả lời thẳng chính mình vấn đề vậy đã nói rõ chu dương là có những thứ khác cân nhắc cũng không có quá suy nghĩ nhiều đi dự nam tâm tư trên thực tế lâm kiến minh cũng biết lấy chu dương tại cam nam một lần bí thư vi vọng cùng chiến tích nếu như không phải niên linh có hạn lại thêm đặc thù thời kỳ cư ủy hội ban tử chỉnh thể trì chỉ hoãn nhất giới mà nói cái kia hai năm sau hắn vào cư tiếng hô có thể nói là cực cao bất quá ngay cả như vậy chu dương bây giờ cũng đích sắc đã có năng lực cùng tư cách nói câu nói này ý của ngươi là dự nam ban tử không cần tiến hành điều chỉnh có chút hăng hái hướng trước mặt người trẻ tuổi quan sát một cái lâm kiến bĩ ngược lại là muốn nghe một chút chu dương thuyết pháp dù sao dựa theo cư ủy hội quyết định dự nam ban tử điều chỉnh là nhất định thì nhìn như thế nào động. bây giờ chu dương tất nhiên cũng nâng lên điểm này hắn tự nhiên muốn nghe một chút cái này tướng tài đắc lực ý nghĩ thế thì không nhất định lâm tổng dự nam ban tử có tồn tại hay không ý kiến lên trái tình huống cùng với ban tử có tồn tại hay không điều chỉnh tất yếu đây đương nhiên là cần cường điệu suy tính dự nam xem như trung nguyên nội địa phát triển địa vị và tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết bất quá cá nhân ta cho rằng bạn năm đồng chí tại dự nam nhiều năm giải quyết dự nam vấn đề chỉ sợ hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất nghe vậy lâm kiến vĩnh cũng không có lập tức mở miệng chu dương ý tứ kỳ thực đã rất rõ ràng dự nam ban tử có thể động nhưng mà tiêu vạn niên cái này bí thư không thể động tất nhiên tiêu vạn niên bất động vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa chu dương sẽ không đi tới dự nam nhậm chức trên thực tế không nói chu dương ở đây có nguyện ý hay không tiếp nhận tổ chức can bài chỉ sợ lão quan nơi đó cũng rất khó thông qua ý kiến này dự nam ngoại trừ có một cái tiêu vạn niên còn có lộ văn tú cùng vũ thiên minh lý thúy anh mấy vị này a nói là rắc rối phức tạp cũng không đủ từ xưa đến nay quân tử không đứng dưới tường sắp đổ lấy lao quan tính tình là tuyệt đối không thể lại đáp ứng để cho chu dương đi trôi tranh vào vũng nước đục này đi ngươi đi về trước đi hôm nay nói chuyện cũng không cần cùng người thứ ba nói tới giữ nam vấn đề ta lại suy nghĩ một chút mặt khác triệu hồng quân điều chỉnh vấn đề mạnh an đồng chí đã cùng ta hồi báo ý của ngươi là để cho triệu hồng quân đi văn phòng nghiên cứu chính trị triệu hồng quân vì hà minh trạch xem trọng điểm này lâm kiến vĩnh trong lòng là hết sức rõ ràng trước kia triệu hồng quân đảm nhiệm chu dương thư ký trước nghe nói hà minh trạch thậm chí tự mình để cho thư ký gọi điện thoại đi tìm kinh đại trưởng học bí thư đảng ủy chu thụ sâm hơn nữa còn để cho bộ tổ chức đứng ra đề cử. tại cam nam mấy năm này triệu hồng quân biểu hiện không thể nói cực kỳ trói sáng nhưng mà tuyệt đối coi là trong đó làm gương mẫu trong này tự nhiên cùng chu dương chiếu cố có chút ít quan hệ bất quá cái này cũng đủ để nổi bật ra triệu hồng quân người trẻ tuổi này trên thân có được tiềm lực chỉ là để cho triệu hồng quân đi văn phòng nghiên cứu chính trị lâm kiến vĩnh ngược lại có chút ngoại ý muôn ân hồng quân lý luận trình độ rất cao đây là cá nhân hắn ưu thế để cho hắn đi văn phòng nghiên cứu chính trị cũng coi như là toàn bộ là nhân tài đi vậy ngươi dự định để cho hắn đi cái nào bộ môn tại lâm kiến vĩnh xem ra lấy triệu hồng quân tư lịch đảm nhiệm phó chủ nhiệm chỉ sợ còn có chút không đủ quốc tế sự vụ của a quốc tế sự vụ cục. nghe vậy lâm kiến vĩnh đống nhiên ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang người xác định gặp chu dương gật đầu một cái lâm kiến vĩnh cũng không nói cái gì bất quá trong lòng không sai biệt lắm cũng đã đoán được chu dương muốn làm gì chu dương đây rõ ràng là tại hạ một bàn cờ lớn a quốc tế sự vụ cụ triệu hồng quân tiểu từ này ngược lại là vận khí tốt xấu từ lâm kiến vĩnh văn phòng bên trong rời đi về sau chu dương cũng không có vội vã trở về cam nam lần này cả nước kinh tế công tác hội nghị tổ chức các tỉnh người đứng đầu tề tụ một đường cùng bàn đại sự. Nguyên bản hắn mở hội nghị xong sau đó đúng là nghĩ lập tức rời kinh trở về Cam Nam. Bất quá tại cùng Lâm Tiến Vĩnh nói chuyện trong lúc đó, Tiêu Vạn Niên đã cho hắn đánh mấy thông điện thoại. Gặp Chu Dương không có gửi điện trả lời, Tiêu Vạn Niên cũng đoán được hắn hẳn là có trọng yếu an bài. Bất quá vẫn là phát tin tức tới, rõ ràng biểu thị mặc kệ Chu Dương có nhiều vội vàng, nhất định muốn rút sạch buổi tối hôm nay gặp một lần. Thế là đêm đó bảy giờ, tại Dự Nam tỉnh chú kinh bạn an bài trong phòng tiếp tân. Chu Dương cùng Tiêu Vạn Niên cũng có một lần không nghi thức hội kiến sắp xếp hành trình ta liền đoán được ngươi tám phần mười là đi gặp Lâm Phó Tổng. Như thế nào? Lâm Phó Tổng là không phải cùng người -người nói chuyện Dự Nam vấn đề. trong phòng Thiết Tân, Chu Dương cũng nhìn ra được vị này Tiêu Bí Thư rõ ràng có chút lo nghĩ, vừa vào cửa hàn Huyên xong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điểm ra buổi chiều nói chuyện trọng điểm nội dung. Kỳ thực Chu Dương cũng đoán, Tiêu Vạn Niên tại trước mắt tình cảnh này phía dưới, vội vàng như vậy mà tìm kiếm cùng chính mình gặp một lần cơ hội, tam chín phần 10 cũng là nghĩ hỏi tham gia một chút phía trên ý kiến, thậm chí không thiếu có để cho chính mình vì đó nói chuyện ý tứ ngươi cái này lao tiêu. Tin tức ngược lại là lão Linh Thông, bất quá ngươi nói rất chính xác, Lâm tổng chính xác nói chuyện dự Nam vấn đề, dựa theo Cư ủy hội ý kiến, dự Nam ban tử điều chỉnh là khẳng định muốn điều chỉnh. đương nhiên. Cá nhân ta cũng rất rõ ràng theo sát Lâm tổng biểu lộ thái độ, dự nam vấn đề, tốt nhất vẫn là để cho dự nam chính mình đi giải quyết, đến nội ban tử muốn hay không điều chỉnh vậy phải xem thực tế tình huống. Mặt khác, nói đến đây, Chu Dương đột nhiên dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Vạn Nghiên khắc khuôn mặt là biểu tình hồ nghi mới tiếp tục nói, "Lưu cho dự nam thời gian không nhiều a." Trong lúc nhất thời Tiêu Vạn Nghiên cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực so với Chu Dương, hắn xem như dự nam tỉnh ủy bí thư càng hiểu rõ vấn đề này. Dự nam phát triển đã dừng lại 5 năm, dĩ là tuyệt đối sẽ lại không cho hắn thời gian 5 năm. cũng may có Chu Dương phía trước câu nói kia hắn cũng coi như là yên tâm không thiếu. Bất quá rất nhanh, Tiêu Vạn niên liền hướng Chu Dương khuynh đảo một bụng nước đắng, đây vẫn là để cho Chu Dương có chút cảm thấy bất ngờ Chu lao đệ, nói thật, dự nam phát triển ta Tiêu Vạn niên quả thật có trách nhiệm, điểm này cá nhân ta cũng tán thành, nhưng mà có một số việc thật là làm người ta trong lòng sinh chán ghét ta. Trước kia ngươi xem như chuyên hạng điều tra tiểu tổ người phụ trách đi tới dự nam điều tra, tình huống ngươi cũng biết, dự nam có nỗi khổ tâm a. Chính sách chính sách không đúng chỗ, phương sách phương sách chứng thực không đi xuống, muốn nói chúng ta tỉnh ủy bàn tử không cố gắng, không tiến bộ, điểm này ta là không đồng ý. nhưng mà ngươi xem một chút tình huống hiện tại cái này giống kiểu gì người người đều đem dự nam coi như một khối thịt mỡ thận không thể một khi có cơ hội liền xông lên cắn một cái xuống xem như nông nghiệp tỉnh lớn dây đỏ không thể phá sản nghiệp nâng đỡ không có sản nghiệp nâng đỡ ngươi để chúng ta làm sao bây giờ thật vất vả có bất động sản như thế một cái đột phá khẩu nhưng kết quả đây cả nước tổng thể dự nam điều kiện khách quan căn bản liền không có cân nhắc chính sách lên xong toàn bộ chính là một đao cắt cái này khiến chúng ta còn thế nào phát triển trong phòng tiếp tân nghe được tiêu vạn niên xem như một tỉnh bí thư vậy mà không để ý chút nào cùng hình tượng đại phát bất tức Chu Dương cũng là cười khổ không thôi. Bất quá trong lòng cũng biết, Tiêu Vạn Nhiên trong lòng đúng là có câu ván hận. Nhưng mà trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể an ủi vài câu các loại quyết định ra đến của phía trên, lập tức liền kết thúc lần nói chuyện này. Nhưng mà Chu Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình cùng Tiêu Vạn Niên gặp mặt tin tức, cũng không biết là ở đâu cái khâu xuất hiện sai lầm. Cùng ngày sáng sớm hôm sau bay trở về Cam Nam sau đó. Văn phòng bên trong. Thư ký tôn lỗi đột nhiên thần sắc vội vã xuống tới, lập tức ngay tại Chu Dương bên cạnh thân dị hai vài câu. ngay vậy chu dương cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lập tức liền cực nhanh mở ra website ở trên mạng tìm được phương nam đặc khu một nhà truyền thông tin tức nhìn thấy cái tin tức này tiêu đề chu dương lập tức biến sắc bởi vì dựa theo nhà truyền thông này đưa tin xem như cam nam tỉnh ủy bí thư chu dương cùng xem như dự nam tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên khẩn cấp như vậy mà gặp mặt ý đồ chân chính vô cùng có khả năng chính là dự nam xảy ra vấn đề mà xem như mấy năm gần đây phát triển thế tấn bánh cam nam tỉnh ủy bí thư chu dương bị truyền thông nở tới rất có thể sẽ đảm nhiệm dự nam người đứng đầu chức vụ trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng là rất là tức giận những thứ này truyền thông thật đúng là giỏi về tin đồn thất thiệt ngay tại chu dương đang muốn gọi điện thoại cho tiêu vạn niên thời điểm vị này tiêu bí thư ngược lại là cấp tốc đã trước tiên đem điện thoại đánh tới chu lão đệ lần này là lão ca không có chú ý giữ bí mật à, chú kinh bạn bên này có cái nhân viên công tác tiết lộ tin tức là ta xin lỗi bất quá người ta bên này đã sẽ nghiêm trị xử lý người bên kia văn phòng bên trong nghe được tiêu vạn niên một bộ bất đắc dị ngựa khí chu dương cũng không tốt nói cái gì thượng cương thượng tuyến mà nói chỉ có thể qua loa mà an ủi hai câu liền cúp điện thoại nhưng mà xuyên thấu qua cái này một cái chi tiết nhỏ Chu Dương cũng có thể phán đoán được đi ra Tiêu Vạn niên tình cảnh như thế nào. Nói trắng ra vẫn là lực khống chế không được a. Liền như thế nhỏ xíu sự tình đều xuất sai lầm, cái này đã không chỉ chỉ là thái độ làm việc vấn đề, mà là đội ngũ tư tưởng có vấn đề. Thế này sao lại là tin đồn? Này rõ ràng chính là có người muốn nhìn Tiêu Vạn niên xấu mặt, không muốn để cho hắn cái này bí thư tiếp tục lưu lại dự nam. Chu Dương cũng không để ý thứ tin đồn nhảm này, dù sao đối với hắn cá nhân mà nói, như vậy một đầu tin tức không chỉ đã kích không đến cá nhân hắn hy vọng, thậm chí chỉ có thể đưa đến tương phản kết quả. nhưng mà theo cái tin tức này quyết tán trong lúc nhất thời toàn bộ cam nam cũng là tâm tư người động liền chu dương chính mình cho tới chưa công phu đều nhận được không thiếu tới hỏi hắn nghe ngóng tình huống điện thoại cùng tin tức hết lần này tới lần khác loại chuyện này mặc kệ là hắn cũng tốt vẫn là tiêu vạn niên cũng tốt đều không tốt chủ động đi ra làm sáng tỏ thật muốn nói cái gì vậy càng là giấu đầu lòi đôi. bây giờ tất nhiên việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi đem lực ảnh hưởng cắt giảm nhưng mà để cho chu dương ứng phó không kịp là xế chiều hôm đó hắn đột nhiên liền nhận được một đầu đến từ bộ tổ chức thông chi theo đầu này thông chi vừa ra lập tức liền tựa như lửa cháy đổ thêm dầu đầu dạng, phản phất trong nháy mắt liền ấn chứng trước đây truyền thông nở tới. trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ Cam Nam quan trường đều biết, Chu Bí thư thật phải đi. chương 1246 tái nhập trường đảng. Trư 1246 tái nhập trường đảng lão toàn. Thông chi không có phát sai a. Lúc này để cho ta trường đảng tham gia huấn luyện. Đối với trường đảng Chu Dương đương nhiên sẽ không lạ lắm. Phải biết hắn nhưng là đảm nhiệm qua trường đảng phó hiệu trưởng lãnh đạo cán bộ. Nhưng mà lần nữa đi tới trường đảng lên lớp cái này cũng là Chu Dương không có dự liệu đến. Bất quá khi nhận được thông chi sau đó. Chu Dương vẫn là trước tiên liền có liên lạc bộ tổ chức phân công quản lý loại công việc này thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng Kiệt. trong loa toàn hướng Kiệt cũng là gương mặt bất đắc dĩ Chu Dương hỏi vấn đề này chính hắn đều không xem hiểu phía trên rốt cuộc là ý gì lấy Chu Dương thân phận địa vị bây giờ đi trường đảng lên lớp là thật là có chút dư thừa bất quá từ một góc độ khác mà nói địa vị cùng lực ảnh hưởng lại là một chuyện khác Chu Dương lực ảnh hưởng càng nhiều hơn chính là bởi vì tự thân lý lịch cùng năng lực cùng với người sau lương mạnh cũng không phải trên chức vị thể hiện ra trên chức vị hắn vẫn chỉ là ban chấp hành trung ương ủy viên tỉnh ủy bí thư. hơn nữa còn là cam nam loại này mặc kệ là khai quản nhân khẩu vẫn là kinh tế quy mô đều chỉ có thể nói là đếm ngược địa phương bí thư dựa theo tổ chức quy định cái này cấp bậc cán bộ vẫn là có huấn luyện nhiệm vụ yêu cầu nhưng mà thông báo nội dung đích thật là không có phát sai hơn nữa kỳ này tỉnh bộ cấp chức vị chính chuyên đề lý luận ban vẫn là trương mạnh an bộ trưởng tự mình ký tên phía dưới phát xác nhận an bài theo lý thuyết tham gia lớp huấn luyện toàn bộ đều là chức vị chính số lượng càng là cao tới hơn 20 người nhiều chu bí thư nội dung ngươi cũng không cần nghi ngờ chắc chắn không có tính sai nếu không thì ta đem lãnh đạo ký tên danh sách cho người xem một chút nghe vậy chu dương cũng là bất đắc dĩ vô cùng đi tham gia học tập đây là chuyện tốt những năm này hắn từ cơ sở một đường đi tới trường đảng huấn luyện lợi tức nhiều rồi chỉ có điều thời cơ này chính xác chọn làm cho người rất là đau đầu một phương diện cam nam bên này đang tại khai triển một vòng mới lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong lớn chỉnh đốn trong tỉnh một đống sự tỉnh đều đang đợi lấy hắn đi bố trí việc làm một phương diện khác phương nam dư luận vừa mới đem hắn cùng tiêu vạn nghiên gặp mặt sự tình truyền đi xôi chào dương dương lúc này để cho hắn một cái bí thư đi học đây chẳng phải là tương đương nói cho những chuyện tốt kia giả chính mình muốn điều động giả tượng đi ta đã biết ngươi danh sách kia vẫn là tự mình giữ đi, ta xem không dạy nổi. Hai hước cùng toàn hướng kiệt mở câu nói đùa, hai người tán gẫu vài câu, chu dương liền trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá chính như chu dương suy nghĩ, quy tắc này thông chi tại cam nam sinh ra lực ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Văn phòng bên trong, Hãng cơ hồ là vừa mới cùng toàn hướng kiệt nói chuyện điện thoại xong, tỉnh trưởng thái tuệ liền gõ văn phòng môn bí thư, ngài thật muốn đi? Lấy quan hệ giữa hai người, thái tuệ nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo. Bất quá nghe được nàng trực tiếp như vậy, chu dương cũng chỉ có thể cười khổ cười thái tỉnh ngồi trước a, có đi hay không vấn đề này ta cũng tại cân nhắc. vừa mới còn đang cùng bộ tổ chức toàn hướng kiệt trò chuyện Liên cá nhân ta mà nói cũng là bị đầu này thông chi làm cho có chút không hiểu ra sao a như thế nào tin tức đã chuyển ra nghe vậy thái tuệ gật đầu một cái chính xác chuyển ra dù sao bộ tổ chức lần này phía dưới phát thông chi là thông qua tỉnh ủy cơ yếu thông đạo xuống hơn nữa còn không phải lấy bí mật phát hình thức đưa tới tỉnh ủy nhìn thấy lãnh đạo rất nhiều nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì hiện tại hắn cũng có chút xem không hiểu quan rừng hai vị đến cùng là muốn làm sao bố trí càng năm chuyện chính mình chuyển đi là nhất định kết quả vào kinh đi nhậm chức càng không khả năng Tiêu Lâm Thăng đã vào kinh thành nhậm chức, cái kia liền không khả năng lại đi cũ lộ. Chu Dương chính mình vô cùng rõ ràng, Cam Nam trọng lượng quá nhẹ, mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế, đều không đủ để để cho hắn ở trên vị trí này thu được quá nhiều chính trị tư bản. Từ xưa đến nay, tay cầm trọng quyền biên giới tri thần, tất trưởng kinh kỳ các loại nơi yếu hại tin tức thật giả trước mắt ta cũng không xác định, bất quá thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, không có ai sẽ ở một cái địa phương dừng lại quá lâu. Điểm này tỉnh trưởng hẳn là so ta tin tưởng. Đốt điếu thuốc, Chu Dương ngoan ngoan mà hít một hơi nói, Thái Tuệ cũng không nói cái gì đạo lý nàng đương nhiên hiểu. chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa. Chu Dương hướng đi không chỉ quyết định cá nhân hắn địa vị và lực ảnh hưởng có thể hay không tiếp tục để thăng. Từ cái nào đó góc độ tới nói, cũng quyết định Cam Nam ổn định thế cục. Nếu như Chu Dương chịu đến áp chế, Cam Nam nào đó một số người chỉ sợ lại muốn chết cho phục nhân sáu nguyệt ngày cuối cùng. Chu Dương lần nữa vào kinh thành tham gia trường đảng học tập. Tại hắn rời đi Cam Nam phía trước, Tình ủy bộ tổ chức đã chính thức phía dưới phát thông tri miễn luôn triệu hồng quân tại Cam Nam nhưng người hết thệ chức vụ, lập tức liền được bổ nhiệm làm văn phòng nghiên cứu chính trị quốc tế sự vụ cục cục trưởng kiêm văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng phó chủ nhiệm. Cùng lúc đó. Văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm Trương Xuân Lai thì bị bổ nhiệm làm tân nhiệm Bình Sơn thị ủy bí thư chức vụ. Chống đỡ kinh cùng ngày, Chu Dương liền cùng trong nhà đánh một trận điện thoại đi qua lập đi lập lại khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nha Nha cuối cùng vẫn xác định chính mình nguyện vọng một lớp giao thông đại học kỹ thuật truyền thông chuyên nghiệp, cũng coi như là trò giỏi hơn thầy. Trước kia Chu Dương cùng An Hiểu Khiết hai vợ chồng, một cái là Đại học Đông Hải, một cái là Đông Hải Đại học kinh tế tài chính. Bị cưỡng ép thay đổi ý nghĩ của mình, thậm chí bị Chu Dương cái này hỏng lão đầu từ đâm xuyên trong lòng mình tính toán, Nha Nha cũng là tốt mấy ngày đều không phản ứng đến hắn. dù cho gọi điện thoại tiếp thông video cũng là dầu dĩ không vui ta với người mẹ nuôi nói qua chờ ngươi lên đại học cho phép ngươi ngày nghỉ thời điểm đi công ty bọn họ làm thực tập sinh trong video nghe được chu dương câu nói này vốn là còn cùng xương đánh quả cả tựa như nha nha lập tức liền bỗng nhiên trận to hai mắt ba ba ngươi nói chuyện tính sổ hay không nói nhảm ngươi chừng nào thì gặp ta nói chuyện không tính sổ Nghe vậy nha nha lúc này mới nhảy lên cao ba thước trong nháy mắt liền khôi phục tiểu mệt nhọc tinh bản tính sáu trường đảng bên trong học tập sinh hoạt tự nhiên là buồn tẻ vô cùng có thể so với khổ hải tăng hơn nữa đến chu dương bọn hắn loại thân phận này địa vị cũng không khả năng sẽ trở thành tiên xuất hiện tại cái gì chỗ ăn chơi. tại trường đảng an bài cao cấp học viện trong Tốc xá. một đám học viên thú vui lớn nhất đoán chừng cũng chính là cùng một chỗ uống chút trà tâm sự. Kỳ thực chu dương cũng đã nhìn ra. cái này một nhóm tỉnh bộ cấp chức vị chính học viên, nghiên linh đều phổ biến hơi thấp. nếu như không ngoài sở liệu, cái này một nhóm người bên trong, tương lai sợ là sẽ phải có không ít có thể tiến hơn một bước nhân vật. thí dụ như giang tô tỉnh trưởng tiêu nguyên nhiên, lại thí dụ như nam giang tỉnh tỉnh trưởng mãn minh quang. mãn minh quang là năm trước chính thức đảm nhiệm tỉnh trưởng, nguyên tỉnh trưởng hứa giang hoa thăng nhiệm bí thư. dương hoa chiêu thì bị điều đi hán giang đảm nhiệm bí thư chức vụ ngoài ra còn có ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Tỉnh bộ cấp chức vị chính hạ cảnh Lời, bắc hải tỉnh trưởng lý khiết tương nam vương học binh hán đông vương trọng hoa thủy lợi bộ lương tĩnh xuyên cùng với bộ thương vụ dương quần vĩ các loại cái này một số người ngoại trừ chu dương nghiên linh phổ biến là tại 55 mươi lăm trên dưới trong đó thủy lợi bộ lương tĩnh xuyên càng là chỉ có 49 mươi chín tuổi cái này một số người tùy tiện cầm một cái đi ra chỉ sợ cũng là nhất thời hào kiệt vì đó một tháng huấn luyện trong nháy mắt liền đã kết thúc hơn phân nửa lúc lớp huấn luyện còn thừa lại không đến mười ngày thừa dịp cuối tuần, chu dương lần nữa mang theo xài văn tiến cùng tôn lôi đi tới kinh ngoại ô đàm gia tiểu viện trong viện, chu dương vừa cùng đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng chào hỏi bắt chuyện xong ngồi xuống vị này bây giờ đầu đầy sinh trắng đàm bí thư lập tức liền cười rêu rêu nói đều nói đại lộ khó khăn trèo lên khó như lên trời lần này cam nam lý lịch kết thúc chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này chuẩn bị tự nhiên là có nhưng mà chuẩn bị đi cái gì địa phương đảm nhiệm loại nào chức vụ lại không có đầu mối lần đầu liếc qua Đàm Văn Sơn trên mặt như có như không ý cười, Chu Dương gáy lòng cũng là đống nhiên khẽ động. Chẳng lẽ cái này một vị đã có tin tức hay sao? Chương 1247, Đàm gia phụ tử đại thủ bút. Chương 1247, Đàm gia phụ tử đại thủ bút ngươi không cần nhìn ta, lần này liên quan tới của cá nhân ngươi chức vụ điều chỉnh vấn đề, cư ủy hội bên kia làm cho rất hung, thậm chí đã đến vô bản chửi mẹ tình cảnh, nguyên nhân cụ thể chắc hẳn ngươi so ta càng hiểu rõ a. Trong viện Đàm Văn Sơn tựa ở hàng che trúc trên ghế nằm một mặt hài hước nhìn chằm chằm Chu Dương cười nói, "Về hưu sau đó Đàm Văn Sơn, trên thân quả thật có một cỗ càng già gì tiên khí độ." trong lúc phất tay đều nhìn ra được cao siêu kiến thức chính trị. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, nhưng mà lại là trầm mặc không nói quan trấn Lâm cùng Lâm Kiến bệnh ý tứ rất rõ ràng, hai vị này đều hy vọng cho ngươi đi Đông Bộ duyên hải chủ chính, hơn nữa tốt nhất là Thiên Đông, ý kiến này cùng ngươi cá nhân ý nghị chỉ sợ cũng là không như mà. Chu Dương cũng không có phủ định tuyệt phát này. Trên thực tế quả thật là như thế, nhưng mà Thiên Đông tình huống ngươi cũng biết, những người khác là không thể nào cho ngươi đi qua, ít nhất sẽ không như thế nhanh, Cam Nam, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Cho nên cuối cùng đi qua thỏa hiệp chỉ có thể để cho Quế Hồng anh đảm nhiệm ý thứ trước. đương nhiên tất nhiên thiên đông đi không được cái kia lùi lại mà cầu việc khác chết đông đâu giang tô đâu cũng có thể chỉ có điều mấy cái này địa phương trong mắt của ta đi ngược lại không bằng không đi lần này chu dương vẫn rất đồng ý đàm văn sơn thuyết pháp đạo lý kỳ thật cũng không khó theo thiên đông bên kia tình thế kịch liệt chuyển biến xấu trước mắt cư ủy hội ban tử chỉnh thể chỉ hoãn nhất giới kết quả trên cơ bản là ván đã đóng thuyền đây là ai cũng không sửa đổi được lịch sử đại thế dưới loại tình huống này đảm nhiệm đông bộ duyên hải khu vực bí thư chức vụ chính mình căn bản cũng không có thể vào cư mà đông hải quảng nam mấy cái này địa phương mình bây giờ tư lịch lại không thể hai bên so sánh lại ngược lại không bằng lùi lại mà cầu việc khác không đi duyên hải chuyển dù sao những thứ này địa phương hảo thì hảo nhưng mà nghĩ chân chính thể hiện ra lãnh đạo cá nhân năng lực chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy nhất là tại tại chỗ phát triển kinh tế tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại trên cơ sở lại nghĩ có chỗ đột phá đó đã không phải là đơn thuần chấp chính cổ tay vấn đề kỳ thực lần này nếu như là đi dự nam mà nói ta vẫn tương đối ủng hộ dự nam từ xưa đến nay chính là trung nguyên nội địa nhân cầu đông đảo địa vị trọng yếu nếu như có thể đem dự nam vấn đề trích đi ra chưa hẳn không phải một cái hảo đường đi chỉ là đáng tiếc ra ta nghe nói chính ngươi không muốn đi dự nam nghe vậy chu dương rất là quả quyết gật gật đầu hắn chính xác không muốn đi dự nam nguyên nhân cũng không có phức tạp như vậy tiêu vạn Niên người này mặc dù không đủ quả quyết nhưng mà năng lực vẫn phải có chỉ có điều dự nam quan hệ rắc rối phức tạp hắn cái này bí thư rất khó chân chính làm đến như cá gặp nước tỉnh trưởng lộ văn tú đã thăng nhiệm phó bí thư lý lan anh ủy ban chính trị và pháp luật vũ thiên minh các loại cái nào là nhân vật đơn giản sau lưng không có chỗ nào mà không phải là có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng hùng hậu bối cảnh dưới loại tình huống này tiêu vạn niên nghị triệt để trưởng khống dự nam thi triển quyền cước độ khó chỉ sợ không thua gì trước tiêu đàm văn sơn cùng lâm kiến vĩnh tại nam giang gặp phải thế cục nhưng mà tiêu vạn niên một cái địa phương cán bộ như thế nào cùng hai vị này so sánh từ quan hệ cá nhân góc độ tới nói chu dương cũng không muốn để cho tiêu vạn niên lưu lại quá nhiều tiếp nối đương nhiên quan hệ cá nhân cố nhiên là một phương diện nhưng mà chính trị là không thể nào trộn lẫn quá nhiều ân tình cảm nói cho cùng dự nam cái này địa phương tuyệt đối không phải một hai năm liền có thể thành sự mà mục tiêu cuối cùng của mình là thiên đông thiên đông bí thư chức vụ hắn chu dương nhất định phải cầm tới trong tay mình đây là một loại tự tin cũng là một cái nhất thiết phải đem hết toàn lực đi tranh đoạt vị trí hắn cùng tiêu lâm thăng khác biệt tiêu lâm thăng sớm tại nhiều năm trước đó liền đã xác định đông hải vị trí hay tâm đi là một đầu tiền đồ tươi sáng hắn chu dương không có khả năng đi toàn bộ phục chế tiêu lâm thăng con đường chỉ có thể lựa chọn đi khó khăn nhất con đường kia bằng vào không người có thể so cá nhân uy vọng cùng cường hãn cổ tay một đường nghiền ép đi lên cái này cũng là hắn chu dương vật khí nếu như là tại bình thường thời kỳ tự nhiên không có khả năng có cơ hội như vậy nhưng mà tại như thế một cái đặc biệt thời kỳ lịch sử hắn hoàn toàn có khả năng đi thông con đường này mà đi thông con đường này tiền đề chính là thiên đông quế hồng anh cùng đàm siêu nhiên trước một bước vào thiên đông từ mức độ nào đó tới nói kỳ thực đã coi như là thành công một nửa mà đổi thành một nửa liền quyết định bởi tại lần này điều động chức vụ cái này cũng là quan rừng hai vị dựa vào lý lẽ biện luận nguyên nhân chủ yếu dù sao ai cũng biết thiên đông cái này địa phương một khi quế hồng anh sau đó đợi tiếp theo bí thư nhân tuyển xác định cái tiêu trên cơ bản liền đã quyết định tương lai 20 năm thế cục Mà Chu Dương chủ yếu đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ cũng tại lần này lớp huấn luyện cái kia hai mươi mấy người bên trong không đi dự Nam cũng tốt, hồi báo tất nhiên rất lớn, nhưng mà phong hiểm cũng cao, lần này dự Nam vấn đề ở phía trên đã dẫn phát cực lớn chấn động, Lý tổng đã lên tiếng, làm không tốt dự Nam, hắn Tiêu Vạn Nghiên liền muốn chịu trách nhiệm chính. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là âm thầm thay vị Tiêu tiêu bí thư nhéo một cái mồ hôi lạnh đúng, ta nghe nói nha nha đã quyết định đi giao đại. Chu Dương hừ một tiếng. Nha đầu này, nếu như không phải An Hiểu khiết chết cắn chặt hàm răng không thùng khẩu mà nói, không chắc thật đúng là muốn nào ra như thế ý đồ xấu tới. Bây giờ hài tử chuyện đi học giải quyết đi. Chu dương kỳ thực cũng là vương lòng không thiếu vị trí lại cao hơn lực ảnh hưởng lại lớn tại con cái về vấn đề quốc nhân có thể siêu thoát thế tục bên ngoài người không nhiều hắn cũng không thể ngoại lệ Liên lấy trước mắt đàm văn sơn tới nói sao lại không phải như thế nếu như không phải là bởi vì đám siêu nhiên duyên cớ cái này một vị bây giờ chỉ sợ cũng không có trước mắt thoải mái như vậy không chắc thiên đông vị trí liền không tới phiên quế hồng anh lần trước cái kia tiểu triệu tới bãi kiến ta tiểu tử người rất không tệ lao hà vẫn là cùng năm đó một dạng con mắt tinh ngợi đợi một thời gian chỉ sợ cũng là cái khó lường nhân vật đàm văn sơn lời nói xoay chuyển đột nhiên để đến triệu hồng vân Chu Dương cũng từ chối cho ý kiến. Triệu Hồng Quân đương nhiên là một nhân tài, bằng không cũng không khả năng sẽ có được Hà Minh Trạch coi trọng. Nếu như nói trước đây Triệu Hồng Quân là một khối kinh thế bảo ngọc lời nói, cái kia tại Cam Nam lịch luyện 5 năm sau đó, bây giờ Triệu Hồng Quân có thể nói là hoàn toàn thu liễm phong mang, trở nên nội liễm. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Triệu Hồng Quân không có tiềm lực. Vừa vận tương phản, lần này an bài Triệu Hồng Quân đi văn phòng nghiên cứu chính trị, Chu Dương cũng là đang để cho hắn xúc tích lực lượng. Bây giờ Chu Dương đích thật là tại hạ một bàn cờ lớn. Thiên Đông cái kia bí thư vị trí, hắn vẹn vẹn thu được Đông Hải ủng hộ còn không được. học viện bên kia thì nhìn triệu hồng quân có bản lãnh hay không một khi triệu hồng quân có thể tại văn phòng nghiên cứu chính trị khảo hạch thông qua nhận được học viện dốc sức ủng hộ tiến tới trở thành học viện sánh cục cấp cán bộ thê đội hệ tâm vậy thì hết thể có hy vọng đến nỗi địa phương cán bộ 4. đàm văn sơn rõ ràng cũng nhìn ra chu dương tâm tư lúc này liền nuốt ve bàn tay hỏi tiểu đàm thư ký nhân tuyển đã xác định nghe vậy chu dương trong lúc nhất thời tựa hồ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới nhưng mà rất nhanh liền híp mắt ngẩng đầu hướng đàm văn sơn nhìn sang hắn đương nhiên biết đàm văn sơn không có khả năng nói một câu cùng lập tức nội dung nói chuyện không quan hệ chút nào lời nói người bí thư này chỉ sợ mới là mấu chốt quả nhiên rất nhanh đàm văn sơn miệng bên trong liền nô ra một cái để cho chu dương trận tỉnh ngộ tên chương 1248, nghìn gió nổi lên thiên đông chương 1248, nghìn gió nổi lên thiên đông trong viện chu dương trầm mặc rất lâu cũng không có mở miệng hắn chính xác không ngờ tới đàm gia phụ tử sẽ dùng loại phương thức này đột nhiên ra tay tìm cho mình đến một cái cường viện để cho mã thiếu hoa đảm nhiệm làm cho đàm siêu nhiên thư ký cái này đích xác là một tay hảo cờ vị kim mã bí thư liền xem như không muốn đi nữa ít nhất cũng không khả năng tại trên chính mình vấn đề cầm ý kiến phản đối đảng bí thư ta nhưng mà chu dương trong miệng còn chưa nói ra miệng đàm văn sơn liền đã khoát tay áo thêm lời thừa thãi cũng không cần nói trước kia ta tại tham sự phòng việc làm quanh năm không trở về đông hải tiểu đảng có thể cùng ngươi quen biết cũng là hai người các ngươi duyên phận cũng là riêng phần mình vật khí. thời gian trôi qua chính xác nhanh à cái này nhoáng một cái 20 năm cũng đã qua các ngươi kim bí thư thường xuyên tại bên thai ta nói thẩm nói trước kia tiểu tử ngươi nếu như không có cùng ta cùng đi năm giang không chắc bây giờ lại là mặt khác một bộ cảnh tượng chỉ có điều bây giờ vật đổi sao rời rất nhiều chuyện cũng không thể giả thiết đã ngươi lựa chọn đi lên con đường này vậy cũng không nên quay đầu nhìn con đường phía trước chầm rãi đường đi cũng không bình thản ngươi còn trẻ còn có khả năng vô hạn không giống chúng ta đã già dự nam không đi cũng được nhưng mà có đôi khi không ngại thay cái mạch suy nghĩ cân nhắc vấn đề không có dự nam có thể đi cũng không có nghĩa là liền không có lựa chọn khác có đôi khi lấy lui làm tiến cũng vẫn có thể xem là thượng sách dưới mắt thiên đông mới là mấu chốt còn lại tôn vong được mất không tại nhất thành một chỗ chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người giúp đạo lý ngươi hẳn là phải hiểu sính sản khoái nhất thời, chưa hẳn sẽ không cho Thiên Đông chi cục lưu lại thai hoàng ẩm. trong viện, nghe vậy Chu Dương một trái tim cũng là bỗng nhiên chìm xuống Đàm Văn Sơn đã trải qua hơn nửa cuộc đời phong vân biến nào, rất nhiều chuyện chính xác muốn so với tự nhìn phải càng thêm tấu triệt một chút. nhưng là mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chí thân sự ngoại lại nói dễ dàng sao? hắn cũng không phải Tiêu Lâm Thăng, đã đến đại cục đã định thời điểm. trên thực tế từ Tiêu Lâm Thăng rời đi Thiên Đông đi nhậm chức kinh kỳ yếu địa bắt đầu, trên cơ bản liền đã đặt cái này một vị địa vị. nếu như không có nhận được các phe tán thành cùng ủng hộ. cho dù là thỏa hiệp cũng tốt, tiêu lâm thăng lại sao có thể bước ra một bước này? mà chính mình đâu? cứ việc tại đông hải nội bộ đã không có còn lại đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể nói là một ngựa tuyệt trần. nhưng mà thiên hạ chi đại, nắm giữ quyền nói chuyện làm sao chỉ một cái đông hải? kinh tài tuyệt diễm làm sao chỉ hắn chu dương một cái? lần này lớp huấn luyện bên trong cái kia hơn 20 người, không người nào là từ cơ sở làm gì chắc đó từng bước một đi lên. trong đó có ít người xông qua được nan quan, đi qua hiểm lộ thậm chí so với hắn chu dương cũng không kém chút nào. từ khói trên sông minh mông nam hải thủy cương đến bao la tráng lệ bắc cương. trăm vạn giáng minh mông đại địa. mười mấy vạn vạn nhân khẩu, anh hùng thiên hạ hào kiệt biết bao nhiêu, như thế nào có thể chỉ làm cho hắn Chu Dương độc chiếm tại phía trước đảng bí thư, mà bí thư bên kia là có ý gì? Chu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Đàm Văn Sơn, nhíu mày hướng hắn liếc mắt nhìn, lập tức liền hời thở hờ nói, thế tài đồng chí là người chính trực bằng thẳng, làm việc xem trọng công tư phân minh, trong tổ chức quy định, dù cho là hắn bây giờ thân phận địa vị, cũng sẽ không dễ dàng gạt bỏ, huống chi một cái thư ký mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, cùng Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình hai vợ chồng tán gẫu một hồi liền dẫn người rời đi về tự. Trong xe. nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ cùng người qua đường nụ cười trên mặt chu dương đáy lòng lại có vẻ có chút phá lệ trầm trọng đàm văn sơn hôm nay nói lời rất nhiều có mấy lời là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố cũng có chút lời nhân sinh chi luận nhưng mà không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, giải rác mấy lời liền mổ ra mình bây giờ gặp phải cục diện thiên đông là nhất định phải đi tất nhiên tự mình lựa chọn một đầu khó đi nhất lộ vậy cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi đi đến cùng tuyệt không bay đầu cùng lui bước khả năng thật ở quan trường hơn hai năm chu dương cũng sớm đã xem thấu quan trường đấu bên trong tàn khốc cùng vô tình tan đàn xẻ vẹn vẹn chỉ là một cái văn học bên trên tân trang. chân chính đấu tranh lại chỗ nào là hời hận như thế liền có thể khái quát toàn cảnh thiên đông chi cục hắn chu dương một khi thất bại quá khứ kia hết thể đều đem thuốc tiêu tan mây cạnh, bất kể là ai thắng ai thua chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục ở đây con đường thượng tàu đi xuống cái này đã ở vào ổn định suy tính cũng là lợi ích sau khi thỏa hiệp kết quả duy nhất mà bây giờ cục diện cũng rất rõ ràng vào kinh nghiệm chức là không thể nào điểm này là dây đỏ dù cho là thân phận của hắn cũng đối kháng không được loại này đại thế trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực bất quá càng là như thế tại bình tĩnh mặt ngoài phía dưới. chu dương lại ngược lại cảm thấy toàn thân đều có một loại không đè nén được xúc động dự nam vẫn thật là chưa chắc là một cái từ cục tiểu sai không trở về trường đảng trực tiếp lái xe đi hồng hà hội sở trên chỗ tài xế ngồi sài văn tiến nghe vậy cũng là sức sở hồng hà hội sở tại trong ấn tượng của hắn lãnh đạo thế nhưng là xưa nay sẽ không lựa chọn đi loại này địa phương cứ việc hồng hà hội sở hắn rất quen thuộc nhưng mà đi theo lãnh đạo nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu bất quá sài văn tiến cũng không hỏi nhiều lúc này tìm một cái giao lộ tiếp đó thay đổi phương hướng thẳng đến hội sở trước đây chu dương đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thời điểm sai văn tiến cũng đi qua cái này địa phương cho nên biết đại khái vị trí tiểu tôn ngươi gọi điện thoại cho đại lôi tử để cho hắn cũng đi qua một chuyến nửa giờ sau trong phòng khách chu dương nhìn xem đồng dạng một mặt kinh ngạc vương anh lôi cười cười nói như thế nào đại lôi tử đem ngươi gọi đến cái này địa phương cảm thấy rất ngoài ý mớn cười hì hì rồi lại cười vương anh lôi gật đầu một cái bất quá cũng không nói cái gì ngoài ý muốn đúng là có chút ngoài ý muốn. dù sao chu bí thư làm người hắn vẫn là rất rõ ràng tìm chính mình nói chuyện tới này loại địa phương tự nhiên có lãnh đạo lo nghị của mình mấy năm này hắn tại văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức cả người cũng càng trở ổn, dù cho đấy lòng có cái gì nghĩ hoặc nhưng mà có mấy lời cũng sẽ không tùy tiện mà trực tiếp hỏi đi ra bất quá hôm nay mặc kệ là vương anh lôi cũng tốt vẫn là sài văn tiến cũng được vẫn thật là đoán sai chu dương dụng ý sở dĩ tới hồng hà hội sở chu dương thật đúng là tâm huyết dâng trào nhớ không lầm người tại văn phòng nghiên cứu chính trị cũng có 4 năm a tốt lỗi cùng trong hội sở nhân viên phục vụ chào hỏi điểm một bình trà thêm một chút hoa quả cùng điểm tâm sau đó hắn cùng xài văn tiến liền đi trong dạng phòng tiếp khách sắt vách trong phòng nghỉ chơi bia mà đang tiếp khách trong sảnh Chu Dương nhấp một ngụm trà sau ngẩng đầu hướng Vương Anh Lôi hỏi đối với cái này hai độ đảm nhiệm chính mình thư ký người trẻ tuổi Chu Dương đúng là mười phần coi trọng mấy năm này Vương Anh Lôi tại văn phòng nghiên cứu chính trị biểu hiện cũng rất tốt 4 năm phó sảnh cấp kinh nghiệm hơn nữa còn là văn phòng nghiên cứu chính trị loại này lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn trọng lượng đã rất nặng đúng vậy bí thư đã bốn năm trên thực tế nghe được Chu Dương lời nói Vương Anh Lôi đáy lòng cũng là khẽ động đi theo trước mặt cái này một vị nhiều năm hắn biết rõ Chu Dương nhất cử nhất động hơn phân nửa là có tâm ý hỏi đến vấn đề này chẳng lẽ là lãnh đạo nghĩ điều chỉnh công việc của mình? trong lúc nhất thời vương anh lôi ý nghĩ cũng có chút phức tạp tại văn phòng nghiên cứu chính trị mấy năm này hắn chính xác một mực đang nghĩ vấn đề này chính mình bước kế tiếp đến tột cùng sẽ đi cái gì địa phương nhậm trước? là lưu lại các bộ và ủy ban trung ương hay là trở về nam giang bất quá mãi cho đến hơn một tiếng sau mấy người rời đi hội sở chu dương đều không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới chuyện này chủ đề cái này hơn phân nửa để cho vương anh lôi có chút không hiểu ra sao ngay tại lúc chu dương sắp lên xe thời điểm lại đột nhiên vô vụ vương anh lôi bả vai rất nghiêm túc mở miệng nói ngươi cùng băng tiến chuẩn bị một chút ta ngay vậy vương anh lôi biểu tình trên mặt cũng là bỗng nhiên xương sờ Lập tức liền thốt ra hỏi, bí thư, ý của ngài là để cho ta trở về Nam Giang sao? Bất quá Chu Dương lại khoát tay háo không trở về Nam Giang, đến Thiên Đông đi thôi đi làm một nhiệm kỳ tỉnh ủy Phó Thư Ký Trưởng. chương 1249, thật đi dự Nam. Trước 1249, thật đi dự Nam. Để cho Vương Anh lôi đi Thiên Đông đảm nhiệm Phó Thư Ký Trưởng, Chu Dương tự nhiên là tại đi một bước lâu dài bố cục cờ đương nhiên. Một cái chính sảnh cấp vị trí tự nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng mà Vương Anh lôi thân phận rất đặc thù. hai độ đảm nhiệm chính mình thư ký người sáng suốt đều biết vị này tân nhiệm phó thư ký trưởng là chính mình đáng tin tâm phúc cho nên từ mức độ nào đó tới nói cái này vẹn vẹn chỉ là hắn thả ra ngoài một cái tín hiệu thiên đông hắn tất nhiên là phải đi nếu như là dĩ vãng chu dương đương nhiên sẽ không như thế cao điệu cùng trương dương mà đi một tay như vậy cờ nhưng mà đàm văn sơn mấy câu nói kia quả thật làm cho hắn sáng tỏ thông suốt tất nhiên tránh không khỏi vậy thì lớn trương cờ chống bảy minh chiến trận bảy nguyệt cái thứ ba thứ hai đi qua tổ chức quyết định vương anh lôi bị chính thức miễn trừ văn phòng nghiên cứu chính trị tất cả chức vụ lập tức thiên đông tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm làm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng kiêm lão can cục cục trưởng bổ nhiệm hạ đạt cùng ngày đàm siêu nhiên lập tức liền đánh cho chu dương một trận điện thoại Bất quá cái này một trận điện thoại kết thúc chu dương nhưng trong nháy mắt liền rơi vào trong trầm mặc thời buổi rối loạn a tại trong cam nam tỉnh chú kinh bạn an bài văn phòng vương lời ống chu dương cũng không nhịn được thở dài một hơi dựa theo đàm siêu nhiên ý tứ bố cục cũng không phải hắn một cái cùng vương anh lôi bổ nhiệm cùng nhau cấp phát còn có mặt khác mấy cái nhận đội thông chi trong đó liền bao quát thiên đông tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cùng với lộ châu thị ủy bí thư các chức vị ứng cử viên mà mấy cái này nhất tuyển dùng đàm siêu nhiên lời nói đó chính là bắt tiên quá hại các hiện thần thông cho dù là hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư thậm chí là quế hồng Anh cái kêu bí thư đều khó mà gạt bỏ rất rõ ràng trước mắt thiên đông tỉnh lình đã trở thành một cái bánh trái thơ ngon ai cũng nghĩ sớm ở nơi đó bố trí xong cục an bài tốt phù hợp nhân thủ sáu thư hữu tập trung rồi tới tiểu mong đợi nga yêu ba tản tứ vũ lâu ho muốn năm khoảng cách trường đảng kỳ này lớp huấn luyện kết thúc đã chỉ còn lại một tuần lễ thời gian Thứ hai xế chiều hôm đó, Giang Tô tiêu nguyên nhiên tổ cục, Cam Nam tỉnh ủy bí thư Chu Dương, Nam Giang tỉnh trưởng Mãn Minh Quang, Bắc Hải tỉnh trưởng Lý Khiết, Hán Đông tỉnh trưởng Vương Trọng Hoa cùng với ủy ban cải cách và phát triển hạ cảnh lợi mấy người sáu người tề tụ một đường liên hoan, địa điểm liền tuyển ở Giang Tô Chu Kinh bạn chọn một quán rượu bên trong. Lý Khiết là một cái 10 phần già dặn nữ đồng chí, 75 niên sinh người. Tại bây giờ chính đàn, chỗ cao tỉnh bộ cấp chức vị chính hơn nữa còn là đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ nữ tính cán bộ cũng không nhiều. ngoại trừ lý khiết bên ngoài cũng chỉ còn lại có thiên đông quế hồng anh cùng với hai người khác hôm nay chỉ có ta một cái nữ đồng chí thiểu số phục tùng đa số vậy hôm nay ta liền cho các vị lãnh đạo làm một chút phục vụ việc làm cho các ngươi đổ đến thủy hành a trong phòng khách lý khiết rất là tự nhiên cầm bình nước lên cười nói bất quá bên cạnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm hạ cảnh lợi lập tức liền đoạt lấy ấm nước cái này không thể được chúng ta một đám thu các lao ra làm sao có ý tứ để cho nữ đồng chí làm loại chuyện này ta xem a chúng ta hôm nay vẫn là theo niên linh tới phân chia chu bí thư cái này nhân viên phục vụ ta xem là chạy không được rồi trước kia lâm kiến vĩnh tại ủy ban cải cách và phát triển đảm nhiệm phó chủ nhiệm hạ cảnh lời vẫn là một cái sở người phụ trách đã sớm cùng chu dương đã gặp mặt cũng coi như là quen thuộc tăng thêm lại là bí mật nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy lo lắng nghe vậy chu dương cũng là cười cười ngươi cái này lão hạ muốn cho ta phục vụ đại gia liền trực tiếp nói còn tìm như thế đường hoàng lý do nói xong coi là thật đứng dậy cầm bình nước lên cho mấy vị trước mặt lãnh đạo đều thêm vào thủy vậy ta đề nghị một chút hôm nay mặc dù là lấy trà thay rượu nhưng mà ly thứ nhất này liền cùng một chỗ cùng lao vương chạm thử coi như là chúc hắn lên trước gặp chu dương đổ xong thủy tiêu nguyên nhiên cũng là thứ nhất đứng lên. Chu Dương kỳ thực cũng biết, Vương Trọng Hoa xem như kiên định địa phương cán bộ đại biểu, lần này được bổ nhiệm tỉnh trưởng có thể nói là đại hỷ sự tình. Dù sao đang ngồi trong 6 người, Vương Trọng Hoa là trừ Chu Dương bên ngoài trẻ tuổi nhất 49 tuổi tỉnh trưởng, quả thật có cực lớn niên linh ưu thế. Cho dù là Chu Dương khổ tâm kinh doanh nhiều năm, dưới tay cũng không có nhân vật như vậy. Vương Tân Huy là hắn thư ký cùng cấp nhắc thuộc hạ bên trong nhanh nhất, nhất, giống như Vương Trọng Hoa đồng dạng là 81 năm người, bất quá Vương Tân Huy năm ngoái mới vừa vặn bị được bổ nhiệm vì Quảng Nam tỉnh ủy phó bí thư. Muốn làm đến tỉnh trưởng vị trí này cho dù là xôi gió xôi nước, sợ rằng cũng phải đợi thêm 2 3 năm mới được ha ha ha, vậy thì cảm ơn các vị. Bất quá chúng ta mấy người này, cùng Chu Dương lão đệ so sánh, đó chính là hàng so hàng phải ném đi, ngươi xem một chút hắn cái này tình khí thần, nhìn lại một chút chúng ta, không giống vậy à. Chu Dương lão đệ, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói, lần này huấn luyện kết thúc, ngươi cái này Cam Nam bí thư sợ là muốn động động một cái a. Có thể giúp ở 50 tuổi phía trước đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ, Vương Trọng Hoa tự nhiên là tâm tình không tệ. Hắn cùng Chu Dương tuổi tác mặc dù kém không thiếu, vị trí cũng là vừa vặn đạo lại. Bất quá một lần này lớp huấn luyện bên trong mấy người bọn hắn bởi vì riêng phần mình người sau lưng mạnh quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm nhất là còn có tiêu nguyên nhân như thế một cái ở giữa xe chỉ luồn kim nhân vật nói chuyện lên tự nhiên cũng là không gì kiếm kỵ trên thực tế liên quan tới chu dương việc làm chức vụ muốn điều chỉnh tin tức vòng tròn bên trong không phải ít người đều biết tỉnh trước đây chu dương cùng tiêu vạn niên gặp mặt lại thêm phía nam truyền thông trợ giúp bây giờ để cho bọn hắn không tin cũng khó khăn hơn một tí ta không biết nhưng mà bất kể thế nào động ta đều quản không đến ngươi lão vương a trong phòng mọi người nhất thời liền cười vang đứng lên muốn ta nói chu lão đệ đi há đông đảm nhiệm một lần bí thư cũng không phải vấn đề gì hán đông cũng là tốt địa phương tăng thêm có lao vương cái này tỉnh trưởng tại ổn định đại phương hướng là không có vấn đề bây giờ thời sự gấp gáp cũng không biết lần này có thể hay không một trận chiến công thành thành công thì thôi không thành công vậy chúng ta cái này một số người liền muốn nhiều chịu lần trước nhiệm kỳ rồi nghe được tiêu nguyên nhiên đột nhiên khởi sướng một tức chu dương cũng là nhịn không được thầm mắng câu ra hỏa này không giữ mồm giữ miệng không nhìn nơi loại lời này có thể tùy tiện nói sao bất quá hắn ngược lại là cũng không nói cái gì chỉ là nhấc lên cái chén cười nói Hôm nay liền không nói nghiêm túc như vậy sự tình, mấy vị lão ca cùng Lý khiết đồng chí cũng là ngũ hồ tứ hải mỗi người một nơi, hiếm thấy tụ lần trước, hôm nay chỉ nói nhân sinh không nói quốc sự. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà đám người lại nơi nào không rõ tiêu nguy nhiên lời nói là tình hình thực tế đương nhiên. Bị Chu Dương quấy giày một cái như vậy, đám người ngược lại cũng không hào tiếp tục trong vấn đề này tiếp tục nữa. Rất nhanh chủ đề liền trật nhất chuyển rơi xuống dự nam về vấn đề. Lần này lớp huấn luyện dự nam Tiêu Vạn Nghiên cùng Lộ Văn Tú đều chưa từng có tới, liên tưởng đến dự nam lập tức tình huống đám người tự nhiên cũng biết đây là hợp tình hợp lý. Không nói chuyện hộp mở ra, Tính cách đồng dạng tương đối sảng khoái, Vương Trọng Hoa lại nhịn không được mở miệng nói: "Chu Dương lão đệ, theo ta một điểm kiến giải vụn về đến xem, ngươi lần này nếu như là đi dự Nam mà nói, ta xem kỳ ngộ vẫn là không nhỏ. Dự Nam cái này địa phương nhân khẩu đông đảo, tài nguyên cũng có thể nói là phong phú, phát triển điều kiện không thể nói không tốt, từ xưa đến nay càng là trung nguyên nội địa, một tay bài tốt đánh thành bây giờ cái này phó của mặt, ta xem chưa chắc đã là tiêu vạn niên đồng chí một người chi tội." Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, phát triển mới là đạo lý quyết định, lời nói lại xinh đẹp, ngươi phát triển không được đây chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng mà ngươi Chu lão đệ cổ tay Dự Nam phát triển ta xem không phải việc khó gì, nhị có thể lực cường là trong tổ chức người đều biết, uy vọng cũng cao. Dự Nam loại này địa phương vẫn thật là không thể không người như ngươi. Vương Trọng Hoa một phen nói đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Kỳ thực Chu Dương lại làm sao không hiểu trong lúc này đạo lý. Chỉ có điều Dự Nam cái này địa phương, hắn chính xác không muốn đi. Trước đây Tiêu Vạn Niên đi Dự Nam, dù sao có chính mình nhân tố. Hơn nữa Dự Nam quan hệ rắc rối phức tạp, chính mình nếu thật là đi, sợ là chính hợp một số người tâm ý tại trong như thế một cái vũng bùng tử. Mà hắn bản sự lại lớn, uy vọng lại cao hơn, không có một ba năm năm năm chỉ sợ cũng đừng nghĩ thành sự. đến lúc đó chỉ sợ là món ăn cũng đã lạnh ngươi lao vương này hết chuyện để nói ta nhìn ngươi bây giờ là đắc chí vừa lòng ngự có chí khi à nếu không thì cùng trong tổ chức đánh cái báo cáo mời ngươi vương tỉnh trưởng đến dự nam đại triển thân thủ một lần ha ha ha ha nếu quả thật để cho ta đi lại có sợ gì trong phòng khách tiêu nguy nhiên cùng vương trọng hoa một hỏi một đáp lập tức liền trêu đến đám người bật cười bất quá mãn minh quang lại lắc đầu nói ta ngược lại thật ra cùng vương lão đệ quan điểm có chút sai lệch dự nam cái này địa phương ở chung còn cần người bộ chúng ta tiêu vạn niên đồng chí cùng ta chung qua chuyện kỳ nhân công chính bình thản có lôi kéo chi tâm ký lưu theo không có gì lạ quỷ chi đạo nhưng mà nhằm vào dự nam vấn đề cũng là đúng bệnh hốt thuốc dự nam phát triển kinh tế còn liền không thể không phòng thị chỉ có điều ở trong đó rắc rối phức tạp tình thế ta xem nói đến đây mãn minh quang cũng là lưu một nửa chưa nói xong bất quá mọi người tới tình trạng như thế tự nhiên cũng biết do nói tiếp nói cho cùng vẫn là một câu nói tăng cơ quá nhỏ bé sau lưng không có đại thụ dễ hóng mát một đứa cơm bước trừng ăn hơn 2 giờ mới tan cuộc bất quá trên đường trở về chu dương vẫn luôn đang suy nghĩ mãn minh quang câu nói kia dự nam vấn đề nghĩ tại tiêu vạn niên trong tay giải quyết đi. chỉ sợ là muốn đi một chút không tầm thường lộ mới có thể bằng không chỉ dựa vào tiêu vạn niên sức một mình sợ là quá sức trong xe chu dương đang trầm tư lúc điện thoại di động tiếng chấn động đột nhiên liền cắt đứt suy nghĩ của hắn xem xét dãy số lại là lâm kiến vĩnh đánh tới hắn cũng không dám chậm trễ lúc này liền nhận nghe điện thoại nhưng mà lâm kiến vĩnh mở miệng câu nói đầu tiên thì sợ chu dương nói ngây mẩn cả người cái gì lâm tổng để cho ta đi dự nam vì thế vừa nói xong trong lỗ thai liền nghe được lâm kiến vĩnh âm thanh như thế nào người thật bất ngờ yên tâm lần này cho ngươi đi dự nam không phải cho ngươi đi làm bí thư Trước 1250, vẫn cảm chủ đề. Trước 1250, vẫn cảm chủ đề. Trong xe đột nhiên nghe được Chu Dương câu nói này, Sai Văn Tiến cùng Tôn Lỗi cũng là toàn thân chấn động đi dự nam. Làm bí thư, Sai Văn Tiến còn tương đối yên tĩnh, dù sao hắn tiếp tục cùng lấy lãnh đạo khả năng rất lớn, trong vấn đề này, Chu Dương đã sớm cùng hắn từng có giao lưu. Nhưng mà Tôn Lỗi đấy lòng lại nhịn không được rất là chấn động đảm nhiệm gần tới 4 năm tình ủy bí thư thư ký. Hắn tự nhiên biết Chu bí thư bây giờ tại Cam Nam vi vọng đã đến một cái khó mà sánh bằng độ cao. Nếu như lúc này đi Cam Nam, cái lại đem đi con đường nào? bất quá sau khi nghe được chỗ ngồi chu dương cười hắc hắc hai tiếng tôn lỗi cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra lâm tổng đúng là ta hiểu lầm trong loa lâm tiến minh hử lạnh một tiếng lập tức liền mở miệng nói lần này nhờ ngươi dẫn đội đi dự nam mục đích chủ yếu có hai cái chính ngươi nhất định phải làm đến tâm lý năm chắc một là phải thâm nhập đến trong ban nói chuyện tâm tình nói chuyện hiểu rõ dự nam chô mấu chốt nếu như con đường này đi không thông mà nói ta tin tưởng ngươi chu dương có chính mình biện pháp có thể đạt đến mục đích này dự nam ngươi không xa lạ gì như thế nào khai triển công việc không cần ta dạy cho người a đến nỗi mục đích thứ hai trước mắt nhiệm vụ chỉ tới ngươi cái này khảo sát tổ tổ trưởng ở đây trọng điểm khảo sát một chút dự nam ban tử phối trí cùng cán bộ việc làm vấn đề nói xong lâm kiến lĩnh không có cho chu dương quá nhiều thời gian liền trực tiếp cúp điện thoại mà trong xe chu dương cũng rơi vào trầm tư ở trong hắn chính xác không ngờ tới cuối cùng dự nam vấn đề vậy mà lại thông qua như thế một loại phương thức tới thử đồ giải quyết lấy lần này trường đảng tỉnh cán ban học viên làm cơ sở tổ kiến một cái tạm thời kinh tế khảo sát tổ xâm nhập dự nam khảo sát kinh tế việc làm an bài như vậy từ quy định tới nói chính xác đi thông chu dương phân công quản lý qua trường đảng việc làm đương nhiên biết trưởng đảng huấn luyện là lý luận học tập cùng thực tiễn đem kết hợp thường thường sẽ an bài một chút thực địa tham viếng nhật trình nhưng mà tỉnh cán ban học viên tập thể đi dự nam khảo sát không thể không nói đây là một cái rất lớn động tác vì thế thời gian không dài hết thể liền 4 ngày thời gian trên thực tế chu dương đương nhiên biết cái này cái gọi là tỉnh cán ban khảo sát tổ kỳ thực chỉ là một cái manh khỏe. phía trên ý đồ chân chính chỉ sợ là lâm kiến vĩnh nói mục đích thứ hai cũng chính là thăm dò rõ ràng dự nam ban tử phân phối cùng cán bộ đội ngũ vấn đề dự nam vấn đề nói trắng ra vẫn là dùng người cùng cam nam khác biệt cam nam những năm này vấn đề lớn nhất là mục nát mục nát hiện tượng đại lượng tồn tại có thể nói là triệt để làm hỏng cam nam quan trường sinh thái không tăng ra cái ưu ác tính này cam nam liền không nói phát triển giữ nam bên này đồng dạng tồn tại hủ bại vấn đề nhưng mà không phải vấn đề căn bản vấn đề căn bản là nhân sự phức tạp lãnh đạo cán bộ lực ngưng tụ không đủ đang phát triển bên trên tồn tại khác biệt tư tưởng thậm chí đưa đến phản tác dụng tiêu vạn niên mặc dù là bí thư nhưng mà hắn cái này bí thư rõ ràng không có phát huy đến tác dụng vốn có đương nhiên đây không phải bởi vì tiêu vạn niên không đủ năng lực của tự thân mà là có số lớn khách quan lực càng tồn tại không cần nói hắn tiêu văn nghiên chính là đổi lại những người khác đồng dạng gặp phải tình huống này nhưng mà tiếp vào một cái nhiệm vụ như vậy nói thực ra chu dương cũng có không nhỏ áp lực dự nam vấn đề kết giải quyết sắp đến nếu như hắn đoán không sai mà nói một lần này khảo sát hành động kết thúc chỉ sợ sẽ là dự nam thế cục biến động bắt đầu theo lý thuyết khảo sát tổ công tác cuối cùng báo cáo sẽ cực đại ảnh hưởng đến phía trên quyết sách sáng sớm hôm sau bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng kết quả nhiên đến trường đảng bên này triệu tập hội nghị hạ chính thức thông chi dựa theo thông chi nội dung lần này đi dự Nam để cho chu dương dẫn đội đảm nhiệm khảo sát tổ tổ chức chức mà phó tổ trưởng thì từ ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm hạ cảnh giảng hòa bắc hải tỉnh trường lý khiết đảm nhiệm khảo sát hoạt động thời gian làm việc khấu trừ trên đường đi thời gian cộng lại cũng bất quá hai ba ngày trong đó còn an bài một lần kinh tế việc làm giao lưu hội cho nên nhiệm vụ chính xác rất nặng xế chiều hôm đó chu dương xem như tổ trưởng lần thứ nhất triệu tập học viên họp hơn nữa trong buổi họp xác định khảo sát cơ bản phương án dựa theo chu dương ý tứ toàn bộ khảo sát hoạt động sẽ chia ba cái tiểu tổ Hai cái phó tổ trưởng hạ cảnh giảng hòa lý khiết phân biệt dẫn đội tiến hành tỉnh ủy ban tự nói chuyện khảo sát cùng với tỉnh thẳng cơ quan việc làm khảo sát, mà Chu Dương chính mình thì dẫn người trực tiếp đi địa phương. Dự Nam tỉnh, Dự Châu thành phố. Tỉnh ủy tỉnh chính phủ trong phòng họp đối với Chu Dương một nhóm, dự Nam tỉnh ủy là cao độ coi trọng, cơ hồ là toàn thể thành viên ban ngành cùng một chỗ tự mình đến sân bay nên đón đám người. Bất quá Chu Dương cũng biết, dự Nam tỉnh ủy bày ra như thế một bộ tư thái cũng là tất nhiên. Lần trước cả nước kinh tế công tác hội nghị sau đó, dự Nam tỉnh ủy bí thư Tiêu Vạn niên thế nhưng là bị Lâm Kiến Vĩnh ngoan ngoan mà mắng chửi một phen. hơn nữa tỉnh ủy ban tử cũng nhận thượng cấp trách cứ lại thêm trước mắt dự nam gặp phải tình huống cùng vấn đề quy mô lớn như vậy hơn nữa cấp bậc lại là cao như vậy một cái khảo sát đoàn tới đáng người ai cũng không dám phớt lở. nói đến khen một điểm ngoại trừ tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên cùng tỉnh trưởng lộ văn tú dự nam bên này các lãnh đạo khác thậm chí đều không có tư cách cùng khảo sát đoàn bất luận cái gì một cái thành viên trực tiếp đối thoại sáu lao chu lần này phía trên làm cho chúng ta áp lực rất lớn a khảo sát đoàn vào ở dự nam cùng ngày buổi tối chu dương cũng không có cùng tiêu vạn niên ngầm tiếp xúc bất quá lại nhận được tỉnh trưởng lộ văn tú điện thoại chỉ có điều mới mở miệng vị này lộ tỉnh trưởng sẽ mở cửa gặp vùng núi đoán trách một trận chu dương cũng không để bụng nhưng mà đáy lòng lại tại âm thầm thở dài lộ văn tú cùng hắn quan hệ cá nhân kỳ thực là rất không tệ cũng không thấp hơn tiêu vạn niên trước kia lộ văn tú đảm nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm thời điểm đối với hắn một mực có nhiều chiếu cố những năm này hai người liên hệ cũng chưa từng có gián đoạn qua lộ văn tú gọi cú điện thoại này chu dương bao nhiêu có thể nghe ra một điểm vị này lộ tỉnh trưởng ý tứ đứng tại lộ văn tú góc độ đem tiêu vạn niên gạt ra dự nam đương nhiên dễ hiểu dù sao chỗ đứng khác biệt nhưng mà đứng tại chu dương góc độ tiêu vạn niên bây giờ không thể động. nhưng mà như thế nào ngăn chặn cái này một vị hắn sợ rằng cũng phải khai thác một chút thủ đoạn phi thường cho nên trầm ngâm sau một hồi lâu chu dương trực tiếp liền mở miệng nói đường xưa vạn năm đồng chí trước mắt còn chưa thích hợp rời đi dự nam điểm này ta liền giao tâm trực tiếp theo như ngươi nói dự nam vấn đề cũng không có đơn giản như vậy trước khi đến lâm tổng tự mình đã nói với ta dự nam vấn đề bài tại cán bộ quả nhiên trong loa nghe được chu dương trực tiếp như vậy lộ văn tú trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời ở kỳ thực chu dương đoán rất đúng lộ văn tú cùng tiêu vạn niên chính xác rất không hợp nhau mấy năm này không ít tại phương diện quyết sách cái cỏ, lương tự học viện khỏa này lại thụ tiêu vạn niên nhiều khi chính xác dễ dàng bị cả tay cũng may lộ văn tú cũng biết ranh giới cuối cùng nhưng mà đối với lộ văn tú mà nói lần này khảo sát tổ đến với hắn mà nói đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thở người khác không rõ ràng chu dương cùng học viện liên hệ nhưng mà lộ văn tú rất rõ ràng cái này một vị mặc dù là đông hải cán bộ nhưng mà mặc kệ là hà minh trạch vẫn là lâm kiến vĩnh đối với hắn đều cực kỳ trọng thị bây giờ học viện bên kia triệu hồng quân cảng là chu dương một tay lên có loại quan hệ này hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến mượn chu dương tay đem tiêu vạn niên dùng lễ tiễn chỉ có điều lộ văn tú cũng không nghĩ đến chu dương vậy mà trực tiếp như vậy trong lúc nhất thời hắn nổi nóng tự nhiên là có chút nổi nóng nhưng mà trong lòng cũng biết rõ bây giờ đắc tội chu dương cũng không lý trí hơn nữa xuất phát từ dạy từ hai người cũng không nên kết thủ kết toán ta đã biết bất quá ta cũng nói câu móc tim mổ mà nói nếu như là ngươi tới dự nam ta đường xưa một trăm cái tán thành cùng ủng hộ những người khác đi nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì cái này đường xưa thực sự là càng chạy càng trở về hắn chu dương tới dự nam vậy thì chính giữa một ít người ý muốn chu dương thậm chí hoài nghi Học viện bên kia nội bộ ý kiến chỉ sợ bản thân cũng không thống nhất, điểm này từ Lộ Văn Tú phản ứng thì nhìn được đi ra. Lâm Kiến Minh mới bước lên cao vị, dù sao không giống như Hà Minh trạch kinh doanh nhiều năm. Quan trọng nhất là, bây giờ Tiêu Lâm thăng thế hung ánh, sợ là có không ít người cũng động ý đồ xấu, muốn đi tranh một chuyến Tiêu Lâm thăng người kế nhiệm sáu. Khảo sát tổ đến Dự Nam, tin tức quan trọng như vậy tự nhiên không gặp được. Vào lúc ban đêm, Dự Nam tin tức liền xài ước chừng gần 5 phút thông báo tin tức này. Rất nhanh toàn bộ mạng lưới trên dư luận trở nên náo động khắp nơi, có thể nói là đủ loại lưu quỷ xa thần toàn bộ đều xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, khảo sát tổ chính thức cùng dự nam khai triển kinh tế việc làm giao lưu giao lưu hội kết thúc về sau chu dương xem như khảo sát tổ tổ trưởng có mặt từ dự nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng bộ tuyên truyền liên hợp chủ trì buổi họp báo nhưng mà mọi người ngoài ý liệu là tại trên buổi họp báo một cái nghe tin trong đêm từ phương nam chạy về đặc khu phóng viên mới mở miệng liền ném ra một cái cực kỳ vấn đề nhạy cảm chu bí thư lần này khảo sát tổ đến dự nam xem như tổ trưởng xin hỏi ngài bước kế tiếp sẽ hay không đến dự nam nhậm trước buổi họp báo trong đại sảnh vấn đề này vừa ra toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh mà chu dương khỏe miệng cũng là hơi có chút run rẩy. cứ việc hôm nay buổi họp báo, dự nam bên kia bởi vì công tác cân nhắc, tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng cũng không có có mặt. nhưng mà rất rõ ràng, vấn đề này hỏi ra, tiêu vạn nhiên sắc mặt sợ rằng sẽ rất khó coi. chương 1251 lộ tỉnh trưởng tính toán. chương 1251 lộ tỉnh trưởng tính toán. trong đại sảnh, cơ hồ tất cả truyền thông đều đang ngó chừng lên tiếng trên ghế ở giữa an vị chu dương. trên thực tế, vấn đề này kỳ thực cũng sớm đã tại mọi người trong lòng còn nghi vấn. một phương diện, dự nam hiện nay hiện trạng là cái dạng gì, tại internet cùng tin tức độ cao truyền bá xã hội hiện đại đã sớm không phải bí mật gì. muốn giải quyết dự nam vấn đề, đối với phổ la đại chúng mà nói, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là đổi tướng. một phương diện khác, lần này khảo sát tổ tới dự nam rất đột nhiên, mà lại là sát bên dự nam năm nay quy hai kinh tế báo cáo sau khi đi ra điểm này từ đây phía trước tiêu vạn niên cùng chu dương tự mình gặp gỡ bị chuyển ra hơn nữa xuyên tạc sau đó, chu dương đảm nhiệm dự nam tiếng hô cùng mạng lưới dân ý liền lộ ra càng rõ ràng. nhưng mà đối với thời khắc này chu dương mà nói, vấn đề này lại làm cho hắn có chút căng thức. những thứ này truyền thông cùng phóng viên, quả nhiên là vô chi không sợ. loại chuyện này nói ra, đã để cho tiêu vạn niên xuống đài không được. cũng là để phía trên quyết sách sẽ xuất hiện rất lớn nghi vấn. Nếu như mình không nhậm chức dự nam chức vụ, chẳng lẽ là phía trên cho rằng dự nam không có vấn đề? Nếu như làm nhiệm, cái kia dự nam ban tử mặt mũi ở đâu vị nữ sĩ này vấn đề hỏi được rất tốt. Một vấn đề đơn giản liền đem chức vụ của ta lập tức liền cất cao rất nhiều. Nếu như ngươi là lãnh đạo của ta mà nói, vậy ta chắc chắn thật cao hứng. Bất quá nếu như ta nhớ không lầm, gì gần nhất hẳn là không phát thông chi bổ nhiệm ta vì bộ trưởng tổ chức a. Trong đại sảnh, Chu Dương một câu nói xong mọi người nhất thời liền cười vang. Nhưng mà chẳng kịp chờ tiếng cười rơi xuống. tru dương lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển mở miệng nói liên quan tới ta cá nhân nhậm chức vấn đề ta có thể cùng vị nữ sĩ này cùng bao quát các vị ở tại đây phóng viên thông báo một chút trước mắt ta vẫn đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy bí thư chức vụ cũng không có nhận được bất luận cái gì liên quan tới điều chỉnh chức vụ thông chi ngoài ra ta lập lại một lần tổ chức chúng ta nhậm chức mệnh cán bộ là có nghiêm túc kỷ luật quy định cùng tổ chức yêu cầu cũng sẽ không bởi vì một lần gặp mặt hoặc một cái nào đó đưa tin thì cản cải tổ chức quy định ta ở đây liền không nói nhiều những thứ khác xin nhớ giả các bằng hữu đặt câu hỏi tận lực tập trung đến một lần này khảo sát trong hành động truyền thông chân chính nghĩa vụ ở chỗ khách quan truyền bá chân tướng sự thật mà không phải bảo sao hay vậy nếu vì kiếm lấy manh khỏe, hấp dẫn lưu lượng liền vặn vẹo quan điểm cùng sự thật cá nhân ta cho rằng đây là không thích hợp cho nên vị phóng viên này bằng hữu liên quan tới cái vấn đề này trả lời không biết cá nhân ngươi có hài lòng hay không Nam trên internet liên quan tới Chu Dương tại trên buổi họp báo phóng viên lên tiếng rất nhanh liền tựa như một trận báo tác vét sạch toàn bộ mạng nhất là cuối cùng đối với truyền thông cách nhìn càng là đưa tới không ít người của mình cho nên cuối cùng tối lệnh Chu Dương dở khóc dở cười là hắn này lên tiếng trước mặt nội dung không có bao nhiêu người chú ý tới nhưng mà đằng sau câu kia phê bình truyền thông lời nói nhưng trong nháy mắt liền đi lưới đỏ lạc càng kỳ quái hơn chính là thứ nhất đi ra ủng hộ và phát cái quan điểm này lại là số lớn ngành giải trí nhân sĩ ha ha ha ta nhìn ngươi cái này lao chu thật hẳn là đi làm một lần ngành giải trí ban kiểm tra kỷ luật bí thư thơm đắc nhân tâm đi văn phòng bên trong bị khảo sát tổ còn lại mấy người một hồi trêu chọc chu dương là bất đắc gì vô cùng bản ý của hắn cũng không phải phê bình truyền thông nhưng mà kết quả biến thành bây giờ bộ dáng này cũng không biện pháp nhưng mà vô luận như thế nào một lần này buổi họp báo đích xác phản ứng ra vấn đề rất lớn dự nam tình huống chỉ sợ so với hắn nguyên bản tưởng tượng còn gai góc hơn đương nhiên phen này lên tiếng có người khách tặng tự nhiên cũng có thanh em phản đối vào lúc ban đêm tại chu dương rời đi tỉnh thành dự châu thành phố đi tới cơ sở địa thị khảo sát trên đường thư ký tôn lỗi liền cho hắn cung cấp một phần ngoại cảnh truyền thông đưa tin cùng trên internet dư luận tình huống không ít người đoán chừng là bắt được hắn mở miệng nói về quốc nội cán bộ bổ nhiệm vấn đề cái này lỗ hổng, vậy mà ngông cuồng chỉ trích tổ chức tại trên cán bộ bổ nhiệm xem trọng độc đoán căn bản cũng không tồn tại cái gọi là quy củ cùng kỷ luật cho là hắn chu dương xem như tổ chức bồi dưỡng nhiều năm còn lớn trên thực tế là tại tô son chắc phấn bản thân tình huống chân thật là hắn vị này bí thư tất nhiên sẽ đi tới dự nam nhậm chức thậm chí từ hắn di vãng nhậm chức kinh nghiệm nhìn cũng không bài trừ đổi đi toàn bộ dự nam ban từ khả năng lãnh đạo ta xem cái này một số người chính là tại bẻ con sự thật thực sự là đáng hận trong xe nghe được tôn lỗi lời nói chu dương cười cười cũng không nói cái gì bẻ con sự thật tự nhiên là bẻ con sự thật nhưng mà đây không phải cái gì hiếm lạ hiện tượng dù sao bây giờ ngoại cảnh còn có chút truyền thông tuyên truyền quốc nội tình huống thời điểm dùng chính là thế kỷ trước cũ kỹ hình ảnh bày ra cũng là một bộ suy bại cảnh tượng bất quá những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu dưới mắt trọng yếu là phía trên có thể hay không thật sự đem chính mình lấy tới dự nam tới giải quyết vấn đề nếu là như vậy cũng không phải là hắn chu dương đánh truyền thông khuôn mặt mà là đem mặt đưa lên cho người khác đánh nhưng mà lệnh chu dương có chút không ngờ được là ngay tại hắn phen này nói chuyện sau đó ngày thứ hai bộ tuyên truyền lập tức liền xuống phát một cái chỉnh đốn truyền thông dư luận không thật báo cáo thông chi dựa theo thông báo yêu cầu bộ tuyên truyền sẽ đường dây riêng mở một đầu tố cáo con đường Chủ yếu chính là nhằm vào truyền thông báo cáo không thật tin tức đi qua tố cáo sau đó một khi thẩm tra. Như vậy tương ứng bị tố cáo đối tượng không chỉ sẽ gánh chịu phương diện pháp luật trách nhiệm, hơn nữa còn có thể thu đến tin tức tuyên bố phương diện hạn chế đầu này thông chi một khi phát ra. Tự nhiên có không ít người đem cái này thông chi cùng chu dương cái kia một phen nói chuyện liên hệ tới. Trong lúc nhất thời có người sợ hai thán phục tại vị này chu bí thư kinh khủng lực ảnh hưởng. Tự nhiên cũng có tương quan truyền thông nhân sĩ đang đại phát bức, cho rằng đây là tại hạn chế dư luận tự do. Bất quá rất nhanh. trên internet liền truyền ra một chút nổi tiếng truyền thông nhân sĩ bị liên quan bộ sao hẹn nói tin tức lập tức cũng không thiếu gà rừng truyền thông dư luận biến mất không thấy gì nữa chu dương chính mình cũng không biết hắn một cái trong lúc vô tình cử động ngược lại là sơ bộ quét sạch truyền thông đại lượng đưa tin không thật tin tức luận tượng thậm chí có tương quan học giả trực tiếp đang nghiên cứu thành quả bên trong đem lần này buổi họp báo xưng là truyền thông dư luận tỉnh hóa điểm xuất phát mà giờ khác này tại trong dự nam tỉnh ủy văn phòng chính như chu dương sở liệu xem như tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên đích thật là tức giận dị thường sáng sớm liền đem phụ trách tổ chức lần này buổi họp báo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng mang cái cầu hét lâm đầu tư chất thẩm tra chính ngươi chẳng lẽ không hỏi đến sao đơn giản chính là hoang đường văn phòng bên trong tiêu vạn niên ước trừng phát hơn 10 phút hỏa này mới khiến xui xẹo thư ký trưởng ra ngoài mà đổi thành một bên tỉnh trưởng lộ văn tú nhìn xem trên mạng đưa tin lại tại âm thầm cười lạnh tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên tự nhiên là còn có mặt mũi nhưng mà hắn thấy chu dương lần này nói chuyện không thể nghi ngờ cũng đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng gió người phóng viên kia vấn đề mặc dù không phù hợp quy củ nhưng mà lại đem vô số người nội tâm nghi hoặc cho trực tiếp mang lên mặt bàn e là cho dù là phía trên cũng không thể không thận trọng suy tính bởi như vậy chu dương tới dự nam hy vọng tự nhiên vô hạn hướng tới linh quả nhiên là hào thủ đoạn mượn truyền thông chi thủ liền tiêu trừ một cái lớn lao thai hoàng ẩm không hổ là chu dương đấy lòng cười lạnh cười lộ văn tú tự nhiên không ngại. trên thực tế nếu như chu dương không tới dự nam mà nói với hắn mà nói nói không chừng là một cái tốt hơn kết quả dù sao chuyện này vừa ra cái tiêu tiêu vạn niên tình cảnh chỉ sợ cũng có hơn lưu nhiệm dự nam cơ hội tự nhiên cũng tại không ngừng giảm bớt sáu bốn ngày khảo sát hành trình đến nhanh cũng kết thúc nhanh đang khảo sát hành trình kết thúc cùng ngày chu dương thậm chí không có tiếp tục xuất hiện tại dự nam tỉnh ủy trong đại lâu trực tiếp liền từ phía dưới địa thị dẫn đội bay trở về kinh thành bất quá ngay tại rơi xuống đất cùng ngày hắn liền liền đến văn phòng tổng hợp điện thoại tốt ta biết an thư ký ngươi cùng lâm tổng bên kia hồi báo một chút ta lập tức liền chạy tới chương một đi nơi nào chương một đi nơi nào tiếp vào an siêu điện thoại chu dương tự nhiên không kỳ quái dù sao lúc này nếu như lâm kiến vĩnh không tìm hắn cái kia ngược lại không bình thường lần này trường đảng tỉnh cán ban đi tới dự nam khảo sát thời gian mặc dù ngắn nhưng mà điệu cũng rất cao kết hợp với xuất phát phía trước lâm kiến vĩnh cho mình hạ đạt hai cái nhiệm vụ kia chu dương đương nhiên biết dự nam vấn đề đã đến cấp bách nếu như không ngoài sở liệu bây giờ phía trên chỉ sợ cũng là xa vào đến lại đại tranh cãi bên trong chu dương kỳ thực một mực tại nhiều lần suy xét một vấn đề nếu như hai năm sau hội nghị tổ chức ban tử hoán lại một lần vậy tất nhiên dẫn đến lần tiếp theo nhiệm kỳ mới thời điểm có đại lượng nhân viên muốn tiến hành thay đổi tiêu lâm thăng cứ việc sắp đặt nhiều năm nhưng mà cũng tuyệt đối không thể đem tất cả vị trí trọng yếu đều bóp ở trong tay mình trên thực tế tiêu lâm thăng không chỉ không thể làm như vậy ngược lại sẽ lộ ra càng điệu thấp dưới loại tình huống này đó chẳng khác nào cho những người khác cơ hội tăng thêm dự nam lại là nhân khẩu tình lớn bây giờ vấn đề tần suất nếu như có thể cầm xuống dự nam vị trí bảy năm sau nhiệm kỳ mới tất nhiên là một phần cực kỳ xinh đẹp lý lịch thì nhìn quan trấn lâm cùng lâm kiến vĩnh hai cái vị này ứng đối ra sao mà giờ khác này tại vị ở đại nội trong phòng họp đang tại triệu khai là hơn nửa năm kinh tế việc làm của hội đàm hội nghị chủ yếu là nghe tất cả các bộ và ủy ban trung ương đối đầu nửa năm kinh tế việc làm vận hành tình huống hồi báo cùng với thảo luận dự nam xã hội vấn đề kinh tế ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm cố tín trương cùng với bộ thương vụ các ngành người phụ trách đều tại chỗ chủ trì hội nghị là lâm kiến Vĩnh. tham dự thành viên ngoại trừ lý tổng cùng lâm kiến Vĩnh còn có phó tổng văn diệu hoa phan văn đông cùng với văn phòng tổng hợp chủ nhiệm mã tiến tài mọi người bây giờ đang đài chủ tịch ngồi đối diện chính là ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm cố Tiến trương lâm kiến minh trước kia chấp trưởng ủy ban cải cách và phát triển công việc thường ngày cố Tiến trương liền đã tại ủy ban cải cách và phát triển nhậm chức bây giờ lâm kiến vĩnh có địa vị cao cố tín trương tự nhiên cũng cùng cái này một vị dựa vào là rất gần chỉ có điều thử khắc cái này vị chú ý chủ nhiệm biểu tình trên mặt là thật không phải rất dễ nhìn trong buổi họp hắn cùng mấy vị các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo phân biệt hồi báo năm nay hơn nửa năm phía trước hai cái quý một chút tình huống cố tín trương đương nhiên biết những số liệu này không dễ nhìn nhưng mà đương thời tình huống chính là như thế một phương diện đi qua nhiều năm như vậy cao tốc phát triển tốc độ rất xuống là tất nhiên một phương diện khác dưới mắt bởi vì chuyện kia ảnh hưởng rất nhiều việc làm trọng tâm cũng co rời đi xuất hiện loại tình huống này là rất khó tránh khỏi bất quá cô tín trương cũng biết tình huống này chỉ sợ không phải trước mắt mấy vị này muốn thấy được ở giữa lý tổng mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có phá lệ nghiêm trọng ngay tại vừa rồi vị tiêu bình chân như vậy văn phó tổng trực tiếp liền chỉ đích danh phê bình trọng điểm hạng mục bên trên vấn đề cho rằng tại trọng điểm bộ môn giám thị chứng thực phương diện tồn tại nghiêm trọng không đủ vẫn là lâm kiến vĩnh chủ động mở miệng tránh khỏi cái này tông lúng túng bất quá lúc này lâm kiến vĩnh tâm tình rõ ràng cũng không phải vui vẻ như vậy đợi đến cô tín trương lên tiếng lúc kết thúc càng là trực tiếp thì thay đổi sắc mặt phát triển kinh tế vấn đề này là không thể dao động. phát triển là đạo lý quyết định những chuyện khác đều phải cho cái này cứng rắn nhất đạo lý nhường đường tài liệu ta xem các ngươi hồi báo ta cũng nghe có chút địa phương số liệu rất khó coi nếu như nói phát triển khách quan hoàn cảnh phát sinh biến hóa đó là tình có thể hiểu nhưng mà ngươi xem một chút cái này nhân ra là thế nào làm đến chẳng lẽ chỉ có cam nam không nhận điều kiện khách quan ảnh hưởng loại quan điểm này là chân đứng không vững đi nói xong lâm kiến vĩnh lập tức liền đưa tay điểm một chút trên bản tài liệu cố tín trương liếc qua nhưng mà cũng không nói cái gì hắn đương nhiên biết phát triển là đạo lý quyết định cam nam phát triển Hai năm này có thể nói đơn giản chính là một cái ngoài ý muốn, không đến thời gian 5 năm dòng dã tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn con số. Nếu như là Dĩ Vãng tự nhiên không coi là thứ nhất, nhưng mà tại lập tức đó chính là nhất chi độc tú. Nhưng mà trên đời này có mấy cái Cam Nam, lại có mấy cái Chu Dương. Chỉ có điều lời này Cố Tín Trương không thể dùng để hỏi lại Lâm Kiến Vĩnh cùng một đám lãnh đạo hôm nay sẽ tới trước nơi này đi. Hội nghị lần này kéo dài đến gần tới ba cái nhiều giờ mới tính kết thúc. Chờ từ trong phòng họp đi ra, Cố Tín Trương rõ ràng phát giác được chính mình trên lưng đều tại bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng cũng không khỏi cảm khái một câu. Theo tình thế không lạc quan, công việc này là càng ngày càng khó thực hiện. Nhưng mà dưới mắt phiền thoái nhất còn không phải cái này. Vừa mới tại trong hội nghị, mấy cái lãnh đạo trọng điểm nói tới dự nam vấn đề. Dựa theo Lâm Phó tổng ý tứ, ủy ban cải cách và phát triển bên này phải nhanh một chút lấy ra một phần nhằm vào dự nam trọng điểm ủng hộ phương án đi ra. Bất quá bây giờ Cố Tín Trương nhưng có chút chần chừ. Lấy ra một phần nhằm vào dự nam nâng đỡ phương án tự nhiên không khó, ủy ban cải cách và phát triển trong tay nắm giữ số lớn tài nguyên, nâng đỡ một cái dự nam hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà dự nam hạng mục lại chỗ nào là dễ dàng như vậy xác định năm. Trong phòng họp cùng một đám các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo rời chỗ sau đó bầu không khí cũng theo đó trở nên hơi hòa hoa xuống bất quá phan văn đông một câu nói vẫn là để một đám lãnh đạo hơi có chút biến sắc ta xem dự nam vấn đề không giải quyết là không được đông bộ phát triển không còn chút sức lực nào bây giờ trung bộ địa khu phát triển là mấu chốt mấy năm này tây giang cùng nam giang thế rất manh Hán giang cùng tương nam mặc dù đúng quy đúng cụ nhưng mà còn không đến mức cản trở mấu chốt ngay tại dự nam khổng lộ như thế nhân khẩu thị trường nếu như đảo không ra tiềm lực mà nói đó chính là lùi lại ta vẫn đề nghị để cho chu dương đi dự nam tiểu tử này làm kinh tế là một thanh hảo thủ hắn đi dự nam bao nhiêu có thể làm ra một điểm thành tựu đi ra trong phòng họp phan văn đông một câu dứt lời phía dưới thứ nhất mở miệng chính là phó tổng văn diệu hoa lao phan a có thể làm kinh tế cũng không phải hắn chu dương một cái hơn nữa chu dương đối với dự nam tình huống chưa quen thuộc nghe vậy phan văn đông cười hì hì rồi lại cười cũng không nói cái gì gần nhất cư ủy hội liên quan tới vấn đề này làm cho tối bụi hắn là kiên định ủng hộ chu dương đi dự nam nhưng mà người phản đối rất nhiều trong đó liền lấy văn diệu hoa nhất là kiên định bất quá cùng chu dương mật thiết nhất quan rừng hai vị còn không có lên tiếng Cho nên đám người cũng biết chuyện này, sợ là mấy vị kia cũng tại chần chờ đúng lúc này, ở giữa vị kia lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão Lâm, ý của ngươi thế nào?" Nghe được câu này, đám người lập tức liền giữ im lặng. Trước đây đối với vấn đề này cái này, một vị vẫn luôn không có tỏ thái độ, bây giờ đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Kiến Vĩnh, đám người tự nhiên cũng muốn biết cái này, Lâm Kiến Vĩnh ý tứ. Dù sao ai cũng tin tưởng. Chu Dương chính mình chỉ sợ là không muốn đi dự Nam, vị này Chu Bí thư đối với thiên Đông ý đồ rất rõ ràng, thậm chí không giữ lại chút nào. Xem như coi trọng nhất Chu Dương lãnh đạo một trong Lâm Kiến Vĩnh ý kiến có thể nói là mấu chốt. Mà giờ khắc này, lâm kiến minh trầm tư sau một lát mới cởi nói để cho chu dương đi dự nam cũng có thể bất quá căn cứ tác phong của hắn đi dự nam mà nói cái kêu ban tử có thể liền muốn đại động lời này nói chuyện đám người cũng là nhao nhao biến sắc lâm kiến minh câu nói này mặc dù không có công khai phản đối nhưng mà ý tứ cũng không nói mà dụ muốn để chu dương đi dự nam có thể nhưng mà muốn cho hắn mức độ lớn nhất nhân sự điều chỉnh quyền nói chuyện bất quá đối với những phe khác mà nói cái này hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận thiên đông dù sao chỉ có một cái hơn nữa có thể tham dự thiên đông chi tranh cũng chính là ít như vậy đếm được mấy người dự nam thì không giống nhau Ai cũng có thể giành giật một hồi. Nhưng mà nếu như Chu Dương thật đi dự Nam mà nói, vậy bọn hắn chỉ sợ liền tranh thủ cơ hội cũng không có. Từ vị kia Chu Bí thư dị vãng chấp chính điệu bộ đến xem, dự Nam chỉ sợ không ngoài một năm nửa năm thời gian liền sẽ họ Chu. Trong này lợi và hại được mất, chỉ sợ không phải do bọn hắn không suy nghĩ sâu sắc. Ngay tại lúc đám người trầm mặt lúc. Và hôm nay trong hội nghị cơ hồ toàn chỉnh cũng là trầm mặt hai phòng chủ nhiệm Mã Tiến Tài lại đột nhiên cười nói ta xem cũng không phải không được đi. Để cho hắn đi dự Nam chơi lên mấy năm, dù sao cũng tốt hơn để cho dự Nam phát triển chậm trễ thời gian mấy năm. Tất nhiên muốn để người đi giải quyết vấn đề. Tự nhiên muốn cấp đủ chỗ tốt. Toàn bộ trong phòng họp lập tức liền không có người nói chuyện. Mà Lâm Kiến Vịnh thị Lơ đã ngẩng đầu hướng vị này liếc mắt nhìn, trong lòng cũng thoáng có chút nghi hoặc. Mã Tiến tài lời này nhìn như đang ủng hộ Chu Dương đi dự Nam. Trên thực tế nhưng là chưa chắc. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại là yếu kỳ, Chu Dương là thế nào để cho vị này Mã bí thư mở miệng. Chương 1253, tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm thủy kích 3000 dặm. Chương 1253, tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm thủy kích 3000 dặm. Liên quan tới Chu Dương muốn hay không đi dự Nam vấn đề, trên thực tế cứ ủy hội bên kia đích xác là tranh luận không ngừng. thậm chí liền quan dừng hai vị đều tồn tại trên ý kiến bất đồng tại lâm kiến vinh xem ra chu dương đi dự nam chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt thiên đông biến số chính xác quá lớn không có người nào có thể cam đoan sự tình nhất định sẽ dựa theo dự thiết phương hướng đi đi dự nam không khác là vứt bỏ một bảo đảm hai cách làm lấy chu dương tư lịch chỉ cần chủ động từ bỏ thiên đông chi cục đi thông con đường này chỉ là vấn đề thời gian dự nam tất nhiên sẽ trở thành hắn chấp trưởng trong chính phủ trụ cột điểm xuất phát cho nên ý nghĩ của hắn là dự nam có thể đi nhưng mà phải có đầy đủ ngữ quyền nhưng mà quan trấn lâm lại không cho là như vậy tại quan trấn lâm xem ra cái cách làm này cũng không có chút nào lấy bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà lấy chu dương tư lịch cùng năng lực tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn xa lánh dù cho nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện nhưng mà không vào thiên đông chi cục không tranh một chưa hẳn liền có thể bảo đảm hai. bây giờ hai người rằng co không xong còn lại các phương tự nhiên cũng vui vẻ bằng quan dù sao một bước này quan hệ đến sẽ là một cái cực kỳ trọng yếu vị trí trong phòng họp mã tiến tài một phen tự nhiên cũng làm cho trong phòng mấy người đều đang tự hỏi ở trong đó lợi và hại chu dương đi dự nam tất nhiên không phải là không thể được nhưng mà lấy rừng mã hai vị ý kiến một khi Chu Dương đi dự Nam chỉ sợ dự Nam cục diện sẽ không có người có thể nhúng tay vào, đây không thể nghi ngờ là không ít người không quá hy vọng nhìn thấy một màn so với Tiêu Lâm Thăng Chu Dương người trẻ tuổi kia trong vấn đề này lộ ra càng tăng mạnh hơn thế hơn nữa càng có thể hạ thủ đoạn đường này đi tới tại Nam Giang tại Tây Giang tại Giang Tô thậm chí là tại văn phòng nghiên cứu chính trị xem như tổ điều tra người phụ trách có thể nói bị người trẻ tuổi kia lật tung lãnh đạo cán bộ vô số kẻ tốt vấn đề này tạm thời để trước vừa để xuống ngày mai trong hội nghị lại thảo luận a những người còn lại trước tiên tan họp lao lâm cùng lao mã lưu một chút. theo ở giữa mà ngồi vị kia tiếng nói rơi xuống đám người cũng chỉ đành lập tức nhau nhau đứng dậy rời đi phòng học đến nỗi mấy vị này đến tột cùng đến nội dung gì tự nhiên cũng là không biết được hiểu chỉ có điều nói chuyện sau khi kết thúc lâm kiến minh kiện thứ nhất liền tiếp kiến trong lúc đội vàng trở về kinh chu dương văn phòng bên trong mùi trà đậm đà bay lầy cả phòng trên ghế salon ngồi xuống ngửi một chút hương trà này lại cạn rót một miệng trà thang không thể nghi ngờ cũng làm cho mấy ngày liên tiếp không ngừng buôn ba cảm giác mệnh mỏi ít đi rất nhiều nhưng mà bây giờ chu dương cũng không có tâm tư tinh tế mà nhấm nháp trước mặt nước trà dự nam hành trình kết thúc hắn đã vừa mới cùng lâm kiến vĩnh kỹ càng hồi báo khảo sát tổ hiệu được tình huống, hơn nữa cung cấp một phần liền đêm làm không nghỉ làm ra khảo sát báo cáo. lâm kiến vĩnh hoa ước chừng hơn mười phút, cơ hội là từng chữ từng câu xem xong toàn bộ nội dung của báo cáo, trong lúc đó chu dương nước trả uống hết đi ba lần, mãi cho đến hắn lần thứ tư đứng dậy rót nước thời điểm. ngồi ở phía sau bàn làm việc lâm kiến vĩnh lúc này mới thả xuống trong tay tài liệu, lập tức đốt điếu thuốc trên tổng thể tình huống ta hiểu tương đối, rất nhiều vấn đề trước đây tiêu vạn nhiên đã đề cập tới, nhưng mà cũng có chút vấn đề chính xác không nghĩ tới. ngươi lựa chọn cái điểm này rất không tệ, một lần ban tử làm tốt không tốt. cơ tầm dân chúng cùng cán bộ là có sức thuyết phục nhất họ hàng lần đề bạn minh tranh ám đấu không làm kinh tế chỉ nói chính trị chứng thực thượng cấp chính sách suy giảm những vấn đề này xuất hiện tại dự nam cũng không hiếm lạ nhưng mà như thế tiếp xúc mắt kinh tâm lại là ta không có dự liệu đến nghe vậy chu dương cũng không có nói cái gì những vấn đề này đích thật là khảo sát bên trong phát hiện tồn tại vấn đề mặc dù không có đi qua bàn kiểm tra kỷ luật thêm một bước điều tra nhưng mà đã có hồi âm vậy đã nói rõ không thể lại không rõ lãng tự cao như thế nào chính nguyên liền không có một điểm ý kiến gặp chu dương buồn bực không nói lời nào rõ ràng cực kỳ không phù hợp tính tình của hắn lâm kiến vĩnh không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi trên thực tế mấy năm này chu dương vào kinh thành số lần so với mấy năm trước đã rất là giảm bớt cùng lâm kiến vĩnh câu thông cùng giao lưu mặc dù cũng không có phát sinh biến hóa nhưng mà dù sao địa vị bất đồng rồi chu dương rất nhiều ý nghĩ lâm kiến vĩnh kỳ thực cũng đoán không ra bất quá hắn có thể xác định chính là lấy chu dương tính khí đây là rõ ràng không nghĩ tới nhiều tham gia trong đến dự nam sự vụ ngươi tại dự nam buổi họp báo đã nói những cái kia sẽ ở phía trên đưa tới động tính không nhỏ có người cho rằng ngươi chu dương là tại sẽ ra hổ nói mạnh miệng cũng có người cho rằng ngươi quá ôn hòa bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là dự nam vấn đề ngươi đã tâm lý nắm chắc nếu để cho ngươi đi dự nam trong lòng ngươi có mấy phần chắc chắn có thể giải quyết hảo dự nam vấn đề văn phòng bên trong nghe vậy chu dương cũng không nghĩ đến dừng xây lại còn sẽ hỏi chính mình vấn đề này đáy lòng có một loại rất mãnh liệt bất đắc dĩ trong ngay mắt trong đầu đột nhiên liền bốc lên một loại ảo giác chính mình có thể hay không thật muốn đi dự nam nếu quả thật đi dự nam lời nói bốn lâm tổng có đi hay không dự nam cá nhân ta nguyện ý phục tùng trong tổ chức quyết định nhưng mà ta vẫn kiên trì cái quan điểm kia dự nam sự tỉnh cũng không phải không thể không ta chu dương hơn nữa chu dương muốn nói lại thôi nhưng mà lâm kiến vĩnh rõ ràng sẽ không để cho hắn đem cái này vấn đề né qua thêm gì nữa hơn nữa cá nhân ngươi không muốn đi dự nam đúng hay không thiên đông vị trí kia thật sự liền không thể không tranh ngươi có nghĩ tới không nếu như thiên đông chi cục bất lợi đâu nghe vậy chu dương không nói gì nhưng mà bên thai lại đột nhiên nghe được lâm kiến vĩnh hơi xúc động âm thanh ngực có chí lớn là chuyện tốt nhưng mà thế sự đang thay đổi thế cục cũng biết phát sinh biến hóa ta cùng lóc quan bảo vệ ngươi nhất thời nhưng mà thời gian này là có hạ độ ngươi hiểu chưa vay một tiếng chu dương trong đầu lập tức liền như gặp séc đánh trở nên hỗn loạn tư mừng hắn biết rõ đây là lâm kiến minh mấu chốt nhất khảo vấn không tệ thiên đông chi cục là có lớn lao dụ hoặc nhưng mà chỉ dựa vào chính mình thật sự bắt được tới sao nếu như bắt không được tới này sẽ là kết quả như thế nào ngoại trừ dây đỏ vấn đề trong chính trị cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối đúng sai một bước này bước ra phía trước có thể là vực sâu vạn trượng cũng có thể là là dương quang đại đạo nhưng mà ai có thể dự đoán được chuyện tương lai tranh hay không tranh đây là vấn đề lớn nhất trong đầu chu dương suy nghĩ tại rất có mà chuyển động hắn cũng biết vấn đề này kéo không được quá lâu lâm kiến vinh sợ dĩ vội vàng như vậy mà nghĩ biết mình cuối cùng lựa chọn tất nhiên là phía trên đã đối với dự nam vấn đề có định tính kế tiếp chính là quyết sách văn phòng bên trong lâm kiến vinh ngoan ngoan mà hít một mụn khói cũng không có thúc giục chu dương ý tứ trên thực tế hắn sao lại không phải đáng chờ trước kia đàm văn viễn mang theo người tuổi trẻ trước mắt này vào nam giang chỉ sợ cũng là như bây giờ tâm tình vốn chỉ là hy vọng chu dương có thể có trưởng thành phát huy một chút tác dụng nhưng mà đàm văn sơn chính mình cũng không ngờ tới chu dương trưởng thành sẽ như thế cấp tốc đến mức tại huyện thành thành phố về vấn đề làm ra phán đoán sai lầm bây giờ hắn đồng dạng gặp phải tình huống này, hắn xem trọng Chu Dương không giả, thế nhưng là cũng không có mong đợi một ngày kêu người trẻ tuổi này có thể xung kích như thế vị trí. mà ở nhiều mặt dưới tác dụng, Chu Dương biểu hiện cũng đang không ngừng hướng nắm giữ vốn liếng này phương hướng tiến bộ, cuối cùng càng là đi tới cánh cửa bên cạnh, có tranh cao thấp một cái năng lực cùng tư cách. nhưng mà đi con đường nào, lại trở thành dưới mắt khó giải quyết nhất vấn đề. chính trị cũng không phải mời khách ăn cơm, khách nhân không tại, hay là khách nhân không có mời, ta có thể mặt dạng mày dày đi vào, hoặc là dẹp đường hồi phủ, tiếp tục hưởng thụ chính mình bữa tối. tại trong chính trị, tiên thì thành, lui thì bốn. lâm tổng ta muốn thử xem Tiên tĩnh văn phòng bên trong ước chừng qua hơn 10 phút chu dương mới khó khăn mở miệng nói mà lâm kiến vĩnh tàn thuốc trong tay cũng đốt không còn trong cái gạt tàn thuốc ước chừng chất đống 4 năm cái tàn thuốc thử xem thử cái gì chu dương không có nói rõ nhưng mà lâm kiến vĩnh tự nhiên biết hẳn ý tứ ngầm đầu cực kỳ ngưng trọng hướng chu dương quan sát một cái lâm kiến vĩnh cũng không nhịn được thở dài hy vọng hôm nay chính mình sẽ không trở thành đi qua đàm văn sơn ý niệm tới đây lâm kiến vĩnh lập tức liền khoát tay háo trở về chờ tin tức đi năm ánh chiều tà bao phủ toàn bộ thành phố kể từ năm năm trước rời đi về sau chu dương cơ hồ không có giống như bây giờ cực kỳ bung lỏng mà dạo bước tại quảng trường bốn phía đầu đường bên cạnh thân lui tới người đi đường và du khách cũng không có người nhận ra bên cạnh thân vị này gặp thoáng qua tuổi trẻ là ai càng không khả năng nghĩ tới đây một vị sắp gặp phải sẽ là dạng gì trọng đại nhân sinh chuyển mặt cẩn thận đi theo sau lưng chu dương sai văn tiến cùng tôn lỗi cũng không biết lãnh đạo suy nghĩ cái gì nhưng mà chu dương bước chân lại trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng càng lúc càng nhanh mạnh mẽ phải ý hệt năm đó sơ lâm năm giang khi đó ý hắn khí phong phát lòng tin tràn đầy có chỉ điểm giang sơn vẫn đỉnh nam giang hào tình và trượng văn phòng bên trong chu dương rời đi về sau lâm kiến vĩnh lâu lâu cũng không có động tác mãi cho đến thế gian lặng yên mà qua lúc này mới cầm lấy trên bàn màu đỏ mịt rộ phồn bấm quan chấn lâm văn phòng đường dây riêng như thế nào như ngươi sở liệu một đầu cưỡng con lửa trong loa lập tức chuyển đến một hồi tiếng cười sáng sáng nghe tiếng lâm kiến vĩnh cũng có chút bất đắc gì đã như vậy vậy cũng không cần tranh giành Người ta tương giao nhiều năm cũng đấu cả một đời không ngờ lâm lão còn phải nâng cấp cùng bàn một lần năm trường đảng bên trong tại trong một hồi tiếng vô tay nhiệt liệt lần này tỉnh làm ban cuối cùng thuận lợi kết nghiệp hoàn thành toàn bộ huấn luyện xế chiều hôm đó cơm trưa sau đó lớp huấn luyện học viên liền riêng phần mình dẹp đường hồi phủ bất quá chu dương cũng không có động tác như thế nào ngươi còn muốn gặp những người khác trước khi đi mãn minh quang nặng nề mà nắm chặt lại lập tức lại cùng bên cạnh thân tiêu nguyên nhiên ôm một hồi lúc này mới quay đầu hướng chu dương hỏi chu dương còn chưa mở miệng tiêu nguyên nhiên liền trực tiếp trêu gẹo nói hắn không phải muốn gặp người chỉ sợ là muốn gặp được văn kiện mới có thể yên tâm nghe vậy chu dương cũng là hội tâm nợ nụ cười bất quá vẫn là mở miệng nói một câu ngươi cái này lao tiêu sợ là không thể gặp ta tốt chuyện cũ kể thật tốt nóng đội ăn không được hảo cơm đi vậy ngươi tiếp tục chờ lấy. chúng ta trước hết dẹp đường trở về phủ. bất quá ta có một câu lời từ đáy lòng cho chu Lao đệ. trong lúc nhất thời mãn minh quan cùng chu dương cũng là sững sở. lập tức gần như đồng thời mở miệng nói có dám cũng nhanh phóng. mau nói. ha ha ha tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm thủy kích ba ngàn dặm. nhưng vào đúng lúc này, chu dương sau lương thư ký tôn lỗi lại là một mặt thần sắc vội vã chạy tới đưa điện thoại di động đưa tới chu dương trong tay lãnh đạo lâm tổng đánh tới. lập tức chu dương lập tức liền cùng mãn minh quan cùng tiêu nguyên nhân hai vị này mạc chi giao liếc nhau một cái. lập tức ngay tại trong hai người một mặt ánh mắt mong đợi nhận lấy điện thoại lâm tổng. Trước 1254, kiếm đầu thiên Phong. Chương 1254, kiếm đầu thiên phòng. Trong sân trường, Chu Dương cùng Lâm Kiến Vĩnh nói chuyện điện thoại thời gian cũng không dài, vẹn vẹn vài phút liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng mà mặc kệ là Tiêu Nguyên Nhiên vẫn là Mãn Minh Quang, cũng nhìn ra được vị lão bằng hữu này biểu tình trên mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. Thậm chí, lộ ra một tia nhẹ nhõm. Mà vừa thu hồi điện thoại, trông thấy Tiêu Nguyên Nhiên cùng Mãn Minh Quang cũng là một mặt bình tĩnh, thế nhưng là không che giấu được đáy mắt cái kia một tia hầu nghi nhìn mình chằm chằm, Chu Dương gãy lòng đúng là có chút không ức chế được khó mà bình tĩnh. Lâm Kiến Minh rất ít nói, Nhưng mà, một bước này bước ra, chỉ sợ cũng thật là muốn long trời lợ đất. Nói là kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không đủ. Bất quá không đến cuối cùng, hắn biết rõ vẫn sẽ phát sinh khó khăn chắc trở, thì nhìn hai vị này thủ đoạn như thế nào nói một chút, gặp Chu Dương không mở miệng. Tiêu Nguyên nhiên tương đối thẳng thắn, trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng mà Chu Dương chính xác cười không nói. Gia hỏa này cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ lôi kéo Mãn Minh Quang đi vậy chúng ta liền đi trước từng bước, chuyến bay cũng không bọn người. Trong sân trường, chờ hai vị này vừa đi, Chu Dương lúc này mới nhịn không được thở phào một hơi, lập tức thì lập tức liền hướng tôn lỗi vây vây tay Chu bí thư. tiểu tôn, lập tức mua vé, chúng ta trở về cam năm năm. tại phi vãng cam nam trên máy bay, nhìn xem bên ngoài cửa sổ mạn tàu lơ lửng vây quanh tầng mây, chu dương không khỏi cũng có chút tinh thần lao vun vun. trên thực tế cảm khái càng nhiều hơn một chút, Gừng đúng là càng già càng cay a hắn chính xác không nghĩ tới lâm kiến vĩnh cùng quan chấn lâm hai vị này vậy mà lại lấy như thế một loại phương thức để cho chính mình một lần nữa chiếm cứ chủ động. hào một chiêu lấy lui làm tiến a chỉ là đáng tiếc tiêu vạn niên. bất quá hắn cũng biết lấy tiêu vạn niên tình trạng hiện tại, cho dù là tiếp tục lưu lại dự nam, chỉ sợ cũng là không đáng kể, đơn giản chính là giáng chống đỡ một đoạn thời gian. chỉ có điều chính trị tàn khốc không vì ngoại nhân nói mà thôi lần này tiêu vạn nhiên xem như cắm dù sao dự nam cục diện nếu như không có cường đại bối cảnh và quả quyết thủ đoạn nghĩ tại trong thời gian ngắn không chế lại cục diện căn bản cũng không khả năng nhưng mà cuối cùng lấy như thế một loại kết quả kết thúc chỉ sợ là đại đa số người không có nghĩ tới cho dù là chu dương chính mình nếu như không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không đi một bước này cam nam tỉnh ủy tại chu dương kết thúc huấn luyện trở về ngày thứ ba tỉnh ủy lập tức liền tổ chức toàn tỉnh cán bộ sẽ bàn bạc trong buổi họp Bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng kiệt chính thức tuyên đọc liên quan tới miễn đi Phùng khôn đồng chí cam nam tỉnh tỉnh ủy viên, thường ủy cùng phó bí thư chức vụ thông chi. Cái thông báo này vừa ra, phùng khôn chính mình cũng có chút không hiểu đâu. Nhưng mà cùng chu dương nói chuyện xong sau đó, phùng khôn cũng không có lập tức rời đi cam nam, mà là tiếp tục tại chỗ trở lấy mới bổ nhiệm xuống. Quả nhiên, ngay sau đó gì lại lần nữa phía dưới phát thông chi miễn đi thái tuệ cam nam tỉnh tỉnh trưởng chức vụ. Cùng lúc đó, phùng khôn thì bị bổ nhiệm làm cam nam tỉnh tỉnh, tỉnh trưởng, đại. Mà tỉnh ủy phó bí thư thì từ đồng dạng xuất thân địa phương dự bắt tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chu mộ sinh đảm nhiệm. trong lúc nhất thời toàn bộ cam nam quan trường lập tức liền sôi trào khắp trốn mà từ trước đến nay liền đối với cam nam quan trường cực kỳ chú ý một số người lúc này cũng là trận mắt hốc mồm dù sao hai cái vị trí này ứng cử viên biến động mặc dù còn chưa đủ ảnh hưởng đến chu dương tại cam nam địa vị nhưng mà tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy phó bí thư đồng thời bị điều nhiệm chọn người mới cái này không thể nghi ngờ xác nhận một vấn đề đó chính là chu dương khả năng cao sẽ không rời đi cam nam ít nhất không phải bây giờ mấu chốt là điều này có thể sao phải biết trước đây chu dương điều nhiệm dự nam tiếng hô thế nhưng là cực cao Bây giờ đột nhiên tới một màn như thế, đây rốt cuộc là gì tình huống? Trên thực tế, Chu Dương chính xác sẽ không rời đi Cam Nam đây là quan rừng hai vị tại nhiều lần xác định Chu Dương ý đồ sau đó, cuối cùng lựa chọn một tay lâu dài sắp đặt. Lần này Chu Dương không chỉ sẽ không rời Cam Nam, hơn nữa chức vị cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà thời gian cũng tại trong đám người loại này kinh ngạc cùng không hiểu dần dần trôi qua. Mãi cho đến tiến vào 8 trung tuần tháng, tại xác định Chu Dương không có bất kỳ cái gì động tác sau đó, đám người giờ mới hiểu được trước đây ngờ tới lại là đúng, Chu Dương thế mà thật muốn lưu nhiệm Cam Nam. trong nháy mắt liền có không ít người ngờ tới, chẳng lẽ vị này Chu Bí thư lần này thật là nhận lấy áp chế sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ đám người nghĩ rõ ràng trong lúc này khúc chết 8 tháng hạ tuần, một loạt điều chỉnh nhân sự tin tức lập tức liền bị lần lượt công bố ra. Đầu tiên là Tám Nguyệt Hai Mươi Hảo, Tiêu Vạn Niên bị miễn đi dự Nam Tỉnh ủy Bí thư chức vụ, cùng với Lộ Văn Tú bị miễn đi dự Nam Tỉnh trưởng chức vụ. Ngay sau đó, tương Nam Tỉnh Tỉnh trưởng Vương Học Binh đảm nhiệm dự Nam Tỉnh ủy Bí thư, mà Nguyên tỉnh ủy Phó Bí thư Lý Lan Anh thì tấn thăng làm Tỉnh trưởng. So với Cam Nam nhân sự điều chỉnh, không hề nghi ngờ, cái này hai đầu tin tức vừa ra càng là một mảnh số sao? tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là nói là chấn động nhân tâm cũng không đủ dù sao hai vị này một cái là học viện nhân vật trọng yếu một cái nhưng là ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư bên kia lực đẩy nhân tuyệt điều này có ý vị gì đám người tự nhiên thấy rất rõ ràng ý vị này đông hải toàn diện từ bỏ danh xưng trung nguyên nội địa dự nam không chỉ như vậy nếu như lại thêm trước đây đảm nhiệm cam nam tỉnh trưởng phùng khôn cùng đảm nhiệm phó bí thư chu Mộ sinh cái này trên căn bản liền mang ý nghĩa lấy chu dương cầm đầu địa phương đông hải sức mạnh tại dự nam cùng cam nam hai cái này địa phương toàn diện thoái vị tại học viện cán bộ bản địa cán bộ cùng diệp bí thư người bên kia mà trước đây chu dương lực đẩy tiêu vạn niên thì lùi cư nhị tuyến đảm nhiệm kinh tế việc làm ủy viên sẽ chủ nhiệm lộ văn tú càng là trực tiếp bị điều đi bộ văn hóa đảm nhiệm bộ trưởng 6. văn phòng bên trong chu dương nhìn xem trên mạng ồn ào náo động nổi lên bốn phía dư luận biểu tình trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh không lay động đối với những động tác này hắn tự nhiên là làm được đáy lòng có đến nhưng mà nhìn trước mắt người không hiểu vẫn là số nhiều liền đàm siêu nhiên đều liên tục cho hắn đánh mấy lần điện thoại hỏi thăm có phải hay không lần trước vào kinh thành đào tạo ra hiện cái gì trọng đại biến cố bằng không dự nam từ bỏ coi như xong làm sao có thể liền chính hắn kinh doanh nhiều năm cam nam cũng chấp tay muốn cho dù sao cứ việc chu dương vẫn đảm nhiệm cam nam bí thư chức vụ nhưng mà tỉnh trưởng cùng phó bí thư đều đổi thành mã tiến tài người tại đàm siêu nhiên xem ra cái này hiển nhiên là cực kỳ không bình thường từ xưa đến nay cũng chỉ có hướng về trong lòng ngực của mình mà quyền làm sao còn sẽ xuất hiện chấp tay nhường cho người tình huống đàm đại thiếu ra thậm chí nhịn không được bạo nói tục nói dọa phải về kinh tìm đàm văn viễn hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là tại tá ma giết lửa vẫn là muốn làm gì bất quá chu dương một câu đụi trần chưa kết thúc người gấp cái gì liền bỏ đi đàm siêu nhiên xúc động ý nghĩ Dù sao đàm siêu nhiên mặc dù vội vàng sao động nhưng mà cũng biết Chu Dương chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận chiến vậy theo ngươi ý tứ, cam nam cứ như vậy để cho Phùng Khôn tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe vậy Chu Dương cũng là không còn gì để nói làm sao nói chuyện, cái gì gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Phùng Khôn đồng chí năng lực đủ để có thể gánh bắt chức vụ này. Một câu nói đàm siêu nhiên cũng mất tính khí. Nhưng mà rất nhanh. Ngay tại đàm siêu nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc lúc. Tiếp xuống liên tiếp việc làm trực tiếp liền để cả người hắn đều động kỳ thực ngây người lại đâu chỉ là đảm siêu nhiên một người tám mười hai mươi sáu ngày gì tại cùng một ngày hạ mấy cái điều chỉnh nhân sự tin tức dính đến nhân viên càng là phạm vi ảnh hưởng cực lớn trong đó giang tô tỉnh ủy bí thư thôi dương điều nhiệm hán đông đảm nhiệm bí thư chức vụ giang tô tỉnh tỉnh trưởng tiêu nguyên nhiên tiếp nhận giang tô bí thư mà nam giang tỉnh tỉnh trưởng mãn minh quang thì đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy bí thư cùng lúc đó ngay sau đó tại chín tháng kinh đại trường học bí thư đảng ủy chu thụ xâm điều nhiệm nam giang tỉnh trưởng chức vụ ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư liễu mậu thì đảm nhiệm an toàn quốc gia bộ bộ trưởng kiêm bí thư đảng ủy còn lại phó bộ cấp nhân viên điều động càng là nhiều đến mấy cái trong đó tôi chú mục không thể nghi ngờ là chu dương khi xưa thư ký đương nhiệm quảng nam tỉnh ủy phó bí thư bị điều nhiệm vì bên trong dép bộ phó bộ trưởng mãi đến chín cuối tháng đợi đến cái này từng đầu bổ nhiệm kết thúc đám người lúc này mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ mà giờ khắc này tại vị ở thiên đông tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt một mặt bình tĩnh tỉnh ủy bí thư quế hồng anh đàm siêu nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể tại đấy lòng thầm mắng một câu cáo giả từ mức độ nào đó tới nói quan dừng hai vị một lần này động tác chính xác coi là cáo giả không chỉ như thế hơn nữa thủ bút cũng là cực kỳ tin người lấy một cái dự nam lại thêm cam nam làm đại giá cơ hồ là để cho chu dương người ủng hộ đổi tại lần tiếp theo đại hội phía trước toàn diện chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí phải biết mặc kệ là tiêu nguyên nhân mãn minh quang vẫn là liễu Mậu cùng với vương tân huy bọn người đó đều là đáng tin chu hệ cán bộ cái này một số người thượng bị đàm siêu nhiên thậm chí khó có thể tưởng tượng một khi thiên đông thế cục có biến chu dương lấy được ủng hộ cường độ sẽ có bao nhiêu sao khổng lồ cái này từng cái một tối thiểu nhất cũng là ban chấp hành trung ương dự quyết làm mẹ nó a giá hỏa này vậy mà thật muốn đi đến một bước kia sao Nhìn xem trước mắt trên mặt nói không nên lời là vui mừng vẫn là cảm khái Quế Hồng Anh, đàm siêu nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Quế Hồng Anh vị trí này, chỉ sợ vẫn thật là là cho tên kia giữ lại. Quả nhiên là ấn chứng câu nói kia, người phi thường đi phi thường chuyện. Như thế kiếm tẩu tiên phong hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có tên kia mới làm được.